chương ba trăm sáu mươi ba yêu đương kinh khủng ngụy thành kiệt có dạng này phỏng đoán vậy là phi thường hợp lý bởi vì đây chính là trước mắt làm cùng loại trò chơi tiêu chuẩn đáp án chân nhân đóng vai mặc dù nghe tựa hồ sẽ càng đắt một chút dù sao phải trả cả thiện h ư n g trên thực tế so chính kinh xây mô hình điều động hoàn thành bán thấp hơn nhiều dù sao trò chơi công ty cũng không cần thật đi tìm cái kia chút một đường minh t i n h chỉ muốn đi tìm một chút đập lưới kịch hoặc là tại thành phố điện ảnh phụ cận trôi mười tám giây diễn viên hơi đẹp trai đẹp mắt một chút lại nhiều sử dụng tâm liền có thể đánh ra cũng không tệ lắm hiệu quả mà nếu như muốn mình thiết kế nhân vật lời nói nhị thứ nguyên nhân vật hiển nhiên là thích hợp nhất rất ít nghe nói một nhà nào đó công ty game làm cùng loại yêu đương loại trò chơi vậy mà đem ba d xây mô hình khiến cho cùng chân nhân một dạng vậy còn không như trực tiếp dùng chân nhân đ ở đâu ngoài ra từ trò chơi vận doanh góc độ cân nhắc đã có đủ loại nhân vật như vậy trò chơi chủ yếu doanh thu điểm hẳn là cũng đều tại những nhân vật này trên thân rút thẻ là gia tăng trò chơi doanh thu trực tiếp nhất thủ đoạn với lại không rút thẻ lời nói ngụy thành kiệt vậy rất khó nghĩ đến cái này trò chơi nên dùng một loại gì thu phí hình thức cũng không thể là điểm thẻ thu phí a nhưng mà lý đúng nghĩa trong phải. Đầu tiên, trò i ê n t chơi này muốn tất cả phong cách, càng, càng t nhân, nhân, nhân vật đều đem dùng trò chơi tiền tệ rút ra người chơi có thể chỉ định nào đó một góc sắc gia tăng rút đến nó xác suất nếu như không có rút đến lời nói lần sau rút xác suất liền sẽ kéo dài tăng lên tổng tới nói các người chơi rút đến tất cả nhân vật chỗ tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đều là không sai bịt lắm chỉ là thứ tự trước sau vấn đề ngụy thành kiệt lại nhìn một chút c h u dương bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc làm sâu sắc có vấn đề tuyệt đối có vấn đề lớn lúc này trò chơi này tựa như là nổi lên mặt nước một góc của b ă n g sơn nhưng mọi người đều đoán được ly tổng đoán chừng vẫn phải toàn bộ việc lớn quả nhiên lý tiếp tục nói bất quá đâu chính như trò chơi này tên n h ị n tim giấc mơ người chơi đang cùng những nhân vật này phát sinh gặp gỡ bất ngờ về sau liền sẽ tiến vào khác biệt trong ngộp cảnh tại cái này chút trong ngộp cảnh người chơi sẽ tao nổ đủ loại quái vật có loại thứ hai hình thức là hình thức chiến đấu người chơi có thể thu hoạch được chút ít chiến đấu đạo cụ đồng thời có năng lực chiến đấu nhưng bởi vì tại thiết lập bên trên người chơi cũng không phải là cái gì thụ qua huấn luyện đặc thù bình vương mà chỉ là cái phổ thông trạch nam hoặc trạch nữ cho nên thương pháp không cho phép đầu ngắm sẽ l o ậ t lắc tốc độ di chuyển vậy rất chậm với lại di động bắn bia lúc chính xác đem sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống tóm lại người chơi cần trải qua qua trùng điệp kinh hãi cựu tử nhất sinh mới có thể từ trong ngộng cảnh chạy trốn đám người toàn bộ nghe được trận mắt há h ố c mồm khá lắm xác định đây là yêu đương trò chơi mà không phải kinh khủng trò chơi dạng này thật sẽ không bị phẫn nộ người chơi tại chỗ đánh chết sao ngụy thành kiệt yếu ớt nhấc tay hỏi cái kia ly tổng đả thông cái này cửa khẩu về sau sẽ phát sinh cái gì ly ly có chút vừa cười đánh thông quan thẻ về sau đối ứng nhân vật đem sẽ ở trong game vĩnh cửu biến mất đồng thời không cách nào lại thu hoạch tựa như là chưa hề xuất hiện qua một dạng đám người không có hoàn toàn nghe hiểu nhưng rất là rung động yêu đương trò chơi kinh khủng trò chơi như thế âm phủ ý tưởng thật sự là bình thường nhân loại có thể nghĩ ra được hai loại trò chơi loại hình tranh lệch thực sự quá lớn lớn đến tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ không đưa chúng nó liên tưởng đến nhau trình độ dù sao ưa thích chơi yêu đương loại trò chơi người chơi phổ biến đều là nhát như chuột loại hình bọn hắn có lẽ chỉ là muốn mở ra trò chơi tại giả lập nhị thứ nguyên bên trong trải nghiệm một chút bị yêu cảm giác sau đó tận khả năng trôn tránh hiện thực thiết nghĩ một hồi nếu như bọn hắn chơi lấy một cái yêu đương trò chơi đang cùng bên trong nhị thứ nguyên thẻ bài nhân vật anh anh em em thời điểm trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái m ặ t quỷ chỉ sợ tại chỗ liền phải một quyền đánh bạo màn hình sau đó vọt tới trò chơi chế tác thương bên này cùng người chế tác thật tốt bàn luận nhân sinh cố phản cũng là nhìn mà than thở thật tốt tốt chơi như vậy đúng không ly tổng quả nhiên lại tại không làm người trên phương hướng bước vào một bước g i i lý lịch biện pháp rất đ liền là muốn cô ý chế tạo loại tin tức này kém để các người chơi vừa mới bắt đầu cảm giác đây là một cái yêu đương loại trò chơi nhưng là chơi một đoạn thời gian về sau đột nhiên biến thành kinh khủng trò chơi trước thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực nếu như chút ít người chơi thật kiên trì nổi thông qua n kinh khủng trò chơi cửa khẩu đâu cái kia liền trực tiếp để nhân vật này ở trong game vĩnh cửu biến mất lại có thể thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực đối với cái này cố phạm chỉ có thể đánh giá ly tổng giống như có lẽ đã có chút bắt đầu phát rộ như thế không hợp thói thường ý tưởng cũng có thể nghĩ ra được như vậy trò chơi tại sao phải khai thác tạ thực phong cách cũng liền rất rõ ràng bởi vì tả thực phong cách mới có thể rất tốt dung hợp yêu đương trò chơi cùng kinh khủng trò chơi để hai loại hình thức đ ê m hoán đổi thời điểm không sẽ có vẻ như vậy một nột, cái này có lợi cho cho người chơi chế tạo càng kinh hãi h ơ n dọa dù sao nếu như yêu đương bộ phận dùng nhị thứ nguyên phong cách mà kinh khủng bộ phận dùng tả thực phong cách lời nói tại chuyển biến trong nháy mắt người chơi liền sẽ lập tức ý thức được tình huống không thích hợp sắp nhập sinh căng thẳng phản ứng so ra mà nói không có như vậy mượt mà lili xem ra lòng tin mười phần đại khái chính là như vậy một trò chơi các ngươi có cái gì tốt ý kiến hoặc là đề nghị sao đám người đồng loạt nhìn về phía cố phàm ý tứ rất r Cô t ổ như g ngươi ngược lại là quảng quảng. c lại là ỉ gặp tiếng, Tổng, phàm cô cái ho nhẹ t Ly tổng, cái ý ở n này bản g thế â n đương nhiên vấn quan trọng cần đề giải thấy phải cái là rất bất tốt, Ta quá. q u cảm có y t mắt, Ly Ly hơi hơi hi nào vấn Như n đề gì?、Như、thế nào tận khả năng đem người chơi lưu lại vấn đề trước mắt cách làm này đương nhiên vậy không có cái gì thói xấu lớn nhưng khẳng định là làm một cú chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy nhân vật nhưng các người chơi chơi cái thứ nhất nhân vật tiến vào kinh khủng bộ phận về sau khẳng định liền sẽ trực tiếp gỡ cài đặt cái khác nhân vật tất nhiên vậy sẽ không lại chơi đây không phải rất lãng phí sao nếu như có thể để bọn hắn lưu lại chơi một chút cái khác nhân vật sau đó lại cắt vào đến khác biệt kinh khủng bộ phận có lẽ sẽ có tốt hơn hiệu quả l ý li k h ẽ gật đầu ân nghe ngược lại là có một chút đạo lý thế nhưng làm sao làm được đâu cố phàm suy nghĩ một chút l ý tổng ngươi cảm thấy nếu như mỗi lần người chơi rời khỏi trò chơi về sau đều sẽ n g ầ m thừa nhận trở lại yêu đương bộ phận cũng tại một cái ngẫu nhiên thời gian phát động kinh khủng nội dung có được hay không dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi bốn phòng ngừa chú đáo hình vung nổi nghe đến đó li li không khỏi hai mắt tỏa sáng ân mỗi lần rời khỏi trò chơi đều sẽ ngầm thừa nhận trở lại yêu đương bộ phận cũng tại một cái ngẫu nhiên thời gian phát động kinh khủng nội dung cái này nghe rất không tệ a nếu như dựa theo lý lịch nguyên bản phương án trên cơ bản có thể nhìn thành là làm một cú người chơi vừa mới bắt đầu chơi yêu đương trò chơi chơi phải thật tốt đột nhiên biến kinh khủng trò chơi cái này cố nhiên sẽ ngay đầu tiên cho bọn hắn tạo thành nhất định kinh h ả i nhưng bọn hắn tất nhiên cũng biết tốc độ ánh sáng rời khỏi trò chơi hoặc là đóng lại máy tính sau đó trong đó phần lớn người chọn trực tiếp đem trò chơi xóa bỏ cũng không tiếp tục đụng mà ít một số người khả năng sẽ cảm thấy là mình mở ra phương thức không đ mang may mắn tâm lý lại mở ra nhìn một chút nhưng khi bọn họ lần nữa tiến vào kinh khủng trò chơi hình tượng lúc may mắn tâm lý tất nhiên trong nháy mắt tan thành mây khói đồng dạng vẫn là trực tiếp đem trò chơi xóa bỏ cũng không tiếp tục đụng mặc kệ đối với loại người nào tới nói trò chơi này đến tiếp sau cơ hồ đều khó có khả năng lại sinh ra bất luận cái gì tâm tình tiêu cực dù sao bọn hắn đã tràn đầy phòng bị nhưng nếu như dựa theo cố phản nói mỗi lần rời khỏi trò chơi đều ngầm thừa nhận trở lại yêu đương bộ phấn đâu đối với cái kia chút trực tiếp xóa trò chơi người chơi tới nói tình huống không thay đổi đối với cái kia chút ôm có một chút may mắn tâm lý lại mở ra trò chơi nhìn một chút người tới nói bọn hắn sẽ kinh ngạc phát hiện trò chơi tựa hồ bình thường trước đó kinh khủng cảnh tượng càng giống là trò chơi ra bụt có lẽ liền tràn ngập nghi hoặc lại chơi một đoạn thời gian thậm chí còn khả năng có một bộ phận người chơi bọn hắn bản thân bị khủng bố trò chơi bộ phận dọa đến quá sức nhưng thực sự không yên lòng trong trò chơi nhị thứ nguyên các lao bà cho nên vẫn là chọn mở ra trò chơi lén lút chơi một trận mà loại người này bọn hắn có lẽ sẽ thẻ tốt thời gian nghĩ đến vừa xuất hiện kinh khủng cảnh tượng liền trực tiếp internet f 4 n h ư n g lúc này kinh khủng cảnh tượng xuất hiện thời gian biến thành ngẫu nhiên bọn hắn vẫn là sẽ tại không có chuẩn bị tâm lý trạng thái dưới nhận nghiêm trọng kinh hãi đương nhiên lý l ị t h cũng biết đây thật ra là lý tưởng nhất trạng thái từ trước mắt thiết kế tới nói loại thứ nhất người chơi hẳn là chiếm tuyệt đối đa số sau đó hai loại chân chính có thể sinh ra tâm tình tiêu cực người chơi hẳn là số ít người nhưng lý l ị t h cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ loại biện pháp này với tư cách một nhà vét i ể u nổi tiếng cái này chút hiển nhiên đều là có thể ưu hóa kết quả lý l ị c còn không gật đầu khen ngợi đâu liền nhìn thấy cố phàm tốc độ ánh sáng cuối đầu lộ ra một bộ tiết hận biểu lộ ai suy nghĩ ký một chút tựa hồ không phải rất có thể được được rồi mọi người coi ta không nói l y l y không khỏi nhữ mày ân làm sao lại không phải rất có thể được ta cảm thấy đó là cái cực kỳ ý tưởng hay a ha. cố phàm đ ô n g tay giải thích nói không được ca ly tổng ta vừa rồi cũng là linh quang lõe lên đột nhiên nghĩ đến như thế cái cách làm nhưng trên thực tế xâm nhập suy tính một chút về sau liền sẽ phát hiện biện pháp này chỉ sợ không phải cực kỳ đáng tin cậy người chơi nhận lần thứ nhất kinh hãi về sau phần lớn người đều sẽ trực tiếp rời khỏi trò chơi không còn tiến vào cho nên biện pháp này chỉ có thể ảnh hưởng đến rất nhỏ một bộ phận người hiệu quả sẽ không rất rõ ràng l i l i t cái này k h ô n g phục lời ấy sai rồi cố phàm các ngươi có câu nạn ngữ gọi là chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm tốt như vậy ý tưởng sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu cho dù có cái gì thiếu hụt cũng là có thể dùng tinh diệu thiết kế để đền bù mà cố phàm mặt lộ vẻ khó xử dùng tinh diệu thiết kế để đền bù cái này chỉ sợ rất khó làm đến a l i l i thằng lắc đầu không, không không không có chút nào khó ngươi nghe ta nói à chúng ta hoàn toàn có thể rằng này tại vừa mới bắt đầu thời điểm chúng ta tận khả năng đem kinh khủng trò chơi bộ phận làm được giống như là một loại nào đó bụt sau đó tự động cho người chơi trò chơi nhanh chóng tối lui dạng này người chơi lại bị giật nảy mình đồng thời mình cũng biết tràn ngập nghĩ hoặc kỳ quái vừa rồi làm sao trò chơi ra bụt còn lui thật nhanh phần lớn người sẽ cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa mở ra trò chơi xem xét mà lúc này trò chơi tựa hồ khôi phục bình thường bọn hắn lại có thể vui sướng cùng nhị thứ nguyên lao bạ yêu đương thế là các người chơi lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chơi nhưng ở một cái ngẫu nhiên thời gian trò chơi lại ra bụt lại bao sai tựa hồ là phát sinh tổ n i ệ p hoặc là mô hình sai l lần này người chơi nơm nớp lo sợ thăm dò thêm vài phút đồng hồ trò chơi lần nữa nhanh chóng t ố i lui thông qua dạng này biện pháp chúng ta không ngừng tăng lên người chơi năng lực chịu đựng để bọn hắn đ ứ t quán g sản sinh phụ a không ta là ý nói để bọn hắn đ ứ t quán g t h í c h ứng lì lì kém chút nói lộ ra miệng nói ra tâm tình tiêu cực tranh thủ thời gian đổi giọng dần dần thứ nhất bọn hắn sẽ phát hiện nếu như trò chơi xuất hiện bút trước tiên khởi động lại trò chơi liền có thể khôi phục bình thường nhưng bọn hắn cũng không biết theo khởi động lại số lần càng nhiều bọn hắn tiến vào kinh khủng trò chơi bộ phận lúc gặp phải cảnh tượng liền sẽ c à n g dọa người thứ hai bọn hắn sẽ phát hiện nếu có thể ở kinh khủng bộ phận hoặc là nói là trò chơi ra bụt thời điểm dừng lại thêm một đoạn thời gian lời nói như vậy thì sẽ dù phát mắt xích bụt lần nữa ghi tên lúc liền sẽ thu hoạch được không sai ban thưởng cái này tựa hồ cũng là một cái mới bụt thế là tại nhị thứ nguyên lão bà cùng trò chơi ban thưởng song trọng hướng dẫn phía dưới bọn hắn may mắn tâm lý sẽ tăng lên trên diện rộng bọn hắn sẽ vì ban thưởng cố ý tại kinh khủng bộ phận dừng lại một đoạn thời gian n tay đặt ở internet f b phía trên tự cho là hết thể đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. mà lúc này chính là chúng ta đối với hắn muốn làm gì thì làm thời khắc lilith vừa nói một bên khó mà khống chế mong muốn phát ra nhân vật phản diện kiệt kiệt kiệt tiếng cười mọi người tại đây toàn bộ sợ ngây người khá lắm ly tổng ngươi có thể làm người a làm sao lại chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm cái này thành ngữ là hẳn là dùng ở cái địa phương này sao ngươi cách làm này nên tính là chớ lấy ác nhỏ bé không vì a đây không phải muốn cố ý cho người chơi tạo thành tinh hay sao cố phạm tội h ồ vậy cùng mọi người ý kiến nhất trí liên tiếp lắc đầu không được ca ly tổng làm như vậy còn có một vấn đề liền là như thế nào đem kinh khủng trò chơi bộ phận làm được giống như là đâu người chơi vậy không đốc bọn hắn p h â n rõ li li t h o á t tay c h ặ t lại ai nha chúng ta không phải có qua phi thăng thành công kinh nghiệm mà ta tin tưởng những vấn đề này đều là có thể vượt qua đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau lúc đầu coi là cố tổng có thể ngăn cơn sóng giữ khuyên nhủ ly tổng nhưng hiện tại xem ra tựa hồ chỉ là làm ra phản hiệu quả làm sao càng nói ly tổng còn càng mạnh hơn nữa nha các loại không đúng có người dần dần tỉnh táo lại cố tổng cái này là đang khuyên a cái này rõ ràng liền là tại đảo ngược hướng dẫn càng nói biện pháp này không thể được ly tổng thì càng phải nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn rõ ràng là cố phạm tại trong lúc lơ đãng đưa ra đến đề nghị nhưng hắn rất nhanh liền bản thân phủ định biện pháp này cái này ngược lại là để ly tổng cấp trên không chỉ có lặp đi lặp lại cho đề nghị này và hữu còn biến thành ly tổng khăng khăng tiến lên phen này thao tác về sau cố tổng tựa hồ hởi hợt liền r ũ sạch quan hệ dạng này cho dù tương lai xảy ra vấn đề gì cố phạm cũng có thể có lý chẳng sợ mà nói ta lúc ấy cũng chỉ là linh quang lóe lên có cái ý nghĩ nhưng ta đã sớm nói không thể được c không phải ngươi không phải nói có thể khăng, khăng muốn tiến lên sao những chi tiết này nhưng đều là n g ư ơ i chủ ý a chẳng lẽ đây chính là vung nổi cảnh giới tối cao phòng ngừa chu đáo hình vung nổi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi lăm cái thứ nhất nhân vật mắt thấy mọi người không còn đưa ra ý kiến l ý lít vui vẻ đứng dậy t ố t cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định rồi cho các ngươi ba tháng khai phát thời gian hẳn là đã đủ rồi không có cái gì sự tình khác lời nói các ngươi chuẩn bị một chút bắt đầu mau lên ta đi trước nàng lời còn chưa nói hết đã gây nên đám người một mảnh teo lên ai làm sao lại vui sướng quyết định ly tổng ngươi khác nói đùa、à. trò chơi này thiết kế phương án còn cái gì cũng không có chứ thậm chí liền cơ bản nhất ý tưởng đều không hoàn chỉnh khai phát cái gì a đúng vậy a đúng vậy a sớm nhất thời điểm còn có kỹ càng thiết kế bản thảo về sau biến thành đơn giản khái niệm bản thảo hiện tại làm sao liền khái niệm bản thảo cũng bị mất đám người đơn giản kinh ngạc cho tới bây giờ n h ị n tim giấc mơ trò chơi này trên cơ bản cũng chỉ định ra một cái cơ bản ý tưởng cái kia chính là muốn đem rút thẻ yêu đương loại trò chơi cùng kinh khủng trò chơi kết hợp lại tận khả năng dùng yêu đương trò chơi mánh lưới đem người chơi nhóm cho lừa gạt tiền đến sau đó lại dùng đột nhiên xuất hiện kinh khủng trò chơi cho bọn hắ Cố tổng làm một chút chơi chất các chơi càng cái còn cái tổng một trò tiến theo phát trừ thảo bổ sung, để kinh khủng trò chơi bộ phận ngẫu nhiên, tiến hành theo chất lượng phát động, để các người chơi nhận càng nhiều kinh、hãi. Nhưng người không luận gì làm mọi bộ hãi. đều đâu để để đó ra, ví dụ như trò chơi này cụ thể bối cảnh đến cùng là cái gì yêu đương bộ phận cụ thể có thể làm cái gì kinh khủng bộ phận quái vật thiết lập cửa khẩu thiết kế cụ thể muốn mấy cái nam nữ nhân vật mỗi cái vai trò có cái gì đặc điểm cái này đều phải quyết định mới có thể bắt đầu làm a l ý li đành phải lại có chút không tình nguyện ngồi xuống đất ai nhà ta thiết kế không phải đã rất rõ ràng nhà còn lại trên cơ bản đều là một chút việc nhỏ không đáng kể đổ vận chính các ngươi đi hoàn thiện liền tốt đám người nghe vậy đồng loạt nhìn về phía cố phạm lili không khỏi cho mày chỉ chỉ c h ù dương c h ù dương lần này trò chơi vẫn là từ ngươi đến toàn quyền phụ trách c h ù dương chỉ chỉ mình ta nhưng là ta còn có âm ảnh thế giới đến tiếp sau phiên bản khai phát kế hoạch lili chẳng hề để ý khoát tay háo không quan hệ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm lại nói âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản không cần sửa chữa tám mươi phiên bản còn sớm Các n g ư ơ i muốn thói quen không cần sự tình gì cũng phiền phức cố tổng dù sao cố tổng bây giờ còn có rất nhiều cái khác làm việc tóm lại c h ụ dương ngươi cùng bị thành kiệt nắm chặt thời gian dựa theo ta ý tưởng đem kỹ càng thiết kế phương án hoàn thành một cái về phân cố phạm ngươi chưa hoàn thành mình bản chức làm việc đúng ngươi hiện tại bản chức làm việc là cái gì tới đám người kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài rất muốn vì cố tổng têu bất bình bất quá cố phạm ngược lại là không có chút nào để ý ly tổng ta hiện tại chủ yếu vẫn là phụ trách thực thể cửa hàng bên kia sự tỉnh tại trò chơi hạng mục đặc biệt cần ta thời điểm ta mới sẽ về đến giúp đỡ lì lì ậ t đầu tân đúng hiện tại trò chơi hạng mục tạm thời còn không phải đặc biệt cần ngươi cho nên ngươi đi làm việc trước đi cố phàm tiếp tục nói ly tổng ta ngược lại thật ra có kiện sự tình xin cùng trò chơi bộ môn liên động một cái nhịp tim giấc mơ trò chơi này hẳn là sẽ có rất nhiều nam nữ nhân vật ta hy vọng có thể mau chóng định kế tiếp nhân vật nữ sắc ngoại hình cũng thêm gấp chế tạo ra nguyên họa cùng ba d xây mô hình sau đó ta đi liên hệ một chút tay xử lý công ty dự đoán sản xuất một nhóm tay xử lý ngoài ra cũng có thể căn cứ cái này hình tượng chế tắc một chút như là động thái mặt bản loại hình phần mềm cái này chút đều có lợi cho chúng ta sớm vì nhịp tim giấc mơ tiến hành tuyên truyền thêm nhiệt để trò chơi sơ kỳ càng có nhiệt độ cũng càng có mê hoặc tính li li thai mắt tỏa sáng ân cái này không sai rất tốt vậy liền theo cố tổng nói xử lý các ngươi bắt gấp trước ra một vai t a bên này khẩn cấp đưa mỹ thuật tổ làm tốt nhịp tim giấc mơ giai đoạn trước công việc quảng cáo ngày hôm sau buổi chiều ba điểm chu dương đánh cái rất lớn áp sau đó cầm lấy trên bàn áp xúc cà phê uống một ngụm nguy ca cố tổng các ngươi nhìn xem cái này thiết lập có thể chứ lúc này hắn trên màn ảnh máy vi tính là một phần kỹ càng nhân vật nhu cầu văn kiện đây cũng là hắn vì nhịp tim giấc mơ thiết kế cái thứ nhất nhân vật elios đồng thời vậy có mặt khác hai cái cái khác tên hoặc là nói là danh hiệu theo thứ tự là dẫn đạo viên cùng học hành nhu cầu văn kiện bên trên có rất nhiều tham khảo hình ảnh đồng thời vậy có nhân vật này đại khái giới thiệu cùng một chút trọng yếu đặc thù miêu tả đây chính là cố phàm trước đó trong buổi họp yêu cầu m u ố n ưu tiên ra cái thứ nhất nhân vật nhân vật này đem sẽ bị chế tắc thành tay xử lý cùng xuất hiện tại trò chơi giai đoạn trước các loại tuyên truyền vật liệu bên trên vậy ở một mức độ nào đó sẽ quyết định trò chơi thành bại Chu Dương giới thiệu nói, cung cấp tại r ợ bắt đầu thất tinh kết cấu bên trong ngọc hành là từ cán trùng sao bắt đầu lên số viên thứ ba tinh cũng có thể coi là cán trùng sao bắt đầu cùng đấu thân chỗ nối tiếp cho nên nó tượng trưng cho vững chắc điều hòa đồng thời tại vườn địa đàng bên trong phụ có nhất định người quản lý thân phận từ vẻ ngoài nhìn lại hệ leo tia xem như cái tương đối thành thục ngự tỷ hình tượng nàng có một đầu mềm mại tóc vàng ngũ quan xem ra tài trí mài nhu hòa nàng hình tượng gồm cả phương đông cùng phương tây vẻ đẹp trên đầu có châm cải cùng hồng tuệ trang sức mặc trên người bó sát người tơ vàng cao xin sườn s á m cái này đều có tơi ư sáng phương đông đặc thù nhưng cùng lúc nàng trang phục bên trên kim tuyến châu phiến bảo thạch cánh tay cùng trên đùi hát xa cùng cánh tay chỗ hở ra ống tay áo lại là điện hình phương tây đặc thù dựa theo văn kiện bên trên nguyên thoại hai loại đặc thù ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy bật n ộ t n g u y thành kiệt vất cảm người xác định hai loại đặc thù dung hợp lại cùng nhau còn có thể không bật n ộ t chu dương b u n g tay ta không xác định nhưng không quan hệ dù sao vậy cũng là mỹ thuật sự tình vẽ ra tới nếu là cảm thấy bật n ộ t chỉ có thể nói là không có hoàn thành ta nhu cầu n g u y thành kiệt nhất thời không nói xem giang lịch thiên đường tất cả đều là mỹ thuật tại c xác thực không phải một câu nói xuông trừ cái đó ra văn kiện bên trên vậy đơn giản nâng lên trò chơi bối cảnh cố sự trò chơi phát sinh ở một cái tên là vườn địa đàng địa phương nơi này từ mặt ngoài đến xem là một tòa t diện í chương k nhỏ hải đảo. Cái này cái hải hải Cái cái đảo. đảo ba ê trăm sáu mươi sáu trí tuệ nhân tạo nội dung cốt truyện cố phạm nhẹ gật đầu ân nhân vật này thiết lập ta cảm thấy không có vấn đề gì dù sao là cái thứ nhất nhân vật trung quy trung c ù n một chút là đúng với tư cách một cái yêu đương kinh khủng loại trò chơi nhịp tim giấc mơ bên trong nhân vật nữ sắc khẳng định sẽ có rất nhiều giống cái gì cao lạnh ngự tỷ nạo kiểu lo ly loại hình hẳn là đều sẽ có nhưng cái này chút hiển nhiên đều không thích hợp làm vì cái thứ nhất nhân vật xuất hiện càng không thích hợp với tư cách trong trò chơi dẫn đạo viên từ góc độ này tới nói h elio t i ê u mô hình nhân vật vẫn là cực kỳ chuẩn xác về phần n à n g cụ thể có đẹp hay không vậy chỉ có thể mong đợi mỹ thuật tổ phát huy bất quá lấy trò chơi nịch thiên đường trước sau như một phong cách tới nói mỹ thuật tổ hẳn là nhất không sẽ khiến người ta thất vọng một cái tổ chu dương thở dài tốt vậy cái này phần nhu cầu văn kiện trước hết dạng này có thể giao nộp bất quá cố tông a ta thực sự nghĩ không ra rốt cuộc muốn ra cái dạng di bút mới có thể cứu vãn trò chơi này lời vừa nói ra ba người toàn bộ lâm vào trầm mặc cố phàm cân nhắc một lát chu dương ngươi bây giờ là trò chơi người chế tác vấn đề này chỉ có thể hỏi ngươi mình lại nói b ụ n loại vật này xuất hiện cố nhiên cần ngày kia cố gắng tiên tiên h đất đai cũng l à ác không thể thiếu chu dương như có điều suy nghĩ tiên tiên đất đai ban đêm lì lít bắt chéo hai chân lật xem trên tay thiết kế văn kiện phần này thiết kế văn kiện chỉ là ban đầu khái niệm bản thảo hết thệ cũng chỉ có bốn t r a n g giấy đây là chu dương hôm nay ban ngày điên cuồng đẩy nhanh tốc độ về sau kết quả cái thứ nhất nhân vật không có vấn đề quyết định như vậy đi bất quá lí lí nhẹ nhàng gõ gõ trang kế tiếp trên giấy mấy dòng chữ hai điểm này là có ý gì ngươi vì sao a xin dùng phạ kệ ai lại tại sao phải xin có thể tại sau này khai phát bên trong tùy thời điều chỉnh thế giới trò chơi xem bối cảnh h i ệ n nhiên lí lí nhìn về phía chu dương ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít mang tới một chút nghi ngờ phần này khái niệm bản thảo cũng không hoàn chỉnh dù sao chu dương chỉ dùng một ngày thời gian đến viết rất nhiều nội dung đều vẫn chỉ là dừng lại tại một đôi l ờ i như vậy phía trên bao quát trong trò chơi trí tuệ nhân tạo thiết kế cùng thế giới quan bối cảnh thiết kế đều còn không hoàn thiện tại trí tuệ nhân tạo thiết kế cái này một cột bên trong chu dương xin sử dụng phạ k á ai kỹ thuật mà ở thế giới xem bối cảnh thiết kế bên trong h ắ n chỉ là đơn giản viết vườn địa đẳng cơ sở thiết lập ví dụ như nó tại một cái hải đảo bên trên có đủ loại công trình các loại nhưng ở cuối cùng ngoài định mức bổ sung một câu tại sau này khai phát quá trình bên trong hy vọng có thể tùy thời điều chỉnh cái này một bối cảnh thiết lập mà không cần đưa ra xin cùng xét duyệt đối với hai điểm này t h ỉ n h cầu lili phản ứng đầu tiên đều là cự tuyệt cũng không muốn đáp ứng ép hạ kệ trí tuệ nhân tạo hạng kỹ thuật này trước đó liền đã từng dùng qua mặc kệ là thiên mệnh ngoại long truyền vẫn là thần bỏ đi thành chỉ có thể nói lúc trước ứng dụng kỹ thuật này điểm xuất phát đều là tốt nhưng kết quả cuối cùng lại đều thật không tốt hạng kỹ thuật này xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề khả năng sẽ làm ra một chút nói gì không hiểu nội dung cốt truyện để các người chơi công hiến tâm tình tiêu cực nhưng từ thiên mệnh ngoại long truyền cùng thần bỏ đi thành kinh nghiệm đến xem cái này trí tuệ nhân tạo kỹ thuật vậy tồn tại quá nhiều khả năng làm không tốt cũng bởi vì cái gì bụt mà tăng lên trên diện rộng người chơi trò chơi trải nghiệm cho nên lý l ị c lúc này đã bản năng đối phạ k á ai có chỗ bài xích húng chi nhịp tim giấc mơ trò chơi này cần dùng đến cực kỳ phức tạp trí tuệ nhân tạo a trò chơi này lúc đầu cũng là treo đầu dê bán thịt chó yêu đương bộ phận vẹn vẹn vì đem người chơi nhóm lửa gạt tiến đến giết tương quan đối thoại nội dung trực tiếp tìm văn á n tiến hành biên soạn không được sao tựa hồ cũng không có nhất định phải dùng phạ c á ai kỹ thuật lý do lại thêm lý l ị c lúc này nhìn công ty người cũng giống như nội ứng cho nên tự nhiên cũng có chút nghi ngờ chu dương vội vàng giải thích nói ly tổng thứ a vừa m ba sử dụng kỹ thuật này đối với chúng ta mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm cùng mặt trái hiệu quả dù sao chúng ta trò chơi đều đã biến thành kinh khủng trò chơi trí tuệ nhân tạo coi như lại thế nào mất khống chế vậy cũng sẽ không cải biến trò chơi bản chất Hướng chi, Lý tổng à, trước chuyển ly tổng đó viết phiền phức yêu đương loại trò chơi đối thoại biên soạn tuyệt đối là một hạng việc cần kỹ thuật cần người chuyên nghiệp mới đến hoàn thành mà cực kỳ xấu hổ là lịch t i ê n đường nội bộ s á t thực không có cùng loại người chuyên nghiệp mới đây vốn chính là một nhà rất trẻ chung công ty game độc thân chó chiếm đa số với lại cho dù không phải độc thân chó mong muốn viết ra loại này có yêu đương hôi chua vị nội dung cốt truyện cũng là một kiện khá cao độ khó sự tình v ề p h ầ n lý nàng với tư cách địa ngục các ma lại càng không có loại năng lực này muốn phải hoàn thành cùng loại nội dung cốt truyện liền phải chuyên môn đi chiêu người nếu như chiêu không đến người thích hợp cũng rất dễ dàng ảnh hưởng trò chơi khai phát chu kỳ khách quan mà nói dùng phạ k ẻ ai đến viết cái này chút nội dung cốt truyện sau đó từ nghịch thiên đường nhân viên công tác tiến hành dạy dỗ điều chỉnh so với chính mình vào tay viết lượng công việc sẽ giảm mạnh với lại chính như chu dương nói dùng phạ k ẻ ai cũng không có cái gì chỗ xấu mà trước đó thiên mệnh ngoại long truyền cùng thần bỏ đi thành dùng phạ k ẻ ai về sau vì sao a l ậ t xe cuối cùng liền một điểm cái này hai đều là nội dung cốt truyện hướng trò chơi mà trí tuệ nhân tạo hành vi là sẽ ảnh hưởng đến nội dung cốt truyện đi hướng cũng tỉ như thần bỏ đi thành bởi vì trí tuệ nhân tạo phát sinh một chút sai lầm dẫn đến người chơi có thể làm được một chút vượt qua nguyên bản trò chơi cơ chế hành vi từ đó trên diện rộng giảm bớt trò chơi chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực đây đối với lý lịch đến nói là không thể tiếp nhận nhưng nhịp tim giấc mơ khác biệt yêu đương trò chơi chỉ là cái nguy trang nó trên thực tế là một cái kinh khủng trò chơi các người chơi một khi tiến vào kinh khủng nội dung trò chơi bên trong liền sẽ bị các loại truy sát ép hạ kệ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật vẹn vẹn ứng dụng tại nhân vật đối thoại tạo ra không cách nào đối trong trò chơi nhân vật hành vi sinh ra ảnh hưởng từ một điểm này tới nói dùng phạ kệ ai kiếp sau thành đôi kịch bản tính sắc thực xem như cái lựa chọn tốt Lý Lý chương â n n ắ c một lát, nhẹ gật nhẹ đ ầ Thôi thể ra, kia n phạ nhưng là... Tuyệt đối không thể bởi vì kẹ ai, dẫn đến đối là. Tuyệt ba i vì phạ trăm sáu mươi bảy chu dương đề nghị hiển nhiên yêu cầu này chợt nhìn vậy phi thường không hợp lý chẳng lẽ không thể vừa lên đến liền đem thế giới bối cảnh hoàn toàn đã định a vì sao a còn muốn đến tiếp sau khai phát quá trình bên trong tùy ý sửa chữa l ý l y tại địa n g ụ c bên kia còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn cho nên rất không có khả năng mỗi ngày tới canh chừng lấy húng chi nàng chỉ có buổi tối tới vậy rất không có khả năng yêu cầu nịch thiên đường các công nhân viên mỗi ngày tăng ca vì vậy đối với công việc ban ngày nội dung rất dễ dàng phát sinh sơ hở dựa theo trước kia khai phát quá trình đều là từ vừa mới bắt đầu liền đem trò chơi phương án triệt để đã định về sau liền không lại tiến hành sửa chữa cứ như vậy cho dù lily không nhìn chằm khai phát tiến độ vậy sẽ không theo nàng ban đầu thiết kế có quá lớn sai lầm về phần ngẫu nhiên xuất hiện cái kia chút bút chỉ có thể nói là tình huống ngoài ý mới nhưng ít ra bọn chúng xem ra thật chỉ là bút nhưng nếu như thế giới quan bối cảnh có thể tại khai phát quá trình bên trong tiếp tục sửa chữa lời nói liền mang ý nghĩa lì lìt cơ hồ không cách nào đối cái này một khối nội dung tiến hành toàn diện giám sát đây là một kiện nguy hiểm sự tình chu dương vội vàng giải thích nói ly tổng điểm này cũng là vì tăng lên trò chơi phẩm chất bởi vì chúng ta căn bản không có cách nào tại hiện giai đoạn đã định trò chơi toàn bộ thế giới quan trò chơi ban đầu bắt đầu Ta là nhưng thế à y thiết kế, n ư ờ i chơi nơi sinh ra là tại một chúng á i ả đảo i b ta n Vườn là trò chơi sẽ còn chuyển hóa làm kinh khủng trò chơi cái này bộ phận nội dung liền cần muốn thật tốt cân nhắc dựa theo ly tổng ngươi ý nghĩ chúng ta không cần chân nhân quay t r ụ cũng không cần nhị thứ nguyên phong cách mà l ạ i áp dụng tả thực hình tượng phong cách chính là vì tận khả năng để yêu đương bộ phận cùng kinh khủng bộ phận dung hợp đến càng thêm tự nhiên một chút đúng không như vậy cả hai nội dung cốt truyện bộ phận tốt nhất vậy có một chút điểm liên hệ bằng không sẽ rất khó để người chơi sinh ra cái kia chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác đến tiếp sau nhân vật rất có thể mỗi cái vai trò đều đối ứng một loại khác biệt kinh khủng hình thức ví dụ như có là tạ thế có là dòm i có là khoa huyễn có là linh dị mặc dù trước mắt còn không cách nào xác định cụ thể là dạng gì nội dung nhưng ngay từ đầu liền đem những này toàn bộ đã định h i ệ n nhiên là không còn kịp rồi chỉ có thể ở hậu kỳ khai phát quá trình bên trong trước đã định người tốt vật lại căn cứ nhân vật đi chế tác tương ứng bối cảnh lại đi chế tác cửa khẩu cùng cụ thể cách chơi lilith cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ yêu cầu này vậy còn tính là tương đối hợp lý dù sao trò chơi này nghiêm chỉnh mà nói nên tính là gia thiên vô hạ lưu nó cùng cái khác yêu đương trò chơi không quá một dạng mỗi cái nhân vật trò chơi kỳ thật đều đối ứng khác biệt kinh khủng nội dung cho nên lượng công việc phi thường to lớn nếu như muốn ngay từ đầu liền đem tất cả nội dung đều thiết kế lời hữu ích khả năng ánh sáng thiết kế liền phải muốn hai tháng thậm chí thời gian dài hơn đây đối với tính nôn nóng lì lìt đến nói là không thể tiếp nhận cho nên chỉ có thể bên cạnh thiết kế bên cạnh chế tác ví dụ như thiết kế một cái lệnh linh dị hướng nhân vật lại quay chung quanh nhân vật này thiết kế một cái linh dị loại kinh khủng bối cảnh chế tác thành kinh khủng trò chơi cửa khẩu với lại cái này bối cảnh tốt nhất có thể cùng nguyên bản trên hải đảo một ít nguyên tố sinh ra ngàn vạn tia liên hệ bởi vì chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất kích phát người chơi cảm giác sợ hãi nếu như cả hai hoàn toàn cắt đứt lời nói người chơi không có loại kia suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác sinh ra tâm tình tiêu cực khả năng liền sẽ suy giảm với lại vẹn vẹn đổi bối cảnh lời nói hẳn là cũng không đến mức để các người chơi sinh ra cái gì chính diện cảm xúc ca nghĩ tới đây lý lý c ư ờ n g điệu nói đổi bối cảnh có thể nhưng có một đầu liền là tuyệt đối không thể thoát ly kinh khủng trò chơi phạm chủ ngoại trừ ban đầu cái kia h ả i đ ả o cảnh tượng bên ngoài cái khác tất cả cảnh tượng đều phải là kinh khủng sân chơi cảnh chu dương gật đầu đương nhiên ly tổng ta lúc đầu cũng là tính toán như vậy trừ cái đó ra ta còn có cái đề nghị nhỏ lý l ị c lại lần nữa cảnh giác ân đề nghị nhỏ ta có thể nghe một chút nhưng không bảo đảm đồng ý chu dương vội vàng nói đương nhiên l ý tổng cái gọi là đề nghị liền là ngài có thể nghe cũng có thể không nghe Bằng không vậy liền không gọi đề nghị ta ý nghĩ là trò chơi này có lẽ cũng có thể gia nhập một chút tâm lý kinh khủng nguyên tố lý l ị c tự hồ trong lúc nhất thời không có nghe hiểu tâm lý kinh khủng đó là cái gì chu dương giải thích nói cái gọi là tâm lý kinh khủng chủ yếu là đối với thị giác kinh khủng tới nói cũng chính là không dựa vào tại một chút cụ thể hình tượng hoặc là giác quan kích thích mà là càng nhiều đi chế tạo tâm lý ám chỉ ví dụ như thông qua đặc biệt tâm thành trong tấm hình quỷ dị nguyên tố không hợp với lẽ thường hành vi các loại đi kiến tạo một loại đặc biệt kinh khủng bầu không khí ta cảm thấy đã chúng ta đây là một cái kinh khủng trò chơi như vậy vẹn vẹn thị giác kinh khủng chỉ sợ không có quá tốt hiệu quả dù sao lấy trước mắt phía chính phủ bình đài xét duyệt cường độ tới nói thị giác kinh khủng rất khó làm được vượt qua nước ngoài cái kia chút kinh điện kinh khủng trò chơi thích hợp gia nhập một chút tâm lý kinh khủng nguyên tố kinh hãi hiệu quả khả năng sẽ tốt hơn lý lý không khỏi nhưng dù sao trong ngoài nước hoàn cảnh khác biệt rất khó giống nước ngoài trò chơi như thế thông qua đại lượng gãy chi huyết tương đến kiến tạo cường đại đánh vào thị g i á c lực đây cũng là vì sao ai trong nước trò chơi thường thường chú trọng tại không khí mà không phải cụ thể hình tượng một mặt là càng thích hợp kiểu trung quốc kinh khủng phong cách một phương diện khác cũng là vì giảm bớt xét duyệt áp lực đối với lý lý tới t nói gia nhập tâm lý kinh khủng nguyên tố tự hồ có thể tốt hơn kích thích người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực nàng không có lý do gì cự tuyệt như vậy cụ thể muốn làm thế nào đâu tại vườn địa đàng cảnh tượng bên trong gia nhập một chút hiện tượng quỷ dị lý, lý hỏi chu dương giải thích nói con này là một mặt ta cảm thấy ngoại trừ cái này chút bên ngoài còn có thể lấy thích hợp gia nhập một chút mệ tạ nguyên tố cũng chính là để trong trò chơi nhân vật vượt qua thứ nguyên vách tường trực tiếp cùng người chơi giao lưu thậm chí khả năng xuyên tạc du hy văn kiện các loại mà loại này đánh vỡ thứ nguyên vách tường cảm giác hẳn là có thể cho người chơi mang đến càng căng thẳng hơn kích thích cùng kinh khủng trải nghiệm Thựa trình trò thời tủ đột một chút, như chương chơi kinh khủng chơi nhiên nhích sau dẫn lưng ngăn núp là, điểm, tựa h ồ nghe lên không sai mặc dù nàng cũng không quá lý giải m ẹ tạ trò chơi cụ thể cách làm nhưng nghe chu dương g i ả n g thuật cảm thấy đây quả thật là cũng là ngoài định mức sinh sản nhiều ra một chút tâm tình tiêu cực biện pháp tốt Tốt. cái kia cứ làm như vậy ha tóm lại mau chóng hoàn thành thiết kế bắt đầu tiến vào chính thức khai phát giai đoạn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi tám sang ý công xưởng nhìn thấy ly tổng gật đầu chu dương lúc này mới yên lòng lại cố tổng cố ý nhắc nhở nếu như muốn để trò chơi xuất hiện chơi vui bụt vắt hết vóc muốn bụt là một chuyện sớm vì bụt chuẩn bị kỹ càng phù hợp đất đai lại là một chuyện khác cực kỳ hiển nhiên chu dương đưa ra cái này chút đề nghị đều là chính hắn cho rằng phù hợp đất đai ly tổng đều có thể đáp ứng có thể nói trò chơi này xem như thành công gần một nửa đương nhiên một trò chơi có thể thành công hay không liên lụy đến nhân tố còn có rất nhiều trước mắt chu dương cũng chỉ là làm được vì bụt chuẩn bị kỹ càng đất đai để tương lai trò chơi này cho dù xuất hiện bụt vậy không sẽ có vẻ đặc biệt đột ngột cùng kỳ quái nhưng tương lai có thể hội ra hiện cái dạng gì bụt các người chơi lại có thể không tiếp nhận cái này liền không nói được rồi cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước l ý li vừa định đứng đứng dậy rời đi chu dương lại đem nàng ngăn cản l ý tổng d ừ n g bước còn có cái sự tình muốn cùng ngài xin phép một chút trước hai ngày phía chính phủ vừa mới phát tới một cái báo tin là một tin tức tốt l ý li lông mày miễu lại ân tin, lạ. tin tức tốt Phía chính phủ chính sớm tại nửa năm trước kia công ty của chúng ta điều kiện liền đã đạt tiêu chuẩn nếu như đi xin lời nói có lẽ có thể thông qua nhưng công ty của chúng ta một mực đều không có xin cho nên phía chính phủ tại chú ý tới điểm này về sau liền định chủ động giúp chúng ta mở ra hiện tại chỉ cần ly tổng ngài gật đầu sự tình khắc liền có thể lấy đều giao cho phía chính phủ bình đài nhân viên công tác đi làm nhưng mà chu dương lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy ly lịch mặt trong nháy mắt một đen không ra chu dương sửng sốt một chút a vì sao a ly lịch có chút không nói cái này còn phải hỏi tại sao không khai sáng ý công s ư ở n g loại chuyện này rõ ràng liền đối thu thập tâm tình tiêu cực c h ă m hại mà không một lợi cái gọi là sáng ý công s ư ở n g có thể đơn giản lý giải trở thành phía chính phủ ủng hộ một tổng thể bình đài mở ra sáng ý công s ư ở n g về sau tất cả người chơi đều có thể tại trên bình đài mở ra sáng ý công s ư ở n g tự do thượng chuyển hoặc là đao loạt một chút cùng trước mắt trò chơi tương quan một hoặc là tài nguyên nhỏ đến mô hình thay thế âm thanh thay thế lớn đến cách chơi biên hóa thường thường là trò chơi càng giận một c h ủ loại liền càng phong phú cách chơi cũng càng nhiều dạng nhưng tổng t ớ i nói mặc kệ là phía chính phủ mình chế tác một vẫn là người chơi xuất phát từ yêu thích chế tác một đều có một cái đặc điểm cái kia chính là sẽ để cho trò chơi độ tự do càng cao chơi rất hay mặc dù có cá biệt người chơi xuất phát từ chơi ác chế tác một chút tương đối làm người tâm tính một tại sáng ý công xưởng bên trong vậy sẽ chỉ là số ít lilith mặc dù không cách nào biết trước mở ra sáng ý công xưởng về sau có thể hội ra hiện một chút cái dạng gì mốt nhưng dùng chân ngấm lại đều tất nhiên bất lợi cho nàng thu thập tâm tình tiêu cực k h ú k h bởi vì cái này chút một khẳng định sẽ diện rộng hạ thấp chúng ta trò chơi độ khó giảm bất tính i ê u chiến từ đó ảnh hưởng chúng ta thiết kế tỉ mỉ tốt nội dung trò chơi chúng ta trò chơi nịch thiên đường cho người chơi mang đến trải nghiệm là độc nhất vô nhị không cho phá hư l ý l i ệ nói đến lời lẽ chính nghĩa chu dương chầm mặc một lát nói ra l ý t ổ n g ta ngược lại thật ra cảm thấy hoàn toàn tương phản một cũng không phải chúng ta muốn không cần cũng không cần cho dù không có sự sáng tạo công s ư ở n g các người chơi cũng biết đi cái khác d ư ớ i w e b sai năm đủ loại một kết quả vẫn làm ở dạng tương phản nếu như chúng ta làm phía chính phủ sáng ý công xưởng liền có thể lấy tự làm quyết định mỗi cái một lôi quân tình huống đem một chút đặc biệt một đầy đưa cho người chơi so với cái khác trong web Ngược lại càng trò h chơi lịch y sừng sốt dần dần có có m số ộ thiên đường đương nhiên cũng là có rất nhiều m ộ t Cũng n tỉ dưới t r ư loại chứa nhân cùng trí tuệ nhân tạo quản lý l loại loại o tình huống này không khai sáng ý công s ư ở n g không cũng chỉ c người là lừa mình dối người a mà mở sáng ý công xưởng lời nói ngược lại sẽ có một ít ưu thế bởi vì trò chơi nghịch t i ê n đường đem thu hoạch được sáng ý công s ư ở n g cao nhất quyền quản lý cái nào một có thể tại trang đầu cái nào một có thể đạt được lôi cuốn nhãn hiệu cái nào một ưu tiên đẩy đưa cho các người chơi thậm chí cái nào một có thể ở trong game ngầm thừa nhận lắp đặt đây đều là có thể ở phía sau đài tiến hành điều chỉnh các người chơi chế tắc một không vẹn vẹn chỉ có cái kia chút để bọn hắn thoải mái một ví dụ như nhân vật vô địch hp gấp bội lực công kích thừa mười loại hình cũng có một chút phi thường đáng sợ một ví dụ như độ khó siêu cao q u â địch k h á i vật toàn bộ biến thành bột các loại n g u y ê bản cái này chút để người chơi thoải mái một sẽ phạm vi lớn mà cái này chút để người chơi chịu khổ một thì không người hỏi t h a m mà tại mở sáng ý công s ư ở n g về sau l ý lí liền có thể lấy đem những này ngược đãi người chơi một toàn bộ phóng tới trang đầu đề cử thậm chí có thể trực tiếp để người chơi lắp đặt sáng ý công s ư ở n g sau tự động đ ạ o loạt đến lúc này một lần tựa hồ s á c thực so không khai sáng ý công s ư ở n g muốn có lời a l ý lí nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cái này tựa hồ là cái không sai chủ ý ân ngươi vừa nói như thế giống như sáng ý công s ư ở n g đối với tăng lên chúng ta n ị c h thiên đường người chơi trò chơi trải nghiệm vẫn là rất trọng yếu rất tốt đã chúng ta một mực đem các người chơi lợi ích đặt ở vị thứ nhất vậy liền cùng phía chính phủ nói một tiếng m ở à. chu dương gật đầu tốt không có vấn đề l ý l i suy nghĩ một chút lại bắt hắn cho gọi lại chờ một chút đã khai s á n g ý công s ư ở n g cái kia sẽ không ngại hướng các người chơi công khai thu thập một chút chúng ta mong muốn một chu dương trần chờ một lát chúng ta mong muốn một là chỉ l ý l i khoát tay háo được rồi ta tự mình đến viết cái này hoạt động thu thập yêu cầu ngày mai cho ngươi ngươi đi trước bận b i u ngươi đi Nói xong, lý l chương mặt bên trên bên l xuất hiện xuất thần hiện hướng ba i u trăm sáu mươi chín một thu thập hoạt động ngày hai mươi tám tháng tám thứ sáu mươi lá gan đế đi ra ngoài an nang khuya sau đó chuẩn bị bắt đầu nửa đêm về sáng vui sướng sinh hoạt bật máy tính lên bên trên gọi là một cặp văn kiện bên trong là trước hắn hoàn thành hoặc là hiện tại đang tại chế tác một chút một là một cái nghiệp dư kẻ yêu thích lá gan đế kỹ thuật mặc dù cũng không tệ lắm nhưng cũng không phải là trò chơi gì đều biết chế tác một nhất định phải là chính hắn lửa trò chơi nhiệt độ không sai với lại một đối trò chơi thay đổi tương đối lớn mới biết chế tác mà gần nhất hắn v ừ a vặn đem ánh mắt liếc về truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận trò chơi này phi thường phù hợp hắn tiêu chuẩn không chỉ có cách chơi phong phú với lại nhưng cải tạo không gian cũng rất lớn cho tới bây giờ lá gan đế đã vì trò chơi này làm ra ba bốn loại khác b i ệ t mốt chỉ là trước mắt còn không có triệt để hoàn thành còn tại giai đoạn kết thúc một chút cụ thể công năng chi tiết và số liệu tham số còn đang điều chỉnh bên trong ha ha lá gan đế ngáp một cái đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên một cái cái này chút một tiến độ lại thấy được video trên web sẽ có người cho mình phát một đầu tư tin lá gan đế mau nhìn n ị c h thiên đường khai sáng ý công s ư ở n g còn có cái một thu thập hoạt động lá gan đế không khỏi s ư ơ n g sở lập tức lâm vào mừng như điên a cái này không phải liền là cho ta chế tạo riêng sao cho tới bây giờ có h nghịch thiên đường mấy cái nhiệt độ cao nhất một, cơ hộ đều là hắn chế tác. Đương nhiên, ơ cơ Đương i cái tiếp đường đến trong nước cao tác. c một, độ đều mấy vậy sau là rất một thần nhiều nhập hàng ngũ này, nhưng lá gan hiểu chế đại gia am làm đế lá dù sang o là cái thứ h ấ t ăn n của ư trước ưu trước ưu ờ i nhiệt có cho mặc Có rất rõ ràng ra tay trước thế, cho nên mặc kệ là một loạt, là là vào nên vẫn lần vẫn dẫn sáng xa xa dẫn trước thế địa đều thế đạo kệ độ vị. ở ý công xưởng mang ý nghĩa bọn hắn cái này chút một tác giả liền có thể lấy trực tiếp đem một thượng truyền đến sáng ý công xưởng mà không cần lại đến chuyển đến nét một trang ép. đây tuyệt đối là một cái trọng đại lợi tốt bởi vì nét một dù sao cũng là cái nước ngoài trang web đổ bộ cùng đao loạt đều không phải là cực kỳ thuận tiện toàn bộ tiếng anh giao diện mặc dù có website phiên dịch cũng biết tự nhiên khuyên lui lại đa số người chơi mà nếu mà có được sáng ý công s ư ở n g các người chơi chỉ cần tại phía chính phủ trên bình đài tùy tiện điểm một điểm liền có thể cực kỳ nhanh gọn dưới mặt đất năm một còn có thể nhìn thấy rất nhiều trong nước người chơi bình điểm đánh giá các loại đây đối với một tác giả cùng người sử dụng tới nói không thể nghi ngờ là một tin tốt t lịch tiên đường còn làm cái một thu thập hoạt động thật tốt, tốt mặc kệ phần thưởng là cái gì lá gan đế đều cảm giác cho chúng nó đều đã là mình vật trong bàn tay nhưng mà tìm tới cái này thu thập hoạt động giao diện về sau lá gan đế lại ngây n g ẩ n cả người hoạt động này cũng không nói có ban thưởng gì a toàn bộ hoạt động thu thập giao diện nội dung tương đương đơn giản phía trước liền là vài câu lời nói khách sáo đại bộ phận trò chơi khai sáng ý công s ư ở n g thời điểm đều sẽ có dạng này một cái mô bản trên cơ bản liền là cảm ơn phía chính phủ cùng các người chơi ủng hộ hai mươi trò chơi sáng ý công s ư ở n g chính thức mở ra v v kế tiếp nội dung mới là trọng điểm trò chơi nịch thiên đường hiện mặt hướng toàn thể ưu tú một người chế tác thu thập phía dưới chủng loại mốt khó có thể tin khiêu chiến đi lại liên tục khó khăn hành trình ngoài ý liệu ngăn trở làm cho người sụp đổ tuyệt cảnh tổ chế tác muốn làm cũng không dám làm sự tình mà tại ban thưởng một cột phía chính phủ viết vậy đồng dạng có chút kỳ quái đặt được phía chính phủ tán thành ưu tú một tác phẩm sẽ tại sáng ý công s ư ở n g trang đầu thu hoạch được ưu tiên biểu hiện ra hoặc gia nhập người chơi tự động đao loạt h ự c đơn không chiếm được người chơi tán thành tác phẩm ưu tú vậy đem thu hoạch được phía chính phủ đặc thù bồi thường ban thưởng lá gan đế gãi đầu một cái cảm giác mình hơi có chút không nghĩ ra loại này thu thập thông cáo không gặp qua đầu tiên cái này thu thập một yêu cầu là cái quỷ gì Cái có i gì khó có thể t như như thường thường nhưng k i i ê u c h tổng ụ c khó k h tới nói phía trước bốn giờ tựa hồ đều chỉ hướng cùng một loại một loại hình độ khó k một cái gọi là độ khó cao k một liền là sửa đổi trong trò chơi trị số cùng cơ chế để chiến đấu trở nên càng thêm khó khăn ví dụ như phi thăng trò chơi này liền đã từng xuất hiện qua một cái độ khó cao một gọi là điên điên hành trình cơ h ộ i tất cả bột đều bị làm lại không chỉ có hp siêu cấp gấp bội còn gia nhập cực kỳ phức tạp hơn cơ chế cùng phun xin kỹ năng công kích để cái kia chút đã có thể vô não thông quan phi thăng các người chơi lại cảm thụ một cái cái gì gọi là chịu khổ bất quá dạng này độ khó cao một tại một cộng đồng bên trong lúc đầu cũng thuộc về cực kỳ nhỏ chúng một loại chơi người không nhiều thật muốn nói lôi cuốn một vẫn phải là vẻ ngoài thay thế một nhất là cái kia chút không quá chính kinh vẻ ngoài thay thế một đương nhiên phía chính phủ bình đại sáng y công xưởng khẳng định không cho phép cái kia chút quá quá mức vẹn ngoài một nhưng bình thường vẹn ngoài điểm tô cho đ ẹ m một vẫn có thể q u a thẩm càng là thụ nhất người chơi hoang nen trừ cái đó ra giống cái gì giao diện điểm tô cho đ ẹ m một công năng tính một các loại đối người chơi tới nói vậy đều phi thường thực dụng nhưng lịch thiên đường phía chính phủ đối cái này mấy loại một lại không hề đề cập tới về phần đầu thứ năm thì càng là làm người không thể tưởng tượng nổi cái gì gọi là tổ chế tắc đến cùng muốn làm cái gì cái này quỷ mới bê ta tổng không thành là tổ chế tắc muốn buồn nôn người chơi cũng không dám cho nên giao cho một tác giả đến làm a cái kia không khỏi quá bất hợp lý về phần ban thưởng liền lộ ra càng thêm kỳ quái phía chính phủ tán thành tác phẩm ưu tú đem thu hoạch được ưu tiên đạo loạn hoặc là gia nhập tự động đạo loạn danh sách điểm này chợt nhìn vẫn còn tương đối hợp lý cái gọi là tự động đạo loạn là phía chính phủ bình đài một cái ngầm thừa nhận công năng người chơi sử dụng sáng uy công sướng lúc có thể mình mở ra một cái lựa chọn gọi là ưu tú một tự động đạo loạn một khi mở ra cái này lựa chọn cái kia chút bị phía chính phủ hoặc là đại lượng người chơi để cử một liền sẽ ngầm thừa nhận đạo loạn dùng cho tăng lên trò chơi trải nghiệm đương nhiên phía chính phủ đang chọn lựa loại này tự động đao loạt một thời điểm sẽ cực kỳ thận trọng mà đại bộ phận người chơi vậy sẽ không đánh mở cái này lựa chọn mà là càng có khuynh hướng mình đ a o loạt nhưng vậy có số ít điểm người chơi chọn ngầm thừa nhận mở ra cho nên đầu này chợt nhìn vẫn rất hợp lý thế nhưng là phía dưới một đầu liền rất kỳ quái không chiếm được người chơi tán thành tác phẩm ưu tú vậy đem thu hoạch được phía chính phủ đặc thù bồi thường bán t h ư ở n g theo lý thuyết đạt được người chơi tán thành tác phẩm thường thường cũng nên là đạt được phía chính phủ tán thành tác phẩm chẳng lẽ nói người chơi tán thành cùng phía chính phủ tán thành là hai cái tiêu chuẩn trong này từ đầu tới đôi vậy không có sách đạt được người chơi tán thành tác phẩm sẽ như thế nào đơn thuần móc chữ lời nói xác thực bị người một loại cảm giác quái dị không qua mọi người hiển nhiên vậy không có nghĩ quá nhiều vẫn là chấp nhận n ị c h thiên đường sáng ý công s ư ở n g hẳn là sẽ cùng cái khác trò chơi sáng ý công s ư ở n g áp dụng không sai biệt lắm quy tắc đơn giản liền là người chơi điểm cắt nhiều đáp loạt nhiều hàng phía trước đạt được để cử vị các loại lá gan đế vừa định đóng lại giao diện đột nhiên phát hiện giao diện dưới cùng còn có một hàng chữ nhỏ cái này hàng chữ nhỏ phía trước mang theo cái dấu sao bản thân kiểu chữ liền rất nhỏ nhan sắc còn cùng màu nền tương đối tiếp cận người bình thường thật đúng là rất khó chú ý tới Tất chương ả trải một đem đều qua p í chính a cùng nịch phủ bình thiên đại đ xét duyệt ba trăm bảy mươi một xét duyệt không thông qua lá gan đế cũng không có quá để ý cái này hàn chữ nhỏ đơn giản liền là xét duyệt một cái m à đương nhiên nói như vậy sáng ý công s ư ở n g một chỉ cần trải qua phía chính phủ xét duyệt trò chơi thương bình thường sẽ không lẫn vào những chuyện này dù sao một loại vật này đều là càng nhiều càng tốt mặc dù có chút không tốt lắm một rất nhanh cũng sẽ bị người chơi đạp xuống đi trò chơi thương không có đạo lý đi phí như vậy lớn sức lực xét duyệt như vậy nịch thiên đường tại sao phải tại phía chính phủ xét duyệt một lượt về sau lại mình xét duyệt một lượt đâu khẳng định không phải là bởi vì lo lắng một trái với pháp luật pháp quy cái gì có lẽ là bởi vì nịch thiên đường tương đối đã tốt muốn tốt hơn một chút phẩm chất quá kém tồn tại ý nghĩa không rõ một liền trực tiếp không cho quá thẩm ân vậy có loại khả năng này lá gan đế vậy không có nghĩ quá nhiều ngược lại tiếp tục hoàn thành mình đang tại chế tác mấy cái tiêu một với hắn mà nói hoạt động lần này quả thực là quá đúng giờ đơn giản liền là ngủ ga ngủ gật thời điểm có người đưa tới cái gối n ị c h tiên đường là làm sao biết ta đang tại làm mấy cái truyền thuyết viễn tưởng vô tận một ai nha cái này nhiều không có ý tứ lá gan đế cảm thấy lần này khẳng định là mười phần chất chín bởi vì hoạt động vừa mới bắt đầu người khác hiện tại bắt đầu chế tắc một khẳng định không có hắn nhanh lá gan đế mấy cái này một đã nhanh muốn kết thúc chỉ cần đúng hạn hoàn thành cũng truyền lên khẳng định có thể hạt giữa bể gà xông lên sáng y công xưởng trăm đầu tuy nói một tại sáng ý công xưởng bên trên thu hoạch được đề cử cũng không có cái gì trực tiếp b a n thưởng nhưng nhiệt độ lưu lượng cùng hư vô phiêu miếu cảm giác thành tựu cái này chút đồ vật bản thân vẫn là đáng giá truy cầu Tốt, đại công c á o thành lại bận việc hơn nửa giờ lá gan đế trước đem trong đó một cái một trò hoàn thành cái này một bị hắn mệnh danh là lúc ngừng lưu hóa một một chủ yếu công năng là để trong trò chơi lúc ngừng năng lực theo năng lực thăng cấp mà thu được chính xác tăng lên ngoài ra ở trong game mới tăng rất nhiều khả thi ngừng mục tiêu nguyên bản truyền thuyết viễn tưởng vô tận trò chơi này bên trong lúc ngừng năng lực có chút xấu hổ đến cuối cùng khống chế quái vật thời gian sẽ trên diện rộng rút ngắn thậm chí chỉ có thể làm một cái đánh gãy kỹ năng đến d ụ n g để cho người ta cảm thấy thẻ nhạt vô vị mà đang đánh cái này một về sau thăng cấp sau lúc ngừng cũng có thể đem trong trò chơi cường đại nhất quái vật lúc ngừng vài giây đồng hồ ngoài ra trong trò chơi có rất nhiều thứ là không thể lấy lúc ngừng ví dụ như trong di tích một ít vật thể hoặc là độn thổ lúc gặp phải quái vật các loại lá gan đế hơi nghiên cứu một cái trò chơi tầng dưới c h ố t chương trình phát hiện chỉ cần hơi điệu một cái cái này chút đồ vật cái nào đó thuộc tính giá trị liền có thể cho bọn chúng bị lúc ngừng cho nên hắn trực tiếp ưu hóa một cái để lúc ngừng kỹ năng càng thêm phù hợp các người chơi nhu cầu cứ như vậy các người chơi đ ộ n thổ thời điểm chỉ cần kích hoạt lúc ngừng năng lực liền có thể lấy nhìn thấy đất đai bên trong ẩn nút quái vật mặc kệ là đổi một bên khác đ ộ n thổ lại hoặc là lúc ngừng quái vật về sau lại đ ộ n thổ đều so nguyên bản loại kia thuần lưng tầm cách chơi tốt hơn nhiều lắm cuối cùng khảo nghiệm một lượn xác định cái này một đã tương đối ổn định sẽ không dụ phát nghiêm trọng bụt về sau lá gan đế quả quyết đưa nó thực truyền cho tới bây giờ truyền thuyết huyễn tưởng vô tận sáng ý công xưởng bên trong còn không có bất kỳ cái gì muốt lá gan đ cảm thấy cái này lúc ngừng ưu hóa một có hy vọng thành là thứ nhất tên xét duyệt cần thời gian nhất định cho nên lá gan đế cũng không có ngốc các loại mà là tiếp tục đi chế tác cái khác một cái này chút một có thật nhiều loại ví dụ như nhân vật thay thế một vẻ ngoài một chất liệu ưu hóa một các loại ở trong đó còn có cái lá gan đế tiêu tốn nhiều tâm huyết nhất một gọi là đại sư một nhìn tên cũng biết cái này một liền là một cái độ khó cao một không chỉ có là hứa nhiều q u á i vật lực công kích hp đạt được tăng cường có rất nhiều chiêu thức mới cùng động tác đáng sợ nhất là lá gan đế còn ở bên trong tăng thêm mấy loại mới quái vật ví dụ như trong đó có một loại cường đại nhất quái vật gọi là t h ú tộc võ thần cái này chút t h ú tộc võ thần phần lớn đều cưới lấy đáng sợ cự lang trong tay cầm đại kiếm khảm đao trường mâu cùng tiễn các loại vũ khí bọn chúng phương thức chiến đấu nhiều mặt không chỉ có bởi vì cưới sói mà ô m có tuyệt hảo tính cơ động còn có thể lấy thành thạo hoán đổi các loại vũ khí đến đối địch người tiến hành công kích xa liền bắn cung tiễn tới gần liền dùng trường mâu đâm hoặc là dùng đao c h ặ t mà bọn chúng thuộc tính vậy thập phần cường đại nếu như người chơi bản thân thực lực yếu kém lời nói trên cơ bản là một đao liền không có ngoại trừ thu tộc võ thần bên ngoài đại sư một bên trong cũng có một chút cái khác quái vật những quái vật này đại đa số đều là tại nguyên bản trên cơ sở tiến hành một chút cải tiến hoặc là đổi nhan sắc hoặc là điều trị số hoặc là chiếc cây khâu lại một chút mới động tác công kích ngoài ra tại đại sư một bên trong người chơi năng lực cũng biết thu hoạch được nhất định tăng cường mặc dù kém xa quái vật tăng mạnh hơn nhiều nhưng ít ra người chơi cũng có thể bằng vào cái này chút năng lực mới đến tốt hơn đánh bại cái này chút mới quái vật lá gan đế đối cái này một có thể nói là ký thác kỳ vọng lòng tin chắn đấy thậm chí hắn cảm thấy cho dù về sau các người chơi đối truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận trò chơi này sinh ra phiền c h á n không muốn chơi nữa chỉ cần đánh lên đại sư một liền có thể lấy cỡ nào nối liền như vậy mười mấy tiếng t ố c lại hoàn thành một cái lá gan đế đem tân chế làm xong thành một giữ một cái cái này cái thứ hai một bị hắn mệnh danh là lý huyễn t r â n thay thế một cái này một nội dung kỳ thật vậy rất đơn giản liền là đem phi thang bên trong nhân vật chính lý huyễn t r â n mô hình thay thế đến truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận dũng giả trên thân cái này một bản thân chế tác lên cũng không tính là quá phức tạp nhưng bởi vì mô hình chi tiết không nhất trí cho nên bạo lực thay thế về sau động tác sẽ có vẻ hơi l ạ lạ lá gan đế lại hơi điều dưới để nó trở nên bình thường đem cái này một cũng tới truyền một cái thuận tiện nhìn xem trước đó cái kia một có bao n h i ê u người lạc loạn ân xét duyệt không thông qua lá gan đế có chút một bước bởi vì lúc này hắn trên hậu trường bắn ra tin tức rõ ràng viết trước đó cái kia lúc ngừng ưu hóa một không có thông qua cái này cũng không tồn tại vấn đề gì a bằng cái gì không thông qua phía chính phủ bình đại mắc bệnh kết quả lá gan đế nhìn kỹ phía chính phủ bình đại tại một thượng chuyển về sau không bao lâu liền thông q u a được vấn đề xuất hiện tại n ị c h thiên đường nơi này là nghịch thiên đường đem cái này một c h o thẻ về phần không thông qua lý do cũng là tương đương không thể tưởng tượng nổi nên một không phù hợp thu thập tiêu chuẩn lá gan đế đơn giản cảm thấy không hiểu ra sao cả làm sao lại không phù hợp tiêu chuẩn ta đây không phải tại cho các người ưu hóa trò chơi công năng sao lại truyền lên khiếu nại lá gan đế trực tiếp đem lúc ngừng ưu hóa một cùng lý v u ễ n trân thay thế một cùng tiến lên truyền sau đó tại lúc ngừng ưu hóa một phía trên điểm xuống khiếu nại cái nút thâu nhập một hàng chữ b ả n muốn không làm trái quy tắc nội dung xin nghiêm túc xác minh thông qua hai cái một lần nữa tiến vào xét duyệt trạng thái lá gan đế lại tiếp tục đi làm việc lấy chế tác cái khác một mắt nhìn thấy đêm đã rất sâu cho dù là lá gan đế loại này con cũ cũng đã đánh lên áp hắn nghĩ đến chờ một chút nhìn hai cái này một thuận lợi quá thẩm liền đi ngủ dù sao ngày mai lại làm lời nói Kéo khẳng một đêm khẳng định sẽ đối với nhiệt độ nhiệt định đối sẽ với chương ó n ấ t định ảnh h ở n Nhưng gan nấu g h mà lá gan đế lại đế nửa i ờ trường Hậu lần nữa ba ắ n r hai cái khung Hai cái cái này m ộ trăm vẫn là xét duyệt không thông qua. Lá gan đế quả thực là Lá xét duyệt thực qua quả đế nổi ậ n lôi đ ỉ bảy mươi mốt qua thẩm một đều là cái gì kỳ hoa lá gan đế cực kỳ không nói mắt nhìn thấy đại sư một đều nhanh chế tác hoàn thành kết quả phía trước cái này chút một còn không có thượng truyền thành công n ị c h tiên đường đây là muốn ồn ào loại nào hắn nhìn kỹ một chút hậu trường ghi chép sân đấu bên kia cơ hồ cũng không lâu lắm liền đã hoàn thành xét duyệt cái này rất bình thường dù sao trước mắt bình đại có chuyên môn xét duyệt công cụ cùng quy tắc đại bộ phận một đều là tự động xét duyệt cho nên cho dù hiện tại đã là ba giờ s á n g n h i ề u cái này chút một xét duyệt vậy chỉ cần vài phút mà nghịch thiên đường bên kia xét duyệt thời gian liền hơi dài một chút mới một xét duyệt thời gian ước chừng là mười mấy phút mà trước đó đã bị cự t u y ệ t một nếu như không có rõ ràng cải biến lời nói cơ hồ một trăm phần trăm sẽ bị lần nữa dây cự nghịch thiên đường xét duyệt viên nên không sẽ thời gian này còn tại tăng ca a lá gan đế trong đầu không hiệu xuất hiện dạng này một cái không hợp thói thường ý nghĩ. nếu như là những công ty khác như thế có khả năng nhưng lịch thiên đường nhà này công ty không phải rất phật hệ à. mặc kệ trò chơi ra bao lớn bút cuối tuần vậy tuyệt đối sẽ không chữa trị không có đạo lý chuyên môn mời cái xét duyệt viên đêm hôm khuya khoát không ngủ được tại cái này thầm mờ ta có lẽ là lịch thiên đường hậu trường ra cái gì bút tất cả một hết thể đều tự động tự tuyệt nhưng là nghĩ lại lại rất không có khả năng bởi vì ra bụt lời nói tựa hồ cũng không cần cái này mười mấy phút xét duyệt thời gian mặc kệ cuối cùng thượng chuyển một lần yêu quá bất quá lá gan đế đã cực kỳ buồn ngủ hắn thật vất vả đem đại sư một vậy hoàn thành kết thúc công việc sau đó lần nữa đem cái này ba cái một cùng tiến lên truyền thượng c h u y ê n hoàn thành về sau l i ề n đóng lại máy tính rửa mặt đi ngủ đây giữa trưa ngày thứ hai lá gan đế tỉnh hắn rửa mặt hoàn tất ngáp một cái điểm tốt thức ăn ngoài sau đó ngồi trước máy vi tính xem xét ngày hôm qua ba cái kêu một xét duyệt tình huống như quả không ngoài ta đoán lời nói hơn phân nửa lại là cự a qua một cái ấn mở hậu trường ba đầu báo tin lá gan đế kinh ngạc phát hiện trong đó hai cái một lần nữa bị cự nhưng là có một đầu một thông qua được xét duyệt Không chỉ có thông có q u A được xét duyệt, lúc này còn công xét duyệt, này không a i treo truyền thuyết viễn tưởng ở viễn t ậ trò chơi này n s á ý công sưởng trang đúng ầ lần cần u xuất tiêu tiêu nếu câu tuyển quá phía phía phủ hiện thù hình chí. hình chí, nghĩa chính như chơi chọn, chơi không Cho chỉ thầm. không mang download lựa nữa download tay download. trên một trái tim tự trò trước tự tới còn Lòng này nó người động liền động này dùng này cái đặc cử cử cái có cái này một cái giờ mà bộ đã đề đề đổ đó đ là bây ý sẽ đây không phải vậy có cái khác mật mà vừa mới bắt đầu thời điểm lá gan đế còn tưởng rằng đại sư một là duy nhất cá l ọ t lưới dù sao trò chơi này sáng ý công s ư ở n g trang đầu chỉ cho thấy nó một cái nhưng nếu như điểm kích g ó c trên bên phải toàn bộ một lựa chọn liền có thể lấy nhìn thấy càng nhiều một trước mắt hết thể có mười mấy lại còn có nhiều cao thủ như vậy lá gan đế cảm giác rất là chấn kinh phải biết cho tới bây giờ hắn chế tắc cái kia chút c một cũng chỉ có đại sư một qua thẩm mà đại sư một có thể nói là hắn kỹ thuật lực cao nhất nỗ lực tâm huyết nhiều nhất một cái một nếu như dựa theo tiêu chuẩn này cái kia còn lại cái này tầm mười khoản mốt chẳng lẽ đều cùng đại sư một một dạng mạnh mẽ đại sư một lá gan đế đều làm gần nửa tháng cái này chút nhân tài làm bao lâu một đêm trong nước một vòng tròn lúc nào có nhiều cao thủ như vậy lá gan đế thậm chí đối với mình kỹ thuật sinh ra nồng đậm nghi ngờ tùy tiện ấn mở mấy cái một xem xét một mạng thông quan một đem dũng giả hp cưỡng ép hạn chế tại một điểm đụng một cái liền nắt một đem tất cả quái vật lực công kích nhân với m ộ ư ơ i lần cấm chỉ đội thu mốt trong đất quái vật số lượng gấp bội vật liệu giảm bớt một trong trò chơi rơi xuống vật liệu giảm phân nửa tùy tiện quét qua mấy cái một lá gan đế không khỏi trận to hai mắt trận mắt há hốc mồm thứ đồ gì đây đều là cực h thứ không chút chơi thử, nhưng nhìn thể chúng thể ú t đặt một trong trò một biết đổ đế đến đi gì. gan gì. Mặc nếm làm có cái có cụ c dù là lắp là này vẹn vẹn nhìn một nói rõ vậy có thể biết bọn vậy rõ là kỳ hiển nhiên cái này chút một trên cơ bản đều là một chút rất đơn giản một chỉ là cải biến trong trò chơi một chút tham số như loại này một nếu như là gan đế nguyện ý lời nói một đêm làm m ộ ư ơ i cái cũng không thành vấn đề ngoài ra còn có rất trọng yếu một điểm cái kia chính là cái này chút một tựa hồ đều là suy yếu dũng giảm một kỳ thật truyền thuyết viễn tưởng vô tận chung kỳ trò chơi trải nghiệm đã tương đương không xong thuật ý là dựa vào trò chơi các loại ẩn tàng cơ chế cho cứu trở về lúc này trò chơi trải nghiệm ở vào một loại vi d i ệ u trạng thái thăng bằng mà một khi đánh lên cái này chút một đối dụng giả thuộc tính tiến hành tiến một bước hạn chế tất nhiên sẽ phá hư sự cân bằng này từ đó đối người chơi trò chơi trải nghiệm tạo thành càng thêm nặng nề đà kích không phải công năng tính một đâu nhân vật cùng chất liệu điểm tô cho đẹp một đâu một cái đều không có lá gan đế lại sau này mở ra phát hiện s á t thực không có lúc này hắn mơ hồ ý thức được trước đó mấy cái k i a m một bất quá thẩm nguyên nhân mặc dù lúc này tình huống đã vô hạn tới gần tại bằng chứng như núi nhưng lá gan đế vẫn còn có chút không thể tin được chẳng lẽ lại lịch t i ê n đường mở cái này sáng ý công s ư ở n g liền chỉ là vì lại làm điểm độ khó cao một buồn nôn người chơi một cái ban đêm trần thính tuyền phát sóng hắn đ ắ c ý mở ra truyền thuyết huấn y tưởng vô tận chuẩn bị tiếp tục mình hành trình kỳ thật trò chơi đem bán đến bây giờ trần thính tuyền đã thông quan qua hai lần đối với nội dung cốt truyện cũng đã có thể làm được đọc ngược như chạy bất quá truyền thuyết huấn y tưởng vô tận bản thân cũng không phải là nội dung cốt truyện hướng trò chơi với tư cách một cái mở ra thế giới cho chơi nó chung cuộc cách chơi vậy có rất nhiều tại trên địa đồ tùy ý thăm dò hoặc là đi hoàn thành các loại thú vị trò chơi nhỏ cùng k i ê u chiến lại h ân các c loại,、so、loại tình huống như thế nào cũng trò thú. ầ chơi n Tuyền h này lại muốn đổi mới tự động đao loạt một cái ước chừng hai trăm em mợ lắp đặt bao tà nhúng mặt trời mọc lên từ phía tây sao nghịch thiên đường càng trò chơi mới kết quả trần thính tuyển không thể cao hơn quá lâu bởi vì hắn rất nhanh phát hiện cái này căn bản không phải nịch thiên đường phía chính phủ đổi mới nội dung mà vẹn vẹn tự động đao loạt một cái tên là đại sư một trần thính tuyển trước đó đang chơi cái khác trò chơi thời điểm đã từng câu tuyển qua tự động đao loạt đ ề cử một lựa chọn cho nên tại truyền thuyết huấn y tưởng vô tận mở ra sáng ý công s ư ở n g về sau cũng liền tự động đao loạt mặc dù không phải phía chính phủ đổi mới nội dung để hắn có chút thất vọng nhưng nghĩ lại nếu là phía chính phủ chứng nhận một cái kia hẳn là vậy chơi vui hơn a nhất là cái này một vậy mà gọi đại sư hay cái này một xem xét chính là vì ta chế tạo riêng ta hiện tại liền là hoàn toàn xứng đáng đại sư không có tâm bệnh mang theo chất mật tự tin trần thính tuyền đắc y đăng nhập vào trò chơi xem xét đánh một về sau trò chơi phát sinh biến hóa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi hai một cái mới quái vật đại sư hình thức sẽ là một trận hoàn toàn mới khiêu chiến đề nghị ngài mới xây tài khoản lấy thu hoạch được tốt nhất trò chơi trải nghiệm vừa tiến vào trò chơi liền thấy dạng này một cái đánh khung trần thính tuyền không khỏi c ả m khái ai hiện tại cái này một càng làm càng ngữ bậc à nếu không phải sớ biết ta còn tưởng rằng đây là n ị c h thiên đường phía chính phủ khai phát mới hình thức đâu cái này đánh k u n g bản thân u giao diện cùng các loại kiểu chữ chất liệu đều cùng phía chính phủ tự mang như lúc một dạng h i ệ n nhiên là dùng trò chơi bản thân tài liệu chế tác hoàn toàn sẽ không để cho người cảm thấy đột n ộ t về phần đại sư hình thức ghi tên giao diện trình thể vẫn là cùng thông thường hình thức không sai bị lắm chỉ là sắc thái có thay đổi xem ra càng thêm t i ê n diễm bị người một loại nguy cơ tứ phía cảm giác với lại cái này một cũng không phải là ngoài định mức làm ra một cái đại sư hình thức cửa vào mà là trực tiếp liền đem ngầm thừa nhận lựa chọn toàn bộ đội thành đại sư hình thức lựa chọn nguyên bản trò chơi mới ghi vào trò chơi các loại tiến vào đều là trò chơi ngầm thừa nhận kinh điện hình thức nhưng bây giờ điểm kích về sau đem sẽ ngầm thừa nhận tiến vào đại sư hình thức về phần như thế nào trở lại kinh điển hình thức hoặc là ra ngoài đem cái này một cho gỡ cài đặt rơi hoặc là liền là tại lựa chọn bên trong tìm tới cái khác t h i ế t chí lại tìm đến trò chơi độ khó cuối cùng tại đóng lại đại sư hình thức phía trước dấu chọn bằng không người chơi mặc kệ là tiến vào trò chơi mới vẫn là ghi vào trước đó lưu trữ ngầm thừa nhận đều sẽ lấy đại sư hình thức bắt đầu trò chơi chỉ có thể nói t ư ơ n g đương có mê hoặc tính đương nhiên cái này cũng không phải là lá gan đế bản ý hắn cũng không phải cố ý đem một làm được như thế hố người tại lá gan đế chế tác thời điểm Hắn đã chấp nhận đã o lúc o a đại sư ư một n g ờ i đều này trần h h c t thính tuyệt đối với mình sắp gặp phải tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả chỉ là có chút ngây thơ dựa theo đánh khung nhắc nhở một lần nữa sáng lập một cái đại sư độ khó lưu trữ vừa văn nguyên bản cái kia ngăn thu thập đến vậy đều không c h á c mấy một hồi để mọi người nhìn xem cái gì gọi là binh vương trở về đại sát tứ phương đại sư độ khó ta vậy nhất định nhẹ nhõm nắm không nói chơi trần thính tuyền lúc này tràn đầy tự tin dù sao trước hắn đã quét ngang toàn bộ huấn y tưởng đại lục cuối cùng bột ma vương vậy đánh thắng bình thường tiểu quái vậy đều có thể cắt cỏ đối với các loại cường lực vũ khí vị trí cùng thu hoạch phương thức cũng đã rõ ràng trong lòng về phần trong trò chơi các loại b ú t a là ẩn tàng cơ chế ví dụ như hỏa đạn vô hạn bền lâu dũng giả kiếm các loại cũng đều đã có thể thành thạo nắm giữ nguyên bản thế giới kia đã không cách nào mang đến cho hắn quá nhiều khiêu chiến lúc này mở ra đại sư hình thức từ đầu trải nghiệm trò chơi trần thính tuyền cảm thấy như thế cái để hắn một lần nữa thu hoạch được mới mẹ cảm giác biện pháp tốt độ khó hẳn là cũng không đến mức đặc biệt không hợp t ố i thường khả năng sẽ có chút chút mạo hiểm nhưng chỉ cần thích đáng vận dụng các loại ẩn tàng cơ chế lời nói vẫn là có thể đại sát tứ phương rất nhanh trần thính tuyển lại lần nữa tiến vào trò chơi a thật h o à i niệm lại lần nữa đi vào quen thuộc h u y n tưởng đại lục lúc này dũng giả trên thân tất cả thăng cấp thuộc tính đã toàn bộ về không khắp huyện vĩnh cửu dũng giả kiếm cũng không có chỉ có vừa từ dưới đất nhặt lên nhánh tới nhỏ bất quá đây đối với trần thính tuyển tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì hắn cũng sớm đã sớm ở trong lòng làm x chờ một lát đi ra đâu chúng ta liền thẳng đến gần nhất quái vật nơi trong quân đi trước bọn hắn bên kia tiến điểm hàng sau đó đi phụ cận mở một cái cơ bản năng lực trực tiếp hỏa đạn bay đến bên cạnh bản đồ cao cấp quái vật nơi trong quân cầm ba đem cao cấp vũ khí liền có thể lấy trực tiếp thẳng hướng vương thành lấy thêm điểm mk vương quân vũ khí lại sau đó liền muốn đi cầm vĩnh cựu dũng giả kiếm đằng sau thôi đi liên la bắt đầu trở thành huấn y tưởng đại l ụ các c bá người càng i ế t người phật càng giết phật trần thính tuyền kế hoạch rất hoàn mỹ truyền thuyết h u y ê n tưởng vô tận cùng cái khác trò chơi không quá một dạng bởi vì vũ khí sẽ bạo cho nên đối với người chơi sử dụng vũ khí cũng không có bất kỳ cái gì đẳng cấp hoặc là thuộc tính hạn mức cao nhất chế chỉ cần người chơi có thể thu hoạch những vũ khí này dù là chỉ có l ẹ và một cũng có thể tùy ý sử dụng đối với tân thủ người chơi tới nói cái này thiết lập sẽ rất thống khổ có vũ khí tốt vậy không dám tùy ý sử dụng nhưng đối với lão luyện người chơi tới nói cái này thiết lập vì bọn hắn nhanh thông cung cấp cực lớn tiện lợi các loại vũ khí đều có thể đội thành thật sự chỉ số chỉ cần vũ khí lực công kích đủ rồi cũng đủ để đánh bại cái kia chút trung hậu kỳ quái vật trần thính tuyền mặc muốn một gặp chuyên chơi, chạy, còn có phục khắc cái các chơi cao dù không không phải chuyên nghiệp nhanh thông nhưng thịt heo thể nhanh thông các người ăn lợn người qua qua vậy lấy đang o thao tác. À, các loại, Các cái À! là đây ì Trần Thính Tuyền đang chuẩn bị dựa theo kế hoạch tiến về phụ cận tiểu q u á i nơi đóng quân đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái trước đó chưa hề gặp qua quái vật cái này tựa hồ là cái cùng loại với bán thú nhân loại hình sinh vật chỉnh thể có lợi là hình người nhưng ngoài miệng mọc da nhọn g i n g nanh khoác trên người lấy da thú xương thú chế thành k ô i giáp xem ra bá khí m ư ơ i phần uy phong lấm liệt nó dưới hông tới lấy một cái cao lớn tự lang toàn thân mọc da lông đen xem ra có chút hung hãn ngoài ra sau lưng nó còn đeo to lớn xương thú cùng sắc bén xương thú trừng mâu trong tay còn cầm một thanh xem ra liền rất đáng sợ xương thú đ ạ i kiếm lúc này nó đang tại cưới lấy sói chậm rãi bốn phía tuần tra trần thính tuyền không khỏi giật mình ta đi đây là cái gì đồ vật là một mới thêm quái vật sao từ cái quái vật này trên thân có thể nhìn thấy rất nhiều trong trò chơi cái khác quái vật cái bóng ví dụ như nó cưới con này sói rõ ràng là trong trò chơi dã ngoại sói đổi chỉ là thêm một chút đặc thù sau đó hình thể đ i u lớn hơn rất nhiều cưới sói động tác mô bản tựa hộ vậy cùng ma vương quân kỵ binh động tác có chỗ tương tự ngoài ra còn có một số trang trí tổn thất hoặc là động tác chi tiết tựa hồ cũng đều là dùng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hoặc là cái khác trò chơi miễn phí tài liệu bất quá mặc dù là khâu lại quái nhưng may đến không sai đ ặ t ở cái này thế giới trong bối cảnh cũng sẽ không có quá nhiều không hài hòa cảm giác trần thính tuyển cẩn thận từng ly từng tí tới gần đột nhiên màn hình phía trên xuất hiện đại biểu bột thanh máu tại thanh máu bên cạnh còn có tên chữ thú tộc võ thần ta đi thú tộc vì sao a còn sẽ có võ thần loại vật này a cái này không khoa học trần thính tuyển cực kỳ muốn đậu đen rauống cái này tên kỳ thật cũng không quá phù hợp bởi vì tại cái này thế giới quan bên trong cũng không tồn tại t h ú t ộ c loại vật này mạnh nhất quái vật trên cơ bản đều là ma vườn quân coi như trong trò chơi có cá biệt dã thu sinh vật trên cơ bản cũng đều là dùng đến đi săn thu hoạch loại thịt cũng không thể xưng là một cái tộc đàn nhưng lúc này đậu đen rau muống đã không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ gặp t h ú tộc võ thần thôi động dưới hồng kỳ lang hướng về trần thính t u y ề n cùng chạy tới sau đó xuất ra phía sau đại cung đôi trần thính t u y ề n liền là một tiễn t a l ă n trần thính tuyển tràn đầy tự tin hướng bên cạnh lăn mình một cái kết quả lăn ra ngoài mới phát hiện chương o n này t ba trăm bảy mươi ba mắt cấp hảo cũng là bị ngược trần thính tuyền biểu lộ cứng đờ một lát về sau hắn mới phản ứng được giận mà đậu đen rau muống vượt cười với tư cách một tên đã thông quan qua một lần mạnh mẽ đại dũng giả có thể thụ cái này khí nhất định phải lấy lại danh dự mặc dù lúc này dũng giả còn không có kích hoạt địa phong thủy hỏa các loại năng lực nhưng bất luận là hoàn mỹ né tránh vẫn là tâm c h ắ n đánh phản cái này chút cao đoàn kỹ xảo chiến đấu vẫn là nắm giữ trần thính tuyền cảm thấy mình vừa rồi chỉ là không có phát huy tốt bởi vì chưa quen thuộc quái vật chiêu thức cho nên lăn lộn vừa lúc lăn đến trên tên cũng không phải mình kỹ thuật không được nói trở lại cái đồ chơi này cũng vậy mà có thể đồng thời bắn ra năm mũi tên quả thực là không nói v õ đức tốt đã cái đồ chơi này công kích từ xa lực như thế không hợp t h o i thường vậy ta liền đi cùng nó cận thân chiến đấu trần thính tuyền rất nhanh có tân tắc chiến phương lược đối với dạng này quân địch viễn trình đánh khẳng định là không thực tế bởi vì lúc này dũng giả còn không có cầm tới cung tiễn với lại cho dù cầm tới cung tiễn đang dương cung thời điểm vậy sẽ trở nên cực kỳ cồng kềnh không dễ dàng tránh né đối phương mũi tên khoảng cách gần một chiêu một thước đổi bính mức độ lớn nhất lợi dụng hoàn mỹ né tránh phát động phản kích hẳn là tối ưu giải lần này trần thính tuyển vậy học thông minh hắn trước từ phụ cận gốc cây bên trên nhặt được một thanh trẻ tuổi l ư ấ i bữa lại đi cách đó không xa đảo giữa hồ bên trên cầm tới một thanh một tay kiếm cái này hai món vũ khí Là người chơi giai đoạn trước tại tân thủ thôn cận giai trước chơi tại có c thủ thể vụ ầ một tới nhất với lại lực công kích cao nhất vũ khí, vũ đ bền bình nhiều hơn vậy cao h ư ờ n g quái v ậ tuần vũ khí, xem như phía chính phủ xem ư l lại tân thủ phúc lợi. Một tuần mắt người chơi rất dễ dàng lỡ, nhưng đối với trần thính t u y ề n dạng này người chơi già dạng kinh nghiệm tới nói tìm tới cái này hai món vũ khí đã giống như là về nhà sở chìa khóa một dạng tự nhiên lần nữa lòng tin tràn đầy đất khởi s ư ớ n g khiêu chiến sau mười phút trần thính t u y ề n lần thứ tư bị đánh ra game v e nhúng trần thính tuyển cảm thấy phi thường không nói trải qua bốn lần không biết tự lượng sức mình khiêu chiến về sau hắn mới ý thức tới một việc vị này thần thú đại gia s á c thực không phải hiện tại hắn có thể người già bị đụng vừa mới bắt đầu trần thính t u y ề n còn tưởng rằng cái này thần thú chỉ là chạy nhanh bắn tên tương đối hung ác còn vọng tưởng dựa vào gần một chút liền có thể đánh thắng thật là vọt tới trước mặt mới phát hiện cận thân ác hơn cái này thần thú sẽ ở hai loại vũ khí cận chiến ở giữa hoán đ ổ i một loại là vừa nhanh vừa mạnh tổn thương phá trần đại kiếm hai tay mà một loại khác thì là tốc độ đánh cực nhanh công kích khoảng cách siêu trường trường m â u mà hai loại vũ khí ưu thế chỉ là tương đối đại kiếm so trường mẫu ngắn trường mẫu so đại kiếm tổn thương thấp nhưng chúng nó đều có thể nghiền ép dũng giả trong tay lưới búa cùng một tay kiếm bất luận là công kích khoảng cách vẫn là tổn thương trần thính tuyền khống chế dũng giả tựa như là cái rẻ rách một dạng bị thần thu chặt đến chết đi sống lại ta thật sự là phục cái này cái gì l u n muộn liền xem như đại sư hình thức cũng không thể á c tâm như vậy người chơi à. người chở ta mở đại hảo trần thính tuyền khôi phục lại một lần tử vong về sau hắn trực tiếp ghi vào trước đó đại hào lưu trữ đại sư một cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu người chơi nhất định phải mở mới ngăn vừa tiến vào trò chơi lúc cái kia cổ m ộ chỉ là đề nghị vừa mới bắt đầu trần thính t u y ề n còn muốn lấy mở mới ngăn tìm cho mình điểm kích thích nhưng bây giờ thần thú đại kiếm đã giúp hắn h ạ n h i ệ t lúc này trần thính t u y ề n chỉ có một cái ý nghĩ móc ra vô hạn bền lâu dũng giả kiếm thật tốt dạy con này thú là người hoán đổi đến trước đó lưu trữ trần thính t u y ề n xem xét một cái trên người mình trang bị ân rất tốt cái này mới là dũng giả trạng thái mạnh nhất mà vũ khí trừ vô hạn bền lâu dũng giả kiếm bên ngoài còn có các loại ma vương quân đ ỉ n h cấp vũ khí hộ giáp mặc trên người đều là bộ đồ lực phòng ngự cùng lực công kích tăng thêm đạt đến hoàn mỹ cân bằng lại đập một chút d ự t h tăng thêm một bước mình thuộc、tính. Cái này chút này toàn bộ đương ề u h nhiên không nên nói khác nhau lời nói vẫn là có mắt cấp hào lực phòng ngự xác thực cao rất nhiều cũng càng khăn đánh lại thêm trên người có rất nhiều có thể về đẩy máu thuốc cho nên kiên trì thời gian tăng lên trên diện rộng nhưng cái này tựa hồ cũng chỉ là để thần thú đại nhân đánh cho càng tận hứng mấy phút đồng hồ này đơn giản liền là dũng giả hoa thức bị ngược tuyệt tập chỉ gặp thú tộc võ thần đầu tiên là dùng cùng tiễn đem dũng giả bắn ngã sau đó dưới hông kỵ lang nhanh chóng chạy tới đại kiếm hai tay vung lên tựa như là sóc loạn một dạng đem dũng giả vung ra không trung rơi xuống đất về sau chiến lang hai chân đạp đất đem dũng giả cho lần nữa chân bay lại bị thần thú h ắ n đổi đến trường thường trên không trung một trận mánh i ệ t đông rất giống là đồ nướng sư phụ tại mặt xuyên trần t h n h t u y n đương nhiên cũng là không phục h ã n ngược lại là muốn phản kháng trước đó luyện thế nhưng là thật nghĩ dùng thời điểm mới phát hiện không thích hợp à. thần thú chiêu thức cùng trước đó đánh những quái vật kia cũng không quá một dạng trước dao động rất ngắn với lại xuất thủ rất nhanh khó thích ứng lại thêm cái đồ chơi này thanh máu trông dày động tác vậy đặc biệt linh mẫn còn có rất nhiều đại chiêu cơ hồ lập tức liền có thể đem dũng giả đánh thành không máu trần thính tuyền đau khổ dãy r u ộ t đã ăn xong trong ba lô tất cả bổ huyết dược tề cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó đánh tới một phần ba hp trái phải đương nhiên hắn vậy chưa quên dùng năng lực đặc thù đ ế đường đối ví dụ như lúc ngừng nhưng lúc ngừng dùng tại thần thú trên thân căn bản là vô dụng toàn bộ hành trình ngừng đến vẫn chưa tới n lúc ngừng khóa liền đã bị tranh thoát vỡ vụn dũng giả nhiều nhất chỉ tới kịp đánh một cái còn rất dễ dàng quấy nhiễu công kích mình tiết tấu bị thần thú trái lại lại đến một đao hôm ác được rồi được rồi đây cũng là một tác giả ác thú vị a cố ý đem một bên trong khó khăn nhất b u ộ c đặt ở tân thủ thôn ta đi xem một chút cái khác quái vật trần thính tuyền k h n g phục lại lần nữa bước lên huấn y tượng lớn lục chương trình kết quả nửa giờ về sau hắn càng tự bế trò chơi này bên trong cơ hồ tất cả tiểu khoái toàn bộ đội đương nhiên nơi này nói tới đội chỉ là tiến hành một chút mảnh vi điều chỉnh ví dụ như cho chúng nó đổi làng g a tăng cường t h u tính t r h ơ i tăng lên một chút đặc thù chiều thức các loại nhưng tổng tới nói cơ hội trong trò chơi tất cả tiểu quái đều trở nên cường đại rất nhiều nguyên bản trần tính h t u y ề n có thể nhắm mắt lại thanh lý cái kia chút nơi đóng quân vậy mà không cẩn thận liền sẽ lật xe nhất là cái kia chút làn da màu bạc hoặc là làn da màu vàng nóng đẳng cấp cao quái vật tổn thương càng là cao đến để cho người ta hoàn toàn xem không hiểu trần tính h t u y ề n trên thân mát cấp hộ giáp tựa như là giấy một dạng đụng một cái liền nát thậm chí tân thủ thôn cái kia thần thú tại trên địa đồ tất cả thần thú bên trong chỉ có thể coi là đẳng cấp thấp nhất một cái đằng sau còn có bạch ngân thần thú hoàng kim thần thú càng là đem trần thính tuyển ngược đến chết đi sống lại t ù y t i ệ n tại trên địa đồ tuyển mấy cái điểm dùng di tích lữ hành cũng đánh một chút tiểu q u á i về sau trần thính tuyển không khỏi lâm vào trầm tư cái này mẹ nó vẫn là ta quen thuộc cái kia huyễn tưởng đại lục sao mắt cấp hào còn như thế thảm cái kia mới người chơi còn chơi hay không trò chơi này dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi bốn lít ta muốn đem tinh lực đặt ở sáng y công xưởng phía trên cùng lúc đó lá gan đề phòng trực tiếp đang tại gặp gió t h n h mưa máu kẻ cầm đầu tìm được liên mẹ nó ngươi là đại sư một tác giả là a anta một chi các minh đệ cái này phòng trực tiếp giống như không có quản lý bất động s ả n tại nhanh điểm bật hết hỏa lực a nhìn xem đầy bình phong mưa đạn lá gan đế vậy mậu tin tức tốt hắn một gia vòng tin tức xấu là đen hồng lá gan đế mặc dù một mực vậy đều tại mở ra trực tiếp nhưng tổng thể tới nói người hâm mộ không nhiều trực tiếp loại chuyện này trên cơ bản vậy toàn bộ nhờ hứng thú h ắ n chế tác một mặc dù tại nét một trên web sẽ có không ít lần đọc loạn nhưng bởi vì một ở trong nước bản thân cũng là vòng quan hệ cho nên nổi tiếng cũng không cao bình thường phòng trực tiếp nhân khí vậy một mực đều rất thấp thật không nghĩ đến buổi tối hôm nay hãn phòng trực tiếp nhiệt độ lại là liên tiếp tăng vọt rất nhiều người đều lần theo truyền thuyết u y ế n tưởng vô tận đại sư một tên tác giả tìm tới cửa đến hiện nhiên giống như trần thính tuyển bị ngược người chơi có không í t lá gan đế vậy cực kỳ hoan hưởng vội vàng cùng mưa đạn giải thích các minh đệ các ngươi nghe ta ngụy biện cái này thật không phải ta vấn đề a đại sư một bản thân cũng chỉ là một cái độ khó ca o một là cho cái kia chút ưa thích khiêu chiến ta người chơi chuẩn bị cái khác trò chơi vậy đều có cùng loại một a lúc đầu loại này một hẳn là tự nguyện đáp loạt ta là thật không nghĩ tới lịch thiên đường vậy mà trực tiếp đặt ở một đầu trang web còn thiên Toàn có đầu nợ có chủ các vinh đệ, các người có chủ các đầu A với có lại lúc này lá gan đế mới phản ứng được vì sao an g sông muốn lịch thiên đường rõ ràng thông qua được nhiều như vậy ra tăng độ khó một lại chỉ đem đại sư một thiết lập thành tựu động đao loạt lựa chọn hiển nhiên nguyên nhân có hai. thứ nhất bởi vì người chơi đổ bộ sáng ý công s ư ở n g về sau ngầm thừa nhận trang chỉ có đại sư một cái này một cái lựa chọn liền sẽ để bọn hắn nghĩ lầm đây là duy nhất lựa chọn cho dù không có mở ra tự động đao loạt một lựa chọn hơn phân nửa cũng biết đao loạt nếm thức ăn tươi cái này có thể mở rộng người bị hại phạm vi thứ hai cái khác một phẩm chất tương đối kém nếu như thiết trí thành tự động đao loạt lời nói các người chơi rất nhanh liền sẽ cảm thấy có chút đột ngột có thể càng nhanh kịp phản ứng đây là một mà đại sư một bởi vì phẩm chất tương đối cao mới tăng thêm quái vật có thể cùng trong trò chơi hoàn cảnh hòa làm một thể để người chơi khó mà phân biệt tự nhiên là sẽ nghĩ lầm đây là trò chơi thông thường đổi mới nội dung mà sẽ không lập tức nghĩ đến ra ngoài gỡ cài đặt m ộ t nói tóm lại dạng này có thể hố nhiều người hơn mà cái này chút các người chơi tại bán khí không chỗ phát tiết tình hôn g dưới xuất phát từ phát tiết mắt cũng tốt xuất phát từ nhìn việc vui mắt cũng được đều lựa chọn nhau nhau tràn vào lá gan đế phòng trực tiếp đối với hắn tiến hành tra tấn nhiệt độ là có nhưng lá gan đế vậy cực kỳ không nói ta lúc đầu cũng không muốn nhiệt độ a húng chi là loại này đen hồng nhiệt độ các minh đệ chớ mắng chớ mắng ra cái này đương e nhiên một cái c lá, lá gan đế khẳng định vậy sẽ không trực tiếp đem độ khó được thấp hắn làm ra hai hạng sửa chữa đầu tiên là cho dù đánh một về sau người chơi tiến vào trò chơi về sau vậy sẽ không ngầm thừa nhận tiến vào đại sư hình thức mà là có một cái chuyên môn cửa vào thứ hai là cho dù mở ra đại sư hình thức về sau cũng biết chia bốn cái khác biệt độ khó đẳng cấp cái này bốn cái độ khó đẳng cấp mặc dù chỉ là trị số bên trên khác nhau đổi lên cũng không phiền phức nhưng vậy đủ để tăng lên cái kia chút tay mơ người chơi trò chơi thể nghiệm p h ò n g trực tiếp người xem đối lá gan đế thái độ rất hài lòng rất tốt biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn l i ê n biết lá gan đế còn là đáng tin chú ý đề nghị nịch thiên đường đến học tập một cái tốt tốt nhanh lên truyền đi cái này phiên bản mới đại sư một xem ra đáng tin cậy nhiều tại phòng trực tiếp khán giả thuốc r ụ c dưới lá gan đế vội vàng đem sửa chữa sau đại sư một chuyển lên chờ đợi xét duyệt kết quả chưa được vài phút xét duyệt kết quả đi ra không cho thông qua lá gan đế kinh ngạc các minh đệ các ngươi đều thấy được à không phải ta không muốn thay đổi đây là nghịch thiên đường không cho ta đổi à cùng lúc đó cố phạm trong phòng khách ly ly vui vẻ cầm lấy trên bàn nước hạnh phúc trong nhà béo uống một hơi cạn sạch Thuất một tiễn thủ, ta cuối à? là Ừ, cùng mối ng báo hoàn toàn có thể giao cho người khác ngươi không cần không phải tự thân lên lý lịch bỗng nhiên lắc đầu vậy không được người khác xét duyệt ta đều không có cách nào yên tâm chỉ có ta tự mình xét duyệt mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào cố phàm trầm mặc một lát cái kia còn thật không nhất định vạn nhất ngươi xét duyệt cũng gặp phải cá lập lưới lý lịch t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cố phàm phi thường sáng suốt ngầm miệng lại từ sáng ý công s ư ở n g lọ g ì n về sau truyền thuyết viễn tưởng vô tận tất cả một xét duyệt làm việc liền đều là từ lý l ị c mình hoàn thành nàng nghiêm k i ế n cái khác người đều không được nhúng tay cố phàm cũng không được cuối cùng sàng c h ọ ra tự nhiên là đều là cái kia chút độ k h ó ca một lấy cố khi m Lý l bắt đầu xuất hiện cá lọc lưới lý lít tất nhiên đủ rũ đưa mắt nhìn sang tiếp theo khoản trò chơi mà cái này chút một nhà liền võ đã mẹ không sợ sức nhớ ngày đó là gan đế liên tiếp mấy khoản một làm hại lý lịch bị mất không biết bao nhiêu tâm tình tiêu cực đối với cái này chút lòng dạ hẹp hỏi lý lịch tự nhiên hay là một mực ghi hận trong lòng mà lần này vừa vặn mượn sáng ý công s ư ở n g cơ hội hung hăng tra tấn nhìn thấy mưa đạn bên trên người xem tại vọt mạnh lá gan đế lý lịch trong lòng quả thực là nói không nên lời thoải mái về phần lá gan đế sửa chữa sau một lần nữa thượng truyền đại sư một không cho ó ý tứ, k ô n g c h thông qua dù sao lúc trước trong hoạt động giữ lại cuối cùng giải thích quyền chính là vì giờ khác này lý lịch đ c ý nhìn màn ảnh chỉ cần lá gan đế nguyên bản đại sư một vẫn còn liền l cố phàm đợt đầu là đã tại khai phát chúng cái thứ nhất nhân vật tương quan tài liệu quảng cáo đã đang chuẩn bị ta hôm nay vừa mới liên hệ trong nước một chút tay xử lý công ty chuẩn bị chế tác một nhóm ngọc hành nghệ li âu tia tay xử lý dùng cho giai đoạn trước tuyên truyền hoạt động không thể không nói địa ngục chữ mỹ thuật hiệu xuất sắc t h ự cao c tại lili t h u ố c d ụ c dưới cái thứ nhất nhân vật mỹ thuật tài nguyên đã có với lại hiệu quả rất không tệ lili t h à i lòng gật đầu t ố t nhịp tim giấc mơ khai phát tình huống ngươi bất thời gian vậy giúp ta nhìn chăm chú một cái ta chuyện nhiều ta muốn đem tinh lực đặt ở sáng ý công xưởng phía trên giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi lăm lá gan đế khai thiếu d ạ n g sáng một giờ lá gan đế chuẩn bị xuống truyền bá kỳ thật đối với hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian tới nói hiện tại bên dưới truyền bá còn có chút hơi sớm nhưng không có cách phòng trực tiếp đến hướng hắn người xem càng ngày càng nhiều lá gan đế ngược lại là vậy có lời nói h oan có đầu nợ có chủ các người đi sông lịch thiên đường a hắn vậy tại phòng trực tiếp bên trong lặp đi lặp lại giải thích rất nhiều lần thật không phải hắn cố ý muốn đem một làm thành cái dạng này chủ yếu l à n lịch thiên đường đem hắn gác ở trên lửa nướng làng lịch thiên đường d i p tâm không tốt nhưng không có cách vừa giải thích xong lại tới một đợt mới người xem lại được giải thích một chút với lại rất nhiều người xem mặc dù tại tình lý bên trên tiếp nhận loại này giải thích nhưng nghĩ lại tới đều tới vẫn là đi cái đi ngang qua sân khấu sông một lần a dù sao muốn sông n ị c h thiên đường vậy sông không đến cái này đầy ngập lửa giận dù sao cũng phải tìm một chỗ phát tiết một chút nếu như n ị c h thiên đường hai vị k i a lão bản vậy mở trực tiếp lời nói có lẽ mọi người đoán khí liền có thể phát tiết ra ngoài nhưng không có cách n ị c h thiên đường đừng nói là lão bản liền nhân viên đều phi thường thần bí đều cẩn thận từng ly từng tí từ trước tới giờ không mở trực tiếp vậy từ trước tới giờ không mở b ầ y bộ các loại xã giao tài khoản cũng không biết vì sao a mọi người đều không ăn cái này nhiệt độ đều lựa chọn bo bo giữ mình đã như vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lãi đau khổ lá căn đế chỉ là đóng lại trực tiếp phần mềm về sau lá gan đế lại là càng nghĩ càng sinh khí đáng giận a rõ ràng là nghịch thiên đường làm chuyện tốt bằng cái gì ta có nổi tuy nói đúng là phát h ỏ a đi đêm nay phòng trực tiếp nhiệt độ so sánh ngày hôm qua c h í ít lật ra bảy tám lần còn chưa hết nhưng lá gan đế cảm giác mình phong bình bị hại cái này làm cho hắn rất khó chịu có biện pháp nào không đã giữ lại cái này chút nhiệt độ lại không gánh chịu cái này chút đều danh đâu kỳ thật phương pháp tốt nhất liền là đổi một cái một để nó trở nên bình thường một chút nhưng không có cách nào a bình thường một căn bản là không cách nào thông qua Cũng không biết nghịch cùng cái không thiên đường bên kia đến cùng là cái nào kia biết bận t là ân m á sáng t thẩm tra viên tại phổi viên quản ý các ô nôn n xưởng, người buồn Ấn. g tựa một thẩm. kia qua hồ chỉ có c loại kia làm người nôn một mới sẽ qua thẩm. Ấn. Các loại chỉ có làm người buồn nôn một mới có thể qua thẩm thật tốt tốt đã như vậy vậy cũng đừng trách ta vô tình lá gan đế nhìn thoáng qua mình trước đó một mực đều không có thông qua xét duyệt mấy cái một cái này chút một công năng khác nhau nhưng đều có cái điểm giống nhau cái kia chính là sẽ ưu hóa người chơi trò chơi trải nghiệm chỉ tiếp cái này chút một tất cả cũng không có thông qua cho tới bây giờ lá gan đế đã đại khái xác định lịch thiên đường bên kia khẳng định là nhân công xét duyệt mặc kệ là từ xét duyệt thời gian vẫn là từ xét duyệt kết quả đến xem đều có thể suy luận ra cái kết luận này với lại cái này người xét duyệt tự hồ là ca tối một cái có lực chứng cứ chính là nếu như ban đêm đưa ra một thường thường là vài phút hoặc là mười mấy phút liền sẽ có kết quả nhưng ban ngày đưa ra lời nói thường thường muốn kéo đến buổi tối sáu giờ thậm chí tám điểm về sau mới có kết quả đã như vậy lá gan đế đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ quyết định hôm nay phân chiến đến hướng đông tranh thủ tại sáu điểm trước đó hoàn thành sau đó đi nghiệm chứng một chút ban đêm năm trăm năm ba ly có chút vẫn chưa thỏa mãn chuẩn bị đóng lại cố phạm laptop rời đi không thể không nói nàng một đêm này thành quả to lớn tế điệu trí ít hơn hai mươi cái một thông qua được ba khoản có thể rõ ràng cho người chơi tạo thành tâm linh tổn thương một trước mắt truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận nhiệt độ vẫn còn cho nên các loại một tác giả chế tác một nhiệt tình còn đều tương đối cao nhất là một chút chế tác lên tương đối dễ dàng vẻ ngoài một cùng công năng tính một rất nhiều tác giả một ngày có thể làm tốt mấy khoản cho nên đưa ra tần suất vậy tương đối cao bất quá loại trạng thái này hiển nhiên vậy không có khả năng một mực duy trì bởi vì cái này chút một tác giả phát hiện một mực không cho qua thẩm lời nói khẳng định sẽ mơ hồ ý thức được cái gì bọn hắn tính tích cực sẽ gặp phải đà kích đến lúc đó khả năng gửi bản thảo một sẽ càng ngày càng ít lilith cảm thấy lại qua một hai ngày đến thích hợp đem tiêu chuẩn lưới l ỏ n g l ỏ n g một ít đối với cái kia chút chỉ có thể cho người chơi tạo thành chút ít phiền phức một vậy cùng nhau thông qua hoặc là hy vọng các người chơi có thể hiểu rõ cái này chút một qua thẩm chân chính tiêu chuẩn a ngay tại lúc nàng chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm đột nhiên lại thấy được một cái mới một ân lại là đại sư một cái này là gan đế thật đúng là không sờn lòng a l i l i vô ý thức liền muốn trực tiếp bất quá thẩm bởi vì lá gan đế một mực đều tại sửa chữa đại sư một cũng thẩm vấn nhưng mỗi lần sửa chữa phương án đều không ngoại lệ đều là đem cái này một đổi đến đơn giản hơn hoặc là tại ngay từ đầu cung cấp độ khó lựa chọn cái này không thể nghi ngờ đối người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực phi thường bất lợi lý lịch mới sẽ không đồng ý nhưng mà lý lịch nhìn kỹ lại đột nhiên phát hiện cái này một trên tư liệu có một nhóm bắt mắt nhắc nhở đại sư một độ khó trên diện rộng tăng cường bản lý lịch không khỏi có chút nhỏ kinh ngạc vui mừng lá gan đế khai thiếu đọc hiểu ta ám hiệu rất tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà đen hồng cũng là hồng dù sao đều là có lư lượng sợ cái gì đó. vừa mới bắt đầu l ì liệt nhìn thấy lá gan đế một mực đang thượng t r u y ề n các loại cho người chơi hàng độ khó một còn có chút lo lắng lá gan đế có hay không quá tải đến nộ g không đến một qua thẩm chân chính tiêu chuẩn là cái gì nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn rất có ngộ tính m à vội vàng đao loạt một lắp đặt xem xét đầu tiên dùng trí tuệ nhân tạo khảo thí công cụ chạy một l ư ợ t cái này một vẫn là cùng trước đó đại sư một một dạng cũng không có cái gì ác tính khả năng dẫn đến trò chơi không cách nào bình thường tiến hành bút với lại từ một chương trình đến xem so với nguyên bản đại sư một thay thế chương trình dấu hiệu vậy cũng không tính rất nhiều xác nhận hai điểm này về sau lý lịch ghi tên bên trên đệ vẽ lộ t ợ i tài khoản đi khảo thí cái này mới một quái vật cường độ kết quả khảo nghiệm để nàng cảm thấy mừng rỡ thần thú tựa hồ lại lấy được cấp sử thi tăng cường nguyên bản cái kia thần thú kỳ thật đã đầy đủ ngược tay tàn đảng nếu như người chơi kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn lời nói dựa vào chỉ số trên cơ bản là không thể nào đánh cho qua mà cái này một nhóm mới thần thú đâu so với trước đó chỉ số lại lên điều đại khái ba mươi trở lên sở dĩ nói là một nhóm bởi vì tại đại sư một bên trong thần thú loại quái vật này có rất nhiều loại đẳng cấp không giống nhau người chơi tại tân thủ thôn gặp được cái kia thần thú chỉ có thể nói là cấp thấp nhất thần thú mà cái kia chút cao cấp hơn thần thú chỉ có thể nói cho dù là đã có thể thuần thục bạo sát đẳng cấp thấp thần thú người chơi mở định cấp tài khoản đi cũng còn có nhất định là xe tỷ lệ đương nhiên l ý l i t h cũng không có phớt lờ nàng lại nhanh chóng kiểm tra một chút dũng giả vốn có các loại năng lực ví dụ như mấy loại nguyên tố kỹ năng còn có lúc ngừng năng lực các loại không có phát hiện cùng nguyên bản những năng lực kia có cái gì đặc biệt đại khú khác nên có bụt trên cơ bản đều vẫn là tồn tại không nên có bụt cũng không có phát hiện ai đáng tiếc cái này một nếu có thể giúp ta đem trước đó cái kia chút một vậy đều chữa trị một cái liền tốt l ý lí nghĩ như vậy nhưng rất nhanh liền ý thức được cái này cũng không quá hiện thực dù sao là gan đế cũng không phải trong bụng của nàng run đũa có thể ngộ đến cho một thêm độ khó đã cực kỳ không dễ dàng lại làm sao có thể đem người chơi nhóm cùng tán thưởng một cho thuận tiện chữa trị đâu nhưng nghĩ lại không có tu liền không có tu a kỳ thật nếu như l ý lí thật nghĩ làm cùng loại m ố t hoàn toàn có thể cho nghịch thiên đường nhân viên công tác tự mình làm nhưng vấn đề ở chỗ một loại vật này có đánh hay không toàn bộ nhờ người chơi tự nguyện cho dù chế tác được loại này một các người chơi không dưới năm không lắp đặt đó cũng là vô dụng giống bây giờ là gan đế độ khó cao đại sư một có thể ngoài định mức sinh ra một chút tâm tình tiêu cực đã rất tốt li l y nhìn đồng hồ đã nhanh đến buổi sáng sáu giờ thế là nàng điểm x u ố n g xét duyệt thông qua cái nút đem mới đại sư một đổi mới đến sáng ý công xưởng bên trên Dây yêu thay Tuyền trắng, Trường Trần Thính thường tr rời rường. luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. 376, lúc ngừng năng nhỏ sáng Như Cùng dẫn chương giờ, chúc lúc lực cái khác hữu hữu hóa. đạo đạo đổi vui quý. Buổi lệ vẻ b giờ giờ u tin tức n g c phát đến có khác h u thời lớn. Kết cầm điện gian là hôm nay hơn năm giờ sáng khi đó trần thính tuyển còn đang ngủ đương nhiên không nghe thấy tà tin người tà lá gan đế câu nói này để trần thính t u y ề n có chút khó kéo căng dù sao hắn ngày hôm qua một mực đang bị đại sư hình thức thần thú lặp đi lặp lại hành hạ đến chết cái này một đến cùng là cái gì độ khó trần thính t u y ề n đơn giản không nên quá rõ ràng cái này một là lá gan đế làm hiện tại trên internet cơ hồ đã tính là mọi người đều biết mà ngày hôm qua trần thính t u y ề n cũng nghe nói lá gan đế mấy lần muốn đem một đội đơn giản một chút kết quả toàn bộ xét duyệt không thông qua nếu như trần thính t u y ề n không có ở trực tiếp lời nói hắn khẳng định sẽ làm trận đem một cho gỡ cai đản rơi tiếp tục đi chơi tiêu chuẩn bạn trò chơi sẽ không tìm cho mình chịu tội nhưng là chủ chuyên bá. nhiều khi đều quá thân không do mình dễ dàng bị người xem chỗ bắt cóc hiển nhiên cái này độ khó cao đại sư một để trần thính tuyển khán giả hưng phấn không thôi nhao nhao hô hào xóa một liền lấy quan để trần thính tuyển thập phấn bất đắc dĩ n ị c h tiên đường cái này sáng ý công s ư ở n g sợ không phải chuyên môn dùng để khó xử dẫn chương trình trần thính tuyển vốn đang đang xoắn suýt đến cùng làm cái gì là từ bỏ vẫn kiên trì cái trước tương đối đơn giản tại màn ảnh trước thành khẩn bán cái thảm là được rồi mặc dù sẽ bung t h a cho một chút lưu lượng nhưng vậy đã giảm mất đi bị tra tấn quá trình mà cái sau nhà kiên cường là ngạch ký nhưng ngồi tù cảm giác có nhiều khó chịu chỉ có tự mình biết bất quá bây giờ lá gan đế ngược lại là cho hắn cung cấp một cái khác lựa chọn nếu không liền nhìn lại một chút mang đôi lá gan đế cuối cùng một chút tín nhiệm trần thính tuyền đơn giản gặm hai cái bánh mì lần nữa đăng nhập trò chơi quả nhiên trò chơi thật đúng là xuất hiện đổi mới đầu mặc dù rất nhanh liền đổi mới xong nhưng rõ ràng có thể biết là một có biến hóa dù sao trò chơi bản thể là tuyệt đối không khả năng đổi mới trần thính tuyền tiến vào trò chơi trần thính tuyền rời khỏi trò chơi trần thính tuyền lần nữa tiến vào trò chơi trần thính tuyền lần nữa rời khỏi trò chơi cuối cùng hắn p ẫ n nộ gó bản đó căn bản không có một điểm biến h ó a quái vật này tổn thương không phải trở nên cao hơn sao lần thứ nhất thời điểm trần thính tuyền còn tưởng rằng là ra cái gì b u ồ n có phải hay không một không có bình thường đổi mới kết quả rời khỏi trò chơi xem xét không có vấn đề à, là mới nhất phiên bản à lá gan đế đặt cái này chửi ta đây không thể à hắn đã dám như thế lời thề son sắt cam đoan hẳn là đúng là làm ra một ít sửa chữa chỉ là ta còn không có phát hiện trần thính tuyền lần nữa ổn định lại tâm thần muốn tìm được một ít dấu vết để lại các loại năng lực thử một lượt cảm giác tựa hồ không có cái kia cũng không đến mức một chút rất nhỏ cảm giác bên trên tựa hồ có chỗ khác biệt nhưng dùng đến đánh bột thời điểm vẫn là cùng trước k i a một dạng không có chút nào chứng dùng cũng tỉ như lúc ngừng năng lực nguyên bản đối bộ sử dụng sau hiệu quả liền rất kém cỏi liền cùng cái đánh gãy kỹ năng không có gì khác nhau hiện tại đổi mới một về sau vẫn là một dạng kém mặc dù thể cảm giác bên trên tựa hồ kéo dài một chút như vậy nhưng đối cả cuộc chiến đấu vẫn là không được rõ ràng trợ giúp nhưng trần tính tuyển cũng không muốn từ bỏ h ắ n tiếp tục tại cái khác vật thể bên trên khảo thí ân chơ một chút cái này lúc ngừng năng lực đối phổ thông vật thể tác dụng thời gian tựa hồ kéo dài với lại kéo dài r ấ theo n i ề u khảo thí h một p n Trần Thính tuyển nhạy cảm phát hiện điểm này. về sau, quái phát cảm điểm lúc ngừng năng lực thăng cấp đối với mấy cái này vật thể lúc ngừng thời gian còn có thể lấy đạt được rõ rệt kéo dài điểm này cùng lúc ngừng quái vật không giống nhau dạng lúc ngừng quái vật sẽ căn cứ quái vật đẳng cấp mà rút ngắn thời gian nhưng cái này chút có thể kết giao lẫn nhau vật thể h i ệ n nhiên đều bị coi là không đẳng cấp vật chết cho nên có thể bình thường ăn vào lúc ngừng năng lực đổi mới riêng thì hiệu quả với lại đang đánh cái này một về sau lúc ngừng thời gian tựa hồ tiến một bước kéo dài thậm chí biến thành nguyên bản gấp hai thời gian nhưng vấn đề tới đổi cái này cái đồ vật có tác dụng cái gì trần thính tuyền có chút không hiểu bởi vì nguyên bản lúc ngừng vật thể năng lực này dùng vậy không tính rất nhiều chủ yếu là lấy ra đi đường tuy tiện tìm một khối đá lớn hoặc là chém đứt một cái cây lưu lại gỗ trọn sau đó dùng lúc ngừng đưa nó cho khóa lại. sau đó mánh liệt truy mấy lần dùng cung t i ế n cuối cùng bắn một cái điều chỉnh lực đạo phương hướng lại để cho dũng giả leo đi lên lúc ngừng có hiệu lực trong lúc đó tất cả đối vật thể công kích lực đạo đều sẽ để d à n h đến cũng giảm bớt lúc ngừng thời gian mà đợi đến lúc ngừng kết thúc thời điểm những lực lượng này sẽ trong nháy mắt phóng thích tảng đá lớn liền sẽ hướng phía người chơi mong muốn phương hướng bay qua đồng thời người chơi mình vậy sẽ cùng theo bay ra ngoài đó là cái đi đường phương pháp tốt ngược lại là vậy có người chơi thử thời gian sử dụng ngừng sau tảng đá lớn đi đụng váy vật nhưng thí nghiệm về sau kết quả lại cũng không tốt bởi vì cái này dựa theo trò chơi thiết lập lúc ngừng về sau mỗi một lần xúc tích lực lượng công kích đều sẽ rút ngắn lúc ngừng thời gian cho nên cuối cùng có thể xúc tích lực lượng là có hạn nếu như tấp nập công kích lời nói lúc ngừng sẽ rất nhanh kết thúc như vậy hòn đá bay ra ngoài phương hướng cũng không được khá lắm nắm giữ l i ê n lấy các người chơi tương đối thường dùng trên trời rơi xuống chính nghĩa tới nói sử dụng thủy nguyên tố rắn lại hòn đá hỏa nguyên tố tạc đạn lực trùng kích cùng hòn đá bản thân trọng lực đã có thể tạo thành phi thường có thể nhìn lực sát thương nếu như trước đó lúc ngừng một chút nhắc lại trước dùng cùng tiễn các loại thủ đoạn công kích cũng xúc tích lực lượng mặc dù có thể tiếp tục đối tổn thương tạo thành biên độ nhỏ tăng lên nhưng tăng lên hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng với lại sẽ cực lớn gia tăng thao tác dườm già trình độ cho nên chân chính thời gian sử dụng ngừng năng lực này đi đánh quái người chơi cũng không nhiều kém xa đi đường dùng tốt nhưng cực kỳ hiển nhiên lá gan đế điều chỉnh lúc ngừng năng lực này ứng dụng tại bình thường vật thể bên trên đặc tính trên diện rộng kéo dài nó có hiệu lực thời gian như vậy nó chỗ xúc tích lực lượng tự nhiên vậy sẽ tăng lên sau đó c h â n thính tuyền tại đơn giản khảo thí về sau phát hiện lá gan đế cải biến không chỉ có chỉ số còn có rất trọng yếu một đầu làm vật thể bị lúc ngừng về sau bị công kích lúc sẽ không giảm mất lúc ngừng thời gian kỳ quái đây là vì sao a lá gan đế liền không thể trực tiếp đổi một cái lúc ngừng năng lực đối quái vật hiệu quả sao trần thính tuyền có chút khó hiệu bởi vì lá gan đế cái này đội pháp có điểm giống là cởi quần túi lắm lúc ngừng năng lực này tương đối phế tất cả người chơi đều biết mọi người vậy một mực đều tại hô h ả o để nịch thiên đường đem lúc ngừng quái vật thời gian kéo dài một chút chỉ là nịch thiên đường cho tới bây giờ đều không để ý sẽ chỉ là kéo dài lúc ngừng vật khác thể thời gian cái này có cái gì dùng trần thính tuyền không khỏi lâm vào trầm tư đột nhiên hắn linh quang l ó i lên a nếu như vật thể có thể thời gian dài lúc ngừng lời nói vậy chỉ cần ta dùng có sẵn vật thể đem thần thú cho vây khốn lại lúc ngừng lời nói chẳng phải là tương đương với biến tướng lúc ngừng thần thú dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý lúc ngừng chính xác mở ra phương thức trần thính tuyền lập tức triển khai hành động hắn đầu tiên là thử nghiệm từ bên cạnh nhặt một chút hòn đá nhỏ dùng thủy nguyên tố năng lực dính hợp lại lại thử nghiệm đem thần thú cho vây khốn nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này nếm thử thất bại bởi vì hòn đá nhỏ không cách nào hình thành hữu hiệu vây quanh thần thú rất dễ dàng liền có thể lấy từ bên cạnh l á c h qua xem ra cần phải làm hơi lớn hình vật thể dính hợp lại mới được cá ân tựa hồ một ít di tích bên trong có đặc thù vật liệu truyền thuyết huyễn tưởng vô tận bản thân có rất nhiều di tích mà trong di tích có đủ loại tìm ra lời giải nội dung muốn phá giải những nội dung này cần dùng đến các loại nguyên tố năng lực. trong đó vậy có cùng loại với phiến đá cột đá tạ đá hoặc là các loại kim loại vật liệu loại hình đồ vật dù sao thủy nguyên tố chủ muốn năng lực là dán lại mà dán lại các loại vật thể về sau liền có thể lấy dựng một tòa cầu nối vượt vượt v ư ợ t sâu đây cũng là một loại chủ yếu tìm ra lời giải loại hình còn nếu như có thể dùng những tài liệu này dán lại thành một cái c h ế t lồng với lại cùng loại vật liệu vậy không chỉ là di tích mới có bởi vì tại trên ảo tưởng đại lục rất nhiều nơi đều tồn tại tìm ra lời giải nguyên tố rất xem thêm lên không tới nổi mắt trên đất trống có lẽ liền tồn tại một cái cần dùng năng lực đặc thù đi giải mở câu đố nói làm liền làm trấn thính tuyền lập tức lên、đường. dựa theo mình ký ức đến phụ cận tìm kiếm vật liệu rất nhanh hắn tìm được phù hợp tài liệu một chút kim loại tấm những kim loại này tấm kích thước đều rất lớn nếu như dùng dũng giả thân cao với tư cách vật tham chiếu lời nói những kim loại này tấm không sai biệt lắm đều là rộng hai ba m dài sáu bảy m nguyên bản những kim loại này tấm là dùng đến dán lại về sau dựng cầu nối dùng cho vượt qua phía trước vực sâu nhưng bây giờ lại bị trần thính tuyển dùng thủy nguyên tố lực cho dính vào nhau dính thành một cái vương vức lồng g a bộ dáng sau đó hắn dùng gió lực dơ cái này vương vức tấm sắt chiết lồng trở lại trước đó cái kia thần thú vị trí không nghĩ tới đi t nếu như là lúc trước biện pháp này cũng sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn đầu tiên trò chơi này bên trong quái vật lực lượng đều là rất mạnh càng là đẳng cấp cao quái vật lực t h ủ n g kích cũng liền càng mạnh cho nên cho dù bị chướng ngại vật cả lại chỉ cần một cái va chạm liền có thể lấy đem chướng ngại vật cho đụng được chỗ chạy tiếp theo thủy nguyên tố gián lại năng lực cũng là có cực hạn mạnh mẽ đại va chạm khả năng sẽ dẫn đến chất keo dính trong d a cho nên nếu như là lúc trước cái này lồng sắt nhiều lắm là cũng liền đem thần thú vây khốn như vậy vài giây đồng hồ chỉ cần thần thú một cái chạy nước rút hoặc là cách lồng sắt đối dũng giả thả mấy mũi tên chặt mấy đ a o chiếc lồng liền sẽ rất nhanh bị phá hư rơi một lần nữa biến trở về trước đó mấy khối tấm sắt thần thú tự nhiên cũng liền thoát vây lại song lần này trần thính tuyền trực tiếp điều khiển dũng giả thời gian sử dụng năng lực đối lồng sắt phóng thích lúc ngừng Mà ở nhưng quanh thì là xuất hiện màu v dần dần gan thời siềng đế cái h đ này một đối lúc ngừng năng lực tiến hành nhất định sửa chữa không chỉ có kéo dài thời gian với lại va chạm số lần da tăng vậy sẽ không rút ngắn lúc ngừng thời gian cho nên cho dù thần thú lại thế nào va chạm lồng sắt vậy như cũ vững như thành đồng căn bản không gọt ra được trần thính tuyền đơn giản mong muốn cười to ba tiếng tiểu tử nhìn ta lần này có thể hay không chỉ được ngươi hắn đi thẳng tới phụ cận r ố c cao lên n g ả y trong nháy mắt mở ra cánh lượn sau đó trên không trung dương cung l ắ p tên tiến vào viên đạn thời gian đ ố i thần thú m ạ n h liệt bắn liên tục mấy mũi tên bắn xong dũng giả rơi xuống đất rời khỏi viên đạn thời gian thần thú bị không hiểu ra sao cả bắn một mặt trong nháy mắt càng thêm nổi giận nhưng mà hắn xuất r a cung t i ế n mong muốn đối xạ lúc này mới phát hiện dũng giả vậy mà đã không tại trong tầm mắt chỉ có thể tiếp tục vô năng cùng nộ va chạm tấm s á t nhưng bất kể thế nào va chạm vậy cũng chỉ là để tấm s á t lúc ngừng nhan sắc hơi làm sâu sắc đồng thời mũi tên dỗi dài một chút chỉ có thể hơi có chút vô năng cùng nộ ý vị trần thính tuyên bắt t r ư ớ c làm theo tại phụ cận dốc cao bên trên đổi lấy hoa văn công kích thần thú đơn giản không nên quá vui vẻ nhưng rất hỏi mau đ ể tới lồng sắt lúc ngừng thời gian rốt cục vẫn là nhanh đến màu đậm lúc ngừng đặc hiệu đã bắt đầu không ngừng lấp lóe đồng phát ra ken ken ken gấp rút tiếng vang một khi lúc ngừng kết thúc tiếp nhận lực lượng khổng lồ thủy nguyên tố chất keo dính vẫn là sẽ bị phá hư đến lúc một o trong khoảng cho n muốn gian ngắn g đem 4 khối tấm m khối thời sắt lại lần lên, nữa dính lên, biến thành cách h hội là chuyện không có khả、năng. Nhưng、Trần、Thính tuyển lại cũng không hoảng, bởi vì hắn nghi i lại bởi ế c cơ có cũng lồng, là năng. Trần tuyển ký vì đã đối s Ai? Một k í cuối h c cùng hắn đi vào lồng sắt bên cạnh tại lúc ngừng trước một giây đồng hồ huy động vũ khí gõ một cái nguyên bản lúc ngừng lồng sắt bên trên mũi tên là chỉ hướng dũng giả cái này cùng thần thú công kích phương hướng nhất trí nhưng bây giờ cái này mũi tên trong nháy mắt nịch chuyển trở về chỉ hướng thần thú đây là lúc ngừng một loại khác đặc tính tại lúc ngừng trong lúc đó vật thể nhận lực lượng lại không ngừng tiếp xúc nhưng lúc ngừng kết thúc lúc vật thể thụ lực kết toán phương hướng sẽ cùng một k í c h cuối cùng phương hướng nhất trí. q u ả nhiên, tại lúc ngừng kết thúc trong nháy mắt, lồng sắt trong nháy mắt sụp đổ nhưng ở sụp đổ về sau, bốn khối to lớn tấm sắt lại hướng về thần thú c h ỗ phương hướng bay đi. cái khác ba khối tấm sắt bởi vì khoảng cách xa xôi đều không thể đụng vào thần thú nhưng chính diện khối kia tấm sắt lại dần dần chắc chắc đập vào thần thú trên thân. ba một tiếng vang thật lớn thần thú còn sót lại một nửa thanh máu trong nháy mắt thành không. cường hắn thần thú còn chưa hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liên đã dần dần tan thành mây khói biến thành đầy đất tài liệu. Trần tính tuyển không khỏi hưng vấn lên t r á cực kỳ hiển nhiên lúc ngừng thời gian kéo dài vậy tại khách quan bên trên tăng lên lúc ngừng trong lúc đó chỗ xúc tích lực lượng hạn mức cao nhất nguyên bản lúc ngừng trong lúc đó đập nện số lần càng nhiều lúc ngừng thời gian càng ngắn cho nên xúc tích lực lượng hạn mức cao nhất là cố định nhưng bây giờ thời gian cố định không lại biến hóa như vậy lúc ngừng chỗ xúc tích lực lượng cũng liền tăng lên rất nhiều đương nhiên nếu như dũng giả chưa kịp đánh cái kia một cái trái lại bị tấm sắt đánh trúng cái kia chính là một cái khác chuyện xưa đáng tiếc không có phát sóng ta cái này anh minh thần võ một mặt không có bị người xem nhìn thấy Trần Thính Tuyền chương ba trăm bảy mươi tám đại sư một càng nhiều mở ra phương thức buổi tối sáu giờ lý lý đúng giờ đổi mới tại cố phàm trong phòng khách trước tiên bật máy tính lên xem xét hôm nay ban ngày mới đưa ra các loại một mặc dù đã đ ọ c lại mười hai giờ nhưng một số lượng vậy cũng không tính rất nhiều chỉ có mười cái với lại ở trong đó còn có một phần là trước đó đã đưa ra qua tác giả chưa từ bỏ ý định tiểu tu nhỏ bổ về sau lại đưa ra một lượng đối với cái này chút lặp lại đưa ra một lý lý trên cơ bản chỉ dùng như vậy hai ba phút liền đã xác định phải chăng muốn đưa chúng nó cho đánh trở về ai những người này vẫn là ngộ tính không quá được à bây giờ còn chưa hiểu rõ cái này chút một vì sao a bất quá thầm sao vẫn phải là lá gan đế kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà lilith thuận tay lại đập chết một cái ưu hóa cách chơi một đồng thời cảm khái nếu như cái này chút một tác giả đều giống như lá gan đế bên trên đường liền tốt đương nhiên cho dù cái này chút một bị đánh chết rơi cũng chỉ là lên không được phía chính phủ sáng ý công s ư ở n g mà thôi nếu như người chơi thật nghĩ chơi lời nói còn có vô số loại con đường có thể thu hoạch lilith cũng chỉ là mắt không thấy tâm không t h i ề n nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm sáng ý công s ư ở n g bên trên một đều là nàng m o n g m u ố n một mực p h â n chiến hơn một giờ cuối cùng là đem những này một toàn bộ nghiệm chứng một lượn g cuối cùng ngoại trừ hai cái quả thật có thể cho người chơi tăng lên độ khó một bên ngoài cái khác không ngoài dự tính tất cả đều bị phủ định để ta xem một chút kiểu mới đại sư một hiện tại thế nào lì lì dỗi lưng một cái tìm tới trần thính tuyển phòng trực tiếp xem xét nhưng mà vừa mới nhìn không có hai phút đồng hồ liền hai mắt trở lên ba một tiếng bóp dẹp lon coca đây là tình huống như thế nào trong biệt thự truyền đến lì lì phát điên thanh âm hôm nay trần thính tuyển trực tiếp bắt đầu đến tương đối sớm bảy giờ hơn liền đã đại sư hình thức khởi động nguyên bản khán giả đều vẫn chờ nhìn hắn như thế nào tiếp tục tại thần thú trên tay chịu khổ kết quả tiến vào trò chơi về sau mới phát hiện người anh em này lại là đến các cỏ chỉ gặp trần thính tuyển tựa như là trước đó đã làm tốt điều tra một dạng tới trước thần thú chung quanh đơn giản đạp cái điểm sau đó liền thẳng đến gần nhất nơi đóng quân tìm kiếm thích hợp làm chiếc lồng vật liệu có đôi khi là dùng p h i ê n đá có đôi khi là dùng kim loại tấm còn có đôi khi là dùng trong di tích đặc thù vật liệu tuyển tài liệu tốt về sau dùng thủy nguyên tố lực dán lại làm thành bắt lồng thú lại đi khung ở thần thú một trận truyền vận Đợi đến lúc ngừng hiệu ế ngừng lúc quả k trước thúc, thần thú tại kịch liệt chạm phía dưới thanh máu thanh không, biến thành một vùng tài t kịch chạm phía hùng, biến vùng dưới liệu. va máu ầ n tính tuyển từ vui vẻ d i đất nhặt lên á c loại đó ồ vật, một bên kiểm kê chiến lợi phẩm, một bên k còn h i tưởng bên h rằng thần thú là môn thần hiện tại xem ra đơn giản liền là đưa tài đồng từ mạ trong trò chơi quái v ậ t t ạ i sau khi chết sẽ rơi xuống vũ khí cùng tài liệu lá gan đế tại chế tác đại sư một thời điểm hiện nhiên vậy sớm thiết kế tốt điểm này đem tương quan tài liệu vậy gia nhập vào trò chơi trang bị hệ thống tăng cấp bên trong đương nhiên mặc kệ là tài liệu vẫn là vũ khí trên cơ bản vẫn là dùng trong trò chơi tài nguyên khâu lại đi ra nhưng cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy bật n ộ t để cho người ta vô ý thức cho rằng là nguyên bản vũ khí thăng cấp bản mà trần tính tuyển loại này đấu pháp càng làm cho nguyên bản đang mong đợi hắn kinh ngạc khán giả mở rộng tầm mắt dừng tay cái này căn bản cũng không phải là công bằng chiến đấu bắt lồng thú đúng không người có bản lĩnh đem thần thú thả ra tới tiến hành một trận đường đường chính chính quyết đấu còn có thể chơi như vậy ta cái này đi mở máy tính lá gan đế cái này một thiết kế rất khéo léo a lúc ngừng không thể ngừng b ộ t nhưng là có thể ngừng đồ vật lại dùng các loại đồ vật đi đem bột cho vây khốn xem ra vẫn là rất có ý tứ ta vậy đi thử xem đại lượng nhập hàng thần thú cũng không phải là ngộ trần thính tuyển một liên sát mấy cái thần thú cái này mới thỏa mãn ngừng lại mặc dù nói không có một cái nào thần thú là bằng thao tắc cứng đối cứng giết nhưng trần thính tuyển vẫn là cho thấy các loại hoa văn vừa mới bắt đầu các người chơi coi là chỉ có cái này một loại biện pháp chẳng qua là phụ cận chế tắc bắt lồng thú vật liệu có chỗ khác biệt nhưng nhìn một đoạn thời gian mới phát hiện thật đúng là không chỉ một loại s á t pháp có thể sớm bố trí xuống bây dập bay lượng thật là lớn thùng thuốc nổ đem thần thú dẫn dụ tới về sau lại dùng thú bị nhốt lồng cho bắt được chế tạo một lần nổ dây chuyền có thể vây khốn về sau chậm rãi dùng cung t h i n bắn cuối cùng lại dùng lúc ngừng xúc tích lực lượng phản kích thần thú còn có thể lấy vây khốn về sau sử dụng nguyên bản trên trời rơi xuống chính nghĩa biện pháp từ bên trên hướng thần thú phát động đả kích trí mạng nhưng vẹn vẹn giết thần thú h i ệ n nhiên còn không thể để hắn cảm thấy thỏa mãn các vị b à bạn giết thần thú chỉ là nghiên cứu khoa học thành quả một bộ phận nhỏ mà thôi ta còn có c à n g cỡ nào kỳ diệu phát hiện tiếp đó liền để ta vì mọi người từng cái biểu hiện ra tại cái này một bên trong ta còn có một cái thần kỳ phát hiện cái kia chính là lúc ngừng cơ hồ có thể đối trong trò chơi bất luận cái gì đơn vị thả ra bao quát trước đó không thể dùng quái vật nói cách khác lá gan đế cái này một đ ố i lúc ngừng đổi mới không hiểu ra sao cả đem đồn thổ nhược điểm cũng cho bổ sung trần tính t u y vừa nói một bên cho khán giả biểu thị hắn đi vào một chỗ di tích nguyên bản cái này di tích trong đất có đại lượng quái vật sử dụng đ ộ n thổ lúc không cẩn thận liền sẽ bị ăn sạch các người chơi mong muốn thông quan chỉ có thể thông qua l ư n g t ấ m phương thức nhớ k ỹ chỗ kia có quái vật sau đó cẩn thận từng ly từng tí l á c h qua nhưng bây giờ trần thính tuyền trực tiếp kích hoạt lên lúc ngừng năng lực trong đất quái vật vừa xem hiểu ngay không chỉ có như thế hắn còn có thể lấy trực tiếp đối phải qua trên đường quái vật sử dụng lúc ngừng sau đó tái sử dụng đ ộ n thổ xuyên qua quả nhiên bị lúc ngừng quái vật không cách nào lại đối với hắn phát động công kích đương nhiên các người chơi cũng không thể vô nào thông qua Bởi vì có đôi khi vì có đ ộ nhưng t ờ đi bất kể nói thế nào trải qua lần này sửa chữa về sau các người chơi phát hiện trước đó đ ộ n thổ cùng lúc ngừng vấn đề vậy mà cùng một chỗ đạt được giải quyết lúc dừng ở đối phó đẳng cấp cao q u á i vật thời điểm hữu dụng mà đ ộ n thổ cũng không cần thuần chỗ tựa lương tấm có thể cùng lúc ngừng kỹ năng sinh ra liên động dùng vậy như tiêm mềm mại đương nhiên lá gan đế cái này đại sư một cũng không phải là chỉ có cái này một loại cách chơi nếu như người chơi đối với mình thao tác đặc biệt tự tin vậy hoàn toàn có thể chính diện khiêu chiến thần thú cũng truy cầu vô hại đánh g i ế t chỉ cần trải qua qua một đoạn thời gian khắc khổ huấn luyện các người chơi sớm muộn cũng có thể để thần thú thành vì chính mình đồ chơi tùy ý nào h nặn lá gan đế một tương đương với cho truyền thuyết huấn y tưởng vô tận lấp lên cuối cùng một khối nhược điểm thuận tiện cho trò chơi hậu kỳ tìm được niềm vui thú cũng phong phú cách chơi Dây trắng, chúc hữu đạo theo nàng một tiếng đại triệu hóa thuật vừa rồi ăn cơm tối xong đi bộ trở lại biệt thự cố phàm bị giật này mình vội vàng bu lại ly tổng thế nào ly ly bị tức đến quá sức ngươi nhìn cái này người ngươi nhìn hắn cố phàm trong lúc nhất thời có chút khó kéo căng nhưng vẫn là cố gắng kéo căng ở mặc dù không thể triệt để thành công chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy một loại môn kéo căng còn đ ừ n g vi rượu biểu lộ cuối cùng tốt xấu vẫn là không có lộ tẩy dù sao ly ly ị c h lúc này đang tại nổi nóng toàn bộ l ử a dẫn đều tập trung ở lá gan đế cùng trần thính tuyền trên thân đối với cố phàm cái này vi rượu biểu lộ cũng không qua lưu ý thêm cố phàm ngươi nói ta hiện tại làm như thế nào xử lý cố phạm nhìn thấy l ý lì bị tức đến trên n g ự c bên dưới chập trùng trong lúc nhất thời cũng không biết nàng đến cùng muốn làm gì chỉ có thể nói nói l ý tổng hiện đang sợ là không làm được cái gì chẳng lẽ lại ngươi dự định l ý lì gật đầu đ ú n g ta muốn triệt tiêu cái này một danh sách đề cử trực tiếp đem nó từ phía sau đài xóa bỏ cố phạm trầm mặc một lát l ý tổng ngươi xác định muốn làm như thế sao ta liền sợ làm như vậy không chỉ có việc làm bổ ích còn có thể đưa đến càng hỏng bét hiệu quả lì lì cau mày nhìn về phía cố phạm càng hỏng bét hiệu quả làm sao có thể Chẳng lúc này có thể nàng h hiện tại c h đổ bộ là trò chơi để vệ lộ đỡ tài khoản đồng thời có được quyền hạn tối cao cho nên sáng ý công trong phường tất cả một đều là có thể tự do thao tác đã có thể cho một ít một bất quá thẩm tự nhiên cũng có thể để đã qua thẩm một bên dưới khung đổi mới dưới giao diện xác nhận cái này một đã bị triệt để xóa bỏ về sau lý lịch lựa dẫn lúc này mới thoáng lắng xuống hừ trò chơi bởi vì khế ước vấn đề không có cách nào bên dưới khung còn chưa tính một cái một cũng dám được đà lần tới lý lịch đại nhân mới không n u n g chiều ngươi cố phạm v ộ i và ngật đầu là l ý tổng anh minh thần võ chỉ là một cái nhỏ một hoàn toàn không cần để ở trong lòng hừ lý lịch còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cho dù xóa bỏ một cũng vẫn là chưa hết giận bất quá suy nghĩ một chút xác thực vậy không làm được cái gì chỉ có thể nhục trí lại nhìn một chút cái khác một mà sao nào trong biện xuất hiện một cái không thực tế với tưởng các người chơi vừa game thủ tờ rồ một chơi đến thật cao hứng kết quả đột nhiên bị xóa hẳn là sẽ rất không cao h ứ n g mới đúng chứ cái kêu bọn họ hẳn là cũng sẽ lại cống hiến một chút tâm tình tiêu ca c ôm loại này với tưởng lý l ị tiếp tục đi một trong kho tìm kiếm một chút có thể thay thế đại sư một độ khó cao một hy vọng có thể đem trước đó thiếu thôn khối này cho bù lại về phần có hay không bị mắng chỉ có thể nói lịch thiên đường đều đã dặn này chịu không bị mắng vậy còn gọi sự tình sao tại lý lý xóa bỏ đại sư một sau không bao lâu trần thính tuyển phòng trực tiếp khán giả liền đã phát hiện ai đại sư một tại sao không có đúng vậy à vừa nhìn dẫn chương trình chơi thú bị nhốt lồng muốn đi thử xem đâu kết quả phía chính phủ sáng ý công s ư ở n g căn bản không lục ra được cái này một a tình huống như thế nào dẫn chương trình đây không phải còn tại chơi sao các người chơi đều có chút mờ mịt trần thính tuyển cũng cảm thấy có chút kỳ quái hắn hiện tại còn tại trên địa đồ càn quét thần thú đâu trước đó đánh mấy cái bạch ngân thần thú chưa đủ n i ề n hiện tại vẫn còn muốn tìm hoàng kim thần thú thậm chí còn tại cân nhắc như thế nào mới có thể sử dụng chung quanh vật liệu ưu hóa một cái thú bị nhốt lồng tăng thêm một bước thu hoạch thần thú hiệu suất đây không phải chơi phải thật tốt sao các ngươi chờ một lát ta ta nhìn một chút trần thính tuyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời khỏi trò chơi kết quả là nhìn thấy phía chính phủ bình đại tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang phía dưới xuất hiện một cái trò chơi đổi mới thanh tiến độ còn có một cái k h u n g trang kiểm tra đến nội dung trò chơi đổi mới phải trang xác nhận trần thính tuyền kém chút liền vô ý thức điểm xác định nhưng lý trí một lần nữa đem hắn cho kéo lại làm sao đem đại sư một lại cho xóa trần thính tuyền có chút nghĩ mà sợ nếu như hắn lúc ấy thật điểm xác nhận lúc này có khả năng hệ thống đã tự động kiểm tra du h í văn kiện tính hoàn chỉnh sau đó tự động xóa bỏ một cũng khôi phục nguyên văn kiện nếu như một màn kia thật phát sinh trần thính tuyền vậy không dám xác định mình cực khổ đánh cái kia chút thần thú tài liệu còn tại hay không hơi bình phục một chút tâm tình trần thính tuyền mở ra sáng ý công s ư ở n g lúc này mới phát hiện nguyên bản tại trang đầu để cử vị bên trên đại sư một quả nhiên đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là chống lịch tiên đường đây là làm cái lông a tốt không cho dịch đại sư một tốt chơi làm sao cho xóa k h ô n g qua mọi người cũng không cần h o ả n g a cái này một khẳng định vẫn là có thể lần sau đến trần thính tuyển dù sao cũng là trải qua b á c h chiến hắn lập tức mở ra nét một trang web sau đó thuận lợi tìm được lá gan đế thượng truyền ở chỗ này mới nhất phiên bản đại sư một một loại vật này lúc đầu cũng là tùy tiện đ a o loạt mặc dù phía chính phủ lừa mình dối người đem sáng ý công s ư ở n g bên trên một cho xóa nhưng người chơi từ đường dây khác đ a o loạt một cũng là một dạng chơi tốt ta đem một văn bản tài liệu phát đến người hâm mộ trong đám mọi người đến bảy văn bản tài liệu mình đau loạt ta đám người không khỏi thở dài ra một hơi còn tốt không có nguy hiểm Cái nhưng à y c ủ yếu là bởi vì chơi vì t r n các loại tâm h u tình mọi người bình phục về sau tức giận cũng liền tự nhiên mà vậy chướng đi lên không phải nghịch thiên đường bằng cái gì xóa cái này một ta thật vất vả trở nên tốt chơi liền cho xóa lại bắt đầu không làm người đúng không l i ê n đúng vậy à trước đó c ô ý sàng chọn một chút làm người buồn nôn một còn chưa tính một thật vất vả bị khai phát ra chơi vui cách chơi liền xóa cảm giác là lại đến phản nghịch kỳ nhanh lên đi nét một bên trên đem một đều cho dành trước bảo tồn một cái quan này phương s á n g ý công xưởng hoàn toàn là h ố cha x o n g không đến nghịch thiên đường nhân viên mọi người cũng chỉ có thể tại phòng trực tiếp bên trong phát tiết một chút tức giận trần tính tuyền cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu phía chính phủ đối sáng ý công xưởng một sàng chọn cơ chế vẫn luôn là bí mật vừa mới bắt đầu mọi người liền đều tại lên án giống như phía chính phủ thông qua đều là một chút thêm độ khó một mà thực dụng công năng tính một một cái đều không thêm mà bây giờ phía chính phủ càng là làm trầm trọng thêm đem tốt game thủ t ờ ợ rồ một cho xóa điều này đại biểu lấy cái gì phía chính phủ không nhìn nổi người chơi thoải mái chơi sao giống như vậy không có đạo lý à? chẳng lẽ nói trần thính tuyền đột nhiên có một cái ý nghĩ à chẳng lẽ nói n ị c h thiên đường đang dùng loại phương thức này sàng chọn phù hợp nhất n ị c h thiên đường phong cách trò chơi một sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi vì một tác giả rẽ mây nhìn thấy mặt trời ân lời ấy sao giảng rất nhiều mưa đạn đều cảm giác lời nói này đến có chút không rời đầu gọi thế nào sàng chọn phù hợp nhất nịch thiên đường phong cách trò chơi một trần thính t u y ề n lại càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý vội vàng giải thích nói ai các ngươi thật tốt n ắ m lại phạm làm ở sáng ý công s ư ở n g trò chơi các ngươi ở phía trên đao loạt một đao loạt được nhiều sao hoặc là nói các ngươi là sẽ ưu tiên đi sáng ý công s ư ở n g bên trên tí một vẫn là đi n ở trên mạng tí một hai cái này con đường các ngươi cảm thấy có cái gì bản chất khác nhau sao sáng ý công s ư ở n g có cái gì đặc biệt không có thể thay thế tính sao lời này để mưa đạn đều có chút mộng khán giả hiển nhiên đều lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bất quá rất nhanh những vấn đề này liền có đáp án đi n lưới tìm một nhiều một chút ta chính là tại sáng y công s ư ở n g bên trên tim a bên này thuận tiện trực tiếp điểm một cái liền có thể l ắ o loạt nhưng là sáng y công s ư ở n g một không được đầy đủ sáng y công s ư ở n g không có thể thay thế tính hẳn là thuận tiện a đám người lao nhau nói xong tuy nói mọi người phổ biến đều cho rằng sáng y công s ư ở n g cùng n lưới đều có ưu khuyết nhưng kỳ thật không có cái gì bản chất khác nhau sáng y công s ư ở n g ưu thế là thuận tiện dù sao điểm kích đao loạt cái nút liền có thể trực tiếp lắp đặt đến trong trò chơi mà n lưới thì là cần đao loạt văn bản tài liệu về sau dùng tay phóng tới căn n ụ c lục nhưng n lưới một số lượng càng nhiều càng toàn bộ thậm chí nhiều khi số lượng sẽ vượt qua sáng ý công s ư ở n g gấp hai ba lần đây là bởi vì n lưới có rất nhiều nước ngoài trò chơi có toàn cầu một tác giả chế tác một mà sáng ý công s ư ở n g cũng chỉ có trong nước một tác giả ngoài ra sáng ý công s ư ở n g một phải được qua phức tạp hơn xét duyệt muốn bảo đảm hoàn toàn kiêm dung trò chơi mà n lưới thì không cần nhưng tổng tới nói đối với trong nước tác giả mà nói làm ra một về sau trên cơ bản đều cùng lúc ném đến n lưới cùng sáng ý công s ư ở n g tận khả năng vì một truy cầu nhiều nhất lộ ra ánh sáng cái tia chút lôi cuốn một liền càng là như vậy trần thính tuyền bày mưu nghĩ kế vớt vớt mình cũng không tồn tại tròm dâu dài sau đó lòng tin tràn đầy đất nói ra cho nên n ị c h thiên đường cử động lần này trên thực tế là tại phân chia sáng ý công xưởng cùng n lưới tác dụng a các ngươi thật tốt ngắm lại cho tới bây giờ có phải hay không chỉ có đại sư một cái này một cái một bị n ị c h thiên đường an bài trang đầu ngầm thừa nhận đao loa cột mà cái khác một cũng không có loại đ á i n ộ này a đây là vì cái gì đây lúc trước mọi người đều tại chịu khổ thời điểm lịch thiên đường tận lực để đại sư một ngầm thừa nhận lắp đặt đồng thời một mực treo ở sáng ý công s ư ở n g thủ vị về sau mọi người tìm được phương pháp phá giải lịch thiên đường lại xóa bỏ đại sư một đây cũng là vì cái gì đây mưa đạn bên trên tung bay qua không hỏi ít hơn hảo hiển nhiên mọi người đều có chút mơ màng nhất là bị trần thính t u y ề n người câu đố hành vi bị làm m ộ đúng vậy a vì cái gì đây chẳng lẽ không phải lịch thiên đường cái nào đó ngu xuẩn lãnh đạo tại phát huy tác dụng sao trần thính t u y ề n ho nhẹ hai tiếng khu khụ ta cảm thấy chuyện này còn có một loại giải thích một loại càng thêm giải thích hợp lý từ mặt ngoài đến xem nghịch thiên đường tựa hồ chỉ tiếp thụ độ khó cao một mà không tiếp thụ công năng tính một nhưng mọi người suy nghĩ kỹ một chút đại sư một bên trong rõ ràng cũng không ít công năng tính một cũng c h ỉ như đ ố i lúc ngừng năng lực sửa chữa cái kia vì sao a nghịch thiên đường lại tiếp nhận đại sư một còn phóng tới trang đầu đâu chẳng lẽ là nghịch thiên đường không có phát hiện cái này một bên trong có công năng tính một sao ta cảm thấy rất không có khả năng nghịch thiên đường xét duyệt nhân viên hơn phân nửa cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp không nhất định sẽ phạm dạng này sai lầm cấp thấp ta cảm thấy càng lớn khả năng là n ị c h thiên đường không tiếp thụ thuần túy công năng tính cho người chơi giảm xuống trò chơi độ khó một bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng người chơi niềm vui thú mà nghịch thiên đường hy vọng có thể có càng nhiều độ khó cao một cho người chơi mang đến càng nhiều khiêu chiến niềm vui thú mà tại rất nhiều độ khó cao một bên trong nếu như có thể chiếu cố công năng tính điều chỉnh cùng độ khó tăng lên lại tăng thêm một điểm nhưng khai quật nguyên tố đó mới là nghịch thiên đường chân chính mong muốn ưu tú một mà đây cũng chính là đại sư một có thể trổ hết tài năng cuối cùng nguyên nhân khán giả toàn bộ nghe được sửng sốt một chút hồi lâu về sau mới có một đầu lẻ loi mưa đạn tung bay qua thế nhưng là n ị c h thiên đường lại đem đại sư một hạ giá a trần t h í n h tuyền hiển nhiên cũng đã nghĩ kỹ giải thích không sai cái này rất bình thường bởi vì trang đầu vị trí rất quý giá nếu như không giới khung đại sư một lại làm sao có thể có mới ưu tú một chỗ hết tài năng đâu đại sư một mọi người đều biết thú vị vậy liền có thể đi en lưới đạo loạn đi trong đám đạo loạn đi diễn đàn đạo loạn đạo loạn con đường đã rất nhiều nếu như tiếp tục treo ở sáng y công s ư ở n g trang đầu mọi người tiếp tục đạo loạn đại sư một mới một chỉ sợ cũng không cách nào ra mặt mưa đ ạ n lại yếu ớt hỏi cái kia không thể mấy cái một đều đặt ở trang đầu sao trần thánh tuyền khẽ lắc đầu không được bởi vì cái này chút một khẳng định là sẽ có kiêm dung tính vấn đề như loại này thể l ư ợ n g mút phía chính phủ trong cùng một lúc nhiều nhất cũng chỉ có thể đẩy mạnh một cái phong trực tiếp bên trong đã có người bắt đầu giật mình đồng phát ra nói có lý mưa đạn thật đừng nói kiêm dung tính vấn đề thật đúng là cái vấn đề lớn giống đại sư một dạng này thể l ư ợ n g mút thường thường đối trong trò chơi rất nhiều tài nguyên đều tiến hành sửa chữa ví dụ như thần thú mỹ thuật tài nguyên cùng thần thú rơi xuống các loại tài liệu vũ khí đạo cụ các loại lá gan đế có thể miễn cưỡng làm đến đại sư một lưu trữ k i m dung phía chính phủ lư trữ cái này đã cực kỳ không dễ dàng mặt khác một nếu như không có sửa chữa đại sư một sửa chữa địa phương còn tốt một khi đồng dạng sửa đổi liền có khả năng tạo thành trong đó một cái nào đó một mất đi hiệu lực thậm chí du hy văn kiện hư hao trò chơi sụp đổ cho nên lịch thiên đường mỗi lần chỉ đề cử một cái một từ trò chơi tính ổn định phương diện cân nhắc đúng là hợp lý đã đại sư một cách chơi đã bị khai quật đến không sai bị lắm các người chơi vậy đều giải, bên ngoài bên vậy đều có rất nhiều đao loạt con đường như vậy lịch thiên đường phía chính p h ủ liền đem trang đầu một đề cử vị trí cho chống đi đến tìm kiếm kê tiếp cẳng có tiền cành tổng thể loại ư tố một mà đại sư một từ độ khó cao bị nghi ngờ lại đến phát hiện ẩn tàng cơ chế đ ả o n g ư ợ cái c này không phải cũng chính phù hợp trò chơi nghịch thiên đường thiết kế lý niệm sao bởi vậy xem l ấ y nghịch thiên đường một xét duyệt tiêu chuẩn nhìn như không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng trên thực tế vẫn là có đầu tiên không thể là đơn thuần vì người chơi hạ xuống độ khó công năng tính một cái kia sẽ phá hư trò chơi bản thân trò chơi tính tiếp theo tăng cường độ khó một mặc dù tương đối càng được hoan nghênh một chút nhưng nếu như vẹn vẹn tăng lên độ khó vậy liền chỉ là qua thẩm mã thôi không chiếm được trang đầu cùng ngầm thừa nhận đao loạt đề cử chỉ có giống đại sư một dạng này đã tăng lên độ khó cho các người chơi chế tạo mới khiêu chiến lại làm công năng tính còn trôn xuống mà ộ t chút đặc thù quật thể tán t đặc cách chơi cung cấp các người chơi khai quật, mới có thể có đến phía chính khai phía phủ h đến người mới n h đợi ể cạnh nhau tại sáng ý công cho cả chơi. tại nhau sáng sưởng trang đầu bên trên, mở rộng cho tất cả người đầu tất ý mở đ Mà đợi đến các người chơi hoàn toàn phá giải đại sư một chi mê về sau phía chính phủ lại sẽ đem cái này một cho xóa bỏ đem vị trí lưu cho kế tiếp ưu tú một ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm thì ra là thế ta hiểu ta một sở dĩ không có qua thẩm là bởi vì độ khó không đủ cao câu đấu không đủ sâu a ta cái này đi đổi trần thính tuyền những lời này liền như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời bình thường vì tất cả truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận một tác giả chỉ điểm một con đường sáng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi mốt vấn đề là ngươi phân rõ sao trần thính tuyền lời nói này rất nhanh liền tại một tác giả trong vòng truyền r a mặc dù vẫn là có rất nhiều bạn trên mạng đối lời nói này biểu thị ra chất vấn cảm thấy loại này tiêu chuẩn hơi có vẻ ly kỳ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một các tác giả nhao nhao bắt đầu khai thác hành động giống lá gan đế trước đó một dạng hoang mang một tác giả còn có rất nhiều bọn hắn cực khổ làm ra muộn nhưng lại một mực bất quá thẩm đều là lại phiền muộn lại xảy ra khí tuy nói cái này chút một vậy đều lên truyền đến n nở lưới nhưng không có cách nào bên trên sáng ý công s ư ở n g luôn luôn để cho người ta cảm thấy rất khó chịu tựa như là nhân sinh không có viên mãn nguyên bản những người này đều cảm thấy mình m ộ t đã sửa chữa đến không sai bị lắm lại không qua thẩm v ậ y không có cách nào hoàn toàn không biết đến tiếp sau muốn làm sao sửa chữa nhưng bây giờ có phương hướng dựa theo là gan đế đại sư một ví dụ thực tế kết hợp trần thính tuyển phân tích tất cả một tác giả cũng bắt đầu tiến hành ba bước đi sửa chữa kế hoạch đầu tiên vì một cho một cái độ khó cao tên cũng nâng cao trong đó quái vật t h u tính công kích dục vọng cùng cái khác độ khó lựa chọn để cái này một một chút nhìn sang liền là đến báo thù xã hội tiếp theo tại một bên trong trôn xuống một chút sửa chữa trò chơi cơ chế nội dung để nguyên bản không hợp lý bộ phận trở nên hợp lý hoặc là thông qua một ít đặc biệt phương pháp đến tăng cường nhân vật thực lực cuối cùng đóng gói hoàn thành thượng truyền thẩm vấn đầy đủ v ề phần các người chơi cụ thể có thể hay không tìm tới cái này chút tận tạng kỹ xảo các tác giả vậy không dám hứa chắc chỉ có thể nói tin tưởng người chơi trí tuệ đối với cái này chút đã là thuần thục ô n g một các tác giả tới nói loại này cải biến kỳ thật vậy cũng sẽ không rất khó có chút một bản thân liền tương đối tiếp cận tiêu chuẩn đáp án đội bên trên như vậy hai đến ba giờ thời gian liền có thể trực tiếp đưa ra có chút một cải biến lượng liền muốn lớn hơn một chút thậm chí coi là lật đổ làm lại khả năng kỳ hạn công trình liền phải kéo dài đến lấy thiên làm đơn vị nhưng bất kể nói thế nào trước đó bởi vì bất quá thẩm m à nản lòng thoái trí một các tác giả lại bắt đầu dần dần tỉnh lại lên bắt tay vào làm ưu hóa m ì n h một một giờ sáng cố phạm đã buồn ngủ bất quá hắn tạm thời còn không dám đi đi ngủ bởi vì lúc này lý khí còn không có hoàn toàn tiêu như cũ ở vào một chủng loại giống như cá nóc nổi b ụ n trạng thái t ạ có có cố phạm sợ mình đi ngủ về sau lí lích nội khí lại đột nhiên phá trần hô to một tiếng đem hắn kêu lên vậy liền tương đương khó kéo căng đột nhiên lí lích phát ra một tiếng kinh ngạc vui mừng thét lên trong nháy mắt để cố phạm bồi dối hoàn toàn không có cố phạm cái này chút một tác giả giống như rốt cục khai khiếu đột nhiên thượng truyền thật nhiều một ta trước đó có vấn đề cái kia chút tựa hồ vậy đều sửa đổi trước đó mấy giờ ly lịch một mực đều đang tra i nhìn trước đó tích lũy một nhưng cực kỳ hiển nhiên nàng không hừng lắm hoàn toàn để không nổi tinh thần nhưng bây giờ đến tiếp sau đưa ra một lại làm cho nàng rõ ràng cạnh nhanh lên bởi vì cái này chút một đều mắt trần có thể thấy mà tăng lên độ khó và trị số tùy tiện mở ra mấy cái một kiểm tra một chút kém chút bị bên trong các loại tiểu cái ngược đến chết đi sống lại cái kia chút tại một tên bên trong viết độ khó cao từ mấu chốt thường, thường là thật độ khó cao mà cái kia chút không có ở một bên trong viết độ khó cao từ mấu chốt rất nhiều cũng là độ khó cao Lý Lít càng chơi nụ cười trên mặt thì càng r á n ra tốt nhân loại các ngươi có câu nạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hiện tại xem ra tuấn kiệt vậy không chỉ một m à cố phàm muốn nói lại tôi h l ý tổng câu nói này tại sao ta cảm giác ngươi trước đó giống như nói qua vẫn là dùng đến khen lá gan đế ly l ị t h biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, h i ệ n nhiên nàng lại hồi tưởng lại lá gan đế ám độ trần thương đánh nàng một cái trở tay không kịp thao tác không ổn định nhưng lần này hẳn là sẽ không a nhiều như vậy một bên trong tổng có một ít là thức thời nhưng ngay sau đó cố phàm lời nói vô tình đánh nát nàng h u y tưởng Ly lại. Lúc tuyển này này tuyển này chuyến Tổng, Trần Thính thu Trần Thính tích phát thành thuyết tưởng tận ngươi nhìn hình đoạn phân biến huyến cái biểu, đã biến thành thuyết huyến tưởng vô mà ộ t tròn bên trong thanh kinh, bị rộng vì tụ. vòng vì bên kinh, rộng bị chuyển m tại cái này cái video mới nhất khu bình luận bên trong thậm chí đã có rất nhiều một tác giả đạt được nhiệm chứng giống như xác thực giống phân tích một dạng ta đổi dưới một lập tức liền qua thẩm hoàn toàn phù hợp dự đoán xem giang lịch thiên đường phía chính phủ đúng là như thế cái xét duyệt tiêu chuẩn tuyển ca nói đến mức hoàn toàn không sai ly ly quả thực là trợn mắt há hốc mồm nàng tràn ngập trấn kinh xem hết video vậy xem hết trần thính tuyển phân tích cố p h ạ m thì là ở một bên giữ im lặng hiển nhiên cho dù cố p h ạ m không nói lý lịch cũng sớm muộn sẽ phát hiện cái video này đã như vậy còn không bằng trước một bước tìm tới cái video này hơi kéo kéo một phát độ thiệt cảm để cho mình nhận t à n g đến càng sâu một chút đáng giận cái này trần thính tuyển sao có thể há mồm nói vậy nào có nhiều như vậy phức tạp kỳ quái quy tắc liền một đầu quy tắc ca độ khó cao ngược đãi người chơi ngược đãi người chơi hiểu chưa đáng giận ta muốn đem những này một cho toàn bộ đánh chết rơi một tên cũng không để lại lúc này lý l ị c đã có chút vô cùng phẫn nộ nếu như nói trước đó lá gan đế một vẫn chỉ là ám độ t r ầ n thương lời nói vậy bây giờ cái này chút một tác giả đơn giản liền là lên nguôi lên mặt không nghiêm trị không đủ để bình dân phẫn đối với lý l ị c dạng này nắm giữ lấy tất cả một quyển sinh sát á c ma tới nói trực tiếp đem một toàn bộ bên dưới khung đ ề u nhẹ nếu như có thể lời nói nàng thậm chí muốn thuận dây lưới đi qua đem những này một tác giả đều cho đánh một trận nhưng mà cố phàm nhẹ nhàng một câu để nàng trong nháy mắt x ì hơi ly tổng không là không tin ngươi a ta chủ yếu là muốn nói ngươi có thể phân rõ trong này một cụ thể cái nào là thật cái nào là giả sao câu nói này trực tiếp để lý l ị rơi vào trầm mặc Đúng vậy mẫu c h ố trong là phân õ cái chút cái này n à một, một, là thật, cái à là o i ả sao. o t r này g n khẳng định có chút cao có chơi, chế cực khó một một, một, tâm mắt, mong độ thật thật thể đạt tới buồn nôn người chơi, chế tạo tâm tình tiêu những lịch khẳng là là lì này này định Trong quả buồn người nôn ớn. vậy có đại lượng một cùng đại sư một một dạng mặt ngoài nhìn là độ khó ca o một nhưng trên thực tế lại giấu đầy công năng ưu hóa một cùng ngẩn tàng cách chơi một chỉ cần các người chơi chơi thời gian dài liền sẽ tự nhiên mà vậy phát hiện cũng thu hoạch được niềm vui thú bởi như vậy không chỉ có không cách nào sinh ra tâm tình tiêu cực sẽ còn sản xuất rất nhiều chính diện cảm xúc nếu như toàn bộ qua thẩm như vậy sóng lớn đại cát số lượng đông đảo người chơi nhóm rồi sẽ tìm được cái nào là ưu tú muộn cũng thông qua truyền miệng phương thức đưa chúng nó phổ cập ra kết quả cuối cùng liền là thua thiệt rơi đại lượng tâm tình tiêu cực nếu như toàn bộ bất quá thẩm cái kia cái này sáng ý công s ư ở n g còn có nhân vật gì ý nghĩa sao cái kia chút chân chính có thể thu thập tâm tình tiêu cực độ khó cao một liền cũng bị trận ở ngoài cửa a lilith cảm giác mình đầu đều muốn bị khí bốc khói nàng phẫn nộ gó bản chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp giải quyết sao cố phàm trầm mặc một lát đó là đương nhiên cũng là có l i l i t hai mắt tỏa sáng ân biện pháp gì mau nói cố phạm hơi dừng lại một chút tìm một cái hiểu kỹ thuật hiểu dấu hiệu đảo lộn một cái mỗi cái một đối trò chơi cụ thể cả i biến xác định cái này một đến cùng có hay không tại độ khó cao bên ngoài động tay chân ta biết ly tổng ngươi không tin được ta nếu không ta dạy cho ngươi viết dấu hiệu ly ly khẽ nhất miệng biểu lộ dần dần trở nên dại ra một lát về sau nàng vẫn mà đứng lên không cần gặp lại ly, ly vừa muốn đi cố phạm đội và ngăn lại đợi chút nữa ly tổng cái kia sáng ý công s ư ở n g đều qua thẩm đều qua thẩm a phiền chết liên biết cuối cùng vẫn là đến trông cậy vào trò chơi mới chương á c n ờ i ba trăm tám mươi hai gà dạ k i m ngày mùng ngày hai tháng chín thứ tư trò chơi nịch g h thiên đường cửa hàng trải nghiệm ai cửa hàng trưởng khách quý ít gặp a cố phà mới vừa đi vào cửa hàng trải nghiệm liền nghe đến tủy đảo tràn ngập kinh hỷ thanh âm hắn khoát tay áo ai cái gì gọi là khách quý ít gặp điệu thấp điệu thấp ta bất quá là bị an bài vào vị trí trọng yếu hơn một đoạn thời gian hiện ở bên kia sự tính loay h a y không sai bị lắm có thể tiếp tục trở lại thăm một chút cửa hàng trải nghiệm tình huống thế nào bên này mọi chuyện đều tốt ta tuy đ à o vội vàng gật đầu đều tốt đều tốt đều là cửa hàng trưởng lãnh đạo có phương pháp chúng ta cửa hàng trải nghiệm đang tại phát triển không ngừng cố phàm kém chút bị ho khan sập đến vội vàng ra hiệu tùy đ à o ý miệng tốt ta rõ ràng ngươi ý tứ nhưng cái t ừ này tốt nhất ít dùng tùy đ à o không hiểu ân vì sao a cố phàm vậy không có lại giải thích chỉ là quan sát một chút cửa hàng trải nghiệm trước mắt trạng thái không thể không nói cửa hàng trải nghiệm bên này đúng là càng ngày càng náo nhiệt một tầng trên đại sành tòa suất mấy hồ đã đạt tới bảy thành trở lên về phần những tầng lầu khác mặc dù tạm thời không nhìn thấy nhưng lúc trước đài mật t r ị a nhận lấy tình huống đến xem thượng tọa suất hẳn là cũng đều tại năm thành trở lên cái này thượng tọa suất đối cà phê internet tới nói không cao lắm nhưng đối với cửa hàng trải nghiệm hoặc là máy chủ trò chơi cửa hàng tới nói đã tương đối khá dù sao cả hai thương nghiệp hình thức cùng thu phí tiêu chuẩn vậy không giống nhau dạo trong đại sành các người chơi trên cơ bản đều tạo nghiêm túc chơi các loại trò chơi cố phạm chú ý tới n ị c h thiên đường đến tiếp sau đẩy ra trò chơi ví dụ như âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản cửa hàng trải nghiệm bên này cũng đã đổi mới lúc này cũng có một chút người chơi đang tại chơi bất quá đại s ả n h bên trong chơi âm ảnh thế giới trên cơ bản đều là lao sói cô độc người chơi nếu như cần mở mạch lời nói bọn hắn trên cơ bản sẽ tới tầng hai chuyên môn phòng có thể nhìn ra được trong đại s ả n h cực kỳ nhiều người chơi vậy đều tương đối quen trò chơi đánh m ệ t m ỏ i sẽ nói chuyện t h i ế m thậm chí còn sẽ tự phục vụ lấy dùng cà phê cơ sao hỗ trợ đánh cái cà phê cảm ơn ta sẽ ngươi muốn bắt sắt vẫn là mi thức văn mi thức hôm nay ta liền cùng cái này bột đòn k i ê n g lên nhất định phải cho nó cầm xuống làm xong chính ngươi tới bắt ta được cảm ơn anh em đây là trò chơi nịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm đặc biệt thương nghiệp hình thức khách hàng tự phục vụ cửa hàng trải nghiệm bên trong đương nhiên là có chuyên môn cà phê cơ vậy có kem đồ uống cùng đồ ăn vặt nhưng duy chỉ có không có cà phê sư cùng nhân viên bán hàng bởi vì cố p h ạ m không có mời cho tới bây giờ tuy đ à o là tiệm này cửa hàng trường mà trừ hắn ra còn có năm tên nhân viên cửa hàng ban đầu là ba tên nhân viên cửa hàng nhưng bay vòng lên đến vẫn còn có chút cố hết sức cho nên đến tiếp sau lại khuyết trương chiêu đến năm tên miễn cưỡng bảo đảm tại công việc bình thường thời gian tình huống dưới cửa hàng trải nghiệm vĩnh viễn có chí ít một tên nhân viên cửa hàng tại đương nhiên nhân viên quét dọn là có không tính tại nhân viên cửa hàng bên trong nếu như dựa theo bình thường cửa hàng tình huống một tên nhân viên cửa hàng coi như mẹ chết vậy không có khả năng thỏa mãn nhiều như vậy khách hàng nhu cầu bình thường cửa hàng chọn ngoài định mức thông báo tuyển dụng một vị cà phê sư chuyên môn cho khách hàng làm cà phê sau đó mỗi một tầng chí ít an bài một đến hai tên nhân viên cửa hàng tùy thời thỏa mãn khách hàng nhu cầu nhưng nhà này cửa hàng trải nghiệm từ vừa mới bắt đầu liền quán triệt cố phàm lý niệm thật khả năng đem nhân viên cửa hàng số lượng xuống đến thấp nhất để những khách chú ý bản thân quản lý thế là những khách chú ý tự phục vụ sử dụng cà phê cơ làm cà phê tự phục vụ chọn lựa đồ uống đồ ăn vặt trước mắt nhân viên cửa hàng chỉ là đưa đến một cái đơn giản giám sát tác dụng khi các người chơi bận không rời tay thời điểm cũng có thể lựa chọn hơi rút một cái cố phàm mục tiêu cuối cùng nhất là thực hiện các người chơi hoàn toàn tự gánh vác tốt nhất liền cửa hàng trải nghiệm mở cửa quan môn cũng có thể hoàn toàn tự phục vụ đương nhiên cái mục tiêu này tương đối xa xôi với lại khả năng cần phải mượn rất nhiều kỹ thuật thủ đoạn mới có thể hoàn thành nhưng tóm lại là một cái đại phương hướng cho nên cửa hàng t r ư ở n g ngươi lần này tới là có dặn dò gì tuy đào gần nhất thái độ làm việc vẫn tương đối tích cực bởi vì mắt trần có thể thấy cửa hàng trải nghiệm sinh ý càng ngày càng tốt điều này cũng làm cho hắn cực kỳ có cảm giác thành công cố phạm có chút vừa cười đương nhiên là đến mở rộng lịch thiên đường tương lai một đoạn thời gian n ắ m đấm sản phẩm chờ một chút đồ vật hẳn là rất nhanh liền đến cố phạm nói xong nhìn một chút trên điện thoại di động hậu cần tin tức quả nhiên qua không có vài phút chuyển phát nhanh liền đưa tới cửa. đây là mấy cái rất lớn thùng giấy con mở ra về sau bên trong là từng cái hình chữ nhật hộp thông qua đóng gói cùng s ắ c ngoài trong s u ố t bộ phận có thể phán đoán đây là một cái chế tác tinh xào gạ dạ kíp tuy đ à o đem lớn thùng giấy tạm thời kéo vào nhà kho khóa lưu lại mấy cái dùng làm biểu hiện ra bày tại trước này rất nhanh liền có hiếu kỳ khách hàng nhao nhao bưu lại ờ cái này sẽ ta sơn s á m có chút tích sức g a tất cả gạ dạ kíp đều là cùng một cái người chỉ bất quá căn cứ tư thế cùng tạo hình khác biệt hết thể có ba loại không cùng loại, loại. nhân vật này làm lại chính là nhịp tim giấc mơ vị thứ nhất nhân vật nữ sắc ghệ l i y u tia n à n g vẻ ngoài chính như trước đó thiết kế một dạng mềm mại tóc vàng bên trên co châm cải cùng hồng tuệ truy sức trên thân thì là bó sát người tơ vàng cao x i ê n sườn xám cánh tay chỗ ống tay háo có chút hở ra l ớ n cánh tay cùng chỗ đùi có nửa thấu hát xa cái thứ nhất là tiêu chuẩn thế đứng gạ da kịp ánh mắt nhìn thẳng phía trước thân hình thẳng tóc tư thế hiên n à n g thứ hai là tư thế ngồi gạ da kịp chính bưng lấy một quyển sách đang đọc xem ra ôn văn nhã nhặn cái thứ ba là động thái gạ da kịp tựa h ồ chính tại ph cái này ba cái gà giả kích tư thái mỗi người mỗi vẻ da thịt cùng trang phục hoa văn cẩn thận nhậvi p nơi gà giả kích bên trong cũng coi là tương đối tinh phẩm hầu tập đã là cửa hàng trải nghiệm khách quen cũ hắn cùng ra cắt quân những học sinh này lúc này đã thăng cấp làm cửa hàng trải nghiệm người chơi g i ả dặn kinh nghiệm bởi vì thường xuyên đến cho nên tại giá cả bên trên sẽ có rõ ràng l ưu đãi trừ cái đó ra cố phạm tại cửa hàng trải nghiệm bên trong vậy đẩy ra cần công kế hoạch cũng chính là cửa hàng trải nghiệm khách hàng tại trong tiệm giúp làm một chút việc vặt ví dụ như hỗ trợ chế tắc cà phê đơn giản thanh lý vệ sinh giữ gìn thiết bị hoặc là cho cái khác khách hàng làm chỉ dẫn giới thiệu các loại vậy đều có thể đổi lấy số lượng nhất định thù lao cho nên hầu tập cùng g i a các quân bọn h ắ n dạng này không có việc gì sinh viên không có việc gì liền chạy qua bên này lúc này nhìn thấy cái này chế tác tinh xào gạ ra k i m càng làm cho bọn này sinh viên có chút rời không ra ánh mắt đây là nghịch thiên đường mình chế tác gạ ra k i m trước đó không gặp qua a là trò chơi gì bên trong hầu tập hiếu kỳ hỏi rõ ràng không là trước kia trong trò chơi sẽ không phải là trò chơi mới a n ị c h thiên đường chẳng lẽ lại muốn làm nhị thứ nguyên trò chơi ra các quân là trò chơi n ị c h thiên đường trung thực người chơi cho ơ tới bây giờ gà giả kích i trên cơ bản chế tác hoàn thành hệ leo tiêm mặt bản chương trình cũng đã làm xong chẳng mấy chốc sẽ tiến hành nhiệm tim giấc mơ giai đoạn trước công việc quảng cáo cho nên đại bộ phận tin tức đều có thể công bố duy chỉ có một điểm cái kia chính là nhiệm tim giấc mơ cụ thể trò chơi loại hình cái này là để dành cho người chơi làm kinh ngạc vui mừng g i a c ắ t quân sửng suốt một chút à, không phải nhị thứ nguyên trò chơi à, nhưng nhìn tay này xử lý còn có nhân vật này bị người cảm giác À, rõ ràng cửa hàng trưởng n g ư ơ i n ó i là bởi vì cái này nhân vật phong cách càng tiếp cận tam thứ nguyên tả thực rõ, cho nên không tính nhị thứ nguyên trò chơi nhưng cách chơi trên cơ bản vẫn là cơ bản giống nhau đúng không cố phạm từ chối cho ý kiến có chút vừa cười ta chỉ có thể nói tính xin mong đợi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi ba a l i n s mặt bàn b ạ lữ cực kỳ hiển nhiên tự cho là rất hiểu trò chơi nghịch thiên đường ra các quân hoàn toàn đoán sai cũng đương nhiên trước mắt đại bộ phận người chơi chỗ phổ biến cho rằng nhị thứ nguyên trò chơi đã không còn là một cái nghĩa rộng khái niệm mà là một cái nghĩa hẹp khái niệm t ừ nghĩa rộng đã nói nhưng phàm là nhị thứ nguyên phong cách trò chơi đều có thể xem như nhị thứ nguyên trò chơi tên gọi tắt trò chơi 2 a d cho nên giống một chút lôi cuốn hạ n ề m diễn sinh mập đi chế tạo động t á c loại trò chơi lại hoặc là chữ viết loại mạo hiểm phim hoạt hình phong cách yêu đương trò chơi vậy đều có thể xem như nghĩa rộng bên trên trò chơi 2 a d mà t ừ nghĩa hẹp đi lên nói trò chơi 2 a d thường thường bị đặc biệt là vì nhị thứ nguyên game mô hai chủ yếu là lấy các loại chiến đấu hình thức tức thời chiến đấu hoặc là hiệp chế chiến đấu tiến lên nội dung chính tuyến rút thẻ thu hoạch được nhân vật cùng các loại thường ngày hoạt động cách ch vì sao ai nhìn thấy gà dạ kích liền nghĩ đến trò chơi hai dê đâu bởi vì lấy trước mắt thị trường đến xem nhị thứ nguyên trò chơi diễn sinh là thành thục nhất gà dạ kích cũng là tốt nhất b á n tuy nói cái khác trò chơi ví dụ như m ồ bạ trò chơi hoặc là động tác loại trò chơi bản thân vậy có cực kỳ to lớn người chơi q u ầ n thể vậy có tương đối thành thục gà dạ kích s ả n nghiệp nhưng chân chính nói lên bản quyền diễn sinh phương diện này xác thực cùng trò chơi hai dê còn có t r ê n l ệ n h rất lớn đ ã n g h ị c h thiên đường làm như có thật làm tinh như vậy lương gà g i k í c cũng chuẩn bị đưa nó với tư cách trò chơi giai đoạn trước tuyên truyền trọng yếu tạo thành bộ phận đến mở rộng như vậy chế tắc một cái pc điện thoại các loại nhiều thiết bị liên hệ trò chơi 2G liền là sự chọn lựa tốt nhất c h ỉ ít từ thương nghiệp hình thức đi lên nói đây là kiếm lợi nhiều nhất biện pháp nếu như phong cách cũng là nhị thứ nguyên phong cách lời nói cái kia sẽ là tuyệt sát chỉ là không biết vì sao an lịch t i ê n đường vẫn là muốn kiên chỉ làm tam thứ nguyên tạ thực phong cách từ nơi này gạ dạ kích phong cách đến xem mỹ thuật vẫn là trước sau như một ưu tú chỉ bất quá trung quy là thiếu sót một điểm nhị thứ nguyên loại kia mông lung đẹp tay này xử lý bán thế nào hiện trường có người chơi liền là mà alinz gà giả kích mặc dù tạm thì không có bất cứ gì ấp đi kèm theo giá trị nhưng vẹn vẹn nhìn cái này tinh xảo chế tắc cùng xinh đẹp tạo hình cũng đã đối bọn họ túi tiền tạo thành đầy đủ rụ rỗ cố phàm giải thích nói gà giả kích không chỉ bán là buộc chặt tiêu thụ mua sắm gà giả kích về sau đem tự động đưa phía chính phủ bình đài trò chơi kích hoạt mã tổng giá trị là năm trăm chín mươi tám ra các quân suy đ o ó nói n đưa phía chính phủ bình đài trò chơi kích hoạt mã cũng chính là tiếp theo khoản trò chơi vẫn như c ũ là mua lại chế thu phí cũng không phải là miễn phí trò chơi rút thẻ hình thức cố phà mặc dù bên trong cũng có một ít nhân vật có thể rút ra nhưng rút những nhân vật này cũng không cần nạp tiền người chơi có thể dùng trò chơi tiền tệ rút ra những nhân vật này với lại rút ra đến tất cả nhân vật chỗ tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đều là không sai bịt lắm chỉ là thứ tự trước sau vấn đề lời nói này để đám người càng chắc chắn cái này thật sự là một cái tam thứ nguyên phong cách trò chơi 2G d ù sao muốn rút nhân vật mà chỉ bất quá thu phí hình thức không quá một dạng truyền thống trò chơi 2G đều là bán nhân vật người chơi nếu như muốn nhanh chóng thu hoạch một cái ưa thích nhân vật hoặc là liền là bền bị chơi hoặc là liền là trong ngắn hạn nạp tiền rút ra miễn phí người chơi tốn thời gian trả tiền người chơi dùng tiền mà nghịch thiên đường thu phí hình thức xem ra càng lương tâm một chút thuần mua lại thu phí tất nhiên giảm xuống nghịch thiên đường thu nhập nhưng nếu như trò chơi này bản thân đầy đủ lựa lời nói có lẽ vẫn là đủ để thu hồi chi phí g i a c á t quân đơn giản bấm ngón tay tính toán tổng giá trị năm trăm chín mươi tám trò chơi nếu như thể lượng bình thường lời nói tiêu chuẩn giá bán không sai biệt lắm một trăm chín mươi tám nói cách khác cái này gà giả kích đơn bán lời nói giá cả đại khái là bốn trăm khối tiền ba trăm chín mươi chín cố phạm nhẹ gật đầu tân không sai biệt lắm ra các quân không khỏi có chút kinh ngạc vui mừng cái kia cái giá tiền này không quỵ a loại này phẩm chất gạ dạ kích bán ba trăm chín mươi chín xem như khá là rẻ a cửa hàng trường ngươi vì sao a lộ ra kỳ quái dáng tươi cười chẳng lẽ ta đoán không đúng cố phản cố gắng kéo căng lấy dáng tươi cười trên đại thể là không có vấn đề trên thực tế cái này gạ dạ kích chi phí xác thực không thấp dù sao nịch t i ê n đường định chế cái này gạ dạ kích trước mắt còn không thể đại lượng xuất hàng trải phẳng chi phí thật muốn tính toán ra thành vốn phải là cao hơn ba trăm chín mươi chín bất quá cái này chút bản thân vậy đều tính tại marketing kinh phí bên trong cũng là vấn đề không lớn quan trọng hơn là trò chơi bản thể cái kia một trăm chín mươi tám giá bán bên trong kỳ thật hẳn là bao hàm cho người chơi mang đến tổn thất tinh thần phí chỗ lấy trước mắt năm trăm chín mươi tám giá bán liền vừa vặn trước đó lý lịch nói qua trò chơi khai thác mua lại chế thu phí sẽ không đẩy ra điện tàng bản hoặc là vợ xỉ ẩn bíp gói quả cho nên mua sắm gà giả kít hay không cũng không ảnh hưởng trong trò chơi nội dung cái này chỉ có thể coi là người chơi tự nguyện lựa chọn một loại buộc chặt tiêu thụ cùng điện tàng bản hoặc là vợ xỉ ẩn bíp trò chơi vẫn là có khác nhau đám người cẩn thận từng ly từng tý giơ tay lên xử lý cẩn thận quan sát khen không dứt miệm dù sao đều là trò chơi nghịch thiên đường người chơi g i ả dặn kinh nghiệm đối nghịch thiên đường trò chơi mới phẩm chất vẫn là cực kỳ tín nhiệm mọi người cũng không cần gấp hiện tại liền xuống đơn chúng ta trả lại trò chơi mới chuẩn bị một hệ liệt tuyên truyền thêm nhiệt hoạt động đợi mọi người tham dự xong hoạt động về sau rồi quyết định cũng không m u ộ n cố phạm giả mù xa mưa hơi k h u í a dưới còn có tuyên truyền hoạt động vậy xem ra nghịch thiên đường đối lần này trò chơi mới thật đúng là phi thường trọng thị a đám người đều hơi kinh ngạc bởi vì lúc trước n ị c h thiên đường mặc dù vậy sẽ nhằm vào trò chơi mới làm một chút tuyên truyền vậy có cực kỳ phá vòng ma kết tinh án lệ nhưng tổng tới nói lo cố phàm bật máy tính lên thâu nhập một cái địa chỉ internet đám người đụng đi tới nhìn một chút chỉ gặp mở ra website là cái nào đó chương trình đao loạt giao diện chia điện thoại di động máy tính các loại khác biệt đao loạt con đường mà tại website bối cảnh bên trên lại là alin động thái video nàng đang cùng g ã giả k ị h một dạng lười biếng ngồi tại một cái ghế bên trên đọc sách thỉnh thoảng đảo lộn một cái trang sách r ố i người một cái hoặc là ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình phương hướng khoe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt cười mịn hiện trường trong nháy mắt trở nên có chút tiến tĩnh không thể không nói là một cái vốn là rất xinh đẹp nhân vật tạo từ không thể động thủ xử lý biến thành có thể động hình ảnh lúc đầu tiên mắt bị người mang đến lực trùng kích vẫn là rất mạnh đó là cái động thái dây gián tưởng hầu tập hỏi không phải ra các quân cải chính đây là mặt bàn a bạn lữ kỳ thật hắn phản ứng đầu tiên là muốn nói mặt bàn sùng vật dù sao mặt bàn sùng vật loại này chương trình tồn tại lịch sử tương đối đã lâu nhưng cái này dù sao cũng là người không phải sùng vật nói như vậy rất không thỏa đáng vẫn là xưng là mặt bàn tinh linh hoặc là mặt bàn bạn lữ thích hợp hơn bất quá bọn chúng công năng đều là không sai bị lắm đều là ở trên bàn ngoài định mức gia tăng một cái sẽ động hình tượng đối người sử dụng một ít thao tác cho ra phản hồi thậm chí có thể tiến hành nhất định hạn độ giao lưu từ phía chính phủ giao diện giới thiệu nhìn lại cái này có thể lắp đặt sau để lên bàn alins công năng hiển nhiên thập phần cường đại đương nhiên dạng này một cái chương trình cần thiết điều động tài nguyên cũng là rất nhiều cho nên khi nàng tại trên máy vi tính vận hành lúc khả năng sẽ đối với máy tính phối trí có nhất định yêu cầu đồng thời khả năng tạo thành k ẹ t ngược lại mà trên điện thoại di động thì là muốn đi vào một cái đơn độc chương trình không có không c h á t tốt liền để cho ta tới gặp một chút cái này a l i n s nhìn nàng một cái đến cùng là thần thánh phương nào đám người nhao nhao trở lại vị trí của mình đáp loát mặt bản chương trình mặc dù vậy có người một chút liền chọn chúng a l i n s gạ ra kịp trước tiên đi mua sắm nhưng đại đa số người vẫn là lựa chọn quan sát dù sao cái đồ chơi này giá bán vẫn tương đối cao chân chính nguyện ý xúc động tiêu phí phú ca không có nhiều như vậy húng chi trong tiệm còn có nhiều như vậy hàng tồn hầu tập trở lại vị trí của mình rất nhanh liền lắp đặt tốt alinz mặt bản bạn nữ chương trình đương nhiên trò chơi nghịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm bên trong tất cả thiết bị đều là thống vừa đổi mới thống nhất giữ gìn đến tiếp sau các loại hệ thống đổi mới về sau a t l i n g mặt bàn bạn lưu chương trình liền sẽ tự động lắp đặt các người chơi không cần lại dùng tay lắp đặt rất nhanh đa loạt lắp đặt hoàn tất để hầu tập hơi kinh ngạc là cái này mặt bàn bạn lưu chương trình vậy mà cao tới hơn 8 0 0 m cái này thể lượng thậm chí có thể cùng một chút cơ chung thể lượng trò chơi cùng so sánh bất quá tại lắp đặt hoàn thành về sau hầu tập cảm thấy cái này 8 0 0 m vậy không lỗ bởi vì tại nguyên độ chính xác xác từ cao tại máy tính bưng lắp đặt về sau toàn bộ màn hình máy tính đều lại biến thành đặc biệt bối cảnh nơi này thoạt nhìn như là một cái tương đối một mạc đọc sách thất hoặc là phòng khách gian phòng bên trong bản thân b ả y biện không nhiều hình tượng chính vị trí trung tâm là một cái cùng loại với nơi tiếp đãi địa phương có thật dài trước sân khấu còn có một đài làm việc dùng máy tính mà tại hình tượng bốn cái nơi hẻo lánh thì là phân biệt có gần xa hơn nhỏ kích thước khác nhau khu vực khác nhau góc trái trên cùng là bên ngoài cảnh tượng có thể nhìn thấy bãi cát ghế nằm bãi cắt bóng chuyển sân bãi một góc còn có cây dựa trời xanh mây trắng góc trên bên phải thì là một cái đơn giản khu nghỉ ngơi có xoa bóp ghế dựa ghế sofa cà phê bản các loại góc dưới bên trái cùng dưới góc phải có thể là bởi vì thấu thị quan hệ xem ra càng tới gần màn ảnh chứng cứ khu vực cũng lớn hơn góc dưới bên trái có một khối lớn màn hình phía trên sẽ ngẫu nhiên phát ra một chút nội dung ngoài ra có rất lớn một khối iô ga đệm cùng đơn giản một chút máy tập thể hình về phần dưới góc phải nguyên tố thì phức tạp nhất là một tủ sách cùng đủ loại sách trên mặt bàn để đó một nổ tẹp ú xem ra so trước sân khấu máy vi tính k i a muốn nhỏ một chút nhưng càng xuông hơn nghệ khí chất mặc dù cảnh tượng bản thân thị giác là cố định thị giác không cách nào kéo lấy nhưng từ bố cục đi lên nói vẫn là sẽ để cho người chơi có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác vừa mới bắt đầu hầu tập còn có chút khó hiểu vì sao A một cái cảnh tượng bên trong muốn làm nhiều như vậy lộn xộn nguyên tố mặc dù xem ra càng chân thực càng giống là một cái hiện thực tồn tại cảnh tượng nhưng cái này cũng sẽ để cho người chơi mặt bàn có vẻ hơi hỗn loạn húng chi mặc kệ là mặt bàn s ù n g vật vẫn là mặt bàn tinh linh đại bộ phận đều chỉ sẽ có phi thường có hạn tương tác lựa chọn cho dù làm phức tạp cảnh tượng các người chơi có lẽ cũng là không dùng được bất quá rất nhanh hầu tập liên hiệu mặt bàn tinh linh loại này thiết kế hiển nhiên là có một ít đặc biệt quy hoạch ở bên trong đầu tiên người chơi có thể tự hành lựa chọn che đậy lại cái này năm cái khu vực bên trong tùy ý mấy cái khu vực che đậy lại về sau liền lại biến thành thay đổi dần thuần sắc bối cảnh nếu như người chơi cảm thấy lộn xộn liền có thể lấy chỉ lưu lại trong đó một bộ phận khu vực đem mặt khác toàn bộ che đậy lại bày ra mặt b ả n ô biểu tượng từ trước mắt bố cục đến xem góc trái trên cùng cùng góc trên bên phải hiển nhiên là tương đối thích hợp che đậy lại cũng bày ra ô biểu tượng mà trang cảnh này bên trong duy nhất nhân vật tạ l y n h sẽ ngẫu nhiên tại mấy cái cảnh tượng bên trong di động có đôi khi sẽ đi trước sân khấu xử lý công việc có đôi khi sẽ đi góc trái trên cùng trên bờ cắt phơi nắng hoặc là chơi có đôi khi sẽ tới góc dưới bên trái l u y ệ n y o ga mỗi lần hoán đổi cảnh tượng lúc nàng đều sẽ rời đi trước hình tượng càng thay quần áo sau đó lại đi đối ứng cảnh tượng bên trong mà nàng thời gian tồn tại nhiều nhất cảnh tượng hay là tại dưới góc phải tiếp theo là góc dưới bên trái h i ệ n nhiên nếu như người chơi chỉ mong muốn tinh khiết hình thức chi bằng có thể làm cho mình màn hình máy tính lộ ra tương đối ngắn gọn như vậy thì chỉ lưu lại dưới góc phải bàn đọc sách là có thể l à m a l i n z tại dưới góc phải bàn đọc sách đọc sách lúc nàng trí tuệ nhân tạo đem sẽ ở vào hoàn toàn kích hoạt trạng thái sẽ đối với người chơi nói chuyện a l i n z lúc nói chuyện sẽ có giọng nói cùng chữ viết hai loại hình thức người chơi có thể tự do lựa chọn đóng lại giọng nói hoặc là đóng lại chữ viết cũng có thể giảm xuống a l i n z bắt chuyện tần suất thậm chí yêu cầu nàng hoàn toàn im miệng không nói bất luận cái gì lời nói những công năng này cũng không tính cực kỳ phức tạp hầu tập đơn giản lục lọi một cái liền hiểu rõ cảm giác vẫn có chút ý tứ ta thử một chút hầu tập mang tốt hay nghe lại đơn giản điều chỉnh một cái thích trí chuẩn bị kỹ càng mà alins ban đầu thì là tại trước bàn đọc sách. xem ra điểm tĩnh tự nhiên tốt đẹp rất nhanh hầu tập gặp vấn đề thứ nhất nhưng là cái này cũng không có nói chuyện phiếm đưa vào k h u n g a nguyên bản hầu tập coi là cái này mặt bản tinh linh hơn phân nửa liền cùng trí năng ả m l ì hoặc là trên mạng các loại trí tuệ nhân tạo một dạng có thể tùy ý giao lưu điểm này kỳ thật cũng không khó làm đến dù sao phạ kệ ai đều đã có sẵn mô bản đã sớm có thể thực hiện đánh chữ a giao lưu đừng nói hiện tại trước đó nghịch tiên đường khai phát thần bỏ đi thành bên trong liền đã hoàn thành chức năng này nhưng vấn đề ở chỗ mặt bản tinh linh bên trên cũng không có bất kỳ cái gì đưa vào khung cái này cũng mang ý nghĩa người chơi không cách nào chủ động cùng alin nói chuyện hiếm có thể tại file văn bản hoặc là trình duyệt loại hình địa phương đánh chữ nhưng cái này chút đều cũng sẽ không phát động alin phản hồi nàng như c ũ ở nơi đó im lặng đọc sách lúc này hầu tập cùng nàng tựa như là phòng tự học bên trong hai cái người qua đường mặc dù về khoảng cách cảm giác rất gần nhưng vẫn là mỗi người đều làm việc riêng của mình hầu tập có chút nhỏ thất vọng kỳ quái làm sao chức năng này còn càng làm càng trở về đem phạ cái ai nguyên bản liền có công năng cũng cho thiến đúng không con tưởng rằng lần này n ị c thiên đường lại có thể dạy dỗ ra đến một cái cỡ nào mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo đâu cửa hàng trưởng về sau sẽ gia nhập không trả sao hầu tập mang theo xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cố phạm mà cố phạm thì là mỉm cười lắc đầu mặt bản tinh linh sao sẽ không không nghĩ tới cố phạm như vậy dứt khoát liền cấp ra đáp án hầu tập không khỏi có chút nhỏ thất vọng ra cắt quân thì là nói ra cửa hàng trưởng chỉ nói là mặt bản tinh linh không thêm không trác không nói trong trò chơi cũng không ta cảm thấy cái này thiết kế vậy có đạo lý đi mặt bản tinh linh dù sao không nên quá giọng khách gác g i n g chủ có thể là thiết kế mới bắt đầu có một ít đặc thù cân nhắc hầu tập miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này hắn thử nghiệm điểm mấy lần alin nhưng đối phương cũng không có phản ứng tựa như là hai người cách thật dày cách đâm pha lê mặc kệ là g õ vẫn là hô to đều không thể gây nên đối phương chú ý cho nên đến cùng làm sao phát động hầu tập cực kỳ hoang mang hắn thử mấy loại phương thức nhưng đều không được ngươi tùy tiện điểm một cái trên mặt bàn trò chơi ra các quân tựa hồi t r ư ớ c một bước phát hiện mánh khỏe nhắc nhở nói hầu tập nửa tin nửa ngờ điểm một cái trên mặt bàn trò chơi ô biểu tượng quả nhiên alin vậy mà tạm thời bơm xuống trong tay sách nhìn về phía màn hình phương hướng a ngươi cũng là trò chơi lịch thiên đường người chơi sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi lăm làm bạn cùng không q u ấ y dày ở giữa cân bằng hầu tập tại phía chính phủ sân đấu bên trong mở ra phi thăng giao diện ngươi cũng là động tác loại trò chơi kẻ yêu thích sao ta vậy thích vô cùng phi thăng trò chơi này có đôi khi ta cũng biết nghĩ có phải hay không ta tại chân thực trong sinh hoạt nhìn thấy hết thảy cũng là ảo ra đâu hầu tập lại mở ra thần bỏ đi thành giao diện a thần bỏ đi thành ta biết hạ di chúng ta còn là bạn tốt đâu bất quá ta cảm thấy nàng có đôi khi quá đơn thuần chúng ta nhiều khi quan điểm cũng không nhất trí hầu tập lại thuận tay mở ra cũng tỷ như lịch thiên đường khối lập phương, phương trò chơi này bản thân là cho phép hai người online với lại tiếp nhập trí tuệ nhân tạo tương đối đơn giản nếu như người chơi nguyện ý lời nói thật có thể cùng à lynx cùng nhau chơi đ ù a chơi xong về sau à lynx thậm chí còn sẽ căn cứ lúc ấy du ngoạn tình huống có một ít mới đối thoại đương nhiên alin rất nói nhiều cũng làm cho người không hiểu có một loại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác ví dụ như tại nâng lên phi thăng thời điểm nàng sẽ hoài nghi mình thế giới có phải hay không cũng là ảo giác bất quá cùng loại đối thoại cũng không nhiều mà từ alin nói chuyện giọng điệu cùng biểu lộ đến xem nàng cũng chỉ là tùy tiện tưởng tượng cũng không phải là thật tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này cho nên hầu tập cũng chỉ là đem alin những lời này xem như một loại nào đó chứng m ầ u cũng không đến mức suy nghĩ nhiều nói cách khác trò chơi nghịch thiên đường đối cái này mặt bàn bạn lữ tiến hành một chút ưu hóa phàm là nâng lên trò chơi n ị c h thiên đường thời điểm đều sẽ cho ra một cái đặc biệt đánh giá nhưng nếu như vẹn vẹn lời như vậy vậy không có cái gì a hầu tập nghĩ như vậy lại tiện tay tại phía chính phủ trên bình đài mở ra cái k h á c công ty trò chơi giao diện nhưng mà để hắn không nghĩ tới là a l i n s vậy mà vậy có châm đối những trò chơi này đánh giá a ngươi vậy ưa thích chơi tinh linh thế giới sao ta mặc dù không có chơi qua nhưng nhìn qua nó video xem ra chơi rất vui mặc dù rất nhiều người cho rằng nó không bằng âm ảnh thế giới bất quá ta cảm thấy đây cũng là cực kỳ ưu tú trò chơi nếu có cơ hội lời nói ngươi có thể mang ta cùng nhau chơi một sao chân thực chiến trường ta cũng không có chơi qua trò chơi này bởi vì ta thương pháp rất dở Ta người h chút h ì n n n qua một chút video, ư quá lung chơi ó c t trắng đầu. Bất quá ta có chút không tại trên ò chơi này máy vi tính rất nhiều thao tác đều sẽ phát động à lynn một chút phản ứng ví dụ như làm người chơi viết văn kiện hoặc là chế tác ở pin thời điểm à lynn sẽ nói muốn bắt đầu công tác sao vậy ta trước không quay dày ta cũng muốn đi học tập làm người chơi nghe âm nhạc lúc a l i n s sẽ đối với ca khúc hoặc là nhạc khúc làm ra đơn giản một chút lời bình thậm chí cũng biết đeo ống nghe lên cùng người chơi cùng một chỗ nghe làm người chơi tại trên máy vi tính đọc sách lúc a l i n s vậy sẽ nhằm vào sách vợ thân nội dung tiến hành một chút tương tác đối với cái kia chút nàng đã nhìn qua sách a l i n s sẽ trực tiếp cho ra một cái mình đánh giá mà đối với cái kia chút nàng còn không có nhìn qua sách nàng sẽ căn cứ trước mắt nhìn thấy nội dung câu chuyện ném ra ngoài một vấn đề hoặc là sách ra bản thân nghĩ hoặc thậm chí ở người chơi mở ra sau khi đài nhiệm vụ quản lý khí thời điểm álins cũng sẽ có tương ứng đáp lại à, là ngươi trên máy vi tính có cái gì đồ vật bị hư sao không quan hệ tin tưởng ngươi nhất định có thể sửa tốt nó nên sẽ không phải là bởi vì ta vấn đề a nếu thật là bởi vì ta vấn đề cái tiêu tạm thời đem ta đóng lại vậy không quan hệ ta sẽ không để ý đơn giản hàn huyên một phen về sau hầu tập đại khái xác định cái này mặt b ả n b ả n lữ công năng đầu tiên alin xác thực không có đủ cùng người chơi trực tiếp giao lưu năng lực tại bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới có thể cùng với nàng trực tiếp đối thoại không trát cả hai giao lưu là đơn p ư ơ n g alin chỉ có thể căn cứ người chơi một chút cụ thể hành vi đến nói chuyện h i ế m hai cái người tương tác càng giống là người chơi đang chuyên tâm làm một chuyện nào đó mà alin s nhu thuận ngồi ở một bên cho người chơi v à i phụ vừa mới bắt đầu hầu tập vẫn là rất không thích ứng hoặc là nói đại bộ phận người chơi hẳn là cũng không quá thích ứng dù sao phả k ẻ ai đều đã cực kỳ thành thục có thể tự do cùng người chơi đối thoại trí tuệ nhân tạo rất nhiều nhưng tiếp tục trải nghiệm một đoạn thời gian về sau hầu tập lại cảm thấy dạng này tựa hồ cũng không tệ cùng đối thoại so sánh trước mắt loại mô thức này vậy có mặt khác ưu thế cái tiêu chính là không hiểu có một loại hàm xúc đẹp nếu như người chơi có thể cùng trí tuệ nhân tạo một mực trò chuyện lời nói rất nhanh liền sẽ sinh ra một loại khử mị hiệu quả đang không ngừng nếm thử dưới rất nhanh liền sẽ chạm tới trí tuệ nhân tạo chi thức điểm mù hoặc là đạt được một chút không thông minh như vậy hoặc là không thích đ á án cho nên trên thị trường cái k i a chút trí tuệ nhân tạo nói chuyện phiếm phần mềm đại đa số người không có cách nào kiên trì sử dụng thời gian quá dài nhưng là alin trí tuệ nhân tạo có chỗ khác biệt nàng là cần người chơi dùng các loại hành vi đi kích hoạt điểm t u y n trò chơi hoặc là ở trong game dung o ạ n lại hoặc là xem website nghe ca nhạc các loại hành vi cũng có thể phát động alin đối thoại nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này phát động cái này chút đối thoại rất dễ dàng bị người một loại kinh ngạc vui mừng cảm giác thật giống như cùng em gái hẹn gặp nói chuyện tiếm kết quả em gái đối ngươi ưa thích trò chơi chậm rãi mà nói vậy sẽ cho người cảm thấy kinh ngạc ngươi lại còn hiểu cái này đương nhiên bởi vì mọi người đã sự tình biết tiên tri alin là trí tuệ nhân tạo kinh ngạc vui mừng trình độ khẳng định không có cao như vậy nhưng so với cái khác trí tuệ nhân tạo tới nói vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một loại nhỏ kinh ngạc vui mừng cảm giác trừ cái đó ra alin cái này trí tuệ nhân tạo còn có rất nhiều những ưu thế khác ví dụ như nàng xây mô hình khá tinh xảo một cái nhăn mày vừa cười nhìn về phía người chơi lúc các loại hơi biểu lộ đều bị người một loại tương đương tươi sống cảm giác trừ một chút thông thường đối thoại bên ngoài nàng còn thường thường có một ít ngoài ý liệu kinh người ngữ đ i ệ u ví dụ như tại nâng lên phi thăng lúc nàng sẽ trong lúc lơ đãng suy đoán thế giới của mình phải chăng cũng là hư hảo tình huống tương tự cũng không phải là trải qua thường xuất hiện nhưng thỉnh thoảng xuất hiện hiện thời đợi cũng vẫn là có thể cho người chơi một loại tương đương kinh ngạc cảm giác càng làm cho người có một loại h ảo giác nàng tựa hồ thật có mình ý thức từ tình huống trước mắt đến xem á linh cái này mặt bàn bạn nữ rất tốt tại l à bạn cùng không q ấ y dậy ở giữa làm ra cân bằng nàng tương đương tức thời ở người chơi nghiêm túc làm việc thời điểm sẽ cực kỳ thông minh che giấu hoặc làm ì n h đọc sách hoặc là dứt khoát trực tiếp đi ra màn hình mà khi người chơi rõ ràng ở vào nghỉ ngơi trạng thái thời điểm lại sẽ thủy chung ôn nhu đáng yêu bồi tiếp nói c h u y ệ n p h i ế m đối với đại đa số người chơi tới nói loại này căng chặt có độ ở trung tiết tấu đều là cực kỳ để cho người ta dễ chịu mà đối với số ít người chơi tới nói cho dù không thích hướng loại nhịp điệu này cũng có thể tại thiết trí bên trong tiến hành đơn giản điều chỉnh tiến một bước tăng tốc hoặc là giảm bớt tiết tấu tóm lại với tư cách một cái mặt bàn bạn lữ atlins ngược lại là không có cái gì đặc biệt vượt thời đại để cho người ta muốn ngừng mà không được mã lực nhưng nàng từ ngoại hình đến công năng bên trên tại đồng loại sản phẩm bên trong cũng đã làm được đầy đủ ưu tú thậm chí có thể nói là hạc giữa bảy gà trình độ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 386, t h ử chơi demo rất nhanh atlins mặt bàn bạn lữ chương trình cùng gã i a kịp tại trên mạng mở ra tuyên truyền hoạt động bởi vì bọn chúng đều xem như trò chơi mới nhịp tim giấc mơ sơ kỳ tuyên phát trọng yếu tạo thành bộ phận có thể trực tiếp dùng nghiên cứu phát minh cùng tuyên truyền kinh phí cho nên lần này quy mô cũng là trước đó chưa từng có kéo căng rất nhanh đám dân mạng liền từ đủ loại con đường biết được tin tức khi hiểu được mặt bàn bạn lữ chương trình cùng gạ dạ ký tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồng thời đám dân mạng còn chiếm được một cái mấu chốt tin tức hai cái này sản phẩm đều đem cùng lịch thiên đường trò chơi mới nhịp tim giấc mơ sinh ra trực tiếp quan hệ là trò chơi mới sơ kỳ thêm nhiệt hoạt động lần này trên mạng càng l ạ n ê n đón một đợt thảo luận dậy sóng bất quá cố phàm cũng không có quá mức chú ý đám dân mạng thảo luận bởi vì nhưng phàm là trò chơi lịch thiên đường hạch tâm nhân viên đ ề u biết cho dù để đám dân mạng lại thế nào thảo luận vậy rất không có khả năng thảo luận ra trò chơi này tình huống thật dù sao bọn hắn đang nói chuyện đơn giản cũng chính là alin nhiều đáng yêu có hay không đại lão có thể làm điểm nghề phụ mặt bàn bạn, bạn lữ dưới tình huống nào có thể kích hoạt đặc thù đối thoại gà giả kích mở dương các loại về phần đối nhịp tim giấc mơ suy đoán đại bộ phận người chơi suy đoán là yêu đương dưỡng thành loại trò chơi cực bộ phận nhỏ người chơi cho rằng lấy lịch thiên đường đặc lập độc hành thiết k Rất thể có mọi ngày ư ờ i đều đ o ba i sẽ mươi ộ t l tháng chín thứ tư trong nháy mắt khoảng cách gã lynch mặt bàn bạn lữ chương trình cùng gạ dạ kỹ tuyên truyền hoạt động đã qua đêm gần một tháng lúc này chút dương chính diện gặp lấy một cái gian nan lựa chọn cố tổng thật muốn phát sao hắn quay đầu nhìn về phía cố p h ạ m ánh mắt bên trong tràn ngập chần chờ cố p h ạ m không quan trọng đ u n g tay ngươi bây giờ là người chế tác ngươi hỏi ta ly tổng không phải sớm tất cả an bài song nha thoải mái tinh thần phát là được chu dương gật đầu được vậy ta phát xem ra ta trước đó một mực điệu thấp làm người vẫn là có chỗ tốt chí ít bây giờ có thể hơi an tâm một điểm không cần sợ đi trên đường đột nhiên bị người chơi ám sát loại hình bọn hắn cũng không biết ta thông tin cá nhân a theo chu dương điểm kích con chuột nhịp tim g i c mơ thử chơi đệ mộ bị chính thức sách giao cho phía chính phủ bình đại qua thẩm về sau các người chơi liền có thể lấy tùy ý dung loạn Cái này bản đệ mộ tại h hàm trò chơi sân nhà cảnh thể hơi nhân vật, đương nhiên â sân n vườn đàng, trong công đương Alinx. đã địa đó bao bao gồm trò vật, t có cái có vậy cái này đ ệ mộ bên trong người chơi có thể thông thuận du ngoạn đại bộ phận bình thường nội dung trò chơi bao quát nói chuyện phiếm tương tác các loại g e m không bên trong có rất nhiều tương tác trò chơi ví dụ như bãi cắt bóng chuyển bơi lội lướt sóng đọc sách các loại người chơi có thể cùng bên trong nhân vật tự do đối thoại tăng lên rất cảm động cũng giải tỏa càng nhiều cảnh tượng cùng ngọt ngào hồi ức về phần kinh khủng trò chơi bộ phận thì hoàn toàn không có gia nhập vẹn vẹn từ nơi này đệ mộ tình huống đến xem đây chính là một cái thập phần chính kinh yêu đương mô phỏng loại trò chơi thuần không thể thuần nữa loại kia đương nhiên trong đó vẫn là sẽ t r ô n một chút nhỏ t r ứ n g màu nhưng tối đa cũng liền là giống mặt b ả n bạn lữ bên trong ạ l i n hoài h nghi mình sinh hoạt tại một cái hư hảo thế giới bên trong loại trình độ kia chỉ là tại nói chuyện không đâu lời kịch bên trong tùy tiện nhắc tới lời miệng các người chơi cũng không đến mức bởi vì cái này chút đôi câu vài lời mà suy nghĩ nhiều tóm lại cái này đệ mộ có thể dùng hai chữ đến chính xác mà hình dùng cái kia chính là lừa dối nó duy nhất mắt liền là lừa dối người chơi đối nhiệm tim giấc mơ trò chơi này ấn tượng để bọn hắn cảm thấy trò chơi này liền là một cái tinh khiết yêu đương trò chơi sau đó lại chờ trò chơi chính thức b ả n đem bán lúc cho các người chơi một k í c h trí mạng hiện tại cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho chu dương trên tay nếu như chu dương trước đó phi thường cao điệu khắp nơi lấy mình trò chơi nghịch thiên đường người chế tác thân phận tiếp nhận phỏng vấn bốn phía lộ mặt hắn còn thật sợ mình ngày nọ bị phẫn nộ người chơi gõ m u ộ n côn bộ b á o tải c ũ may chu dương làm người còn tính là chú ý cẩn thận từ khi gia nhập trò chơi n ị c h thiên đường về sau vẫn điệu thấp là người Cơ h trên trên mắt trước nhìn thấy trên t thể trên màn hình xuất hiện đã đưa ra xét duyệt chữ tru dương thở phào một cái ngày mai sẽ là ngày nghỉ lịch thiên đường trước mắt trò chơi khai phát tiến độ hết thể bình thường tự nhiên cũng là bình thường nghỉ trong khoảng thời gian này cũng đúng lúc để các người chơi trải nghiệm một cái trò chơi này để mộ tiếp tục duy trì trò chơi nhiệt độ sau đó đợi đến trò chơi đem bán ngày đó về phần đem b á n thời điểm đến cùng là sẽ bị mắng thành cho đâu vẫn là bị mắng thành cho đâu cái này cũng chỉ có trời mới biết ban đêm tám điểm đinh giảng sư đúng giờ phát sóng các huynh đệ đến đều rất sớm à các huynh đệ buổi tối hôm nay trực tiếp nội dung mọi người hẳn là cũng đã biết ba lịch thiên đường trò chơi mới giờ lờ cờ ra cái này không phải thật tốt trải nghiệm một cái, cái gì yêu đương trò chơi không có hứng thú không muốn xem các minh đệ lời ấy sai rồi yêu đương trò chơi chơi tốt nhất các minh đệ trong hiện thực như thế thiếu yêu còn có thể đến trong trò chơi hưởng thụ một chút sao ta cái này không phải là vì mình dù sao ta là không thiếu ngọt ngào tình yêu này chủ yếu là vì cho các minh đệm ư u phúc lợi ta cảm thấy yêu đương trò chơi loại vật này cũng phải nhìn cụ thể là nhà ai công ty làm yêu đương trò chơi nịch thiên đường vẫn là đáng tin cậy dù sao nhà này công ty xem xét liền là một đám không có đổi qua nữ nhân trạch nam viết ra yêu đương nội dung cốt chuyện khẳng định tràn đầy hôi chú vị không thể không tinh tế nhấm nháp cái gì có anh em đã thử chơi qua nói là cực kỳ khoa huyễn đây không phải là tốt hơn sao đinh giảng sư một bên cùng mưa đạn nói chuyện t h i ế m một bên mở ra nhịp tim giấc mơ đệ mộ tuy nói loại này yêu đương loại trò chơi bản thân thuộc về nhỏ chúng trò chơi với lại đệ mộ nội dung trò chơi vậy không tính rất nhiều nhưng một khi tuyên bố vậy có không sai nhiệt độ dù sao hạ l i n h mặt bàn bạn lữ cùng gạ dạ kít đều xem như cực kỳ thành công đinh giảng sư mình vậy hạ một cái mặt bàn bạn lữ tại một tháng thời gian bên trong ở chung rất không tệ nhất là nghe nói lần này đệ mộ mới tới mấy cái tích sức tiểu mội a không o n ba trăm tám mươi bảy tiêu chuẩn yêu đương mô phòng trò chơi mở màn mở ra trò chơi đầu tiên đập vào mi mắt là phong cảnh tươi mát ghi tên giao diện trước mắt tựa hồ là một cái xinh đẹp hòn đảo chỗ gần là tinh mịn mềm mại bãi cát thẳng tắp cây rửa hơi xa một chút là trùng điệp chập trùng núi nhỏ cùng trên núi xanh u n tươi tốt thảm thực vật khía cạnh có mênh mông mặt biển nước biển xanh h ả m gió hêm sóng lặng phương xa chỗ giao giới biển thiên một màu có mấy con hải âu đang bay lượn trừ cái đó ra tại hình tượng biên giới vị trí còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hiện đại kiến trúc tại trên bờ cắt còn có thể nhìn thấy thế nằm che nắng rủ bóng chuyền lưới các loại giải trí công trình tại hình tượng chính giữa l à phấn h ồ n g phối màu đáng yêu quy bản kiểu chữ nhịp tim giấc mơ ngay cả điểm kích tùy ý ân phím bắt đầu trò chơi mấy chữ này đều sử dụng hình trái tim v o n g bóng kiểu chữ xem ra có chút mềm m à n h đáng yêu vẹn vẹn một cái tiêu đề giao diện liền đem trò chơi này đặc thù bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn duy nhất để cho người ta có chút tiếp nối là tiêu đề dưới góc phải viết đệ n h A A, chém chém giết giết nhất. Nhất lần h ở này phát biểu đổi lấy mưa đạn một mảnh hư thành dù sao mọi người đều biết đinh giảng sư nghề cũ liền là chơi fts trò chơi ưa thích chơi yêu đương loại trò chơi chỉ sợ không phải ngươi ưa thích mà là nhị đệ ưa thích ta bất quá từ một góc độ khác nói trò chơi này cũng có thể xem như một loại khác bắn súng trò chơi không có tâm bệnh chính thức tiến vào trò chơi demo đầu tiên là một đoạn đi ngang qua sân khấu động họa một cái cùng loại với tin tức mc thanh âm vang lên thế giới hủy diệt khoảng cách chàng hạo kiếp kia đã qua 20 năm nhưng nhân loại vẫn không có t ử diệt thế đau xót bên trong khôi phục lại đó là một trận thai nạn đáng sợ cơ hồ phá hủy nhân loại đã từng có được hết thảy trên tấm hình là một chút cỡ lớn thai nạn cảnh tượng núi lửa phun ra h ỏ a diễm cuồn cuộn khói đặc che đậy bầu trời thiên thạch từ trên bầu trời rơi xuống ném ra to lớn mây hình ấm ngập trời biển động của tới đem ven bờ thành thị nuốt hết và tấn tàu thủy đang gầm thét trong biển tựa như là một mảnh lá khô không nhánh như n g theo mạnh liệt địa chấn để mặt đất xuất hiện vết n ư ớ c rất nhiều hốt hoảng thoát đi cỗ xe rơi nhập vết n ư ớ c bên trong bị nuốt hết vô tung tin tức thông báo thanh âm cùng tăng thêm phim phóng sự kính lọc hình tượng tựa hồ đều đang cố gắng tô đậm một loại tận thế không khí ngay tại đinh giảng sư kinh ngạc mình có phải hay không mở ra sai trò chơi lúc mở màn gờ gờ phong cách lại đột nhiên nhất chuyển nhưng nhân loại cũng không như vậy n ộ trí bọn hắn dựa vào còn sót lại khoa học kỹ thuật cùng tri thức một lần nữa tại đại dương quần đảo trên thành lập được cuối cùng n mà tại nơi ẩn nút đông đảo khu kiến trúc bên trong có một chỗ huyện như nhân gian tiên cảnh hòn đảo là tất cả người sống sót trung cực giấc mơ nơi nó được xưng là vườn địa đàng hình tượng chuyển một cái nguyên bản phim phóng sự kính lọc biến mất không thấy trong tấm hình vậy không còn là các loại tai h hại tàn phá bừa bãi cảnh tượng mà là biến thành tiêu đề bên trong cái tiêu nghị phép hòn đảo bể bơi bãi cát đình n g h ỉ mát cây rửa hư hư thực thực một loại nào đó nghiên cứu cơ cấu kiến trúc màn ảnh tại cái này chút cảnh tượng bên trên từng cái hiện lên không hiểu để cho người ta có một loại xuyên qua cảm giác ngài đã bị mời tiến về vườn địa đảng trở thành quyết định vận mệnh loài người nhân viên nghiên cứu đồng thời ngài vậy sẽ thành tòa đảo này nhân viên quản lý cùng đại diện đ ả o chủ cứu vớt nhân loại trọng trách đã phó thác đến ngài trên tay cái này sẽ là một cái gian khổ mà thống khổ sứ mệnh nhưng xin ngài tuyệt đối không nên chối tử bởi vì ngoại trừ ngài bên ngoài không còn có cái thứ hai người có dạng này tư cách đinh giảng sư xem hết cờ gờ, không khỏi hoác một tiếng trò chơi này vẫn rất sẽ cả hoa văn không phải yêu đương mô phòng trò chơi sao vẫn rất không rời đầu làm cái tận thế bối cảnh rất hài h ư ơ ca tại đinh giảng sư xem ra n h i tim giấc mơ trò chơi này hoàn toàn không cần giới thiệu trò chơi gì bối cảnh nội dung cốt truyện bắt đầu trực tiếp liền là người chơi đến trên hòn đảo n g h ỉ phép chẳng lẽ không được sao cái mặt thế này bối cảnh đối trò chơi bản thân nội dung cốt truyện cùng nội dung tới nói có bất kỳ trợ giúp nào tác dụng sao nhất là cờ gờ mở đầu còn khiến cho lại ngại bất quá loại này tương phản ngược lại là vậy có một loại kỳ diệu không rời đầu cảm giác cho nên đinh giảng sư thật cũng không quá để ý ngược lại chú ý chính thức nội dung trò chơi lúc này đã tiến vào trò chơi thực cảnh hình tượng trong tấm hình xuất hiện một cái dung mạo anh tuấn mặc quần áo thoải mái chứa đeo túi đeo lưng nam nhân trẻ tuổi hiển nhiên đây chính là trò chơi nhân vật chính điểm này cũng làm cho đinh giảng sư hơi kinh ngạc. bởi vì cùng cái khác trò chơi cách làm không quá một dạng nếu như là cái khác trò chơi khả năng sẽ có khuynh hướng tuyển dụng hai loại khác khác biệt phương thức hoặc là hoàn toàn không làm nam nhân vật mô hình vậy không cho nam nhân vật ra gương người chơi từ đầu đến cuối đều là ngôi thứ nhất thị giác tiến hành dung loạn hoặc là cho người chơi cung cấp phong phú bóp mặt lựa chọn hoặc là chí ít có thể lấy từ mấy cái khác biệt nam tính mô bản bên trong tự do giống địch thiên đường cách làm này trực tiếp cho người chơi một cái hình tượng đã cố định nam nhân vật càng nhiều thấy ở một chút cố sự tính khá mạnh giờ b gờ trong trò chơi a kỳ quái không phải nói trò chơi này là đồng thời mặt hướng nam người chơi nữa sao làm sao vừa lên đến ngầm thừa nhận liền là nam nhân vật a có thể là đọc đến phía chính phủ sân đấu hậu trường số liệu trước đó liền từng có tin tức ngầm lưu truyền tới nói nhịp tim giấc mơ bên trong sẽ có rất nhiều khác biệt nam nữ nhân vật người chơi có thể tự do giới tính cũng có thể tự do đi và ở trên đảo nhân vật tính cách khác đinh giảng sư suy đoán nếu như phía chính phủ trên bình đại tính k h á c tin tức v ì nữ như vậy lúc này ngầm thừa nhận liền sẽ lấy nữ tính nhân vật với tư cách mở màn chỉ là loại này suy đoán tạm thời còn không có đạt được nhân chứng rất nhanh mở màn động họa không có khe hở chuyển đổi đến người chơi điều khiển trên cơ bản đều là một chút cực kỳ thông thường thao tác Đi Đinh đó lại, loại. Giảng tiến Nơi tại gian lấy lữ lớn, lý. bạn tương tắc vật trước mặt thấy tượng chút tương tự, chỉ bất Sư không nhân phòng này cùng bàn nhìn cảnh không ràng càng lớn, bố cục cũng càng các chế khách. có chỉ cục quá vào hợp rõ bố ở giữa cái kia khổng lồ tròn quậy ba xem ra rất quen thuộc lúc này alin h chính đoan trang ngồi tại trước đài đằng sau chờ đợi người chơi đến nơi sau đó phải làm cái gì đinh giảng sư dùng đầu ngón chân đều có thể đ o á n được đơn giản là đăng ký một chút cơ bản tin tức sau đó giới thiệu trò chơi cơ sở cách chơi nhưng mà alin scâu nói đầu tiên liền để đinh giảng sư có chút trấn kinh người tốt nhà chúng ta rốt cục gặp mặt xem ra ngươi vẫn là cùng trên internet một dạng là cái trầm mặc ít nói người đâu alin nhìn qua ánh mắt có chút kéo tơ lúc này hai người trạng thái rất có loại bạn trên mạng gặp mặt cảm giác hiển nhiên alin nội dung cốt truyện là kéo dài mặt bàn bạn lữ nội dung làm hệ thống kiểm chắc đến người chơi đã lắp đặt mặt bàn bạn lữ lúc alin sẽ giống như vậy cùng người chơi chào hỏi mà nếu như người chơi không có lắp đặt mặt bàn bạn lữ như vậy alin sẽ nói cái này là lần đầu tiên gặp mặt tại hai loại tình huống giới alin đều sẽ làm tự giới thiệu chỉ bất quá tại tìm từ phương diện sẽ có một chút khác biệt Mặc dù chúng dù tại, tại a đã t trên trò mạng chuyện u q alin thời rất gian â u nhưng n ư g ơ h ẳ là còn n k h ô giới rõ lắm làm ta v ệ c cụ cái thể Ta tòa trên tiếp tân, t nhân là là này đàng viên giản gì sao. địa vườn bên đơn thiệu đinh giảng sư bắt đầu hiểu rõ trong trò chơi có thể tiến hành các hạng cơ sở hoạt động bất quá loại này giới thiệu cũng không có duy trì quá dài thời gian h i ệ n nhiên đó cũng không phải vì để cho người chơi lập tức nắm giữ tất cả các chơi mà vẹn vẹn vì về sau nội dung làm một cái thêm nhiệt để người chơi có chỗ mong đợi chương n ba trăm tám mươi n đàng địa tám r o n g h xem ra cực kỳ chính kinh đinh giảng sư cảm giác mình chọn có chút hoa mắt cũng không biết làm như thế nào cho tốt lúc này hắn thấy là các loại vẻ nhân vật này không có chỗ nào mà không phải là xinh đẹp như hoa lại phong tình khác nhau nếu như nói nhân viên tiếp tân ạ l i n thiên hướng về tài trí thành thục ổn trọng ngự tỷ nhân vật như vậy cái khác nhân vật liền là trăm hoa ưu nợ có nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu hình điêu ngoa tùy hưng hình cao lệnh ngự tỷ hình bạo lực huynh hưng ớ hình về phần vẽ ngoài cũng là không giống nhau tại trên hồ sơ ngoại trừ những người này ảnh chụp bên ngoài vậy có tên quốc tịch thân cao thể trọng ba vòng số liệu hứng thu yêu thích thích cùng chán ghét đồ ăn thích cùng chán ghét trang phục ưa thích cùng chán ghét nhan sắc tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tính các loại chi tiết t ặ kẽ ngoài ra còn có một bộ phận số liệu là trong hồ sơ chưa khoác lộ ra cần người chơi tại sau này trò chơi quá trình bên trong tự hành thăm dò ở trong đó có một ít số liệu là có chút tương phản manh ví dụ như một cái xem ra ôn n u đáng yêu ngọt ngào l õ i l y nàng hứng thu yêu thích s á t thực chiến đấu còn có nhìn kinh khủng đ ị a ảnh ân cho nên cái này chút hồ sơ hẳn là cùng về sau yêu đương dưỡng thành bộ phận có trực tiếp liên quan đúng không ta đoán a hơn phân nửa là muốn dựa theo trên hồ sơ yêu thích cho các nàng tặng quà mới có thể có hiệu mà tăng lên độ thiệt cảm nếu như đưa sai khả năng sẽ hoa trắng tiền thậm chí chụp độ thiệt cảm cái này không có chút nào khó mà ta cảm giác m ì nam h hoàn toàn hiểu、rõ. Đinh giảng sư tiếp tục tiến hành tự chọn phi đại nghiệp.、Đương、nhiên, hắn chú phải thể hoán đã đại Đương đổi toàn là Giảng tiến trên bên n tiếp tục tự tới, tại trí, rõ. góc Sư có vậy vị ý nữ nhân vật Nói người đóng nhân chơi vai cách khác, cho dù v ậ trên là lên nam tính, cũng có thể mời cái khác nam tính mời thể t khắc có cái nào, á i lại cũng、thế. Nam nữ nhân thế. vật t r cơ bản đều theo chiếu trên thị trường trải qua nhiều n h ấ t nghiệm chứng phong cách đi nếu như đem công lược mục tiêu thiết lập vì nhân vật nữ sắc như vậy trò chơi quá trình khả năng sẽ càng giống bình thường yêu đương dưỡng thành loại trò chơi người chơi càng thiên hướng về chủ động một phương mà nếu như đem công lược mục tiêu thiết lập vì nam nhân vật như vậy trò chơi quá trình khả năng càng giống một chút nữ tính hướng yêu đương trò chơi người chơi càng thiên hướng về bị động một phương bất quá loại mô thức này cũng không tuyệt đối bởi vì trong trò chơi còn có một cái lựa chọn cho phép người chơi có thể tự do lựa chọn mình là bị động hoặc là chủ động nói cách khác nếu như người chơi nguyện ý lời nói chỉ cần câu tuyển bị động như vậy trong trò chơi nữ tính nhân vật vậy sẽ trở nên giống nam tính nhân vật một dạng nhiệt tình sẽ đến chủ động mời người chơi tham gia một chút hoạt động có thể nha nghịch t i ê n đường cái này thiết kế mạch suy nghĩ vẫn rất vượt mức quy định chỉ tiếp đệ mổ bản thân nhưng tuyển diễn viên không nhiều từ hồ sơ tình huống đến xem trò chơi này chỉ ít có bảy cái có thể chọn nữ tính nhân vật cùng năm cái có thể chọn nam tính nhân vật mà lại là tại trừ ra người chơi đóng vai nhân vật điều kiện tiên quyết nhưng cái này để mổ trước mắt chỉ có hai cái có thể chọn nữ tính nhân vật cùng một cái có thể chọn nam tính nhân vật cái khác nhân vật toàn bộ ở và hồ sơ phong tồn t r ạ thái bất quá dù sao cũng là cái miễn phí demo chủ yếu là để người chơi trải nghiệm trò chơi cơ sở nội dung cũng là không tốt l ắ m trách móc nặng nề cái gì đinh giảng sư đương nhiên là không thể nào tuyển nam tính nhân vật mặc dù mọi người đều tại trên mạng loạn hô cái gì nam đồng nhưng đến lúc này đương nhiên vẫn là lựa chọn tin tưởng lão nhị phán đoán với lại hắn còn quả quyết câu tuyển bị động lựa chọn cũng chính là để trong trò chơi nhân vật theo đuổi hắn nhìn thấy đầy màn hình dấu chấm hỏi đinh giảng sư có lý chẳng sợ thế nào ta chơi cả một đời trò chơi liền không thể hưởng thụ một chút sao bằng cái gì trong hiện thực làm liêm chó tiến vào trò chơi vẫn là thỏa đáng liêm chó vậy ta đây trò chơi không phải nam tinh mà a không phải ta làm liếm cho a ta nói là ta một người bạn với lại loại này lúc đầu cũng đều là khoa huyễn trò chơi lại khoa huyễn một chút cũng không có cái gì ngươi sẽ quan tâm một cái có diện tinh hạm thế giới bên trong có thể không thể xuyên qua lỗ sâu truyền thống sao ngươi đều đã chơi khoa huyễn trò chơi còn so đo những chi tiết này thiết lập làm gì à vậy căn bản liền không có chút ý nghĩa nào dù sao ta mặc kệ ta liền muốn trải nghiệm một thanh bị em gái vô hạn đổi ngược cảm giác hắn cuối cùng lựa chọn là một cái tên là ô dạ tiểu ló ly đương nhiên nói là tiểu ló ly trên thực tế nàng tư liệu biểu hiện là mười tám tuổi đây cũng là trò chơi công ty truyền thống nghệ có thể h o ặ c không biết bậc này dị năng trò chơi công ty hẳn là cũng sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử ột dạ là cái mang theo hình tròn kính gọng đen châu âu toán học thiếu nữ có thật dài màu vàng song đôi u ngựa thân cao một trăm bốn mươi năm thể trọng ba mươi bảy kg có phù hợp mô hình nhân vật thường thường không có gì lạ vào một cùng tăng tốc nghiên cứu khoa học tốc độ đặc tính nàng h ứ n g thu yêu thích bao quát tiến hành khoa học nghiên cứu phơi nắng tại đêm khuya khắp nơi mạo hiểm chơi kinh khủng trò chơi tương đối chán ghét sự tỉnh thì bao quát bóng chuyển trên nước vượt q u a các loại đối mặt đầy bình phong vô xỉ la lụ đinh giảng sư còn đang cố gắng nếm thử biện giải cho mình ai nha ta thật không phải la l ị không a các linh đệ ta cái này hoàn toàn là vì mọi người quan sát thể nghiệm lấy mướn các ngươi nhìn a cái này dẫn đạo viên a l i n h đã là cái ngự tỷ phạm nếu như ta lại tuyển cái mới ngự tỷ cái kia nội dung trò chơi không phải nằm à. ta không có vấn đề l ọ li cùng ngự tỷ đều có thể tiếp nhận nhưng ta sợ có chút người xem lão ra vạn một ưa thích l ọ li đâu ta chỗ này vạn một hai cái đều là ngự tỷ lời nói bọn hắn khẳng định xem ra rất khó chịu cho nên ta vẫn là tận khả năng chăm sóc tất cả mọi người quan sát trải nghiệm trẻ con mới làm lựa chọn người trưởng thành ta toàn bộ đều tốt hơn a lõ lì cùng ngự tỷ đều có chúng ta nội dung cốt chuyện tiến lên lên cũng tốt có càng nhiều lựa chọn chọn tốt kỹ sư a không chọn tốt em gái đinh giảng sư bắt đầu tiến vào chính thức trò chơi quá trình để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn là trò chơi cũng không trực tiếp tiến vào chính thức quá trình hắn tuyển vị thứ nhất em gái ột dạ cũng không có trực tiếp xuất hiện ở trong đêm dựa theo trò chơi thuyết pháp ột dạ phải ngồi thuyền tới cho nên cần thời gian nhất định mà trong đoạn thời gian này a lin đem mang theo người chơi đi đơn giản giải ở trên đảo các loại trang bị cùng các loại cơ sở cách chơi Thối toàn hoàn phù hợp đinh muốn. nội lại này dung ngược dạng mong là sư ở trên đảo có đủ loại chỗ ăn chơi ví dụ như bể bơi bãi cát dùng cho thám hiểm đặc thù hòn đảo các loại mà tại cái này chút chỗ ăn chơi bên trong lại có thể tiến hành lên khác nhau loại hình ví dụ như tại trong bể bơi có thể tiến hành cùng loại với tiết mục tv sông lên quan hoạt động có thể tự do biên tập cửa khẩu cũng có thể tại trên nước kéo co mà tại trên bờ cát có thể chơi cắt bãi b ó n g chuyển có thể ở trên biển lướt sóng cũng có thể trồng hạt cát về phần dùng cho mạo hiểm đặc thù hòn đảo có thể câu cá có thể đi trong rừng rậm tìm kiếm có thể trèo nham c ò ngoài ra người chơi còn có thể lấy tiến hành đủ loại nghiên cứu khoa học hoạt động mà cái gọi là nghiên cứu khoa học đơn giản là để em gái mặc vào viện nghiên cứu khoa học cần đủ loại đặc thù thiết bị đi tiến hành một chút huấn luyện thân thể loại hình sự tỉnh tham dự nghiên cứu khoa học hoạt động lúc chỉ có thể thu được chút ít tiền tài nhưng cũng lấy thu hoạch được đại lượng nghiên cứu khoa học điểm số đến đặc thù ngày lễ cũng sẽ có tương ứng chủ đề hoạt động chỉ chẳng qua trước mắt còn không thể xác định cái này chút chủ đề hoạt động cụ thể sẽ có quy mô bao lớn lại cụ thể là lấy loại phương thức nào lộ ra đến đương nhiên ở trên đảo toàn bộ công trình đều có đặc biệt mở ra thời gian so như bãi biển cùng bể bơi trên cơ bản đều là ban ngày mở ra chỉ có số ít tình huống sẽ buổi chiều mở ra mà s o n g bạc thì là sẽ chỉ ở ban đêm mở ra người chơi cùng em gái cùng một chỗ hoạt động có thể gia tăng độ thiệt cảm dùng tiền tặng quà cũng có thể gia tăng độ thiệt độ thiện cảm cao có thể giải khóa càng nhiều hoạt động cùng chuyên môn nội dung cốt truyện về phần nghiên cứu khoa học điểm đồng dạng có thể mở ra càng nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục một ít nghiên cứu khoa học hạng mục hoàn thành về sau còn có thể lấy kích hoạt một chút mới hoạt động tóm lại ở trên đảo hoạt động chí ít h o ặ t nhìn là vòng vòng đan sen lẫn nhau kích hoạt mặc kệ từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem nó đều là một cái tương đương chính kinh yêu đương mô p h ò n g loại trò chơi Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những chúc hữu đạo vui vẻ trong lúc vô tình đinh giảng sư đã chơi hơn bốn giờ thời gian cũng đã qua ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ hắn r ỗ i lưng một cái ai nha thời gian trôi qua thật nhanh à bất quá ta cuối cùng là đem trò chơi này cho không sai biệt lắm chơi rõ ràng không thể không nói lịch thiên đường mỹ thuật là thực ngữ b ấ c kà liền cái này mỹ thuật ta liền muốn hỏi một câu còn có ai các ngươi nhìn xem cái này đùi cái này chống nhỏ cái này nhỏ biểu lộ ta nói mỹ thuật mới là trò chơi tiến bộ cầu thang hẳn là không có vấn đề gì chứ đáng tiếc duy nhất là đây không phải cái động tác loại trò chơi cái này nếu có thể thêm điểm động tác loại nguyên tố đi vào vậy còn không đến bán bạo a trước đó ta chơi đếm rõ số lượng giá trị khu động loại trò chơi đạo cụ khu động loại trò chơi nhưng là hôm nay ta mới phát hiện lại còn có khi chứa khu động loại trò chơi cái này đệ mộ bên trong hết thể mới bảy tám bộ thời trang ta đều đã trầm mê các loại chính thức bản nếu là lại đến thêm như vậy mấy chục bộ thời trang trò chơi này còn không phải cất cánh rồi à cực kỳ hiển nhiên nhịp tim giấc mơ đệ mộ tại trên đại thể tới nói cũng không có đặc biệt vượt qua đinh giản g sư mong muốn nhưng ở một chút chi tiết nhỏ phương diện vẫn là hiển thị do trò chơi nghịch thiên đường chế tác công lực đầu tiên là mỹ thuật không thể không nói như loại này yêu đương mô phỏng loại trò chơi mỹ thuật cơ hồ chiếm được hơn chín thành tác dụng dù sao người đều là thị giác động vật trong hiện thực mọi người còn đều ưa thích tìm xong nhìn đâu đến trong trò chơi đối mặt các loại đáp ứng không xuể xinh đẹp nhân vật nếu như mới nhân vật trò chơi ngoại hình không có điểm ưu thế thật đúng là là không thể nào trổ hết tài năng từ tình huống trước mắt đến xem n h ị n tim giấc mơ nhân vật mặc dù không phải nhị thứ nguyên trò chơi phong cách mà là tả thực phong cách nhưng tổng tới nói vậy đều đạt đến ba a trò chơi tiêu chuẩn nhân vật da tư chất hoa văn trang phục chi tiết đều làm được tương đương đúng chỗ thậm chí nhiều khi đều có thể bị người một loại lấy giả đánh cháo cảm giác lại thêm những nhân vật này ưu tú thi cơ hội mỗi cái đều mỗi người đều mang đặc sắc cho nên cho người chơi mang đến mới mẹ cảm giác cùng mong đợi cảm giác cũng là rất đủ thậm chí nhiều khi đinh giảng sư cảm thấy chỉ là ở trong game nhìn xem cái này chút mỹ hình nhân vật vậy đều giá trị về giá vé tiếp theo là yêu đương nội dung cốt truyện chi tiết mặc dù cái này bộ phận chỉ có thể coi là t r ú n g quy t r ú n g cụ chưa nói tới có đặc biệt mới lạ biểu hiện nhiều khi thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút công thức hóa nhưng có câu nói nói thế nào t h ư xưa t h â m tình lưu không được chỉ có s á o lộ được lòng người n h ị tim giấc mơ rất nhiều nội dung cốt truyện đều là dùng phạ kệ ai tạo ra đương nhiên nghịch thiên đường các nhà thiết kế vậy tiến hành đại lượng sàng chọn làm việc đem bên trong xem ra đặc sắc nội dung cốt t r u y ệ n cho bảo lưu lại đến mà cái kia chút nhàm chán cùng nhân vật mô hình nhân vật không hợp nội dung cốt t r u y ệ n thì toàn bộ xóa bỏ tại dạng này một phen sàng chọn qua đi trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n bản thân mặc dù chưa nói tới đến c ỡ nào cảm động sâu vô cùng nhưng cũng coi là cũng không thể lắm trừ cái đó ra còn có trọng yếu nhất một điểm liên la phía chính phủ cố ý trở lại nở cờ chủ động lựa chọn tại đinh giảng sư câu tuyển cái này lựa chọn về sau trong trò chơi nữ tính nhân vật sẽ càng thêm tấp nập muốn chủ động n ờ i thậm chí đến hậu kỳ đô thiện cảm đạt tới về sau. sẽ chủ động hướng người chơi thổ lộ cái này liền có chút để đinh giảng sư không chống nổi trước đó hắn ngược lại là vậy chơi qua một chút yêu đương mô phỏng loại trò chơi nhưng đều không ngoại lệ cũng phải cần người chơi chủ động tại đặc biệt ngày lễ tặng quà có thể đủ nhiều gia tăng độ t h i ệ n cảm muốn kiểm tra xem xét nhân vật nữ sắc c ưa thích làm sự t ì n h cũng tỉ mỉ chuẩn bị hẹn gặp phương án một chút đặc thù sự kiện phát động phải có phi thường nghiêm ngặt điều kiện một khi lỡ cũng chỉ có thể đọc hồ sơ làm lại cái này chút truyền thống yêu đương mô phỏng loại trò chơi cách làm cố nhiên cực kỳ khó khăn vậy rất tốt trở lại như cũ yêu đương chi tiết nhưng vấn đề ở chỗ thật có điểm chơi chán. trò chơi phát triển cũng là muốn nhìn thời đại bối cảnh tại trước mắt cái này hoàn cảnh lớn phía dưới tuyệt đại đa số người tại trong hiện thực đều đã đối loại mô thức này sinh ra chán ghét cùng kháng cự cảm xúc thúng chi là ở trong g a m e cho nên nhịp tim giấc mơ đảo ngược đổi ngược hình thức để đinh giảng sư không hiểu có một loại mình tại chơi khoa huyện trò chơi h ảo giác đủ loại trong hiện thực tuyệt đối không khả năng phát sinh tình tiết đã để hắn cảm thấy không chân thực lại để cho hắn có chút muốn ngừng má không được mà tại loại này khoa huyện phong cách nội dung cốt truyện dẫn đạo dưới nguyên bản không tính là đặc biệt sáng chói nội dung cốt truyện cũng biến thành để người khắc sâu ấn tượng dù sao nữ sinh chủ động đ cuối cùng liền là trong trò chơi các loại thu thập nguyên tố bao quát thời trang các loại diễn sinh ban thường trong trò chơi thời trang nhiều mặt với lại cơ hồ mỗi một bộ thời trang đều có thể đem nữ tính nhân vật nào đó một bộ phận đặc thù thể hiện đến càng thêm rõ ràng cùng cái kia chút chỉ là đơn giản thu bạo thay thế nhan sắc thời trang khác biệt những tim giấc mơ thời trang không chỉ có tại ngoại hình bên trên có rất rõ ràng biến hóa thậm chí còn sẽ đối với nhân vật nữ chính d á n g người biểu hiện sinh ra ảnh hưởng ví dụ như một chút đặc thù tất chân loại trang phục sẽ ở gốc đ u ổ i bộ phụ cận siết ra rõ ràng đ ụ cảm mà căn cứ thời trang tạo hình khác biệt nhân vật nữ sắc bộ ngực bờ m ô n g chân phần eo các loại vị trí then chốt vây độ vậy đều sẽ phát sinh một chút biến hóa mặc dù loại trình độ này thay đổi cũng không cần một lần nữa xây mô hình chế tác mà chỉ cần tại nguyên bản xây mô hình bên trên tiến hành điều chỉnh nhưng chân chính làm như vậy, trò chơi công ty rất ít, tự nhiên vậy liền càng để cho người hai mắt tỏa sáng đinh g i ả n sư cảm khai nói các người đều cảm thấy trò chơi này không được không có nghịch thiên đường loại kia đảo ngược hương vị ta không cho là như vậy ta cho rằng trò chơi này ổn tay ta liền không nói cái gì chính thức bản ra một cái bảo k h o ả n nhân vật nữ s ắ c loại chuyện này liền hiện tại cái hệ thống này đến xem chỉ cần nghịch thiên đường có thể bảo trì trình độ này thêm ra mấy bộ thời trang chỉ là làm cái thay đổi trang phục trò chơi chơi vậy đầy đủ rồi a chỉ cần nghịch thiên đường khác làm càn d ỡ thành thật g ầ n trò chơi này liền không khả năng s ẽ c h nào đương nhiên ta cảm thấy nếu như nhất định phải làm càn d ỡ lời nói nghịch thiên đường có thể cân nhắc thêm điểm động t á c loại nguyên tố đi vào trước đó n ị c h thiên đường không phải sớm đã có qua động các loại trò chơi kinh nghiệm sao chuyện này đối với bọn họ tới nói hẳn không phải là cái gì quá khó vấn đề cứ dựa theo phi thăng cái kia quy cách tới làm để người chơi thao túng nhân vật nữ sắc tùy tiện chuẩn bị cái gì quái vật sau đó chiến đấu trong lúc đó lại đến điểm bạo áo cái gì ai các ngươi khác hiểu lầm à cũng không phải qua không được thẩm loại kia bạo áo cũng chỉ là vải vóc lại hơi giảm bớt một chút như vậy sau đó trên thân lại nhiều chút d ầ u ánh sáng ai nha đến lúc đó ta cũng không dám muốn trò chơi này được nhiều chơi vui a bao tự cái kia rất không có khả năng đi như loại này lệnh dùng trò chơi chỉ cần lịch thiên đường kiên trì lệnh dùng tiêu chuẩn không n a y được Ta t h ự chương sự là n g ĩ k ba trăm chín mươi giữ bí mật biện pháp nhất tốt công ty game tại giai đoạn trước tuyên truyền làm ra không sai hiệu quả đồng thời nhịp tim giấc mơ chính thức b ả n trò chơi vậy tại khua chiên gõ chống khai phát bên trong lựa chơi đem bán thời gian luôn luôn để cho người ta cảm thấy gian nan bất quá so với lòng nóng như lửa đốt cực kỳ muốn lập tức liền có thể cùng cái tia chút xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ triển khai hẹn gặp các người chơi so sánh còn có một số người sẽ càng gấp một chút ví dụ như trương kỳ phong lúc này hắn đang tại có chút xoắn suýt níu lấy tóc mình vì cờ tờ y m à phát sầu đáng giận không có cái gì bản thảo nhưng với ta với tư cách hit chơi game trong lưới cho chủ quản trương kỳ phong mỗi ngày đều tại vì mới nội dung mà vào đầu hắn phụ trách chức vụ cực kỳ tạp có chữ viết bài tin tức video bài tin tức còn có tin tức bài viết sáng tác Xã、giao tài o k h mặc dù trương kỳ phong đã là nội dung chủ quản nhưng chỗ làm việc loại vật này nhà liền là đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi nếu như không thể rất tốt hoàn thành lãnh đạo giao số nhiệm vụ duy trì trang ép nhiệt độ như vậy cái này nội dung chủ quản vị trí cũng có thể là vài phút thay người gần nhất trong khoảng thời gian này chương kỳ phong sắc thực cực kỳ x o a n suýt bởi vì không có cái gì cực kỳ có phân lượng bản thảo như viết trò chơi vòng bản thân kỳ thật rất khó có quá bao lớn tin tức chân chính đại n h i ệ trò t chơi xuất hiện đều dựa vào vật ký muốn hơn nửa năm thậm chí một hai năm mới có thể ra một cái nhiệt độ đầy đủ cao trò chơi mà cho dù xuất hiện loại này điểm nóng rất nhiều trò chơi truyền thông vậy đều sẽ cùng nhau tiến lên ít chơi game lưới vậy không nhất định liền có thể chia được bao nhiêu đoạn thời gian trước âm ảnh thế giới cùng tinh linh thế giới nóng này để trong nước mọc vòng tròn n h ấ t lên một cỗ toàn chức nghiệp cách chơi dạy sóng về sau truyền thuyết viễn tưởng vô tận sáng ý công s ư ở n g sự kiện vậy đã dẫn phát không nhỏ sóng gió ít chơi game lưới đương nhiên vậy tiến hành truy tung đưa tin nhưng hiệu quả cũng không tốt dù sao đưa tin những chuyện này cũng không chỉ là bọn hắn một nhà truyền thông cho nên lúc này trương kỳ phong rút kinh nghiệm s ư n g máu tổng kết kinh nghiệm giáo hấn về sau dần dần đạt được một cái mấu chốt kết luận mong muốn điểm nóng tựa hồ đến thỏa mãn hai điều kiện thứ nhất tốt nhất có thể theo sát nghịch thiên đường bộ pháp không thể không nói trò chơi nghịch thiên đường đúng là một cái dị loại từ khi nhà này công ty sáng lập mới bắt đầu lại luôn là điểm đến nóng. có có thể có đến điểm nóng. không càng nói chính xác rất nhiều điểm nóng bản thân liền là nghịch t i ê n đường sáng tạo tại trước mắt thời đại này tại rất nhiều công ty game một mực đang bày nát kiếm tiền thời đại chỉ có n ị c h t i ê n đường mỗi lần đều có thể cho người chơi mang đến kinh ngạc vui mừng đề tài này độ cùng thảo luận độ muốn không cao đều không được cái gì không có kinh ngạc vui mừng chỉ có kinh hãi dù sao không sai bịt lắm tại điểm nóng phương diện này nhìn chằm chằm n ị c h t i ê n đường vĩnh viễn sẽ không sai thứ hai chỉ nhìn chằm chằm n ị c h t i ê n đường còn chưa đủ vẫn phải có một ít duy nhất nội dung dù sao còn có vô số nhà truyền thông vậy đang ngó trường lịch thiên đường thật có tin tức xuất hiện thời điểm mọi người toàn bộ cùng nhau tiến lên sự t ì n h liền đặt ở chỗ đó muốn phải dựa vào hành văn cùng nội dung chỗ hết tài năng cái k i a cực kỳ không thực tế vẫn là đến có thật duy nhất nội dung mới được giống trước đó ít chơi game lưới ngày đó đưa tin cũng là bởi vì tại trò chơi lịch thiên đường đem l ử a chưa l ử a thời điểm trước một bước phỏng vấn tổng giám đốc cố phạm mới có thể thu được cao như vậy nhiệt độ thậm chí liền phía chính phủ bình đại đều truyền tái cái này hoàn mỹ nghiệm chứng trương kỳ phong liên quan tới lưu lượng phỏng đoán đằng sau trương kỳ phong mong muốn mai nở hai lần lại cho cố tổng tiếp tục can bài càng nhiều bài tin tức lại tất cả đều bị cự tuyệt với lại cố tổng cũng không phải chỉ cự tuyệt hắn một cái người là cơ hội tuyệt đại đa số truyền thông phỏng vấn đều cự tuyệt không thể không nói cái này thật là đáng tiếc trương kỳ phong vậy trong âm thầm hỏi qua triệu hải tuyển vì sao a cố tổng không tiếp thụ bài tin tức triệu hải tuyển thở dài nói cố tổng cảm giác được các ngươi cái này chút truyền thông luôn luôn cắt câu lấy nghĩa dẫn đến hắn phong bình bị hại kém chút tạo thành nghiêm trọng hậu quả cho nên quyết định về sau không lại tiếp thụ bất luận cái gì bài tin tức trương kỳ phong còn cực kỳ khó hiểu, làm sao lại phong bình bị hại. Ta cái nhưng à y viết k ô Không n bệnh Nếu thật là theo cô tổng phỏng vấn lúc nói chuyện g đều là là lúc hào thơ thật theo sao? tâm có cô vậy viết, đó mới thật mới đó h sự là p o bây ì n Nhưng h hại bị b giờ xoắn suýt những vấn đề này vậy không có ý nghĩa dù sao cố tổng là phỏng vấn không tới mong muốn làm điểm nhiệt độ cũng chỉ có thể từ những phương hướng khác ra tay được rồi phỏng vấn không đến cố tổng liền nghĩ biện pháp phỏng vấn một cái người khác về p h ầ n phỏng vấn nội dung ân có liền phỏng vấn trò chơi mới nhịp tim r ấ c mơ tốt giới thiệu sơ lược một chút trò chơi mới nội dung cụ thể cái này tổng không thành vấn đề a chương kỳ phong suy đi nghĩ lại cuối cùng định ra cuộc phỏng vấn này mục tiêu hắn ngược lại là cũng muốn phỏng vấn một chút càng t i n h bạo ví dụ như n ị c h thiên đường hiện tại phúc lợi đãi ngộ đến cùng như thế nào trước đó từ thịnh cảnh tập đoàn đào người lại là đã trải qua một trận như thế nào kinh tâm động phách thương chiến lá gan đế các loại một đám một tác giả đến cùng phải hay không cùng phía chính phủ có một ít đặc thù quan hệ hợp tác nhưng trương kỳ phong vậy rất có tự mình hiểu l ấ y hắn biết cái này chút hơn phân nửa đều thuộc về thương nghiệp cơ mật cho dù hỏi đối phương hơn phân nửa vậy không có trả lời khách quan mà nói xuất phát từ trò chơi mới tuyên truyền thêm nhiệt góc độ cân nhắc có lẽ hỏi một chút liên quan tới trò chơi mới đơn giản vấn đề đối phương là có thể nói mặc dù những nội dung này khẳng định không có như vậy k ì n h bạo nhưng ít ra tại trước mắt cái này không có cái gì tin tức lớn thời kỳ tùy tiện xào một xào nhiệt độ cũng vẫn là không có vấn đề nghĩ tới đây hắn trực tiếp cho triệu hải tuyền gọi điện thoại t r ư ơ n g kỳ phong nghĩ là cho dù triệu hải tuyền không tiếp thụ phỏng vấn tùy tiện đổi một cái người khác tiếp nhận phỏng vấn cũng là có thể nếu như có thể mời đến cái trò chơi này người chế tác vậy thì càng tốt hơn cố tổng ít chơi game lưới bên kia muốn cho chúng ta an bài một lần phỏng vấn nói là id đều được chỉ cần là nhịp tim g ấ c mơ nhân viên đệ vệ lộ tợ liền có thể lấy tại tiếp vào điện thoại sau trước tiên triệu hải tuyền liền chạy đi cùng cố p h ạ m xin chỉ thị dù sao muốn hay không tiếp nhận phỏng vấn cụ thể cái nào có thể nói cái nào không thể nói nhưng vấn đề này tốt nhất vẫn là xin phép một chút lại xác định vạn nhất nói sai nào cái tin tức lớn tình huống sẽ cực kỳ xấu hổ mọi người đều vẫn là cực kỳ chân quý phần công tác này triệu hải tuyền cũng biết cố p h ạ m hiện tại cơ hồ đã cự tuyệt rơi mất tất cả đối với hắn phỏng vấn cho nên đối với cái này vậy không có ôm hy vọng quá lớn nếu như cố tổng nói không cho mọi người tiếp nhận phỏng vấn vậy chuyện này dứt k h á t cứ tính như vậy vậy không có vấn đề gì lớn nhưng mà cố phàm suy tính một lát nói ra vậy liền để chu dương đi nha hắn hiện tại dù sao cũng là nhịp tim giấc mơ người chế tác về phần cụ thể cái gì có thể nói cái gì không thể nói cái này ta liền không làm cưỡng chế quy định ta tin tưởng hắn mình hẳn là tâm lý n ắ m chắc cố phàm có chút vừa cười ánh mắt bên trong tràn đầy một loại nào đó ý vị tâm h trường triệu hải t u y ê n hơi kinh ngạc có thể làm sao cố tổng trò chơi mới lọ dìn trước đó vẫn là có rất nhiều thứ muốn giữ bí mật ta ngươi liền không sợ hắn không cẩn thận nói l ỡ miệng cố phàm có chút vừa cười không quan hệ ta tin tưởng chúng ta n ị c h thiên đường là giữ bí mật biện pháp nhất tốt công ty đêm trước n đó đi nhà t kia nhỏ quán cà phê phỏng vấn cố tổng thời điểm hắn liền đã từng đối nghịch thiên đường nhóm đầu tiên lão công nhân nhóm có qua nhìn thoáng qua khi đó kỳ thật liền cùng chu dương có qua gặp mặt một lần Chỉ Chu khi bất quá khi đó d ư ân g vẫn Phong đối với hắn chỉ là có h、so、lẽ là một loại lòng cảm giác dù sao nghịch thiên đường hiệu suất tuy cao nhưng áp lực công việc tại đồng hành nghiệp bên trong hẳn là đều xem như tương đối nhỏ dù sao bất luận cái gì một công ty chế tác trò chơi đều không có cao như thế sát xuất thành công là m người làm một chuyện nào đó tấp nập thành công thời điểm liền sẽ tự nhiên mà vậy có một loại lòng cảm xúc vô ý thức cảm thấy hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay bất quá tại loại này lòng cảm giác phía sau trương kỳ phong cũng có thể mơ hồ cảm nhận được một loại nào đó xoắn suýt hoặc tâm tình khẩn trương có lẽ là bởi vì nhịp tim giấc mơ cái này trò chơi mới như cũ cho vị này ưu tú tuổi trẻ người chế tắc mang đến một chút đặc thù áp lực rất tốt hôm nay phỏng vấn hẳn là có thể đ à o được một chút manh liền liệu trương kỳ phong dù sao cũng là một vị thâm niên truyền thông người ở phương diện này có tự nhiên ngạy cảm độ hắn rõ ràng ý thức được ân vấn đề thứ nhất hỏi cái gì đâu có liền hỏi một chút với tư cách một cái yêu đương mô phỏng loại trò chơi nhịp tim giấc mơ đang chơi pháp bên trên có hay không cái gì vượt thời đại sáng tạo cái mới a t r ư ơ n g kỳ phong đơn giản trong đầu qua giới đến trước đó chuẩn bị tốt vấn đề rất nhanh liền tuyển chọn tỉ mỉ ra một cái tương đối thích hợp mậm màn vấn đề này xem như tìm tòi trước khi hành động trò chơi nghịch thiên đường khẳng định đều là sẽ có sáng tạo cái mới coi như không có lớn sáng tạo cái mới vậy chắc chắn sẽ có nhỏ sáng tạo cái mới cái này không thể nghi ngờ vấn đề này lấy ra hỏi bất luận cái gì một nhà công ty game đều làm một trăm phần trăm sẽ không sai vấn đề người chế tác cũng không thể nói chúng ta thuần chất a mà chỉ muốn chế tác người nói đơn giản một cái trò chơi này sáng tạo cái mới điểm t r ư ơ n g kỳ phong liền có thể dùng cái này làm đột phá khẩu tiếp tục hỏi tiếp Tốt, vậy chúng ta phỏng vấn liền chính thức bắt đầu a chu tổng đầu tiên vấn đề thứ nhất muốn hỏi một chút chúng ta đều biết nhịp tim giấc mơ là nghịch thiên đường thủ khoản yêu đương mô phỏng loại trò chơi như vậy nó đang chơi pháp bên trên so với trước đó cái kia chút yêu đương mô phỏng loại trò chơi có cái nào vượt thời đại sáng tạo cái mới đâu đặt câu hỏi hoàn tất trương kỳ phong nghiêm túc cầm sách nhỏ của bút chuẩn bị làm t ậ c ký trước khi đến chu dương vậy cố ý cường điệu nói không cần quay trụ hắn không muốn lộ mặt cho nên trương kỳ phong không mang quay phim mặc dù có chút buồn b ự c vì sao an nghịch thiên đường người một cái so một cái xá sợ cũng không nguyện ý lộ mặt nhưng trương kỳ phong vậy không có quá để ý d vậy không có cái gì đặc biệt đáng giá ngạc nhiên h ã n ngược lại là mang theo bút ghi âm bất quá dùng giấy bút làm t ó c ký vẫn là trải qua thời gian dài thói quen nghề nghiệp nhưng mà chu dương mới mở miệng liền để trương kỳ phong ngây ngẩn cả người cầm giấy bút tay chậm chạp không thể có động tác nhịp tim giấc mơ so với yêu đương mô phỏng loại trò chơi có cái nào vượt thời đại sáng tạo cái mới ta cảm thấy vấn đề này không ổn ngươi sao có thể giả định nó trò chơi loại hình đâu trương kỳ phong ngây ngẩn cả người a chu dương tiếp tục nói ta là ý nói n g h ị thiên đường vậy chưa bao giờ nói qua nó là một cái yêu đương mô phỏng loại trò chơi a trương kỳ phong gãi đầu một cái đại não tạm thời tiến vào đứng máy trạng thái tựa như là hắn để phỏng vấn khách quý lựa chọn a ho b kết quả phỏng vấn khách quý tuyển cái ho tuyệt đối không nghĩ tới vấn đề này điều kiện tiên quyết vậy mà liền không đúng chẳng lẽ đây không phải yêu đương mô phỏng loại trò chơi sao trương kỳ phong rất khiếp sợ thậm chí cảm thấy mình làm nhiều năm như vậy trò chơi truyền thông xem như làm không công từ l ệ mộ đến xem cái này rõ ràng liền là cực kỳ tiêu chuẩn yêu đương mô phỏng a giống như phía chính phủ trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trên xác thực không có viết trò chơi loại hình nhãn hiệu nhưng loại chuyện này mọc m chu dương cũng không có trực tiếp phủ nhận chỉ nói là nói cái này trò chơi loại hình đều là cực kỳ phức tạp cũng không thể cơ đua cả nắm dù sao chúng ta trò chơi lịch thiên đường tổng là ưa thích tại đồng dạng trò chơi hệ thống bên trong đi tăng thêm g a m e khác nhau cơ chế cùng cách chơi t r ư ơ n g kỳ phong có chút không nói cảm giác chu dương tự a hồ chỉ là tại móc chữ mà thôi nhà ai công ty làm trò chơi thời điểm không may giống động tác trong trò chơi may một chút giờ g nguyên tố hoặc là giờ g trong trò chơi may một chút dưỡng thành hoặc là kinh doanh nguyên tố cái này đều rất bình thường không đáng cố ý đề cập tốt ta đó là ta tìm từ không nghiêm cận như vậy nhịp tim giấc mơ với tư cách một cái mang theo yêu đương mô phỏng loại nguyên tố trò chơi tại yêu đương mô phỏng cách chơi phương diện này lại có cái nào sáng tạo cái mới chỗ đâu chu dương khẽ gật đầu ân họ như vậy mới chuẩn xác nhiều tổng t ớ i nói nhịp tim giấc mơ liền như là trò chơi tiêu đề một dạng sẽ cho các người chơi mang đến như mộng cảnh trò chơi trải nghiệm tại trận này dài dàng dặc trong mộng cảnh các người chơi sẽ trải nghiệm đến nhịp tim cảm giác loại cảm giác này đem sẽ thập phần mãnh liệt để cho người ta thật lâu khó mà quên đương nhiên trò chơi này mặc dù không là thuần túy yêu đương mô phỏng loại trò chơi nhưng vậy sẽ tận lực gia nhập yêu đương mô phỏng nguyên tố để người chơi trải nghiệm đến một loại vượt qua thứ nguyên yêu một loại phi thường đặc thù không tồn tại ở trong thế giới hiện thực yêu t r ư ơ n g kỳ phong nháy nháy mắt tại trong sổ ghi lại mấy cái từ mấu chốt như mộng cảnh trò chơi trải nghiệm nhịp tim cảm giác thập phần mãnh liệt để cho người ta thật lâu khó mà quên trải nghiệm đến vượt thứ nguyên đặc thù không tồn tại ở trong thế giới hiện thực yêu những thuyết pháp này đều có chút nói không tỉ mỉ với lại dùng cho thuyết minh một cái yêu đương mô phỏng loại trò chơi phải chăng có chú n g h ị ân trương đây kỳ phong không khỏi đối chu dương có một chút cần thật gặp vốn cho là người trẻ tuổi này từ vẻ ngoài nhìn lại là người trung thực không nói nhiều nhưng hiện tại xem ra là người già thực không nói nhiều bất quá trương kỳ phong dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người chỉ là làm từng bước tiếp tục hỏi như vậy theo ngài người chơi nếu như muốn chơi tốt trò chơi này lời nói cần có cái dạng gì tố chất đâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi hai lịch t i ê n đường nhân viên cầu sinh dục cần có cái dạng gì tố chất chu dương suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc nói ta cảm thấy đầu tiên cần có được tuyệt hảo tâm lý tố chất muốn trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc có thể thừa nhận được đủ loại đạt kích tiếp theo muốn đủng có không tệ thao tác thủ pháp mới có thể rất tốt thông qua trong trò chơi các loại khiêu chiến cửa khẩu thắng được nhân vật hữu hái cuối cùng liền là muốn có tốt đẹp hàm dưỡng muốn tại phần lớn thời gian đều bảo trì tha thứ không có thể động một chút lại hồng ấm phá phỏng trừ ấm lên tin tưởng người chơi nếu như có thể có được cái này ba loại quý giá tố chất lời nói trên cơ bản có thể quậy tung lịch t i ê n đường tất cả trò chơi bất luận cũ mới t r ư ơ n g kỳ phong s ừ n g sốt một chút a yêu đương loại trò chơi cũng cần cái này chút À, rõ ràng là ý nói nhịp tim giấc mơ chính thức bạn trong trò chơi sẽ tăng lên rất nhiều cùng nhân vật trò chơi trò chơi trò chơi lúc trò chơi nhỏ độ khó đúng không hắn trước tiên vẫn có chút ngộng bởi vì chu dương nói cái này mấy điểm rõ ràng đều là đang thảo luận động t á c loại trò chơi a thậm chí tuyệt hảo tâm lý tố chất cùng tốt đẹp hàm dưỡng cái này hai đầu yêu cầu đối động các loại trò chơi tới nói đều có chút qu nhưng cho tới bây giờ nhịp tim giấc mơ đệ mộ bên trong chỗ biểu hiện ra nội dung nhiều lắm là cũng chính là đánh một chút bãi cắt bóng chuyển đang bơi lội ao phía trên khống chế lấy em gái chạy hai bước chơi lớn vượt qua n mà thôi muốn nói không có thao tạc ca cũng vẫn là có một chút liền lấy bể bơi bên trên lớn vượt qua n tới nói người chơi rất khá khống chế c h ụ c bay vẫn phải tại đặc biệt thời cơ đẻ xuống đặc biệt k hóa bằng không em gái liền không cách nào thông qua cuối cùng sẽ rơi vào trong nước Đương nhiên, cực kỳ nhiều người chơi nhiên, nhiều căn bản vậy không quan cực kỳ vậy t mong muốn tại cái này khâu bên trong cầm tới cao điểm vậy xác thực cần nhất định thao tác nhưng muốn nói cái đồ chơi này thao tác rất khó sao cái kia cũng không đến mức cùng phi thăng loại này độ khó cao động tác loại trò chơi so sánh vẫn là kèm xa cũng không thể thật giống đinh giảng sư trực tiếp lúc miệng này như thế ở trong game gia nhập một chút động tác trò chơi nguyên t ố à. hẳn là tối đa cũng liền là tại chính thức b ả n trong trò chơi tăng lên một cái cái này chút trò chơi nhỏ độ khó mà thôi hoặc là có thể nói đây là trong lịch sử cần có nhất thao tác yêu đương mô phỏng loại trò chơi chương kỳ phong lần nữa bá bá bá làm xong ghi chép như vậy cuối cùng một cái vấn đề ngài cho rằng chính thức b ả n trò chơi cùng trước mắt các người chơi chơi đến nhịp tim giấc mơ đệm mộ chủ yếu khu chớ ở đó chu dương trầm ngâm một lát cái này sao khái quát mà nói ta cho rằng chính thức b ả n trò chơi đem chủ yếu bày ra trong trò chơi chủ yếu nhân vật mà khác dùng cho hoàn thiện các n ă n g thiết cho người chơi một loại ra ngoài ý định tâm động cảm thụ t r ư ơ n g kỳ phong suy nghĩ một chút nói cách khác tại chính thức b ả n trong trò chơi người chơi còn đem thu hoạch được ngoài định mức to lớn kinh ngạc vui mừng rồi chu dương ho nhẹ hai tiếng cụ thể có hay không kinh ngạc vui mừng cái này vẫn là muốn tùy từng người mà khác nhau nhưng tổng tới nói cái mục tiêu này đạt thành một nửa cũng không thành vấn đề t r ư ơ n g kỳ phong bút thoáng dừng lại đặt thành một nửa ý là đạt thành một nửa kinh ngạc vui mừng a cái tia tựa hồ vậy cũng không tệ lắm nhìn một chút mình sổ ghi chép bên trên ghi chép nội dung t r ư ơ n g kỳ phong cảm giác lần này phỏng vấn không sai biệt lắm không thể không nói chu dương ý tứ là rất gấp t r ư ơ n g kỳ phong cảm giác mình hỏi rất nhiều vấn đề đối phương cũng trả lời rất nhiều vấn đề thật là nhìn lại lại phát hiện trên cơ bản không có chạm đến vấn đề h ạ c h tâm cùng thực chất đối với nhịp tim giấc mơ chính thức b ả n chi tiết vẫn là không có lộ ra nửa điểm bất quá cái này vậy có thể lý giải trò chơi mới lỏ dịn trước đó muốn giữ bí mật mà n ị c h tiên đường nhân viên tựa hồ phổ biến đều có cực mạnh giữ bí mật ý thức không nên nói một mực không nói cũng không biết loại này giữ bí mật ý thức là trời sinh còn là nội bộ công ty tiến hành qua thống nhất huấn luyện bất quá liền trước mắt phỏng vấn nội dung đến xem ra một t i ê n bản thảo hẳn là cũng xem như dư xài Tốt, như vậy tới gần phỏng vấn kết thúc còn muốn hỏi ngài một vấn đề cuối cùng t r ư ơ n g kỳ phong hơi hơi dừng một chút cái này liền là trong âm thầm nói chuyện phim a sẽ không biết đến phỏng vấn bản thảo bên trong đi vẹn vẹn ta người từng điểm lòng hiếu kỳ đương nhiên ngài cũng có thể lựa chọn không trả lời chu dương nhẹ gật đầu không có việc gì hỏi là được trương kỳ phong hiếu kỳ nói ta phát hiện lịch thiên đường các công nhân viên tự a hồ đều không quá ưa thích xuất đầu lộ diện a các người đều không tiếp thụ video phỏng vấn thậm chí hận không thể liền tên đều không xuất hiện đây có phải hay không quá vô danh một chút đâu phải biết minh tinh người chế tác cái thân phận này kỳ thật cũng là có thể tại trên mạng ngừng tụ không ít người hâm mộ nhất là tại trò chơi lịch thiên đường có như thế nhiều f a n tiền đề phía dưới ai cái thứ nhất lộ mặt ai liền có thể cái thứ nhất ăn vào cái này chút tiền lãi với lại lịch thiên đường các công nhân viên tự hồ phổ biến giữ bí mật ý thức đều rất tốt không giống cái khác công ty game cùng truyền hình điện ảnh công ty luôn luôn sẽ có một ít môi vất tình huống xuất hiện đương nhiên cái này rất tốt điều này đại biểu lấy công ty game tính chuyên nghiệp dù sao giữ bí mật vậy là công ty năng lực quản lý thể hiện ta chỉ là tương đối y ế u kỳ dù sao n ị c h thiên đường xem như một nhà mới phát xí nghiệp mặc dù thế đang mạnh nhưng dù sao không bằng cái kia chút có mấy năm thậm chí vài chục năm chuyển thừa cỡ lớn công ty game tại chính quy tính phương diện khả năng sẽ hơi không đủ n ị c h thiên đường là như thế nào làm đến điểm này là cố tổng cố ý c ư ờ n g điệu qua giữ bí mật điều lệ vẫn là có cái gì nguyên nhân khác chu dương ha ha vừa cười a ngươi nói cái này a ta thiên sinh đ i ệ thấp không được sao ha ha nói đùa nếu như không nên nói hẳn là bởi vì bản năng nhất cầu sinh dục a dù sao trò chơi n ị c h thiên đường thành công đều là ngẫu nhiên đều là b ộ t bàn l n tham thiên tri công lời nói khả năng sẽ đưa tới báo ứng ta nhưng không chịu được nổi loại kia trời phạt lời này kém chút cho trương kỳ phong nói ngẫu cái quỷ gì cầu sinh dục tham thiên tri công khả năng sẽ đưa tới báo ứng còn không chịu được nổi trời phạt khá lắm mặc dù biết có chút công ty game tin tưởng huyền học nhưng cũng không đến mức tin tưởng đến loại tình trạng này a nhìn ra được n ị c h thiên đường quả nhiên vẫn là có chút đặc thù cùng cái khác công ty game hoàn toàn khác biệt có lẽ trò chơi lịch thiên đường mang theo c ó loại kia tính chất đặc biệt vừa vặn cùng nhà này công ty chỗ đặc thù có chỗ liên quan Tốt, thường thể tiếp thể thêm thăm Trương tay. thì từ chút tức ty ta ta Trương chối cái cảm có có có càng chọn cơ hội. Kỳ Phong đứng dậy, cùng Chu Chu cho có cười, cảm ơn cũng là không cần, về sau các không cần tức giận đến đem công ty của chúng ta cho kéo đen ta liền đã cực kỳ cảm kích. kia liền nơi phi ngài hội. kiến ngươi giận liền hơi kinh Kỳ không không kéo kỳ Kỳ nay sau vừa sau hôm phỏng nhận phỏng hy hơn Phong Phong nắm đem vấn đến ơn vấn, vọng đứng Dương Dương ơn đến đen ng đây, vậy dậy, về về là là đã ý lại nói loại chuyện này phát sinh sát xuất lúc đầu vậy rất thấp a quý công ty đến cùng có thể làm được cái gì người người đ o á n trách sự tình a cũng không thể đem người chơi nhóm tức giận đến ngay cả chúng ta dạng này một nhà trò chơi truyền thông vậy cùng một chỗ sông lên đi cái kia không quá hiện thực chu dương hh vừa cười chỉ mong a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi ba halloween đêm trước đ ê m bán ngày ba mươi mốt tháng mười thứ bảy halloween đêm trước mặc dù hàng năm ngày mùng ngày một tháng mười một mới là phương tây truyền thống halloween nhưng trên thực tế h a l l o w e e n đêm trước ngày ba mươi mốt tháng m ộ mươi mới là cái ngày lễ này náo nhiệt nhất thời khắc chỉ bất quá ở chính giữa văn phiên dịch quá trình bên trong thường thường đem h a l l o w e e n đêm trước lửa bịp dịch là h a l l o w e e n đem cái này hai ngày lẫn lộn nhưng bất kể nói thế nào đây coi như là tại gần một tháng ngăn bên trong n ị c h thiên đường có thể tìm tới thích hợp nhất nhịp tim giấc mơ đem bán thời gian lúc này đinh giảng sư đã ngồi ở trước máy vi tính hoàn thành nhịp tim giấc mơ chính thức b ả n dự đạo loạn ma quyền sát trưởng chờ đợi trò chơi chính thức giải cấm hello win tốt các minh đệ cái gì dẫn chương trình hôm nay vì sao a không có ra ngoài hẹn gặp lợi gì h a lô o yên lúc nào cũng thay đổi lễ tình nhân lúc nào tết thanh minh cũng có thể qua thành lễ tình nhân ta liền phục các ngươi lại nói tam thứ nguyên có cái gì tốt muốn hẹn gặp cũng là cùng nhị thứ nguyên các ngội tử hẹn gặp ta đều đã khoảng chừng một nghìn tám trăm chín mươi sáu giây không có nhìn thấy alins cùng một dạ ta đã không thể chờ đợi được tại chính thức bản giải tỏa càng nhiều nội dung cốt truyện cái gì các huynh đệ cảm thấy cái này đem bán thời gian cực kỳ quý dị ai nha vậy cũng là phong kiến mê tín chỉ là h a lô o yên mà thôi chỉ là vừa v ậ n đổi cuối tuần trước nịch i ê n đường ưa thích chơi loại này màu đen hai nước ta biết đinh giảng sư nhìn đồng hồ khoảng cách giải cấm chỉ còn mấy phút nhưng mấy phút đồng hồ này lại làm cho hắn có phần có một loại một ngày bằng một năm cảm giác đành phải tiếp tục cùng mưa đạn nói chuyện h i ế m giảng sư nhìn không thấy ít chơi game lưới ngày đó đưa tin nhìn a ta trước tiên liền nhìn nhưng là ta nhất định phải phê bình cái này chút truyền thông hai câu cái này đưa tin rõ ràng liền cái gì đều không rằng a đều là một chút lời nói xuông lời nói khách sáo cái gì để người chơi trải nghiệm đến như mộng cảnh trò chơi trải nghiệm trải nghiệm đến nhịp tim cảm giác thật lâu khó mà quên còn có chí ít có thể làm cho người chơi đạt thành một nửa kinh ngạc vui mừng một điểm hoa quả khô đều không có a chỉ có thể nói hiện tại tin tức truyền thông người làm việc càng ngày càng không được ta thậm chí nghi ngờ ít chơi game đánh đến ngọn nguồn có hay không thật phỏng vấn đến trò chơi này người chế tác có phải hay không dứt khoát mình biên một thiên phỏng vấn bản thảo v ằ n g không làm sao có thể liền người được phỏng vấn ảnh chụp đều không có một chương đâu cái này đưa tin quả thực là báo cái tình mịch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tuất không nói trò chơi giải cấm vẫn là trực tiếp tiến trò chơi trải nghiệm a đinh giảng sư vừa nói một bên mở ra trò chơi trải nghiệm cực kỳ hiển nhiên chính thức bản nhịp tim giấc mơ vừa mới bắt đầu nội dung cùng thử chơi đệ mộ so sánh cơ hồ không có gì khác nhau. mở màn vẫn là phong cảnh tươi mát ghi tên giao diện xinh đẹp hòn đảo miêu tả tận thế mở màn cờ gờ cùng a l i n s mở màn giới thiệu bất quá phía chính phủ ngược lại là rất cẩn thận đã phân biệt một cái chơi qua đệ mộ cùng không có chơi qua đệ mộ người chơi nếu như là hoàn toàn không có chơi qua đệ mộ mới người chơi như vậy trò chơi sơ kỳ sẽ nghiêm ngặt dựa theo đệ mộ quá trình lại đi một lượt thậm chí càng thêm kỹ càng cho người chơi càng sung túc chỉ dẫn mà nếu như là đã chơi qua đệ mộ nắm giữ trò chơi cách chơi người chơi liền có thể lấy tự mình lựa chọn phải trang muốn nhảy qua đại bộ phận dẫn đạo cụ thể biểu hiện là a l i n s đang cùng người chơi chào hỏi thời điểm. sẽ không nói chúng ta rốt cuộc gặp mặt mà là sẽ nói hoan n g h ê n trở về đảo chủ đại nhân về sau nàng cũng sẽ không nói mặc dù chúng ta đã tại trên mạng trò chuyện qua thời gian rất lâu nhưng ngươi còn không rõ ràng lắm ta làm việc cụ thể là cái gì sao đồng thời đối người chơi tiến hành kỹ càng dẫn đạo mà là sẽ trực tiếp nói như vậy ta trước không phải dày nếu như ngài có vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta đinh giảng sư trên cơ bản đã đem đệ mộ nội dung đều chơi đến không sai b i t lắm các loại trò chơi nhỏ cách chơi vậy đã hoàn toàn nắm giữ tự nhiên không cần lại tiến hành bất luận cái gì dẫn đạo hắn tới chơi chính thất bản quan tâm nhất chỉ có hai chuyện đầu tiên là trước đó đã trên cơ bản giải tỏa đệ mộ bên trong toàn bộ nội dung cốt truyện cùng độ thiện cảm hạn mức cao nhất tạ l i n x cùng một d ư ớ dạ tiến vào chính thức bản về sau theo độ thiện cảm giải tỏa có thể hay không kích hoạt càng nhiều nội dung cốt truyện hoặc là có hay không càng đẹp mắt đổ tầm cũng có thể thay đổi thứ hai là trước đó đệ mộ không có giải tỏa những cái đó nữ nhân vật đến chính thức b ả n có phải hay không đều có thể đổi một cái hoặc là đồng thời chân đ ạ p nn chiếc thuyền mấy cái em g á i cùng một chỗ đuổi b ấ t quá để đinh giảng sư hơi có chút thất vọng là chính thức bản tựa hồ cũng không có giữ lại đệ mộ phiên bản hai nhân vật độ thiện cảm mặc dù trước khi nói đinh giảng sư soát ô dưới giá độ thiện cảm cũng không có tốn quá nhiều thời gian nhưng lúc này vẫn phải từ đầu soát lên vẫn là để người có chút khó chịu được rồi đã như vậy vậy liền đổi một cái lần này đinh giảng sư lựa chọn thay đổi cái thứ nhất lên đảo nhân vật nữ sắc giả vít nhân vật này tại đệ mộ bên trong là khóa chặt trạng thái cũng không thể lựa chọn nhưng ở chính thức bản đã giải tỏa từ vẻ ngoài nhìn lại nàng tựa hồ là cái cao l ệ n h bắc âu ngự tỷ hình tượng tóc dài phiêu giật chọn nhiễm mấy bôi màu đỏ phối hợp bên trên cùng loại với thánh đấu sĩ thánh y màu vàng vật trang sức xem ra tư thế hiên ngang đương nhiên, trừ cái đó ra hấp dẫn đinh giảng sư còn có cái kia sóng lớn mãnh liệt dáng người cùng tràn ngập lực lượng cảm giác đôi chân dài nhất là tại trên bộ ngự phương xương bay xanh phía dưới vị trí trung ương cái kia thần bí hình xăm ký hiệu càng làm cho người khó mà rời ánh mắt nếu như tìm đọc một cái tư liệu liền sẽ biết cái này thoạt nhìn như là ba cái lẫn nhau khóa hình tam giác thần bí ký hiệu được xưng là vật đ ú t nói đồng ý đặc biệt bản thân nó là bác c âu trong thần thoại bị rộng khắp thảo luận thần bí ký hiệu một trong có người cho rằng nó là ổ đ ỉ n biểu tượng nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện trong trò chơi cái ký hiệu này trên thực tế cùng nguyên bản ký hiệu hơi có khác nhau. c á hoặc hoặc trong trò chơi nội dung cốt chuyện bắt đầu tiến lên dạ vịt đi tới vườn địa đàng đinh giảng sư còn là dựa theo trước đó để mổ cách chơi mở ra bị động hình thức cũng cố gắng tăng lên dạ vịt độ thiệt cảm tuy nói đều là mở bị động hình thức đều là em gái đổi ngược nhưng tính cách khác nhau nhân vật hành vi cũng sẽ có điều khác nhau ví dụ như có chút em gái đổi ngược hình thức càng thiên hướng về ngạo kiều nói bóng nói gió mời người chơi đi hẹn gặp bị vạch trần thời điểm còn chết không thừa nhận có chút em gái thì là rất hào phóng thừa nhận tựa hôn nếm thử dùng chân thành chinh phục người chơi đương nhiên vậy có giống dạ vịt dạng này cao lạnh ngự tỷ rất có loại cùng loại với ta lệnh cho ngươi cùng ta hẹn gặp cảm giác không thể không nói đổi một cái khẩu vị bị người cảm giác vẫn là rất không tệ đinh giảng sư quả thực là tốc độ ánh sáng trở mặt có mười n ớ i cũ trước đó còn đối ột dạ bị thanh không độ thiện cảm tiếp hận không thôi chỉ trước mắt liền đã biến thành ta muốn làm dạ v ị chó dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chứ ba trăm chín mươi bốn trò chơi đương nhiên tại đinh giảng sư du ngoạn quá trình bên trong vậy có mưa đạn đưa ra linh hồn nghi vấn làm sao đều là ngoại quốc em gái a dẫn đạo viên a l i n h Sư liền không nói nàng miễn cưỡng tính là đồng thời gồm cả đồng tây phương hai loại nguyên tố còn có cái tên tiếng trung chữ ngọc hành nhưng dù vậy vẫn là có rất nhiều người cảm thấy trên người nàng phương tây nguyên tố càng nhiều hơn một chút mà về sau đinh giảng sư tuyển hai nhân vật ụt gia cùng giả vít đều là thuần túy phương tây nhân vật nhưng kỳ thật nếu quả thật đao loắt trò chơi về sau sẽ phát hiện đông phương nội tử cũng vẫn là có chỉ là đinh giảng sư dung o ạ n quá trình bên trong lựa chọn thuận theo mở mắt nhìn thế giới trào lưu bởi vì cái dân cư vị vấn đề càng nhiều lựa chọn cơm tây mà thôi đương nhiên cân nhắc đến khán giả khẩu vị làm dâu trong họ đinh giảng sư vậy hứa hẹn các loại công lược s o n g dạ vịt về sau kế tiếp nhân vật nữ s ắ c liền tuyển cái đông phương n ộ i từ điều hòa một cái hẹn gặp nói chuyện t i ế m chơi game làm nghiên cứu k h o a hảo đinh giảng sư vẫn là cùng trước đó một dạng không ngừng tiến lên các loại hoạt động một bên tích lũy tiền một bên kéo cao dạ v ị độ thiệt cảm tuy nói mọi người đều biết tại cùng loại trong trò chơi kéo cao nhân vật nữ sắc độ thiện cảm nhất định có thể có một ít đặc thù nội dung trò chơi nhưng cụ thể là dạng gì nội dung trò chơi đâu cái này rất làm cho người khác để ý đương nhiên bị giới hạn pháp luật tương quan pháp quy quá bất hợp lý nội dung là chắc chắn sẽ không có nhưng hơi gần phúc lợi vẫn là phải cho một chút ta cũng tỉ như lẫn nhau thổ lộ đối thoại em gái thần thái cùng hành vi biến hóa đặc thù nội dung cốt t r u y ệ n cờ gờ hoặc là nguyên họa các loại loại vật này vẫn là càng nhiều càng tốt thật tốt, tốt nhanh lên độ thiện cảm kéo căng đến đưa một bộ ao tám lại cho một bộ thời trang không tệ không tệ cái này lựa chọn hẳn là tuyển hạng thứ nhất ta dù sao cũng là ngự Ngay trên ạ i l thực tế nhịp tim giấc mơ cũng không có cho người chơi thiết chí quá nhiều chứng lại bao quát đang cùng em gái đối thoại thời điểm mặc dù sẽ có nhiều cái lựa chọn nhưng cho dù chọn sai vấn đề vậy sẽ không rất nghiêm trọng Tại cái khác yêu đ ư ơ ngoài ra trong trò chơi lễ vật hệ thống hẹn gặp hệ thống vậy đều không khác mấy ở phương diện này trên cơ bản sẽ không thể người chơi chỉ cần người chơi nghiêm túc chơi đều có thể c ư a gái từ độ thiện cảm kéo đến rất cao hai người quan hệ nhanh chóng ấm lên từ mập mở đối thoại đến trong lúc lơ đạn thân thể đụng chạm lại đến em gái rõ ràng ánh mắt kéo tơ đinh giảng sư có thể cảm giác được p h â n chính tới rốt cục lại là một lần nhìn như thường thường không có gì lạ đi ngang qua sân khấu về sau dạ vịt hướng đinh giảng sư chủ động phát ra mời tối h mai có thời gian không ta tại bờ biển chờ ngươi nơi đó mặt trời lặn nhìn rất đẹp trừ cái đó ra còn có việc rất trọng yêu muốn nói với ngươi mặc dù dạ v ị nói đến tương đối hàm xúc nhưng đinh giảng sư lại khó nén tâm tính kích động thành công các minh đệ thành nhanh lên nhanh lên ta cái này đi phòng ngủ chúng ta trực tiếp nhảy đến tối mai đinh giảng sư cực kỳ kích động bởi vì hắn thấy đây quả thực là lại rõ ràng bất quá ám chỉ không thậm chí đã có thể nói là chỉ rõ cái này không phải liền là em gái muốn thổ lộ mà ra vịt bản thân là cái ngự tỉ mô hình nhân vật nhưng nói lời nói này thời điểm lại hoặc nhiều hoặc ít mang một chút tiểu nữ nhân thư thái loại này kỳ lạ tương phản cảm giác cùng mâu thuẫn cảm giác quả thực là thẳng đâm đinh giảng sư ít b để hắn muốn ngừng mà không được bất quá đinh g i n g sư cũng rất muốn nói cái này không khỏi vậy quá đơn giản a hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó a suy nghĩ kỹ một chút hắn căn bản không có t r a công l ư ợ c cũng không dùng đến cái gì s l đại pháp hoàn toàn liền là dựa theo mình cảm giác đi đối thoại an bài hoạt động thậm chí nhiều khi đều là em gái chủ động tìm tới cửa đến điểm cái đồng ý liền xong việc cứ như vậy vậy mà cũng có thể bị em gái thổ lộ có thể có thể nhịp tim giấc mơ ngươi làm tốt ta hiện tại yêu đương m g ô phòng loại trò chơi liền phải làm như vậy mặc dù trong lòng cũng biết làm như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng trò chơi hậu kỳ cách chơi để trò chơi rất dễ dàng án nhưng sơ kỳ người chơi đâu còn có thể cân nhắc nhiều như vậy đinh giảng sư trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau sau đó kẹp lấy điểm tới đến bờ biển quả nhiên d ạ v i d đã thay đổi một thân t r ư ớ c đó chưa bao giờ gặp qua áo tắm xuất hiện ở bờ biển ngày bình thường cao lạnh ngự tỷ lúc này tựa hồ nhiều một chút thẻ thủng phong ánh trắng như ngọc khuôn mặt tại trời chiều chiếu dọi xuống tựa hồ nhiễm lên một vòng đ ỏ dực cái kia mấy sợi rượu mái tóc dài màu đ ỏ tựa hồ cùng trời chiều hòa làm có thể theo gió phất phối bên trong phong tình vật r ù n g đinh giảng sư lần nữa cảm khái, nghịch thiên đường mỹ thuật thật sự là quá ngưỡ bức đây quả thực là chân chính thứ chín nghệ thuật trời chiều biển cả còn có david một màn này cái gì đều không cần đuổi trực tiếp quay xuống làm động thái gi rốt cục tại đinh giảng sư vô cùng kích động tâm tình bên trong dạ vịt dẫm lên bãi cắt di chuyển tuyết trắng đôi chân dài chậm rãi tiến về phía trước một bước bắt đầu tỏ tình tỏ tình đương nhiên là từ mình thân thế bắt đầu nói lên hối ức cùng người chơi cùng một chỗ từng ly từng tí sau đó lại đề cập đủ loại khó mà quên chi tiết khen khen một cái người chơi khéo hiểu lòng người cùng ôn nhu quan tâm cuối cùng lại nói điểm để cho người ta mặt đỏ tim run lời tâm tình ví dụ như thật nghị cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ loại hình nguyên bộ quá trình liền xem như đầy đủ mặc dù đại khái có thể đoán được tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì nhưng đinh giảng sư cũng vẫn là ngồi nghiêm chỉnh trên mặt mơ hồ hiện ra dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy si hát cười á không mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng mong đợi ngay tại lúc cái này tình trạng nguy cấp đột nhiên ca mê ra bên trong đinh giảng sư biến thành mặt đỏ q u a n công ai ít t h í tình huống như thế nào đinh giảng sư giật này mình phong trực tiếp khán giả vậy giật này mình ca mê ra bên trong đinh giảng sư biến thành mặt đỏ con công cũng không phải là bởi vì hắn đột nhiên hồng ấm mà là bởi vì cả cái màn ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào biến đỏ tuy nói nguyên bản là cái trời chiều cảnh tượng nhưng nguyên bản sắc thái vẫn là bình thường trời chiều chỉ là với tư cách bối cảnh sát xuất hiện nhất là chiếu dọi tại dạ vị tuyết trắng trên mặt nhiễm lên một màn kia đỏ h n g càng làm nổi bật lên nàng thẻ thùng nhưng bây giờ thật giống như cái kia vòng trời chiều đột nhiên biến thành huyết nguyệt lại đ ỗ n g nhiên tới gần bao phủ hết thảy cảnh tượng bên trong hết thẻ cơ hồ đều ly kỳ địa biến hồng thậm chí phản chiếu ca mê ra phía trước đinh giảng sư vậy đỏ lên mà dạ vị thổ lộ lời nói vậy đều biến thành loạn mã cùng tán loạn tạ tâm cuối cùng biến thành đích một tiếng huyết dài Điểm lúc này g c h đinh giảng lập tức đ sư máy tính đã tự động lui về trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang nguyên bản bắt đầu trò chơi màu xanh lá cái nút biến thành trong trò chơi màu xám cái nút muốn chờ một lát mười mấy giây đồng hồ mới có thể khôi phục đây đều là trò chơi nhanh chóng thối lui tiêu chuẩn biểu hiện mã nhanh chóng thối lui trước cái kia một hệ liệt trong trò chơi biến hóa tự nhiên cũng liền bị phân loại làm bút màn hình ly k ỳ biến hỏng tự a hồ là trong trò chơi mỹ thuật tài nguyên một loại nào đó tổ tiệc sai lầm vốn chỉ là dùng làm bối cảnh trời chiều hồng quang hoặc là dáng chiều màu đỏ tổ tiệc sai lầm bao trùm toàn bộ bầu trời từ đó tạo thành cái này một hiệu quả về phần chữ viết l o ạ n mã cùng thanh â m nổ tung càng là thập phần phổ biến bút mặc dù cùng tổ tiệc sai lầm rõ ràng không phải cùng một cái nguyên nhân dẫn đến nhưng tất cả những thứ này tự hồ đều đang nói rõ một việc lần này nịch thiên đường trò chơi mới tự hồ không có trải qua cái gì tính ổn định kh nhiều như vậy bút lại còn tập hợp lại cùng nhau phải biết trước đó phi thăng mới ra thời điểm các người chơi cũng cảm thấy tràn đầy bút nhưng cùng hiện tại vậy còn có bản chất khác nhau chí ít phi thăng chủ yếu là tổ việc cùng mặc mô thắc lẩm trò chơi thế nhưng là cho tới bây giờ sẽ không nhanh chóng t ố i lui đương nhiên cũng có thể là là chính thức b ả n mới có những vấn đề này dù sao đệ m ộ tựa hồ liền rất ổn định không có xuất hiện qua cái gì nghiêm trọng bút t h ờ i đợi vài phút các loại hậu trường chương trình vậy đóng lại về sau bắt đầu trò chơi cái nút mới sẽ lần nữa biến thành những điểm kích trạng thái đinh giảng sư cũng có chút không nói chính là một chân tới cửa thời điểm kết quả đột nhiên suy sụp còn được nhưng hắn vậy không có biện pháp gì chỉ có thể một bên trở lấy một bên ánh mắt tự nhiên mà vậy lại quét qua trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang a trò chơi này lịch thiên đường không có xuất quan phương nhãn hiệu a mỗi một trò chơi đều sẽ coi nhãn hiệu nhãn hiệu chủ yếu là để người chơi nhanh chóng hiểu rõ trò chơi loại hình giống cái gì động tác loại mạo hiểm nhân vật đóng vai loại hình một trò chơi nhãn hiệu có hai loại một loại là phía chính phủ nhãn hiệu cũng chính là phía chính phủ mình cho mình thiếp loại này nhãn hiệu sẽ ngầm thừa nhận tại phía trước nhất biểu hiện đồng thời nhãn hiệu bối cảnh cùng kiểu chữ nhan sắc sẽ có chút khác biệt dùng cho cường điệu mà một loại khác thì là người chơi nhãn hiệu tất cả người chơi đều có thể tự do cho trò chơi gián nhãn cũng có thể cho người chơi khác gián nhãn điểm khen chỉ có điểm khen suất tương đối cao nhãn hiệu mới sẽ ngầm thừa nhận tại phía trước nhất biểu hiện mà nhịp tim giấc mơ trò chơi này tựa hồ không có phía chính phủ nhãn hiệu chỉ có người chơi gián nhãn kết quả lại xem xét người chơi gián nhãn đinh giản g sư không khỏi yên lặng bật cười đây đều là cái gì a quả nhiên người gây cười người chơi vẫn là nhiều làm sao đều loạn tiếp một trận đinh giản sư nhìn thấy nhãn hiệu có thị giác trò chơi yêu lương mô phỏng đáng yêu hát ám nội dung cốt truyện phong phú một mình khoa huyễn tình yêu kinh khủng động tác mạo hiểm tâm lý kinh khủng phía trước cái này chút nhãn hiệu xem ra cũng còn rất bình thường nhưng là thế nào còn có kinh khủng tâm lý kinh khủng cùng động tác mạo hiểm loại này nhãn hiệu a hơn phân nửa lại là một ít đứa nhỏ tinh lịch làm a chỉ có thể nói các người chơi thường xuyên sẽ có loại này ác thú vị cũng tỉ như tại một ít bối cảnh âm u nguy cơ từ phía khắp nơi đều là hoạt thi cùng mánh thu động tác loại mạo hiểm trong trò chơi vẹn vẹn bởi vì có như vậy một hai cái xem ra còn tính là ôn nhu xinh đẹp nữ tính nờ bờ cờ cho dù chỉ có cực kỳ thông thường đối thoại cũng bị vô tình đánh lên yêu đương mô phỏng nhãn hiệu đến tại hiện ở loại tình huống này, đảo ngược thiên cương đúng không vốn là chính kinh yêu đ ư ơ n g mô phòng trò chơi ngược lại bắt đầu đánh một chút không hiểu ra sao cả cái khác nhãn hiệu cái này khoa huyễn trò chơi cũng liền nhịn dù sao trò chơi này bên trong em gái đổi ngược nội dung cốt t r u y ệ n xác thực rất khoa huyễn cái này động tác trò chơi vậy miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao ai cũng không chắc người chơi xác thực sẽ có một ít động tác nhưng cái này kinh khủng trò chơi liền quá mức a cũng không thể trò chơi này bên trong nữ tính nở tờ cờ vậy biết đánh quyền nếu là trong hiện thực còn miễn cưỡng có thể cùng kinh khủng trò chơi dính cái một bên nhưng ở trong đêm đinh giảng sư nguyện ý tin tưởng lịch thiên đường còn không có như vậy người tiên dù sao tại trong hiện thực cái gì không hợp lo di c h u y ể n cũng có thể phát sinh mà nghịch thiên đường tại chế tác trò chơi thời điểm cần muốn cân nhắc liền có thêm lần nữa mở ra trò chơi đinh giảng sư trực tiếp điểm kích tiếp tục trò chơi cũng tìm tới trước đó tự động lưu trữ cho đến bây giờ game of the liền tự động lưu trữ công năng đã cực kỳ hoàn thiện một chút mấu chốt tiết điểm sẽ tự động lưu trữ cách mỗi vài phút vậy sẽ tự động lưu trữ quả nhiên mới nhất lưu trữ liền là đinh giảng sư vừa tới bờ b i ể n đi tiếp thu tỏ tình thời điểm t ồ n đọc đến cái này lưu trữ lời nói có thể trực tiếp nhìn thổ lộ sẽ không tổn thất quá nhiều thời gian đinh giảng sư quả quyết điểm kích nhưng mà một giây sau trên màn hình lại xuất hiện một cái nhắc n h ỏ khung văn bản tài liệu sai lầm trả ra cờ ở a n b e d cơ thơ giờ văn bản tài liệu khả năng lưu lạc hoặc hư hao đinh giảng sư chân kinh ai đừng làm a văn bản tài liệu làm sao còn hư hại đừng nói cho ta cực khổ làm lâu như vậy họ ngăn n g a ta nhìn lại một chút trước đó lưu trữ còn được hay không tại game họ phờ lin bên trong họ ngăn n g ý tứ liền là cái nào đó lưu trữ phát sinh nghiêm trọng vấn đề cũng hư hao mặc dù loại chuyện này xác suất không cao nhưng cũng không phải không cân nhắc đến trước đó trò chơi đã từng xuất hiện nghiêm trọng bụt cũng báo sai liên quan phát sinh hỏng ngăn cũng là hợp lý chỉ là đối với đinh giảng sư tới nói cái này rất khó chịu hắn lại tuyển trước đó một cái lưu trữ ghi vào cũng chính là dạ vị t báo tin hắn đi trên bờ biển thổ lộ phía trước một điểm lần này trò chơi cuối cùng là bình thường ghi vào đinh giảng sư không khỏi t h ở phào một cái t r ờ i xanh mây trắng bãi biển xinh đẹp em gái ân hết thể tựa hồ cuối cùng là bình thường mặc dù so với cái trước lưu trữ sẽ ngoài định mức tổn thất như vậy mấy phút nhưng đinh giảng sư cảm thấy vậy còn có thể lấy tiếp nhận chỉ là nhanh chóng địa điểm kích hình tượng tận khả năng rút ngắn nội dung cốt truyện đi ngang qua sân khấu thời gian đối với người chơi đã nhìn qua nội dung cốt truyện trò chơi là cho phép nhanh chóng nhảy qua điểm này còn tính là tương đối lương tâm rất nhanh đinh giảng sư lại tới bên bãi biển bên trên vẫn là cùng lần trước một dạng da vịt mặc á o tám phóng ánh trắng như ngọc khuôn mặt tại trời chiều chiếu d ọ i xuống tựa hồ nhiễm lên một vòng đỏ rực cái kêu mấy sợi rượu mái tóc dài màu đỏ tựa hồ cùng trời chiều hòa làm một thể theo gió phất phối bên trong phong tình và trùng thanh âm ôn u vang lên nang bắt đầu nói thai tử. lúc này dạ vịt mặt hướng biển cả đưa lưng về phía đinh giảng sư phương hướng toàn bộ tuyết trắng lưng đẹp bên trên chỉ có một đầu hẹp hẹp bao tắm dây lưng tích ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên lưng có thể thấy rõ mượn mà thân thể c ũ n g gợi cảm eo ổ vẫn là cùng trước đó một dạng quả thực là đẹp không sao tà xiết đinh giảng sư biết tại đoạn thứ nhất tỏ tình lời kịch kết thúc về sau dạ vịt liền sẽ xoay người hướng về hắn chậm rãi đi tới tiếp tục c a o trắng thế là hắn lòng tràn đầy vui vẻ đang mong đợi đồng thời cầu nguyện cái kêu ly kỳ bột đừng lại xuất hiện trò chơi cũng không cần lại lõe lên lui rốt cục dạ vịt xoai không có phát sinh mới tổ tiệc sai lầm chữ viết cũng không có biến thành luật mã nhưng mà đinh giảng sư nhưng vẫn là hô to một tiếng kém chút dọa đến từ g a m i n h trên ghế nhảy lên cao ba thước bởi vì tại dạ vịt quay người thời điểm trò chơi này tốt chết hay không cho một cái bộ mặt đặc tả nguyên bản hẳn là xinh đẹp động người khuôn mặt xuất hiện tại trong màn hình lại chiếu bên trên trời chiều mấy bôi đỏ rực để đinh giảng sư cảm thấy sắc đẹp có thể ăn được có thể khiến người không tưởng tượng được chuyện xuất hiện cái này xoay đầu lại dạ vịt thình lình đúng là không có mặt cụ thể làm sao miêu tả đâu đinh giảng sư thấy được hai cái tròn mép lăn con mắt bày biện ra hoàn trình hình cầu mà miệng chỗ thì là màu đỏ g ư ờ n g cùng đồng loạt trắng l o n răng trên mặt các loại cơ bắp hình dáng có thể thấy rõ ràng bất quá nhìn kỹ có nhân vật tựa hồ thiếu thốn một ít mấu chốt bộ phận ví dụ như cái mũi chẳng biết tại sao da vịt bộ mặt làn da tựa hồ ly kỳ biến mất chỉ còn lại có nguyên bản xây mô hình bên trong nội bộ xương cốt con mắt cùng miệng bộ phận tựa như là một cái bị lột da người khủng bố đầu nếu như màn ảnh x a một chút lời nói cũng là còn có một số giảm sóc không gian nhưng vấn đề là tại qua đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm màn ảnh vừa lúc cho một cái đặc thế là chương này đáng sợ bị lột ra mặt cứ như vậy đột nhiên hận tại đinh giảng sư trong tầm mắt tại hắn không có chút nào phòng bị tình hôn g dưới tạo thành nặng nghề m ộ t kích mẹ nó nha đinh giảng sư trong nháy mắt kích hoạt lên một loại nào đó cơ bắp ký ức tay trái thuận tay liền theo hạ internet f 4 l n i trở về mặt bản đinh giảng sư còn có chút lòng còn sợ hãi hơi ngừng một chút mới dần dần đem tâm tình bình phục lại dựa vào đem ta truyền thống nghệ có thể đều dọa cho đi ra đinh giảng sư tự dễ một cái vậy cảm giác mình hơi có chút nhỏ nói thành to cái này truyền thống nghệ có thể là hắn chơi fts trò chơi cùng kinh khủng loại trò chơi lợi trước đó hắn đánh fts trò chơi thời điểm l i ề n gặp thường đến muốn dây lui trò chơi tình huống có chút là dùng đài điều khiển có chút là ăn gà trò chơi bị dây trực tiếp rời khỏi dù sao đánh thật hay không tốt k h á c nói nhưng ở lui trò chơi phương diện tốc độ đinh giảng sư tại fts trò chơi dẫn chương trình bên trong một mực là đứng hàng đầu về sau đinh giảng sư vậy thường xuyên tại người xem khuyến khích bên dưới chơi kinh khủng trò chơi vậy kéo dài cái thói quen này khác dẫn chương trình bị hù dọa phản ứng đầu tiên đều là nhảy dựng lên hoặc la chân vừa đạp g a m in ghế dựa phi tốc lui lại cũng cùng màn hình kéo dài khoảng cách mà đinh giảng sư thì là trực tiếp đệ xuống internet f 4 từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề vì thế hắn mặt bàn còn đổi thành một mảnh yên tĩnh tưởng hòa điển viên bối cảnh chính là vì rời khỏi trò chơi về sau có thể lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị mình chỉ là không có nghĩ đến cái này cơ bắp ký ức lại bị một cái yêu đương trò chơi b ộ n dọa cho đi ra không phải các nghĩa đệ các ngươi thấy rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì sao t h ư ợ n h ư là mô hình bột không phải lịch thiên đường đến cùng còn được hay không làm sao nhiều như vậy lộn m a sẽ không phải là trước đó mấy trò chơi không có ra bột toàn bộ điện tại trò chơi này bên trong a song con b ta trước đó còn nói trò chơi này ổn tuyệt đối không khả năng lật xe hiện tại xem ra ta qua loa đinh giảng sư hơi bình phục một chút tâm tình cuối cùng vẫn là lại mở ra trò chơi cái này b ộ t phổ biến không không phổ biến nhưng trước đó xác thực đã từng xuất hiện qua tại một ít lấy b ộ t nhiều mà lấy xưng công ty game tác phẩm bên trong liền đã từng xuất hiện qua tình huống tương tự nhân vật trò chơi bộ mặt làn da tổ kịch ly kỳ biến mất chỉ còn lại có bên trong ánh mắt răng cùng cơ bắp hoa văn thật tốt thích khách loại trò chơi biến thành kinh khủng trò chơi cũng trở thành một cọc trò cười nhưng ở cái kia trò chơi bên trong lực sát thương không có lớn như vậy bởi vì khác trò chơi phối hợp không có tốt như vậy tại qua loa trong lúc nói chuyện với nhau xuất hiện cái này bụt sẽ chỉ làm người cảm thấy hài hước mà nhịp tim giấc mơ liền có chút không hợp t h o i thường vừa lúc là tại nhân vật nữ s ắ c quay đầu thời điểm phát động trả lại cho một cái gần mặt lớn n gà tả cái này hiệu quả đơn giản cùng k i n h khủng trong trò chơi dùng tờ é cả giờ không có gì khác biệt đinh giảng sư cực kỳ không nói nếu là thay cái cái khác trò chơi liên tục ra như thế hai cái bụt hắn đã tại chỗ suy sụp nói cái gì đều cũng không tiếp tục chơi nhưng cái này dù sao cũng là trò chơi nghịch thiên đường với lại đ ổ i lâu như vậy dạ vịt còn không thổ lộ xong đâu coi như muốn vứt bỏ hố cũng phải các loại nghe thổ loại rồi nói các lộ song dạ vịt may mặc dù vẫn là lãng phí một chút thời gian nhưng trò chơi vẫn là có thể tiếp tục tiến hành và người và người tuyệt đối đừng ra lại cái gì không hiểu ra sao cà bút giấy trắng t r ú c đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu ta là kinh khủng trò chơi ta tham bài lần nữa đăng nhập trò chơi vẫn là quen thuộc lưu trữ hư hao vẫn là quen thuộc lúc trước một cái lưu trữ tiếp tục bắt đầu đinh giảng sư thậm chí đều có chút quen thuộc hắn một bên dựa theo cơ bắp ký ức qua nội dung cốt truyện một bên đậu đen rau muống có một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn ta đã nhẫn đủ rồi đây thật là một lần cuối cùng nếu là lại xuất hiện một chút không hợp thói t h ư ờ n g bút ta liền trực tiếp xóa trò chơi không đùa nhưng mà hắn lời còn chưa dứt liền lại rơi vào trầm mặc bởi vì lần này đọc đến lưu trữ không lâu về sau trên màn hình thỉnh lĩnh xuất hiện một cái trước đó chưa hề gặp Kiểm nhưng đ à y t r mà đợi đến đinh giảng sư đẻ xuống sắc nhạc hóa trên màn hình thình lình xuất hiện mấy đầu ánh vàng rực rỡ nhắc nhở trong trò chơi đạo cụ cũng là phân cấp bậc màu vàng hiển nhiên là cấp bậc cao nhất lại nhìn cái này chút đạo cụ cụ thể ban thưởng nội dung vườn địa đàng thư mời nhưng mời một vị khách mới đi vào vườn địa đàng chân bảo cấp đồ tắm tự do gói quà tự do một kiện chân bảo cấp đồ tắm huấn luyện điểm số gói quà mở ra sau thu hoạch được tám nghìn huấn luyện điểm số kim tệ gói quà mở ra sau thu hoạch được hai mươi n g h n kim tệ đ i n h giảng sư không khỏi rơi vào t r ầ m mặc hồi lâu về sau mới thở dài tốt à coi như vô sự phát sinh qua không thể không nói cái này bồi thường ban thưởng đúng là cực kỳ phong phú a vườn địa đàng thư mời nói trắng ra là liền là rút thẻ đạo cụ chỉ bất quá cùng cái khác rút thẻ khác biệt trò chơi này là nhất định ra ss giờ chỉ cần dùng cái này thư mời liền có thể lấy trực tiếp mời một vị k h á c nhân vật lên ảo dựa theo nguyên bản thiết lập cái này thư mời chí ít cần người chơi lá gan một đoạn thời gian kích hoạt một chút nội dung c ố t t r u y ệ n còn muốn tích lũy một chút tiền mới có thể cầm tới hiện tại trực tiếp liền cho trừ cái đó ra chân bảo cấp đồ tắm cũng coi là trò chơi này bên trong đẹp mắt nhất một loại thời trang chân bảo cấp là đẳng cấp cao nhất mà đồ tắm mạt thì là pháp luật pháp quy cho phép điều kiện tiên quyết vải vóc tốt nhất quần áo trừ cái đó ra huấn luyện điểm số cùng kim tệ phân biệt có thể dùng tại kích hoạt huấn luyện hạng mục cùng mua sắm các loại đạo cụ cũng đều là người chơi ở trong game cần lặp đi lặp lại soát tiền tệ lần này cũng coi là cho đến tương đương thẳng k h á i có thể tiết kiệm rơi rất nhiều thời gian nguyên bản đinh giảng sư là cực kỳ k h â c phục người trò chơi ra nghiêm trọng như vậy bút tùy tiện cho điểm cái gì bồi thường liền muốn đ ổ i ta thật sự cho rằng đổi ăn mày đâu nhưng là nhìn kỹ bồi thường ân thật là thơm tại chỗ mất trí nhớ bất quá là một cái nhỏ bột mà thôi chúng ta người chơi khoan dung độ lượng không quan trọng với lại đã bắn ra cái này giao diện vậy đã nói do nghịch thiên đường phía chính phủ đã ở trong game gia nhập giám sát cơ chế đi trò chơi báo sai tự động gửi đi báo cáo sai lầm sau đó phía chính phủ hẳn là rất nhanh cũng biết ra chữa trị miếng vá giống nghịch thiên đường loại này thành t h ụ c công ty game trò chơi lỏ d ì n trước đó khẳng định là trải qua đầy đủ khảo thí mặc dù có một chút bút khẳng định cũng đều là ngẫu nhiên xảy ra không có khả năng một trăm phần trăm một mực phục hiện lần này hẳn không có nghĩ tới đây đinh giảng sư lần nữa giữ vững tinh thần bắt đầu tiến lên nội dung cốt truyện rốt cục lần này tựa hồ hết thể đều bình thường tại dạ vịt quay đầu trong n h y mắt đinh giảng sư vô ý thức rời đi màn hình t ố t lần này xuất hiện rốt cuộc không phải cái kia không mặt mũi đầu người mà là em gái mang theo đỏ h ư n g mỹ lệ khuôn mặt thổ lộ về sau hai người thẹn thùng nắm tay nhỏ giúp vào với nhau nhìn xem trời chiều độ qua mỹ diệu thời khắc ai ta liền nói cái này mới thích hợp nha yêu đương trò chơi liền phải chơi như vậy cho người chơi mạnh mẽ phát đường nhưng vấn đề tới đuổi tới tay về sau làm cái gì a vừa vặn vừa cầm tới một chương v é mời nếu không ta lại đi tìm khác em gái làm sao đều làm m n g ta cặn bã nam chẳng lẽ các ngươi không phải nghĩ như vậy sao Đinh đâu? giảng kinh lại Cái kia tại ngạc, còn thành công. Nếu như chút thật thổ phía sư sự sau vậy có lộ là bởi ì bình n thường đương đương trong người hẳn là đều rõ ràng, như loại này xác định quan hệ bình thường đều là đến cuối cùng h thuyết hoặc chơi, hệ tiểu trò được. yêu yêu đều đều cuối loại là loại là loại là mọi mới xác rõ b vì từ nội dung cốt truyện đi lên nói một khi xác định quan hệ liền sẽ để người chơi hoặc là độc giả mất đi mong đợi cảm giác mà từ lo dịp đi lên nói người chơi cùng trong đó một cái nhân vật nữ sắp xác, xác định quan hệ tất nhiên sẽ khiến cái khác nhân vật nữ sắp đối người chơi lộ thiện cảm biến hóa bằng không cũng quá giả Cho nên bình thường trò chơi đều sẽ để cho nhân vật chính đã bình ổn được phương thức cùng rất nhiều cái nhân vật nữ nhan s ắ c chỗ sau đó tại trò chơi sắp kết thúc thời điểm lại chọn một xác định quan hệ không nghĩ tới nhịp tim giấc mơ vậy mà trực tiếp liền t h a n bài căn bản không có đa tuyến cái kia về sau đâu đinh giảng sư vẫn còn đang suy tư vấn đề này liền nhìn thấy dạo vịt đứng dậy nói ra chúng ta cùng đi phụ cận đi một chút đi đinh giảng sư đương nhiên cũng không có lý do cự tuyệt hai người tay nắm tay bắt đầu ở ở trên đảo đi dạo mà lúc này trời chiều cũng đã dần dần xuống núi rất nhiều ban ngày sân chơi cảnh đều đã chờ tối mặc dù còn có ánh đèn chiếu sáng nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho người có một loại âm trầm cảm giác sợ hãi chúng ta tới chơi cái này có được hay không dạ vịt chỉ chỉ phía trước trên nước nhạc viên đây cũng là bể bơi hệ trò chơi một trong bể bơi hệ tên như ý nghĩa liền là tại cỡ lớn bể bơi bên trên cử hành trò chơi ví dụ như cùng em gái cùng một chỗ cầu nhạy tử hoặc là chơi cùng loại với lớn vượt quan loại hình t r ư ứ n g n g ạ i thi đấu trước đó đinh giảng sư đã chơi qua mấy lần tự nhận là thao tác coi như tương đối quét luyện lại chơi một lần tự nhiên cũng không phải cái vấn đề lớn gì duy nhất vấn đề là trước đó chơi hạng mục này thời điểm tựa hồ chỉ có ban ngày mở ra ban đêm không mở ra à À, có thể là bởi vì thật vất vả đổi tới một cái em gái cho nên giải tỏa mới hạng mục đúng không ban đêm trên nước nhạc viên thơi đổi cái hoàn cảnh tự hồ vậy là không tệ đinh giảng sư đi theo dạ vịt đi vào lối vào dựa theo nguyên bản cách chơi người chơi là có thể trực tiếp điều khiển em gái đến thông quan dạng này có lợi cho người chơi tại toàn bộ quá trình bên trong cẩn thận quan sát em gái các loại chi tiết động tác các loại em gái rơi xuống nước thời điểm còn có thể dùng khoảng cách gần đặc tả lặp đi lặp lại thưởng thức nhưng mà ban đêm mới hình thức là người chơi cùng em gái cùng một chỗ chạy cùng một chỗ chạy vậy ta còn thấy thế nào em gái đổ tầm a đ i nhưng g i mà chạy vọt về phía trước chạy trước h c đinh t h giảng sư gọi thẳng người trong nghề nhưng mà chạy trước chạy trước đinh giảng sư phát hiện chúng quanh tia sáng tựa hồ càng ngày càng ảm đạm vốn là có ánh trăng nhưng không biết lúc nào bị đám mây che khuất với lại trời chiều không phải đã xuống núi đến sao có vẻ giống như vẫn có chút hồng quang tổ kịch lại sai lầm đúng không đinh giảng sư càng ngày càng cảm thấy không thích hợp mà đúng lúc này một cái tay khoác lên trên b ả vai hắn lúc này trò chơi dùng là tương đối tiêu chuẩn qua vai thị giác với lại kéo đến rất gần cho nên đinh giảng sư chỉ có tại màn ảnh quay trở lại thời điểm mới có thể nhìn thấy sau lưng tình huống lúc này một cái tiều tụy hiện ra màu lam u quang tay nắm lấy nhân vật b ả vai đột ngột xuất hiện tại trong tấm hình đem đinh giảng sư giật này mình à, ý, ý, ý. Cái quỷ gì? màn ảnh bị cưỡng chế sau này chuyển cái kia c h ư ơ n g không có ra mặt mặt lại một lần nữa xuất hiện tại trong màn hình với lại lần này còn càng thêm quá mức bởi vì gương mặt này bên trên tràn đầy màu xanh vết tích tựa như là tại giã ngoại bị đông cưng chết về sau lại bị băng phong thi thể hoặc là chuẩn xác hơn một chút mà nói tựa như là b ắ c câu trong thần thoại cùng loại với dị quỷ loại hình trạng thái càng làm cho đinh giảng sư c h ấ n kinh là từ gương mặt này bên trên còn có thể mơ hồ nhìn ra dạ vịt bộ dáng tiêu tụy trên tóc cái kia mới bôi màu đỏ còn có đủ loại đã bị hàn băng ăn mòn truy sức cơ hồ đều đang nói rõ một sự thật đây chính là dạ vị chỉ bất qu b i ế ở phía à n h dị q u trước mấy lần thăm dò về sau những tim giấc mơ rốt cục kéo xuống nó ôn hòa mạng che mặt triển lộ ra chân thực trạng thái đinh giảng sư lúc này vậy tỉnh táo lại trước mắt một màn này vô luận như thế nào cũng không cách nào dùng bụt giải thích cực kỳ hiển nhiên Đây chương í n n h là lửa Là dối. đem g ờ i c h i h ó m ba trăm chín mươi bảy lịch thiên đường thương hại lúc này trò chơi đã hoàn toàn tiến vào trạng thái mất khống chế thậm chí đinh giảng sư đại não vậy tiến vào chập mạnh trạng thái theo lý thuyết lúc này hắn hẳn là trước tiên đệ xuống internet f 4 rời khỏi trò chơi nhưng vấn đề ở chỗ trò chơi này dính liền đến lại còn rất tốt bởi vì nguyên bản là đang tiến hành vượt qua trò chơi nhỏ cho nên đinh giảng sư một mực đang ăn lấy vết nước hóa khống chế lấy con chuột vượt qua chướng ngại vợt cho nên như cũ đắm chìm trong loại này cơ bắp trong trí nhớ cảnh vật chung quanh biến hóa cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng lại là cái gì không hợp thói thường bút trước tiên chưa kịp phản ứng mà đợi đến dạ vịt cùng vô số quái vật xuất hiện lúc trò chơi vậy mà lại phi thường tự nhiên không có khe hở hoán đổi trở về trước đó vượt quan đ à o vòng trạng thái chỉ bất quá lần này nguyên bản ở phía sau truy kích manh m ộ i từ biến thành quái vật đáng sợ phía dưới còn tại liên tục không ngừng xuất hiện dị quỷ từ đã băng phong trong bể bơi xuất hiện một bên phát ra trầm thấp gào thét một bên bỏ lên lần nữa nhìn thấy màn ảnh máy vi tính cái kia chữa trị bối cảnh đinh giảng sư lúc này mới thở phào một cái nhưng trước đó giả vịt cái kia kinh khủng mặt vẫn là cho hắn tạo thành nghiêm trọng tâm lý tổn thương để hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh không đùa không đùa nói cái gì đều không đùa n vì sao a kỳ thật đinh giảng sư chơi qua kinh khủng trò chơi vậy không ít mặc dù có không ít đều là bị khán giả buộc bị ép buôn bán nhưng đơn thuần trình độ kinh khủng tới nói so nhịp tim giấc mơ đáng sợ nhiều nhưng vì sao ai nhịp tim giấc mơ vẫn có thể hàng cao như vậy đâu nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tâm lý mong muốn tại dung ngoạn cái khác kinh khủng trò chơi trước đó đinh giảng sư đã hoàn thành đầy đủ tâm lý kiến thiết đã sớm biết đây là kinh khủng trò chơi cho nên cho dù là xuất hiện một chút rất đáng sợ hình tượng cũng hơn nửa có chuẩn bị nhưng nhịp tim giấc mơ liền không đồng dạng nghịch t i ê n đường một mực không nói qua đây là kinh khủng trò chơi tất cả mọi người là theo yêu đương trò chơi tới chơi mặc dù trước đó vậy dùng một chút quỷ dị hình tượng đối người chơi tạo thành nhỏ kinh ngạc vui mừng a nhưng những hình ảnh này thật sự là rất giống hút cho tới các người chơi bình phục lại tâm tình về sau như c ũ không có ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng có phong bị nhưng không nhiều lúc này mới tại cuối cùng ngả bài thời điểm bị dọa đến quá sức tựa như trong hiện thực nếu như các người chơi đi du ngoạn nhà ma thời điểm nhìn thấy một chút tương đối dọa người chẳng diện mặc dù vậy sẽ biết sợ nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy nhưng nếu như các người chơi chơi lấy xe cắp treo mặc đường hầm thời điểm phía sau hành khách đột nhiên biến thành quỷ vỗ một cái b ả vai vậy liền đòi mặn rồi lúc này mưa đạn cũng đã loạn thành một đoàn có hô to ítít ít có giận mắng còn có muốn tại chỗ quan trực tiếp chạy trốn mặc dù cái này chút người xem không có tự mình chơi nhưng nhìn xem trực tiếp thời điểm đột nhiên đụng tới cái mặt quỷ cái này cũng đầy đủ dọa người còn có một số người chơi, là một bên nhìn trực tiếp một bên chơi thậm chí so đinh giảng sư bị kinh sợ muốn sớm hơn dù sao đinh giảng sư muốn chăm sóc người xem cảm thụ rất nhiều nơi chơi tương đối chậm mà người chơi khác mình chơi lời nói đuổi em gai tiến độ càng nhanh bị hù dọa tự nhiên cũng càng nhanh trong màn đạn các người chơi nhao nhao lòng đầy căm phẫn giận dữ mắng mỏ nghịch thiên đường loại này không đạo đức hành vi dựa vào lại là kinh khủng trò chơi trách không được không có phía chính phủ nhãn hiệu đâu nhìn như vậy đến nghịch thiên đường hẳn là cố ý chính là vì dọa người đúng không cái này một chút cũng không tốt chơi bà nội thiếu điều cho ta dọa đến một quyền làm bạo màn hình vỡ cài đặt l ù i khoản g kém c õ i một con rồng đổi cái trò chơi truyền bá a giảng sư trò chơi này quá dọa người ai giảng sư ngươi lại trèo lên một cái ta phát hiện trò chơi này giống như có cái nhỏ lỗ thủng ngươi tùy thời có thể lấy internet f bốn rời khỏi trò chơi lại đổ bộ lời nói liền có thể lấy trực tiếp nhảy qua kinh khủng trò chơi bộ phận hơn nữa còn có phong phú ban tường h đâu xoa mơ tưởng cả ta không lừa ngươi là thật ta chính là làm như vậy hiện tại đã x o á t hai bộ chân bảo cấp độ tám tại một đám lên á n trong màn đạn cũng có một chút cái khác c m thanh tuy nói đại bộ phận người chơi bị hù dọa về sau phản ứng đầu tiên đều là lui khoản kém cỏi nhưng tổng cũng sẽ có một chút người chơi lựa chọn khác biệt các h chơi ví dụ như bị quỷ quái đổi vậy không lùi bơi mà là trực tiếp xem như kinh khủng trò chơi tới chơi đem toàn bộ cửa khẩu trốn thoát xong lại ví dụ như dây lui về sau một lần nữa đăng nhập trò chơi đi xem một chút tình huống kết quả cái này thử một lần thật đúng là kiểm tra xong một chút đồ vật mới đinh giảng sư nửa tin nửa ngờ lần nữa đăng nhập trò chơi phát hiện thật đúng là như bắn màn nói kinh khủng nội dung trò chơi không có còn cấp cho ban thưởng vì sao a đinh giảng sư cực kỳ xác định kinh khủng nội dung trò chơi không có? bởi vì lần này hắn tự động lưu trữ không có hư hao ngược lại bảo đảm tồn tại hắn cùng dạ vịt tại hoàn thành bể bơi trò chơi nhỏ sau vị trí nói cách khác mặc định của hệ thống giúp hắn nhảy qua đoạn này trò chơi nhỏ nội dung có chuyện với lại t r u n g b u n h hết thể vậy khôi phục bình thường dạ vịt một lần nữa biến trở về mặc đồ tắm mỹ thiếu nữ bể bơi vậy không còn bằng phòng không còn có gì quỷ leo ra đinh giảng sư lại có thể tiếp tục cùng dạ vịt cùng một chỗ bốn phía dung o ạ n không chỉ có như thế trò chơi còn cấp cho ban thưởng mặc dù không bằng trước đó lần kết như vậy phong phú không có vé mời nhưng k i n tệ huấn luyện điểm cùng chân bảo cấp độ tám vẫn là như thường lệ cấp cho đinh giảng sư lại lần nữa rơi vào trò mặc khá lắm vừa định rời khỏi trò chơi tới đây là một sao vẫn là lịch t i ê n đường thương hại cái này cái linh hồn nghi vấn lần nữa xuất hiện nếu như dựa theo bình thường trò chơi quá trình người chơi mạnh mẽ rời khỏi trò chơi đùa dỡn về sau hệ thống bảo tồn điểm khẳng định là tồn chữ ở người chơi rời khỏi trò chơi trước đó trò chơi nhỏ vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy là m người chơi lần nữa ghi t ê n lúc hẳn là sẽ từ dạ v ị biến thành quỹ truy đuổi người chơi bắt đầu tiếp tục dung loạn nhưng nhịp tim giấc mơ lại khác biệt hệ thống bảo tồn điểm vậy mà tại người chơi rời khỏi trò chơi về sau đương nhiên này làm sao nhìn đều rất không có khả năng là bút hơn phân nửa là trò chơi người thiết kế cố ý gây nên nhưng bọn hắn tại sao phải làm như vậy đâu bất kể nói thế nào từ kết quả nhìn lại cái này đều cho người chơi cung cấp một cái to lớn nhưng lợi dụng lỗ thủng các người chơi căn bản vốn không cần phải đi đường đường chính chính trải nghiệm kinh khủng nội dung trò chơi phàm làm manh mối không đúng trực tiếp dây rời khỏi trò chơi đùa dỡn là được rồi lại ghi tên đi lên liền là trời trong gió nhẹ trời sáng k h i trong hết thạy vô sự phát sinh qua còn có thể trực tiếp nhảy qua kinh khủng cửa khẩu khiêu chiến nội dung đắc ý chơi miễn phí thời trang cùng các loại những phần thường khác đương nhiên, khẳng định có người chơi sẽ trực tiếp lựa chọn rời khỏi trò chơi nhưng khẳng định vậy có người chơi lựa chọn tiếp tục chơi tiếp tục bởi vì trò chơi này yêu đương bộ phận xác thực làm được rất không tệ cực kỳ nhiều người chơi còn muốn lấy lại nhiều mời một chút mới nhân vật cho các nàng nhiều đổi mấy bộ đồ tám lại hoặc là có đủ loại cái khác còn muốn chơi nội dung nếu không tại sao nói h i ê u kỳ hại chết m è o đâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi tám lịch thiên đường mưu đồ cái gì đâu tốt đã có loại này lỗ thủng vậy liền xin lỗi rồi không cần còn là người sao nếu là cái khác trò chơi phát hiện loại này lỗ thủng dù nói không chừng còn sẽ có một điểm cảm giác tội lỗi nhưng trò chơi này hoàn toàn không có bắt đầu mạnh mẽ chơi miễn phí đinh giảng sư vẫn là lại một lần nữa mở ra nhịp tim giấc mơ nhưng lần này hắn học thông minh trực tiếp nắm tay đặt ở internet f 4 phía trên một khi phát hiện tình huống không đúng liền tốc độ ánh sáng đóng lại trò chơi nếu như là tại cái khác trong trò chơi quan trò chơi có thể nhảy qua một chút khiêu chiến như vậy đinh giảng sư còn sẽ có điểm cảm giác tội lỗi dù sao cái kia cũng không tính là trốn là học chẳng khác gì là trực tiếp trốn học Nhưng nhịp g tim i ấ cực mơ Mà chơi đương chơi chơi, chơi chơi trò tại trong trò trò trách tiếp tục lúc đức, cũng đức. không kinh khủng không hộ đinh nói người nói giảng này sen đừng ủng động vậy yêu vậy vậy l đầu võ võ kẽ sư vậy vô cùng Cực đơn giản, liền là ban thưởng. là kỳ hiển nhiên người chơi mỗi lần hoàn thành kinh khủng cửa khẩu hệ thống đều sẽ đưa tặng phi thường phong phú b a n thưởng nếu như đ ổ i thành cái khác trò chơi t i ể u khen thưởng này hơn phân nửa là muốn chơi nhà lá gan thời gian rất lâu hoặc là hoàn thành rất nhiều độ khó cao cửa khẩu mới có thể thu được lấy thậm chí có chút công ty khả năng sẽ đem những phần thưởng này trực tiếp làm thành tiều kim nội dung nhưng ở nhịp tim giấc mơ bên trong chỉ cần nhảy qua kinh khủng trò chơi bộ phận liền có thể lấy trực tiếp đạt được khen thưởng loại này thiết lập mặc dù thất đức nhưng lại cực kỳ lương tâm thậm chí chơi lấy chơi lấy đinh giảng sư đều có chút mong đợi kinh khủng nội dung trò chơi nhanh điểm xuất hiện dù sao cái đồ chơi này một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa lại có mới đồ tắm có thể giải khóa v ề phần cùng trong trò chơi em gái yêu đương loại chuyện này đương nhiên cũng vẫn là như thường lệ đang tiến hành đinh giảng sư phát hiện lần nữa tiến vào trò chơi về sau hắn vẫn là có thể cùng các mọi từ như thường lệ yêu đương thậm chí còn có thể chân đạp hai chiếc thuyền, hoặc là mấy đầu thuyền. tại chính thức bản trong trò chơi đinh giảng sư đầu tiên công lược em gái là giạ vịt tại thổ lộ thành công về sau đinh giảng sư rất nhanh lại dùng thư mời đi mời cái khác em gái lên đảo mà để hắn rất cảm thấy kinh ngạc là cái này chút em gái vậy mà từ đầu tới đôi đều có thể hài hòa ở chung với lại loại này hài hòa ở chung không phải lẫn nhau lẫn nhau không thấy mặt không lẫn nhau loại kia hài hòa ở chung mà là bất kể thế nào nhìn đều muốn phát sinh tu la chẳng nhưng chính là không có phát sinh loại kia hài hòa ở chung làm v ư n địa đàng bên trên tồn tại nhiều cái em gái thời điểm người chơi ăn bài hoặc đông lúc các nàng là phi thường dễ dàng n ẫ u như gặp tuy nói mỗi cái em gái đều có mình yêu thích hoạt động cùng nơi trốn nhưng từ khắp cả ở trên đảo cứ như vậy lớn theo em gái càng ngày càng nhiều gặp gỡ là có lẽ sự kiện lúc này đinh giảng sư đã cùng dạ vì xác định quan hệ nếu như dựa theo chân thực thiết lập hắn cũng không có thể theo đuổi cái khác em gái mới đúng nhưng kết quả đây trò chơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế đinh giảng sư có thể tiếp tục cho cái khác em gái tặng quà ước hoạt động thậm chí còn có thể bình thường tiến lên tình cảm dây mà cho dù đây hết thể bị dạ vị thấy được nàng vậy trên cơ bản sẽ không để ý mặc dù những nhân vật này ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút phù hợp mô hình nhân vật chua chua đối thoại ví dụ như lò lì sẽ ngạo kiều mà ngự t ỷ sẽ kể một ít châm biếm lời nói nhưng tổng tới nói đây càng giống như là một loại nào đó tán tỉnh bản thân sẽ không đối nội dung trò chơi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí người chơi có thể đồng thời mời hai cái mập mờ nhân vật tiến hành trò chơi ví dụ như để hai người bọn họ chơi cắt bãi bóng chuyển mà mình thì là ở một bên sung làm trọng tài nhân vật điều này cũng làm cho đinh giảng sư càng chắc chắn cái này căn bản cũng không phải là cái gì yêu đương trò chơi đây là tuyệt đối khoa huyễn trò chơi không thể không nói trò chơi này nếu như không có kinh khủng nội dung trò chơi lời nói chỉ là khoa huyễn trò chơi bộ phận kỳ thật vậy rất thú vị ngươi hỏi địa phương nào chơi vui dù sao cái này ngực chân này đẹp mắt như vậy em gái chủ động ư ớ c ngươi nói cho ngươi lời tâm tình còn chủ động cùng ngươi thổ lộ chẳng lẽ cái này còn không dễ chơi sao khoa huyễn là khoa huyễn một chút nhưng mọi người đều đã lớn tuổi rồi quá chân thực trò chơi đã gặm công động liền mê điểm khoa huyễn nội dung về phần kinh khủng trò chơi bộ phận đinh giảng sư đều là vừa nhìn thấy manh mối không đúng liền trong ự c tiếp t e r n trò chơi kinh khủng nội dung kỳ thật cũng liền mới bắt đầu thời điểm tương đối dọa người các loại thật các lộ quỷ quái đổi người thời điểm cũng liền không có dọa người như vậy biến thành tương đối bình thường kinh khủng nội dung trò chơi cực kỳ hiển nhiên đây chẳng qua là một cái bình thường trời chiều cảnh tượng cũng không có xuất hiện kinh khủng nội dung trò chơi cho nên rời khỏi trò chơi đùa dỡn cũng vô dụng mà có đôi khi đinh giảng sư đã thấy cảnh tượng biến hỏng nhưng còn đang do dự lấy đến cùng muốn hay không rời khỏi trò chơi đùa dỡn một giây sau một cái to lớn mặt quỷ liền trực tiếp mẻ mặt đem hắn dọa đến quá s ứ c cực kỳ hiển nhiên kinh khủng nhất không phải hình tượng mà là không biết như loại này thình lình bị người đến một cái kinh khủng trò chơi ai cũng chịu không được ca đinh giảng sư lại truyền bá trong chốc lát tiếp tục cùng trong trò chơi nhân vật nữ màu tóc dương quan hệ nhưng rất nhanh hắn bắt đầu cảm giác được tẻ h nhạt vô vị từ trong trò chơi thu được kinh hãi vậy bắt đầu rõ ràng cao hơn thu hoạch vui sướng dù sao yêu đương bộ phận nội dung cứ như vậy nhiều ngọt ngào nội dung cốt t r u y ệ n thứ nhất lượt thời điểm cực kỳ thoải mái đồng thời đổi hai cái em gái cùng một chỗ trải nghiệm ngọt ngào nội dung cốt t r u y ệ n thoải mái hơn nhưng lại sau này mặt ngọt đồ ăn nhiều cũng biết ngán thậm chí trở nên k ẻ nhạt vô vị nhưng thỉnh thoảng nhảy ra kinh khủng cảnh tượng lại một mực đều dọa người như vậy cho nên cứ kéo dài tình huống như thế giống đinh giảng sư chơi như vậy các người chơi vậy bắt đầu càng ngày càng cảm thấy bực bội đồng thời càng phát ra ý thức được bị lừa rồi nhưng là cụ thể làm sao bị lừa rồi tựa hồ lại có chút nói không rõ cũng không thể n ị c h thiên đường cố ý quân lớn như vậy cái vòng tròn l i ê n vi thỉnh thoảng ở trong game trộn lẫn một điểm kinh khủng trò chơi nguyên tố làm chúng ta sợ à. nó bức tranh cái gì tốt tốt các minh đệ hôm nay trực tiếp trước hết tới đây đinh giảng sư ngáp một cái lúc này thời gian đã rất muộn hắn cũng cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới nhịp tim giấc mơ đệ mổ đều chơi tốt mấy ngày đâu kết quả chính thức bản mới ra không bao lâu liền có chút chơi chán v ề phần ngày mai còn có hay không đem trò chơi này cho nhận lên khó nói nhưng mà đúng vào lúc này đinh giảng sư lại nhìn thấy một đầu mưa đạn giảng sư ta phát hiện nếu như có thể thông qua kinh khủng cửa khẩu lời nói ban thưởng sẽ càng phong phú a hơn nữa còn sẽ có nhân vật rất nhiều chuyên môn nội dung cốt truyện giải t ò a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi chín có dự mưu lừa dối hành vi hô l y s i n đinh giảng sư phản ứng đầu tiên là lừa đảo tuyệt đối là lừa đảo cái này xem xét liền là cố ý lừa gạt dẫn chương trình chịu khổ dù sao chờ ta nơm nớp lo sợ đánh xong kinh khủng nội dung về sau khẳng định sẽ phát hiện ban thưởng gì đều không có a ta tiểu đinh cũng là trải qua bất chiến cái gì người xem không đạt qua các n g ư â i loại này trò vặt hoàn toàn lừa gạt không đến ta nhưng đinh giảng sư vào internet đơn giản lục soát dưới video mới phát hiện cái này lại là thật tuy nói cực kỳ nhiều người chơi đều lựa chọn nhìn thấy kinh khủng nội dung liền trực tiếp internet f bốn nhưng vậy có lá gắt lớn đầu sắt người chơi sẽ kiên trì đem toàn bộ kinh khủng cửa khẩu cho đánh xong đinh giảng sư đơn giản nhìn một chút nhịp tim giấc mơ bên trong mỗi cái nhân vật nữ sắc chỗ đối ứng kinh khủng cửa khẩu tựa hồ vẫn là không quá một dạng ví dụ như hắn đổi david bởi vì là cái bắc âu bối cảnh em gái với lại cùng trong đó một tên nữ võ thần cùng tên cho nên kinh khủng cửa khẩu sẽ tràn ngập bắc âu kinh khủng nguyên tố. ví dụ như lam làn da bị đóng băng dị quỷ bể bơi biến thành băng phong vực sâu còn có dạ vịt hư hư thực thực chúng cùng ba ạ đở cùng loại cùng khoản bất tử n g u y ê n rủa các loại mà nếu như là cái khác em gái thì là sẽ căn cứ bối cảnh khác biệt có khác biệt cửa khẩu ví dụ như bắc mỹ em gái sẽ càng có khinh u hướng huyết tương bay tứ tung kinh khủng điện ảnh có các loại dòm bị cùng dơ cao lên cưa điện kinh khủng cự nhân nồng em gái có điểm giống là bách quỷ dạ hành người chơi sẽ trong nháy mắt đưa thân vào cùng loại với a bịt mục loại hình trong hoàn cảnh bị quỷ đói cùng các loại quỷ quái truy sát thậm chí còn có kiểu trung quốc kinh khủng em gái lại biến thành giấy áo cưới thần đem người chơi kéo vào đến đáng sợ ảo mở bên trong đương nhiên bởi vì trò chơi vừa mới đem bán cho nên đại đa số người chơi đều vẫn chỉ là lướt qua liền thôi chỉ thể nghiệm kinh khủng nội dung bộ phận thứ nhất tiểu có thể bất quá bởi vì trò chơi này cũng không hạn chế chiêu em gái trình tự cho nên căn cứ ban đầu nhân vật khác biệt các người chơi t r ỗ i trải nghiệm đến cửa khẩu nội dung vậy chia đặc biệt mấy loại tại có chút cửa khẩu bên trong người chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng chỉ có thể chạy nhưng cũng có một chút cửa khẩu bên trong người chơi có thể có một thanh súng lục nhỏ chỉ bất quá tại có vũ khí cửa khẩu bên trong quái vật thường thường vậy càng cường đại tốc độ cũng càng nhanh mà người chơi thu hoạch đến đạn dược tài nguyên vũ khí uy lực nhét vào tốc độ các loại vậy đều hứng chịu tới nghiêm ngặt hạn chế hiện nhiên ở phương diện này nhịp tim giấc mơ hoàn toàn là tiêu chuẩn kinh khủng trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ cực kỳ nhiều người chơi đều nói hết thể sợ hai trên bản chất đều là hỏa lực không đủ sợ hai chứng mà nhịp tim giấc mơ nhà thiết kế hiển nhiên rất rõ ràng đ i ề u này tận khả năng đem hỏa lực không đủ sợ hai chứng cho phát huy đến cực h ạ n đinh giảng sư tùy tiện tìm cái mới vừa lên truyền không bao lâu video trực tiếp đem so với trực tiếp theo internet f 4 rời khỏi trò chơi nếu như có thể đem cái này cửa khẩu cho đánh thông quan lời nói ban thưởng cơ h ộ i là trực tiếp gấp b ộ i đương nhiên nhà thiết kế tại trị số phương diện hiển nhiên vẫn là đồ nghịch tiểu thông minh cũng tỉ như hai cái phi thường mấu chốt đạo cụ một cái là vườn địa đàng thư mời một cái là chân bảo cấp đồ tắm tự do gói quả cái trước có thể lại mời một vị khách mới đến vườn địa đàng cái sau thì là trực tiếp đưa một cái đẳng cấp cao nhất đồ tắm nhưng cực kỳ hiển nhiên kiểu khen thưởng này không phải mỗi lần đều có và không người chơi tùy tiện lui mấy lần trò chơi lời nói liền trực tiếp giải tỏa toàn bộ nhân vật toàn bộ đồ tắm dù sao trò chơi thể lượng có hạn nhân vật cùng thời trang hết thẻ cứ như vậy chút cho nên theo người chơi du ngoạn xâm nhập hai loại ban thưởng sẽ dần dần bị hạn chế cũng không phải là mỗi lần đều có thể thu được bất quá những phần thưởng khác cho đến vẫn là rất đủ so trước mắt trên thị trường bình thường game mobile nhưng phải hào phóng nhiều dù sao nhịp tim giấc mơ là mua lại chế trò chơi không cần giống bình thường game mobile một dạng khống chế người chơi du ngoạn lúc dài đối lý lịch tới nói mặc kệ người chơi chơi bao lâu thời gian chỉ cần cống hiến tâm tình tiêu cực liền xem như thắng lợi với lại đả thông cái này chút kinh khủng cửa khẩu ban thưởng còn không chỉ như thế ngoại trừ thông thường ban thưởng trực tiếp trị số gấp b ộ i bên ngoài còn có thể giải khóa một chút mới nội dung cốt truyện mới nội dung mà đây là nhanh trong thối lui đảng đóng lại bao nhiêu lần trò chơi đều không thể kích hoạt nguyên bản đinh giảng sư coi là c ư a gái từ đ ở i tới tay liền xong việc dù sao đều thổ lộ nhà dựa theo bình thường yêu đương trò chơi xáo lộ đến nơi đây liền xem như công đức viên mãn nhưng xem hết video về sau mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy nếu như người chơi có thể thông quan một lần kinh khủng cửa khẩu như vậy hắn cùng em gái độ thiện cảm còn có thể tăng thêm một bước thậm chí đột phá nguyên bản hạn mức cao nhất em gái thường ngày đối thoại hành vi sẽ phát sinh một chút biến hóa người chơi cùng em gái ở giữa cũng biết mới tăng rất nhiều nhưng tương tác lựa chọn cái này trong đó một cái khác biệt lớn nhất có lẽ là chân thực cảm giác lúc trước cho dù người chơi đã cùng em gái thổ lộ hoặc là bị em gái thổ lộ xác định quan hệ nhưng về sau tiếp tục cùng cái khác em gái kết giao vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì đặc thù nội dung cốt truyện xuất hiện các m ộ i từ toàn bộ cầm s á t hài hòa trên cơ bản không có quá nhiều tranh giành tình nhân nội dung cốt truyện nhân vật chính mong muốn chân đạp nl chiếc thuyền vậy hoàn toàn không có vấn đề cho nên cực kỳ nhiều người chơi mới gọi thẳng đây quả thực là khoa huyện trò chơi quá không chân thật nhưng từ trong video tình huống đến xem tựa hồ mỗi thông quan một lần kinh khủng nội dung cái này chút em gái biểu hiện thì càng chân thực một chút hoặc là nói càng tiếp cận trong hiện thực người làm độ thiện cảm đột phá nguyên bản hạn mức cao nhất về sau người chơi nếu như lại theo đuổi cái khác em gái nguyên bản em gái độ thiện cảm liền sẽ bắt đầu rơi thậm chí còn sẽ xuất hiện một chút sinh khí biểu lộ xoa còn có loại sự tình này đinh giảng sư hiện tại có chút rõ ràng vì sao a yêu đương bộ phận như vậy giống khoa huyện trò chơi nguyên lai、like、yêu đương bộ phận cùng kinh khủng trò chơi bộ phận vẫn là tồn tại liên quan Nguyên l a i e internet f 4 có thể cầm ban thưởng cũng không phải là cái bụt mà là phía chính phủ đã sớm dự lưu lại một cái bây giờ nói cách khác đây vốn chính là cái hất lên yêu đương trò chơi ra kinh khủng trò chơi trò chơi này mắt căn bản không phải là vì để người chơi trải nghiệm ngọt ngào yêu đương mà thuần túy là dự định đem người chơi cho l ử a gạt tiến đến giết này làm sao nhìn làm sao giống như là nước cấm nấu hết xe n h a đầu tiên là dùng một hai lần không đau không ngứa bụt đến cửa hàng một cái một phương diện cho người chơi chế tạo chút ít kinh hãi một phương diện khác lại tận khả năng đem mọi người cho làm yên lòng chờ mọi người bắt đầu nghi ngờ cái này đến cùng phải hay không thật bụt thời điểm cuối cùng lại nói cho mọi người nếu như thông quan kinh khủng cửa khẩu liền có thể thu được càng nhiều ban thưởng kích hoạt trò chơi chân chính nội dung để mọi người không thể không trực diện sợ hãi không thể không nói nhóm này hợp quyền có phải hay không thật quá mức nếu như ngay từ đầu liền nói đây là kinh khủng trò chơi tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy người chơi đến nếu như lần thứ nhất liền trực tiếp ra kinh khủng cửa khẩu không có một cửa hàng khuyên lui người chơi cũng biết so hiện tại nhiều rất nhiều nói tóm lại n ị c h thiên đường đây tuyệt đối là cố ý bọn hắn liền là dùng loại biện pháp này đem nhiều nhất người lừa gạt tiến đến bị dọa dẫm phát sợ đây là một trận có dự m ư u lừa dối hành vi giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm n ị c h thiên đường rốt cuộc tàu hỏa nhập ma rất nhanh không chỉ là đinh giản sư cơ hồ tất cả n h ị p tim giấc mơ người chơi cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại mà tại hỏi đắp trang web bên trên như thế nào đối xử lịch thiên đường trò chơi mới nhịp tim giấc mơ vậy tốc độ ánh sáng lên nóng đ ư c soát không ra đoán hàng ở phía trước cơ hồ đều là đậu đen rau muống thiếp hiển nhiên tuyệt đại đa số người chơi đều là nhạy cảm là có trò chơi trí thông minh tại sơ kỷ bị trò chơi sáo lộ đùa bỡn xoay quanh về sau rất nhanh liền cùng đinh giảng sư m ở dạng ý thức được vấn đề bất quá tại cái này chút đậu đen rau muống thiếp bên trong càng là có một cái trả lời tựa như là đánh ra một kích trí mạng thu được cực cao đồng ý rất nhiều người đều đang nói lần này nịch thiên đường trò chơi mới là lừa dối điểm ấy xác thực tuy nói từ vừa mới bắt đầu nịch t i ê n đường vậy chưa bao giờ tuyên truyền qua đây là một cái yêu đương trò chơi một mực đang đánh gần cầu nhưng lịch thiên đường mơ hồ tuyên truyền hiện nhiên vậy có cố ý lừa dối người tiêu dùng hiểm nghi bất quá ta hôm nay muốn nói không chỉ là cái này ta muốn từ một cái khía cạnh khác đến nói một chút vì sao a nhịp tim giấc mơ cơ hồ đã xác định sẽ lật xe không phải là bởi vì lừa dối mà là bởi vì lịch thiên đường vì hoàn thành loại này lừa dối trên thực tế để trò chơi trở nên c ắ t đứt kỳ thật trò chơi trong lịch sử cái kia chút lừa dối trò chơi cũng không ít nhưng trong đó cũng không thiếu thành công chi tác vì sao a bởi vì những trò chơi này cố nhiên tạc ngay từ đầu cùng người chơi mong muốn có rất lớn sai lầm nhưng theo đại lượng ngoài vòng tròn người chơi chăn vào theo trò chơi chính xác cách chơi bị khai phát mọi người dần dần tìm được chính xác mở ra phương thức kỳ thật n ị c h thiên đường trước đó rất nhiều trò chơi đều là như thế vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người đều tại phun là bởi vì không có tìm được những trò chơi này chính xác mở ra phương thức mà theo ẩn tàng cơ chế bị phát hiện những trò chơi này vậy toàn bộ hóa mục nát thành t h ầ n kỳ nhưng nhịp tim giấc mơ cùng n ị c h thiên đường trước đó trò chơi đều có trên bản chất khác biệt ta nguyện xưng là n ị c h thiên đường ở trên con đường này càng chạy càng xa dần dần đi lên đường tà đạo cho tới chơi thoát nguyên nhân rất đơn giản nhịp tim giấc mơ rõ ràng là mong muốn làm một cái yêu đương kinh khủng trò chơi đơn thuần từ cái ý tưởng này đi lên nói nó xem như hoàn thành ban đầu mục tiêu nhưng vấn đề ở chỗ hai loại cách chơi bị cưỡng ép bóp hợp lại cùng nhau dùng lừa dối phương thức dẫn dụ người chơi đi chơi nhưng chúng ta quay đầu lại nhìn hai loại cách chơi nó dung hợp thật tốt sao đáp án là không tốt trò chơi này để cho người ta căn bản vốn không biết muốn chơi cái gì chỉ nói yêu đương bộ phận tại kích hoạt kinh khủng nội dung trước đó kỳ thật nội dung cũng không coi là bao nhiêu phức tạp không có thanh xuân tình yêu loại kia để cho người ta t h ỉ n h thịch tâm động cảm giác nhiều khi nội dung cốt chuyện quá khoa nguyễn khoa huyết một điểm đối một bộ phận người chơi tới nói có thể là chuyện tốt nhưng cái này cũng mang ý nghĩa trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n không có chút nào chân thực cho tới yêu đương bộ phận hoàn toàn biến thành thức ăn nhanh vừa ăn thời điểm cảm giác còn có thể ăn vào đằng sau liền là tràn đầy nước đường hương vị mà kinh khủng bộ phận đâu kỳ thật so với cái kia chút kinh điện kinh khủng trò chơi nhịp tim giấc mơ kinh khủng hình thức vậy cũng không thể nói thập phần dọa người chưa nói tới là kinh dị tình h yến nhịp tim giấc mơ dọa người thuộc về là so bình thường phim kinh dị kinh khủng trong trò chơi cường ngạnh dù mét cạ dở càng cấp thấp hơn một loại chúng ta đều biết cao cấp nhất kinh khủng là tâm lý kinh khủng là chung quanh hết thể rõ ràng đều rất bình thường lại sẽ cho người có một loại lông mau dựng đứng c ả m g i á c chúng ta thường nói kiểu trung quốc kinh khủng trên cơ bản đều là loại này lần cấp một liền là tiêu chuẩn kiểu dáng âu tây kinh khủng thông qua huyết tương chân ngắn quỷ dị tạo vật các loại chế tạo mãnh liệt đánh vào thị giác phối hợp độ chân thật cực cao nội dung cốt truyện đến kiến tạo kinh khủng hiệu quả lại lần cấp một liền là dùm s cá g i thông tục một điểm nói liền là chơi phải thật tốt đột nhiên đời cửa một cái quái vật sống tới nhà n g u y ê mặt đem ngươi giật mình mà cấp thấp nhất hẳn là loại này lừa dối thức c bởi vì dù mét c ả giờ dù sao vẫn là cố ý an bài tại một chút mấu chốt tiết điểm hành vi không có khả năng toàn bộ hành trình đều có với lại có nhất định đánh vào thị giác với tư cách trèo c h ố n g còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận mà nhịp tim giấc mơ có thể làm ra trước một giây ngươi đang cùng em gái yêu đương sau một giây em gái đột nhiên biến thành không mặt quái loại chuyện này đơn giản tựa như là ác ý đùa dỡn một dạng nhàm chán cực kỳ hiển nhiên nhịp tim giấc mơ là một cái dở dở ư ơ n g ương trò chơi yêu đương bộ phận không có làm đến t ự c hạn kinh khủng bộ phận cũng không có làm đến t ự c hạn hai cái này bộ phận kết hợp lại giống như là đem em mở ký thức ăn nhanh cùng ca ký thức ăn nhanh bên trong nát đường cái đơn phẩm các điểm một phần đặt chung một chỗ sau đó cưỡng ép tạo ra mình phát minh một loại mới thức ăn nhanh hình thức mà cái này mới là trò chơi này vấn đề lớn nhất chỗ đ ầ u n à y trả lời rất nhanh liền tại trên internet đã dẫn phát rộng khắp cộng m ì n h bị các người chơi nao nhao đăng lại tại mọi người xem ra cái này lời nói nói quá đúng đơn giản liền là internet tốt nhất miệng t h ầ y cực kỳ hiển nhiên nhịp tim giấc mơ cùng lịch thiên đường trước đó trò chơi đều khác biệt trước đó trò chơi chí ít còn có một cái tương đối thành t h u c mô bản có thể bộ mặc dù vậy thường xuyên sẽ náo ra một chút yêu tiêu thân nhưng đại thể cũng còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong thật không nghĩ đến hiện tại nịch thiên đường liền trò chơi loại hình đều muốn làm b á n gốc sao hiện nhiên đây là một lần thập phần thất bại đ ế m thử các người chơi không khỏi nao h nhao bóp cổ tay thở dài xem ra nịch thiên đường lần này là nhất định ngã xuống thần đàn hiện nhiên nịch thiên đường các nhà thiết kế một mực đang không theo quy tắc bình thường trước đó thành công cho bọn hắn quá nhiều ảo giác lần này rốt cục tàu hỏa nhập ma trước đó trò chơi ưu điểm một cái không có khuyết điểm ngược lại là làm trầm trọng thêm d ư ợ hoàn lúc này trong biệt thử, lần ý Lý ý Lý là lát, Lý Lý lên l chính đắc các chơi thực cờ còn chuẩn cố cười cứ việc cười đi, dù sao nơi này vậy không có cười nhìn đánh Khoe khó hơn phàm thì không không khỏi người miệng xong ngủ nói Tổng, muốn nơi này người ngoài. ngựa tiếng, đi đi, xem mới mặt một giá. trời so do sao to quả mặt dự a Vừa rửa ra, ba a, a, a. ép. vậy bị dù này các người chơi cuối cùng là phi thường chính xác lĩnh hội tới ta ý đồ không tiếp tục ra cái gì yêu thiêu thân ta thật rất muốn hiện tại liền cho bọn hắn hồi phục một cái các người đoán đều đúng cho tới bây giờ các người chơi đã đưa ra rất nhiều suy đoán ví dụ như nịch thiên đường giai đoạn trước tuyên truyền là cố ý lừa dối yêu đương kinh khủng là cưỡng ép kết hợp kỳ thật mỗi cái bộ phận đều không có làm đến cực hạn lý lý rất muốn nói đúng không sai đây chính là ta mắt các ngươi cuối cùng là đoán đúng cuối cùng là không tiếp tục xuyên tạc ta ý tứ không h n g công ta nỗi khổ tâm làm được rõ ràng như vậy thậm chí nhịn không được muốn dùng phía chính phủ tài khoản đến thực truy một cái cố phàm thấy thế vội và ngăn cản ly tổng tuyệt đối không thể dạng này cố nhiên có thể xính s ả khoái nhất thời nhưng từ lâu dài đến xem đối thu thập tâm tình tiêu cực bất lợi lý lý thứ mày bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cố p h ả m nói đến xác thực có đạo lý lúc này dùng phía chính phủ tài khoản thực truy ý, cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một lần lớn đổ thêm dầu vào lửa để các người chơi g i ậ t vun có lẽ có thể lừa một đợt nhanh tiền nhưng lần này về sau các người chơi khẳng định sẽ không lại mua vậy sẽ không lại chơi nhịp tim giấc mơ đến tiếp sau tâm tình tiêu cực thu nhập liền bán hết hàng dù sao phía chính phủ đều thừa nhận là lừa dối ai còn lên thòng lọng cho nên lúc này tốt nhất vẫn là giữ im lặng bởi vì lúc này các người chơi mặc dù vậy tại nhau nhau chất vấn nhưng rất nhiều người qua đường như cũ ở vào quan sát trạng thái bọn hắn mặc dù thấy được toàn bộ lưới giận phun vậy ở trong game nhận lấy kinh hãi nhưng từ đối với trò chơi nghịch thiên đường tín nhiệm hơn phân nửa vẫn là sẽ kiên trì kiên trì một đoạn thời gian nữa lại nhiều trải nghiệm một trận vạn nhất trò chơi còn có cái gì ẩn tàng cơ chế đâu với lại dừng lớn cái gì chim đều có phàm là người hâm mộ nhiều liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện kết tinh phấn liền lấy trước mắt trên mạng dư luận t ô i nói cho nghịch thiên đường giới tẩy người chơi cũng không phải số ít mặc dù không phải dư luận chủ lưu nhưng âm thanh lượng vậy không tính nhỏ mà loại này tranh luận thanh âm có lợi cho hấp dẫn càng nhiều ngây thơ người chơi nhầm hố hoặc xuất phát từ hiếu kỳ hoặc xuất phát từ đầu sát bọn hắn đều sẽ tiếp tục cống hiến càng nhiều tâm tình tiêu cực nghĩ tới đây l ý li nhẹ gật đầu ân nói có lý đã như vậy vậy chúng ta với tư cách phía chính phủ vẫn là không biểu lộ thái độ cho thỏa đáng để các người chơi mình đấu đi thôi các loại cuối cùng ngay cả chúng ta kết tinh vấn đều tẩy không động thời điểm ta tâm tình tiêu cực cũng sớm đã lửa đủ rồi Dây yêu ngày trắng, Trương bắt thứ luôn vui vẻ bên những người không hang con. Sáng chúc cọp được có hữu hữu đạo đạo vào sao vui quý. làm vẻ í trương kỳ phong ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt trương kỳ phong bị giật này mình hắn đuổi bận bịu ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp người tới chính là ít chơi game lưới tổng thanh tra lưu đóng cũng coi là hắn người lãnh đạo trực tiếp trương kỳ phong cực kỳ hoang mang bởi vì hắn rất ít gặp đến lưu đóng phát như thế lớn lựa lần trước gặp đến lúc đó còn giống như là hắn thủ hạ một cái biên tập tại phỏng vấn một nhà rất trọng yếu nước ngoài công ty lúc phạm vào một cái sai lầm cấp thấp cho tới để cực kỳ nhiều người chơi đối trò chơi này có không coi trọng trong nước người chơi hiểu lầm lần kêu ít chơi g a m lưới tốc độ ánh sáng trực quỳ lưu đ ố n g tức g i ậ n đến đem trường kỳ phong cùng hắn thủ hạ cái này biên tập cùng một chỗ đổ ập xuống tối mắng một trận thuộc về là trường kỳ phong không quá nguyện ý xem lịch sử đen kết quả không nghĩ tới đã cách nhiều năm hắn lại thấy được lưu tổng bộ này g i ậ n không kèm được biểu lộ lưu tổng thế nào xảy ra chuyện gì trương kỳ phong một bên đứng dậy tận khả năng trừ khử lưu đ ố n g l ử a giận một bên đại nào tốc độ ánh sáng vận c h u y ể n cố gắng mong muốn về nhớ tới bản thân đến cùng là lúc nào thọc l ô i ít chơi game lưới với tư cách trước mắt còn tính là tương đối lửa nóng trò chơi truyền thông trên cơ bản mỗi ngày đều có đủ loại trò chơi thông tin cùng tin vắ cái này mấy ngày trải qua trường kỳ phong xét duyệt bài viết chí ít vậy có mười mấy hai mươi kiện vội vàng ở giữa sao có thể nghĩ đến cụ thể là nơi nào vấn đề húng chi trương kỳ phong vậy buồn bực à cái này chút bài viết hắn đều là nghiêm túc t h ẩ m qua nào có cái vấn đề lớn gì lưu đống sinh ký hiển nhiên vậy là có lý do ngươi chơi nhịp tim giấc mơ không có trương kỳ phong s ừ n g sốt một chút không có không có đây không phải là nghịch thiên đường trò chơi mới sao đã đem bán lưu đống có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép chỉ chỉ hắn ngươi à ngươi à chính ngươi đi xem một chút trên mạng đối trò chơi này hiện tại là cái gì dư luận Cái càng chơi nghịch thiên đường cùng chúng ta có quan hệ gì à? Tuy nói là trò chơi có chơi chơi. hiểu, thiên nói biên này Trương Phong không đúng đường quan truyền thông biên tập, nhưng bọn hắn vậy không có khả năng à? là Tuy vậy để đều thêm trò ta trò tập, trò gì gì Kỳ khó khả hệ sao, dù sao bình thường làm việc bản thân liền bề bộn nhiều việc muốn viết bàn thảo với lại cùng một thời gian dính đến trò chơi thường thường khả năng có mười mấy k hoặc nhiều sao có thể toàn bộ chơi tới nhiều lắm thì mấy cái đồng sự điểm một cái các chơi một cái chỉ có một ít nhiệt độ cơ cao c m u ố n người chú ý đỉnh cấp trò chơi mới có thể nhiều cái biên tập cùng nhau chơi vừa đây cũng là vì sao a rất nhiều trò chơi truyền thông dễ dàng lật xe nguyên nhân đúng là nhân thủ không đủ chơi không đến viết bản thảo liền cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề nhưng trương kỳ phong dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú già biên tập ở phương diện này rất cẩn thận bản thảo cũng đều là nghiêm túc xác minh qua cho tới bây giờ ít chơi game lưới cùng nhịp tim giấc mơ gặp nhau tựa hồ cũng chỉ có ngày đó bài tin tức a tuy nói ít chơi game trong lưới bộ xác thực có kế hoạch ra nhịp tim giấc mơ trò chơi bình chắc cùng thử chơi công lược với lại viết bản thảo nhiệm vụ cũng đều đã phân phối đi xuống nhưng khoảng cách giao bản thảo ngày còn sớm đâu muốn nói ngày đó bài tin t Kia lúc i ề này trương kỳ phong vô cùng may mắn mình có đem bút ghi âm bên trong tất cả ghi âm văn bản tài liệu đều lưu trữ tồn tại thói quen nếu như xóa lời nói cái kia thật đúng là nhảy và hoàng hà cũng rửa không sạch đối với trương kỳ phong nói chuyện lưu đống hiển nhiên không phải đặc biệt tin dù sao đều là làm truyền thông dưới tay mình đám này biên tập là cái gì tính tình hắn lại không biết tin tức học m ỹ lực thời khắc ai không hiểu a đương nhiên ít chơi game lưới bên này còn tính là hơi có chút d a n h giới cuối cùng sẽ hơi cho phỏng vấn đối tượng nội dung hơi điểm tô cho đẹp một cái khả năng có đôi khi vậy hơi chấp chấp lựa nhưng tổng tới nói sẽ không c h ạ y h ư ớ n g sự thật quá nhiều bất quá nhìn trương kỳ phong cái này chắc chắn thái độ có lẽ lần này phỏng vấn thật sự là một chữ không thay đổi xác thực rất có loại khả năng này bởi vì lúc trước phỏng vấn thời điểm những tim giấc mơ trò chơi này đều còn không có t r ư ơ n g kỳ phong liền xem như muốn tự do phát huy một cái vậy hoàn toàn không có tài liệu cùng lý do nghĩ tới đây lưu đống cho mày vậy ngươi là ý nói chúng ta bị lợi dụng là n g n ị c h thiên đường bên kia người chế tác cố ý lợi dụng chúng ta lần này bài tin tức cho các người chơi truyền lại sai lầm tin tức từ đó cho các người chơi tạo thành lừa dối cái kia cũng có chút quá không nói v õ đức lưu đống càng nghĩ càng thấy đến cái này rất có thể bởi vì nhịp tim giấc mơ lúc này đều đã bị các người chơi coi là lừa dối n ị c h thiên đường phía chính p h ủ mặc kệ là phát đemo làm tuyên truyền vẫn là bán gạ dạ kín trên cơ bản đều là đang tận lực lừa dối người chơi Đã、đây ã đ đều là lừa dối như vậy lại lừa dối một cái bài tin tức truyền thông lại có cái gì kỳ quái trương kỳ phong ngược lại là có chút không xác định cái này lưu tổng cũng không tốt nói ta nhìn n h ị p tim giấc mơ người chế tắc còn thật đàng hoàng lời nói cũng không nhiều hẳn là không đến mức cố ý gặp ta lưu đ ô n g có chút hào khí người già thực không nói nhiều đúng không biết người biết mặt không biết lòng a ngươi nhưng nhớ lâu một chút ta trương kỳ phong cũng không biết nên nói cái gì sự thật bày ở chỗ này hắn vậy rất khó đi tranh luận chỉ có thể ở võng hiệt thượng nhanh chóng xem một cái tin tức tương quan sau đó lại đối chiếu một cái lúc ấy phỏng vấn nội dung sau đó trương kỳ phong tâm tình có chút phức tạp nói lưu tổng ngươi thật đúng là đừng nói cái này người chế tác giảng đều là lời nói thật chẳng qua là lúc đó ta không nghe ra đến ngươi nhìn hắn nói để cho ta không cần giả định trò chơi này cách chơi còn nói trò chơi này sẽ cho các người chơi mang đến giấc mơ bản trò chơi trải nghiệm với lại các người chơi sẽ trải nghiệm đến nhịp tim cảm giác trải nghiệm đến vượt qua thứ nguyên yêu lưu đống đều ngây ngẩn cả người hắn cẩn thận suy nghĩ một chút mấy câu nói đó giống như xác thực không có tâm bệnh a thậm chí trong này rất nhiều nội dung đúng là là ám chỉ trò chơi này không tầm thường ví dụ như chơi trò chơi này lời nói cần người chơi có tuyệt hảo tâm lý tố chất có không t ệ thao tác thủ pháp còn có tốt đẹp hẳn dưỡng bình thường yêu đương loại trò chơi cần cái này cho ta rõ ràng không cần a nhưng cực kỳ hiển nhiên mặc kệ là lúc ấy phỏng vấn trương kỳ phong vẫn là về sau nhìn thấy cuộc phỏng vấn này các người chơi đều căn bản không có hướng phương diện kia đi cân nhắc nhưng muốn nói chu dương gạt người sao cũng không có chỉ có thể nói là lý giải phương diện xuất hiện sai lầm trương kỳ phong tiếp tục nói lưu tàu ngươi nhìn a còn có một câu cuối cùng người chế tắc cũng đã nói có thể hay không đ ạ t thành kinh ngạc vui mừng chuyện này muốn tùy từng người mà khác nhau nhưng tổng tới nói đ ạ t thành một nửa hẳn là không có vấn đề ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn nói là muốn đ ạ t thành một nửa kinh ngạc vui mừng ý tứ hiện tại xem ra hắn ý tứ là chí ít có thể làm cho người chơi chỉ kinh không thích lưu đống không khỏi lấy tay nâm chán bị lừa rồi không nghĩ tới a không nghĩ tới lâu dài đánh ngông còn có thể để ngẫu mộ và mắt với tư cách truyền thông người cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn lắc lư phỏng vấn đối tượng làm sao còn có thể bị phỏng vấn đối tượng cho lắc lư nữa nha cái kia lưu tổng chúng ta hiện tại làm cái gì trương kỳ phong nhỏ giọng hỏi lưu đống cũng không biết nên nói cái gì Tốt, hiện tại chân tướng rõ ràng ai có vấn đề giống như mọi người cũng không có vấn đề gì đầu tiên trương kỳ phong khẳng định là không có vấn đề hắn nghiêm túc hỏi vấn đề vậy dựa theo ghi âm chi tiết viết không có bất kỳ cái gì nghệ thuật gia công trang web khẳng định cũng không thành vấn đề c h u dương đâu đầu tiên hắn nói chuyện xác thực câu câu là thật chỉ làm ọ i người lý giải xuất hiện sai lầm tiếp theo trò chơi này muốn làm lừa dối hẳn là nghịch thiên đường cao tầng quyết định hắn với tư cách người chế tác khẳng định vậy không có khả năng trực tiếp đem trò chơi nội t ì n h cho bóc chỉ có thể dùng loại phương thức này đến ám chỉ cũng hướng ngoại giới phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng bên ngoài thật chưa chắc có thể hiểu được loại này tín hiệu cầu cứu a cái kia cuối cùng vẫn là muốn nghịch thiên đường nội bộ định ra chuyện này lao bản cóc n ổ i ly tổng cùng cố tổng ân cố tổng xem ra mặt mũi hiền lành không có cái gì tính công kích như vậy kẻ cầm đầu đến cùng là ai liền vừa xem hiểu ngay lưu đồng khí cũng kém không nhiều tiêu tan hắn ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống hiện tại việc cấp bách là muốn thật tốt suy nghĩ một chút làm sao mới có thể tiêu trừ đi ảnh hướng trái chiều dù sao hiện đang tức giận các người chơi đều tại bốn phía tìm phát tiết miệng làm video đậu đen rau muống đã không thỏa mãn được bọn hắn n ị c h thiên đường lại một mực đều ưa thích làm con rùa đen rút đầu để bọn hắn có khí không có chỗ vùng liền thuận tiện toàn bộ rơi tại trên người chúng ta chúng ta phải nghĩ biện pháp rũ sạch mình a không thể để cho các người chơi cảm giác cho chúng ta là n ị c h thiên đường đồng l o a mới được trương kỳ phong cũng có chút nhức đầu dạng này lưu tổng ngươi an tâm chớm vội ta nghĩ một chút biện pháp nếu như nói đơn giản nhất phương thức xử lý đơn giản liền là trực tiếp phát cái tuyên bố biểu thị lúc ấy ít chơi g a m lưới vậy không có chơi đến chính thức bạn trò chơi p h ỏ ngươi vấn bài viết hoàn toàn n bài là dựa theo dựa g ờ lời đường i viết.、Tóm、lại liền phủi khỏi thái sinh cứng rắn, với lại thiên kia chế tác sạch có chút cứng cùng nịch thiên đường bên kia quan hệ làm cứng hệ. Nhưng như không hệ đến trả Tóm rất rắn, rắn. là làm làm quan dàng bên quan vậy, ư g dễ lần này hơi gặp được điểm dư luận áp lực liền tốc độ ánh sáng vung nổi cắt chém quan hệ vậy lần sau ngươi còn muốn tìm lịch thiên đường an bài cái gì duy nhất bài tin tức sợ là người ta liền không để ý tới ngươi cho nên không đến mức không thể tốt nhất vẫn là không cần làm như vậy nhưng muốn nói nó hắn phương thức xử lý c h ư ơ n kỳ phong một lát còn thật nghĩ không ra đến Tốt thật tới biệt trọng thể ngày, thời gian thật tốt đối đặc với việc nói nghiêm hội gian vậy, vậy hệ cũng cấp chưa cơ, còn có có cấn nhắc. này không khẩn như quan nguy hắn như ngày xã lưu đống nhẹ gật đầu được ngươi gần nhất trước đem cái khác làm việc thả một chút trước đem chuyện này xử lý tốt ta dù sao gần đây trò chơi vòng cũng không có cái gì mới mãnh liệt xuất hiện nhiệt độ trên cơ bản đều tại nhịp tim giấc mơ nơi này nếu như đến lúc đó có thể có cái gì mới phát hiện nói không chừng còn có thể ra lại mấy thiên cái khác bản thảo lưu đống nói xong cũng bay người rời đi chương kỳ phong yên lặng thở dài vội vàng tại mình trên máy vi tính đao loạn tốt nhịp tim giấc mơ xem ra Được ba ả giờ sau trương kỳ phong tức giận đến giận gõ một cái bàn công tác hắn bên ngoài phòng làm việc mặt liền là cái khác các biên tập công vị lúc này đám người không khỏi câm như ve mùa đông không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì là có biên tập bản thảo để trương kỳ phong tức giận cũng không đến mức a trương kỳ phong bình thường tính tình còn rất tốt cho dù nhìn thấy thực tập sinh loại kia để cho người ta cao huyết áp bản thảo vậy đều có thể bảo trì bình thản làm sao có thể phát như thế lớn lửa đám người chỉ có thể yên lặng dù đầu làm tốt chính mình chuyện đồng thời cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm để phong không cẩn thận tại t r ư ơ n g kỳ phong cho hạ i ậ n thời điểm bị a o e đến bọn hắn cũng không biết trương kỳ phong là bị nhịp tim giấc mơ trò chơi này làm cho pha phòng cái lưới này thượng bình luận vẫn thật là là một điểm không sai a trương kỳ phong cực kỳ phiền hắn mở ra phòng làm việc của mình cửa sổ sau đó yên lặng đốt điếu thuốc mặt mũi tràn đầy phiền muộn kỳ thật tại hạ năm hắn đã tại trên mạng tìm rất nhiều đối trò chơi này đánh giá nhất là một chút cao khen trò chơi bình luận vậy đều nghiêm túc nhìn qua ở trong đó phê bình sắc nhọn nhất không hề nghi ngờ liền là đầu kia dài bình cho rằng lịch thiên đường cưỡng ép đem yêu đương trò chơi cùng kinh khủng trò chơi cho khâu lại lên nhưng khâu lại đến cũng không tốt cho tới hai đầu đều không lấy lòng nguyên bản trương kỳ phong còn có chút không tin lịch thiên đường làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu liền xem như sáng tạo cái mới là xe cũng hầu như đến có cái h ạ n độ a kết quả hiện tại một chơi mới phát hiện cái này bình luận tuyệt đối là bảo thủ phun quá khắc khí còn có một đầu kém cõi càng là cho cười điểm khen số liệu là 1094 tên người chơi cho r ằ n g đầu này đánh giá có giá trị nhưng phía sau còn đi theo một đầu số liệu 5833 t ê n người chơi cho r ằ n g đầu này đánh giá cực kỳ sung sướng đ ầ u n à y kém cõi quả thực là than thở khóc lóc lên án nghịch thiên đường quá không làm người nguyên bản hắn đã cùng trò chơi này hòa giải dự định làm kinh khủng trò chơi tới chơi kết quả chơi lấy chơi lấy đã cảm thấy giống như không thích hợp luôn cảm giác mình bày ở trên b à n để máy vi tinh cái tia alinz gà g i k ị tựa hồ góc độ phát sinh một chút biến hóa vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy là mình nào rác có thể vượt chơi thì càng cảm giác đến giống như thật có chút biến hóa kết quả tại trò chơi một lần nào đó hoán đổi đến kinh khủng nội dung thời điểm alinz gạ dạ kít đầu đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm hắn sau đó người anh em này tại chỗ kem chút dọa g ầ n chết trực tiếp một cái chiến thuật ngựa ra sau k e m chút không có từ máy tính trên ghế t é xuống sau đó liền là thai nghe cũng bị kéo còn không cẩn thận đổ trên bàn chén nước báo hỏng một cái hơn một trăm khối tiền con chuột cực kỳ hiển nhiên đây là gạ dạ kít gói quả người bị hại n h ữ n tim g i ấ mơ trò chơi này cũng không tồn tại điện tàng bản loại hình thuyết pháp nhưng cũng lấy tiện gạ dạ kít buộc chặt tiêu thụ nếu như người chơi mua xăm cái này buộc chặt bao không chỉ có thể lấy thu hoạch được gạ giả kích còn có thể lấy thu hoạch được một cái đặc biệt kích hoạt mã dùng cho tại phía chính phủ trên bình đài kích hoạt nhịp tim giấc mơ trò chơi này mà các người chơi tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này kích hoạt mã để nịch thiên đường chuẩn xác định vị đến nhóm này người chơi trò chơi số liệu theo lý thuyết gạ giả kích sẽ động chuyện này xác thực rất không hợp t h ó i thưởng làm sao có thể thẳng đến trò chơi đem bán này t i ê n tài có người phát hiện đâu mua gạ giả kích các người chơi có rất nhiều đều bị hù dọa chỉ có số ít may mắn là trước tiên ở trên mạng thấy được tay này xử lý sẽ động tin tức sau đó mới đi chơi game xem như trốn khỏi một kiếp thế là bọn hắn ngay sau đó liền đối tay này xử lý tiến hành đầy đủ nghiên cứu đầu tiên có thể xác định là phía chính phủ là thông qua cái này chút gạ dạ kích kích mã mã định vị đến các người chơi trò chơi số liệu mà là lựa chọn khi các người chơi bơi chơi game trong lúc đó viễn trình điều khiển gạ dạ kích tiến hành một chút đặc biệt động tác là người chơi bình thường dung mọi lúc gạ dạ kích chỉ sẽ có một ít phi thường nhẹ nhỏ động tác nếu như không phải cố ý nhìn chằm chằm lời nói khả năng căn bản là phân biệt không ra chỉ khi nào người chơi chơi đến kinh khủng bộ phận nhất là đặc biệt kinh khủng tính ít lúc gạ dạ kích liền sẽ có trên phạm vi lớn động tác. lúc này người chơi tinh thần cao độ tập trung mà một khi đưa gà giả kích đặt ở trên b à n để máy vi tính bắt mắt vị trí tại một đám đứng im vật thể bên trong gà giả kích quay đầu động tác đem sẽ thập phấn bắt mắt trong nháy mắt liền có thể đem người chơi dọa đến quá s ứ c đương nhiên gà giả kích chia ba loại khác biệt hoàn hình động tác khác nhau trên thực tế bọn chúng đều chỉ có đầu có thể di động với lại biên độ tương đối lớn cái khác cá biệt bộ vị cũng có thể động nhưng biên độ tương đối nhỏ với lại phía chính phủ vì che giấu điểm này rõ ràng làm rất nhiều chuẩn bị cũng tỉ như nói nếu gà dạ k í c đầu có thể động lời nói như vậy cổ địa phương nhất định sẽ có rõ ràng kết nối vết tích cũng chính là một đầu màu đen may phàm là các người chơi nhìn thấy đầu này may liền biết gạ dạ kích đầu là có thể động thậm chí có thể thay đổi nhưng lịch thiên đường phía chính phủ phi thường ga trộm lấy gạ dạ kích bên ngoài quần áo cho che chắn lên với lại làm thành gần như không thể tháo rỡ t i ể u dáng một khi người chơi muốn nhìn một chút gạ dạ kích cổ cũng chỉ có thể đem nửa người trên rất nhiều quần áo hủy đi tổn thất này liền quá lớn bình thường sẽ không như thế làm gạ dạ k í c cái khác có thể di động địa phương trên cơ bản cũng đều là dùng loại biện pháp này cho dấu lên trừ cái đó ra tay này xử lý là có bên trong đưa tin nhưng toàn thân cao thấp đều không có tin khoan g thuyền hoặc là nạp điện miệng hiển nhiên tin cùng vi hình điện cơ đều là trực tiếp giấu ở g ạ dạ k í t bên trong cơ hồ có thể coi là duy nhất một lần lượng điện hẳn là duy trì không được quá lâu mọi người suy đoán cái này g ạ dạ k í t nội bộ hẳn là có cái gì cơ quan là cố ý ở người chơi chính thức bắt đầu trò chơi về sau g ạ dạ k í t mới bắt đầu kích hoạt động tắc cũng bắt đầu hao tổn điện cân nhắc đến cái này g ạ dạ k í t giá bán vốn là đã tính tiện nghi nếu như lại làm cái này chút lung ta lung tung cơ hồ có thể xác định nó nhất định sẽ bồi thường tiền như vậy đem đây hết thể toàn bộ tổng kết lại có thể đạt được cái dạng gì kết luận đâu lịch thiên đường cố ý bỏ ra nhiều tiền làm ra một nhóm bên trong đưa tin duy nhất một lần có thể di động gạ giả k í h sau đó đem cái này chút gạ giả k í h ngụy trang thành sẽ không động thủ xử lý dùng nghiêm trọng lô vốn giá cả bán cho người chơi chính là vì chuẩn xác định vị đến cái này chút người chơi sau đó tại bọn hắn chơi game thời điểm thình lình dọa bọn hắn nhảy một cái nghe một chút nghe một chút cái này làm là nhân sự sao thế nhưng là thiếu đại đức chuyện nào đến phân thượng này các người chơi phổ biến cảm thấy trò chơi này căn bản cũng không giống như là trò chơi mà càng giống là một lần trăm phương ngàn kế trò đùa q á i đạn tựa hồ làng lịch thiên đường nội bộ cái nào đó ác thú vị ló bản đột nhiên v ô đầu một cái nghĩ ra được như thế cái ý tưởng tựa như là khi còn bé tan học về nhà có cái ý đồ xấu đồng học cố ý tại ngươi đi qua cửa lớp học thời điểm cố ý đụng tới ba một tiếng sau đó còn ha ha c ư ờ i to có phải hay không hủ đến ngươi không chỉ có không tốt cởi hơn nữa còn rất ngây thơ trương kỳ phong không khỏi thở phào một cái lúc ấy cái kia gạ dạ kít ra tới thời điểm hắn cũng muốn mua được nhưng chưa từng nghĩ bắt tay vào làm xử lý bán sạch đến vẫn rất nhanh chờ hắn còn muốn mua thời gian đã mua không được hiện tại xem ra may mắn là không có mua bằng không nói không chừng mình cũng phải bị giật mình chương á i này xem ra hoàn toàn không có bốn trăm linh ba lưu trữ cùng nhân vật văn bản tài liệu tại trương kỳ phong tiếp tục thâm nhập sâu du ngoạn nhịp tim giấc mơ đồng thời trên internet vậy xuất hiện càng nhiều liên quan tới trò chơi này mặt trái tin tức không thể không nói nhịp tim giấc mơ cái này sống làm đến thật sự là quá lớn mỗi khi người chơi cảm thấy mình đã mò tới nghịch thiên đường kiếm việc cực hạn nhưng tiếp xuống mới nội dung nhưng vẫn là có thể đổi mới bọn hắn nhận biết ngoại trừ trước đó rất nhiều vấn đề bên ngoài các người chơi rất nhanh phát hiện trò chơi này đối với phá k á ai ứng dụng cũng đạt tới điên điên trình độ theo lý thuyết đây là cực kỳ không nên bởi vì muốn nói trước mắt trong nước đối phá k á ai kỹ thuật vận dụng tốt nhất công ty liền làng lịch thiên đường từ thiên mệnh ngoại long truyền đến thần bỏ đi thành lịch thiên đường đối phá k á ai vận dụng đã đạt đến h ó a cảnh thậm chí đã có thể nói là trở thành trò chơi hạch tâm cách chơi một bộ phận cũng đã trở thành trong trò chơi cực kỳ cường đại ẩn táng cơ chế tại vừa nghe nói nhịp tim giấc mơ vậy dùng phạ kệ ai kỹ thuật thời điểm cực kỳ nhiều người chơi đều đối với cái này tràn đầy mong đợi dù sao lấy trước đó nghịch thiên đường bày ra tiêu chuẩn đến xem dùng cái này kỹ thuật làm yêu đương trò chơi cái này cỡ nào hăng hải à. từng cái cơ hồ có chân thực h ỉ nộ ai ô các ngộ tử cùng các người chơi đ à m một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương loại chuyện này ngẫm lại liền kích thích thế nhưng là thật chơi về sau mới phát hiện mong đợi loại kia cảm động sâu vô cùng yêu đương nội dung cốt truyện căn bản cũng không có xuất hiện ngược lại là đi k h a huyên gió trong này em gái mặc dù vậy nhu thuận đang yêu sẽ còn đổi ngược nhưng vậy cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt sáng trói lời kịch cùng nội dung cốt truyện tổng tớ i nói cũng vẫn là cái khác công ty sử dụng phạ kệ ai viết nội dung cốt truyện bình thường trình độ cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt chỗ đ ặ t ở yêu đương loại trong trò chơi nhiều lắm là xem như qua tuyến hợp lệ tuy nói người chơi tiếp tục khiêu chiến kinh khủng nội dung có thể ở một mức độ nào đó giải tỏa em gái chân thực cảm xúc làm cho các nàng nói chuyện chẳng phải khoa huyễn cũng biết hơi có một ít rơi độ thiện cảm hoặc là ăn giống biểu hiện nhưng nói chẳng ra là vậy vẫn như cũng là yêu đương loại trò chơi bình thường trình độ mà thôi cũng không có làm đến có một phong cách riêng mà càng làm cho người ta khó kéo căng là theo các người chơi tiếp tục thâm nhập sâu trải nghiệm trò chơi bọn hắn lại phát hiện cái này phả k ẻ ai kỹ thuật một cái khác chí mạng vấn đề cái kia chính là tự mâu thuẫn theo người chơi đối kinh khủng nội dung trải nghiệm xâm nhập kinh khủng cửa khẩu cũng là sẽ dần dần thăng cấp c ũ n g t ỷ như ninh giảng sư vừa mới bắt đầu nhìn thấy dạ vịt là một cái không có mặt quái vật kinh khủng mà theo người chơi thông quan cửa khẩu càng nhiều phát động cảnh tượng càng khủng bố hơn dạ vịt v ẻ ngoài vậy sẽ trở nên càng thêm đáng sợ nàng vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng xem như sinh vật hình người nhưng rất nhanh nàng thân thể sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều d ị biến ví dụ như ở sau lưng sẽ mọc ra một cái to lớn đầu rắn có điểm giống là trong truyền thuyết thế giới chi sài mừng gặp gi bả vai nàng bên trên sẽ mọc ra tam đầu địa ngục huyện thêm mẫu đầu lâu còn sẽ mọc ra cự lang phân lí cùng cờ dạ k ẹ t một chút quái vật đặc thù tóm lại càng ở sau thì càng kinh dị mà theo cửa khẩu tiến lên d ạ vịt vậy sẽ tiếp tục kể một ít lời kịch này thì khiến người ta khó kéo căng tình huống xuất hiện nàng sẽ vừa nói truy sát người chơi kinh khủng lời kịch vừa nói yêu đương lúc lời kịch cái này tương đương để cho người ta khó k không chỉ có cực kỳ xuất diễn với lại tiến một bước bại lộ phạ kệ ai nhược điểm cực kỳ hiển nhiên nghịch thiên đường tại chế tác trò chơi này lúc đối phạ kệ ai vận dụng căn bản cũng không giống trước đó trò chơi nghiêm túc như vậy dạy dỗ với lại trò chơi chạy càng lâu loại này trí tuệ nhân tạo lời kịch hỗn loạn tình huống liền sẽ càng thường xuất hiện điều này hiển nhiên là phạ kệ ai nội bộ lo di phép tính xuất hiện rõ ràng vấn đề mà nghịch thiên đường lập trình viên không có nghiêm túc viết quy tắc làm tầng sâu dạy dỗ cực kỳ nhiều người chơi vốn là còn có chút mong đợi mặc dù nở đờ cờ di biến đang đổi dứt ta nhưng ở nàng nói yêu đương lời kịch thời điểm có phải hay không nội tâm th Lúc nhưng à y tiếp cận có a y k h các t người chơi thử nửa ngày mới phát hiện cái này chút một mực không có mặc kệ n nở tờ cờ nói cái gì lời kịch đều căn bản không ảnh hưởng nờ tờ cờ hành vi còn là tiếp tục đuổi rét người chơi cái này để các người chơi càng thêm bất mãn Thì ra như ra não vậy đương ờ n đoan thao tác hoàn toàn là chúng ta mong muốn g cao tác thao ta đ là ư ơ n Cái c gì ũ nhiên g k ô không? n đúng g có c á này cùng cái kia chút tùy tiện đem kẻ ai hướng trong trò chơi bị lại liền kệ, toàn bằng tùy cái chút chơi mặc kia ai lại i kẻ kệ, phạ h trò t đem bị ý cặn công ty game khác nhau ở chỗ nhau nào. Đương nhiên, bã game ty ở vậy có chút ít nghịch thiên đường con có hiếu còn tại mạnh miệng nói xong một chút như là nghịch thiên đường làm như vậy khẳng định là có thâm ý nghịch thiên đường cái nào trò chơi vừa ra tới thời điểm không phải đại nghịch gió đều quen thuộc ngồi đợi đảo ngược không quan hệ bột sẽ phát lực loại hình lời nói dẫn tới đám dân mạng nhao nhao cười nạo cơ hờ giờ văn bản tài liệu khả năng lưu lạc hoặc hư hao ta sát lại tới trương kỳ phong có chút sinh khí lần nữa đập một cái bàn công tác như thế sai lầm nhắc nhở hắn cũng đã nhìn qua rất nhiều lần hoặc là nói mỗi cái chơi nhịp tim giấc mơ chính thức bạn người chơi hẳn là đều nhìn qua cái này nhắc nhở chỉ bất quá bên trong từ mấu chốt không giống nhau dạng ví dụ như đinh giảng sư thấy là trạ ra ở cơ ở hàn v ẹ n cơ hờ giờ cái này từ đơn tiếng anh liền là giả vít r ư ơ n g kỳ phong nhìn thấy từ đơn là ép tạ cũ ra đây là bởi vì hắn tuyệt nhân vật nữ sắc là trong trò chơi một cái nồng muội kinh điện tiên anh chỉ bất quá mặc kệ tuyển cái gì nhân vật như thế sai lầm nhắc nhở đều là tất nhiên xuất hiện ta thật sự là nạp khó chịu cái này bụt rốt cuộc là ý gì a tại sao có thể có loại này bụt từ cách thức nhìn lại đây không phải nhân vật văn bản tài liệu sao cái này bụt rất đơn giản với lại trên cơ bản là một trăm phần trăm phục hiện liền là ở ngươi chơi phía trước mấy lần gặp phải nữ chính trở mặt hư hư thực thực bụt tình hữu lúc mong muốn lần nữa ghi vào mới nhất lưu chữ tiến vào trò chơi liền sẽ báo sai biện pháp giải quyết vậy rất đơn giản đọc đến trước một cái lưu chữ là có thể cho nên bao quát đinh giảng sư ở bên trong tuyệt đại đa số người chơi đều cũng không có n g h ĩ quá nhiều dù sao giống như vậy văn bản tài liệu hư hao dẫn đến hỏng ngăn trò chơi mặc dù không nhiều nhưng cũng vẫn là có đọc phía trước ngăn mặc dù sẽ lãng phí một chút thời gian nhưng vậy còn có thể lấy tiếp nhận bất quá t r ư ơ n g kỳ phong với tư cách trò chơi biên tập kiến thức chuyên nghiệp vẫn có một ít hắn ngày c ả m ý thức được một vấn đề chính là cái này đường đi xem ra có chút kỳ q ba nói như vậy trò chơi lưu trữ văn bản tài liệu trên cơ bản đều là cất giữ trong cùng loại với ra ta loại hình cặp văn kiện bên trong mà trả ra ở cái này từ đơn ý tứ là nhân vật Từ nếu h như lên n kính cái là, là y tại cái khác cùng loại yêu đương trong trò chơi mười cái lưu trữ cột vị khả năng không quá đủ bởi vì người chơi khả năng cần lặp đi lặp lại vận dụng s l tại pháp đến kích hoạt các loại kết cục nếm thử nhiều loại lựa chọn nhưng đối với nhịp tim giấc mơ tới nói kỳ thật hoàn toàn không cần đến nhiều như vậy lưu trữ của vị bởi vì trong trò chơi cơ bản không tồn tại loại kia hoặc này hoặc kia lựa chọn người chơi bất kể thế nào tuyển đều sẽ không tạo thành cái gì trí mạng hậu quả s l đại pháp tự nhiên cũng sẽ không có nơi dùng võ với lại nói trở lại đã trò chơi lưu trữ có mười cái như vậy trò chơi căn mục lục còn dư ngăn hẳn là cũng có mười cái mới đúng ví dụ như lưu trữ không lưu trữ một mãi cho đến lưu trữ chín loại này một cái nào đó lưu trữ hư hại hẳn là sẽ báo sai nói lưu trữ một hư hao mà không nên báo nhân vật hư hao a ha. ra đầu thật nữa cảm giác muốn dài đầu vóc t r ư ơ n g kỳ phong có chút bực bội gãi đầu một cái có chút không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra là nghịch thiên đường cố ý gây nên đừng nói nữa câu nói này gần nhất đều sắp biến thành một cái ngạnh dù sao mặc kệ trò chơi nghịch thiên đường ra cỡ nào làm người buồn nôn đồ vật chắc chắn sẽ có ngạnh tiểu quỷ tại dưới đáy soát nói không chừng là nghịch thiên đường cố ý gây nên đâu cho tới hiện tại rất nhiều người gây cười vậy đều đang cày câu nói này đều nhanh có thể lên ngạnh bách khoa trước kia những lời này là dùng đến tán dương trò chơi nghịch thiên đường ngoài dự liệu hiện tại thì là dùng đến trào phúng n ị c h thiên đường còn có hiếu cho nên cực kỳ nhiều người chơi cho dù đối trò chơi này có nghi ngờ. vừa đưa ra đến cũng liền đều chìm không đang mắng âm thanh bên trong nhưng trương kỳ phong vẫn cảm thấy nơi này có cổ quái bởi vì xác thực cùng thông thường trò chơi không quá một dạng đợi ta cẩn thận quan sát trương kỳ phong xem như cái hành động phái kỳ thật mong muốn nghiệm chứng mình phỏng đoán rất đơn giản thuận tìm tới cái này căn mục lục cặp văn kiện là được rồi đi xem một cái cặp văn kiện bên trong cụ thể có cái nào văn bản tài liệu lưu trữ văn bản tài liệu cụ thể ở đâu nhân vật văn bản tài liệu cụ thể lại tại đâu mặc dù chưa chắc liền có thể giải đáp cái nghi vấn này nhưng nhất định có thể bài trừ một chút sai lầm lựa chọn nghĩ tới đây t r ư ơ n g kỳ phong trực tiếp cắt đến mặt bàn mở ra trò chơi căn ngục lục cũng một đường tìm kiếm rất nhanh thật đúng là tìm được t r ả g ra cờ ở cái này cặp văn kiện chỉ là cái này cặp văn kiện bên trong văn bản tài liệu cùng hắn muốn không quá một dạng từng cái tên tiếng anh đều nhịp bài bố có alin s có giả vít tóm lại trong trò chơi tất cả nhân vật đại bộ phận đều ở nơi này có một văn kiện ngoại trừ trước đó báo sai ép dạ cụ dạ bên ngoài mà t r ả g ra cờ ở cặp văn kiện không chỉ một nó có thượng tầng cặp văn kiện mà từ thượng tầng cặp văn kiện kết cấu đến xem càng giống là lưu chữ văn bản tài liệu nói cách khác nhân vật này cặp văn kiện là tồn tại ở lưu trữ cặp văn kiện bên trong c h ắ c không được cái này văn bản tài liệu phạm sai lầm về sau chỉ ảnh hưởng một cái lưu trữ t r ư ơ n g kỳ phong đại khái xác định mình suy đoán nếu như trò chơi thật hư hại nhân vật văn bản tài liệu vậy khẳng định là cả cái trò chơi đều sẽ băng đều sẽ không có cách nào vận hành mà sẽ không chỉ băng một cái lưu trữ dù sao trong trò chơi đại lượng địa phương đều sẽ điều động nhân vật tương quan tài nguyên một cái tác động đến nhiều cái trong trò chơi xuất hiện một chút nhỏ bụt dẫn đến tầng dưới chót một cái râu ria văn bản tài liệu bị hao tổn cũng có thể để trò chơi sụp đổ rốt cuộc đánh k h n g ra c ầ như vậy vấn đề tới làm như vậy đến cùng có cái gì ý nghĩa bình thường trò chơi đều là đem các loại số liệu toàn bộ tổng thể tại lưu trữ văn bản tài liệu bên trong căn bản không cho phép người chơi mở ra viếng thăm hoàn toàn không cần thiết làm thành nhưng thay đổi cặp văn kiện càng không cần thiết đem lưu trữ bên trong nhân vật số liệu đơn sách đi ra húng chi cho dù làm như vậy người chơi hoán đổi đến cái trước lưu trữ không phải là một dạng chơi sao với lại lưu trữ hư hao chuyện này tựa hồ có nhất định ngẫu nhiên tính tựa như kinh khủng nội dung phát động có ngẫu nhiên tính một dạng chơi thời gian dài nhất định sẽ phát động nhưng phát động thời gian đến cùng là năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ vẫn là một giờ cái đồ chơi này trước mắt còn không nghiên cứu ra nội tại quy luật ai các loại cái này văn bản tài liệu đúng là biến mất vậy nếu như ta từ cái khác lưu trữ bên trong cho o ti một p ầ dù đã dẫn phát bụt vậy không quan trọng bởi vì dựa theo trò chơi này số liệu kết cấu coi như lại thế nào dày vò cũng chỉ sẽ hủy cái này một cái lưu trữ cái khác lưu trữ đều là sẽ không nhận ảnh hưởng nói làm liền làm Trương từ mặt trong Phong văn kiện bên Kỳ khắc cặp phục chế Cơ hờ giờ văn bản tài liệu, sau đó d í n hắn r lại lần nữa trở lại trò chơi đọc đến lưu trữ quả nhiên không g i a đoán trò chơi bình thường đi vào chỉ bất quá ghi vào sau ngược lại là cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt đáng nhắc tới chuyện trò chơi không có báo sai không có sụp đổ dù ngoạn một đoạn thời gian về sau vẫn là khả năng sẽ phát động kinh khủng nội dung cốt truyện với lại trò chơi nhanh chóng tối lui về sau vẫn là khả năng tạo thành văn bản tài liệu hư hao chỉ là văn bản tài liệu hư hao thời gian cụ thể có ngẫu nhiên chuyển rời Tựa n h hệ thống qua một đoạn thời gian mới không hiểu ư là một đoạn gian qua ra sao mới chẳng ả p á cái xác cái t tài thủ trò trải tôi thực bất trên chất hiện không sạch Nhưng chơi nghiệm không hóa. h liệu lại dưới. đối với nói, biến này văn bản động bản có có c sau kỳ gì xóa đó xóa sẽ, lẽ là ta quá lo lắng t r ư ơ n g kỳ phong lần nữa lâm vào t r ầ m tư mặc dù hắn cái này thao tác thành công nhưng cũng không có xuất hiện loại kia để hắn kêu lên ngưu bức hiệu quả điều này hiển nhiên là không thể để hắn hài lòng a các loại nếu như cái này lưu trữ bên trong nhân vật văn bản tài liệu Có theo lý thuyết cái này thao tác tại cái khác trong trò chơi là không thể nào làm được nguyên nhân vậy rất đơn giản cái khác trò chơi lưu trữ văn bản tài liệu trên cơ bản không cách nào biên tập cho dù có thể thông qua một chút đặc thù công cụ đi sao chép lưu trữ vậy rất khó đi chính xác điều chỉnh nhưng nhịp tim giấc mơ loại này đặc biệt tầng dưới chót số liệu kết cấu liền cho người chơi cung cấp một loại nhẹ vốn thao tác khả năng không cần bất luận cái gì đặc thù công cụ cũng không cần đặc biệt lưu trữ chỉ cần đơn giản xóa bỏ hoặc là sao chép dán liền có thể lấy đem một cái lưu trữ bên trong nhân vật sao chép đến một cái khác lưu trữ bên trong từ chương trình thiết kế góc độ đi lên nói đây là có điểm h ở i quần túi lắm n ị c h tiên đường tại sao phải làm như vậy đâu t r ư ơ n g kỳ phong mơ hồ có một chút suy đoán nhưng trước mắt còn không cách nào đạt được n g h i ệ n chứng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm lẻ bốn xóa bỏ a l i n s văn bản tài liệu xóa bỏ hoặc là c ô n y nhân vật văn bản tài liệu t ự cho tới bây giờ hắn đã đơn giản đo thử qua các loại thao tác trực tiếp xóa bỏ nào đó cái trò chơi bên trong hẳn là có nhân vật văn bản tài liệu sẽ dẫn đến lưu trữ báo sai không cách nào đọc đến nhưng nếu như đem mặt khác lưu trữ văn bản tài liệu dán qua đến về sau liền có thể lấy vận hành bình thường tổng tới nói cho dù là đem những văn kiện này lẫn nhau dán một trận c ũ nếu g không đ n nội mức đối d như g trò c ơ i tạo thành ảnh h căn bản ở n Nếu như g là người chơi chưa kích hoạt nữ tính nhân vật thậm chí xóa bỏ văn bản tài liệu vậy không quan hệ bởi vì làm cái này lưu trữ vận hành đến nên nhân vật lên đào thời điểm sẽ ở cặp văn kiện bên trong tự động mới xây nên nhân vật văn bản tài liệu nhưng duy chỉ có có một vai là không quá một dạng cái kia chính là alinz bởi vì alinz là với tư cách dẫn đạo viên mà tồn tại nàng mặc dù là trong trò chơi nhân vật nhưng căn bản không thể công l ư ợ c cùng người chơi ở giữa không có cô sợ dây không có bất luận cái gì thân mật tương tác càng không có độ thiện cảm loại hình số liệu người chơi cho dù đi trước sân khấu cùng alinz giao lưu vậy vẹn vẹn có thể sai khiến nàng đi hoàn thành một chút kiến thức cơ bản có thể tính thao tác ví dụ như thay đổi trong trò chơi một chút cảnh tượng vẹn ngoài sửa sang lựa chọn kích hoạt trung tâm mua sắm sản phẩm mới đạo cụ các loại đương nhiên vậy có nói chuyện phiếm lựa chọn với lại đối thoại cũng không ít nhưng người chơi trên cơ bản đều sẽ không đi lặp đi lặp lại địa điểm còn có thể giải tỏa một chút đặc thù nội dung cốt truyện hoặc cơ chế nhưng alin không phải có thể công hơi đối tượng cho nên cùng với nàng nói chuyện phiếm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ích lợi dưới loại tình huống này các người chơi đều sẽ không ở trên người nàng t ố n quá nhiều thời gian dù sao trò chơi này bên trong em gái mỗi người mỗi vẻ toàn bộ nhìn rất đẹp alin lại làm không được hạt giữa b y gà thậm chí với tư cách dẫn đạo viên nàng tính cách có vẻ hơi đơn b ạ c hoàn toàn không giống cái khác em gái một dạng có cực kỳ tươi sáng tính cách đặc điểm nhưng ở căn mục lục dưới nhưng cũng có alin nhân vật văn bản tài liệu trương kỳ phong không khỏi vất cảm lâm vào chầm tư theo lý thuyết phía chính phủ hoàn toàn không cần thiết thả nàng văn bản tài liệu bởi vì nơi này nhân vật văn bản tài liệu hơn phân nửa cũng không phải là thật trò chơi số liệu mà là trò chơi cơ chế một bộ phận như vậy nếu như ta đem alin văn bản tài liệu xóa bỏ lại sẽ như thế nào nghĩ tới đây trương kỳ phong quyết định thật nhanh xóa không có một chút do dự dù sao cùng loại thao tác hắn đều đã làm qua rất nhiều lần cho dù xóa về sau dẫn đến lưu trữ hư hao cũng không phải cái vấn đề lớn gì từ cái khác lưu trữ lại c ô n ty một phần là được xóa bỏ hoã tất trương kỳ phong lần nữa tiến vào trò chơi kết quả phát sinh trước mắt hết thể để hắn có chút chấn kinh trò chơi có thể bình thường ập đến với lại alin s á t thực không thấy cái này rất không hợp t h ó i thường dựa theo trương kỳ phong suy đoán trò chơi có lẽ sẽ báo sai sau đó phế lưu trữ s á t x u ấ t nhỏ vô sự phát sinh dù sao alin số liệu hẳn là tại địa phương khác còn có tồn chữ nhưng mà trong trò chơi thật triệt để không có alin tồn tại n g ồ i tại dẫn đạo chỗ phụ trách tiếp đón người chơi xử lý tương quan công việc biến thành giả vít a cái này cũng được trương kỳ phong có chút n g Hắn chương ẩ n t ậ n q kỳ phong cùng đinh giảng sư không giống nhau dạng chắc hắn cũng không có tuyển g dạ vịt mà là tuyển anh chỗ lấy trước mắt dạ vịt hẳn là còn tính là không có lên đảo trạng thái nguyên bản à lynx những công việc kia tất cả đều bị thay thế toàn bộ từ dạ vịt đến hoàn thành chương kỳ phong mong muốn phân biệt hai người cụ thể có cái gì khác biệt cuối cùng phát hiện ngoại trừ lời kịch hơi có tranh lệch bên ngoài những chức năng khác hoàn toàn như lúc một dạng lời kịch khác biệt hẳn là dùng phạ k ẻ ai nguyên nhân tại giọng điệu từ còn có nói chuyện thói quen phương diện có khác biệt a l i n h càng nhu hòa một chút mà dạ vịt tựa hồ sẽ càng hơi cao lạnh một điểm nhưng tổng tới nói khác nhau rất nhỏ thậm chí có thể bỏ qua không tính lời kịch phương diện này hẳn là phạ k ẻ ai làm nhưng đội nhân vật làm nhân viên tiếp tân chuyện này khẳng định là nội dung trò chơi một bộ phận a dù sao loại vật này khẳng định phải chuyên môn khai phát trương kỷ phong không khỏi tinh thần đại chấn mặc dù lúc này hắn còn không có tìm được chân chính nhận tàng cơ chế nhưng thông qua xóa văn bản tài liệu loại phương thức này cải biến trò chơi cách chơi. điều này nói do hắn chính đi tại chính xác trên đường tiếp tục tiến lên trò chơi tiến trình rất nhanh trương kỳ phong phát hiện trong trò chơi kinh khủng nội dung tựa hồ hoàn toàn biến mất vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là mình vẫn k h í tốt dù sao trò chơi này bên trong kinh khủng nội dung phát động đều là ngẫu nhiên nhưng thẳng đến cắm đầu chơi hơn một giờ về sau hắn mới ý thức tới hẳn là thật không có dù sao trước đó kinh khủng nội dung phát động thời gian trên cơ bản đều tại năm phút đến ba mươi phút không đợi tại trò chơi ban đầu kỳ thời gian này sẽ khá dài trò chơi sẽ kiên nhận chờ đợi người chơi mắc câu chỉ khi nào kinh khủng nội dung lần thứ nhất xuất hiện về sau đến tiếp sau xuất hiện thời gian liền sẽ trên diện rộng rút ngắn ba mươi phút bên trong nhất định sẽ phát động một lần nhưng bây giờ trương kỳ phong nơm nớp lo sợ chơi hơn một giờ lại như cũng vô sự phát sinh cùng em gái yêu đương vẫn là bình thường đảm bình thường giải tỏa các loại hoạt động chỉ là n h ư n g mời em gái lựa chọn bên trong đã không có giả vít dù sao nàng đã ở trên đảo đảm nhiệm dẫn đạo viên không cách nào lại với tư cách có thể công hơi nhân vật xuất hiện cái này lượng tin tức rất lớn à chẳng lẽ nói trước đó cái kia chút kinh khủng nội dung trò chơi trên thực tế đều là alin làm ra đến bằng không vì sao a đem nàng xóa về sau liền không có nữa nha dạ v ị t cũng có thể làm dẫn đạo viên vậy nếu như nói ta lại đem dạ v ị t xóa có phải hay không liền sẽ dựa theo cặp văn kiện trình tự một mực chuyển xuống cái kia đến cuối cùng đem tất cả văn bản tài liệu toàn bộ xóa bỏ lời nói có phải hay không vườn địa đàng bên trong cũng chỉ thừa ta một người hoặc là ta hiện tại lại đem alins văn bản tài liệu cho công ty đi, đi vào đâu đến lúc đó lại ở trên đảo phụ trách tiếp đón đến cùng là alins hay là dạ v ị t nên sẽ không có thể thông qua loại này thao tác quả thực là đem alin h cho biến thành có thể công hơi nhân vật đã t r ư ơ n g kỳ phong trong đầu trong nháy mắt có rất nhiều loại ý nghĩ bởi vì một khi phát hiện bản ngoại chiêu về sau người chơi có thể làm thao tác không ổn định liền rõ ràng trở nên nhiều hơn mặc dù trước mắt còn nhìn không quá đi ra cái này chút thao tác không ổn định cùng trò chơi cách chơi đến cùng có liên quan gì nhưng trương kỳ phong mơ hồ cảm thấy trò chơi này tựa hồ còn có không ít bí ẩn trở lấy hắn để lộ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm lẻ năm thu thập nhật ký văn kiện nói làm l i ề làm trương kỳ phong rất m a vào đi một hệ liệt thí nghiệ chỉ bất quá thí nghiệm kết quả để hắn có chút nhỏ thất vọng nếu như tiếp tục xóa bỏ rơi dạ vịt văn bản tài liệu như vậy trò chơi xác thực sẽ lựa chọn lần nữa một vị mới không lên đảo nhân vật với tư cách dẫn đạo viên người chơi một một xóa hệ thống liền sẽ một một đ ổ i thẳng đến không có cái khác khoa huyện nhân vật mới thôi lúc này nên lưu trữ đem sẽ hoàn toàn hư hào người chơi cho dù một lần nữa đem nhân vật văn bản tài liệu công ty đến lưu trữ cặp văn kiện bên trong cũng không cách nào bổ cứu chỉ có thể lựa chọn lần nữa trước đó lưu trữ tiến hành dung hoạn bất quá cái này thao tác hiển nhiên phong hiểm rất cao bởi vì trong trò chơi nhân vật rất nhiều mỗi xóa b đều sẽ tự động tạo ra một cái mới lưu trữ dựa theo trình tự đem nào đó cái vai trò chuyển chính thức trở thành dẫn đạo viên nếu như người chơi không có sớm bảo tồn mà tự động lưu trữ lại vừa vặn đều bị che kín rơi mất vậy liền phi thường lúng túng bất quá tốt ở loại tình huống này khả năng cũng không cao t r ư ơ n g kỳ phong với tư cách người chơi giả d ặ n kinh nghiệm làm tốt lưu trữ đã là vô ý thức phản ứng cho nên cũng không có phát sinh hủy lưu trữ vấn đề nếu như trước xóa bỏ alin s các loại hệ thống đem mà các nhân vật chuyển chính thức trở thành dẫn đạo viên về sau lại đem alin văn bản tài liệu công ty đi vào thì vô sự phát sinh lúc này alin's văn bản tài liệu tựa như là hơn một cái dư văn bản tài liệu một dạng sẽ không lại phát huy bất cứ tác dụng gì alin sẽ không lại đảm nhiệm dẫn đạo viên vậy sẽ không trở thành có thể công hơi nhân vật xem ra xóa bỏ alin's văn bản tài liệu cái này thao tác tại trước mắt lưu trữ bên trong tựa như là một cái không thể vãn hồi thao tác cái phương hướng này phỏng đoán tạm thời không thể đạt được nhiệm chứng chương kỳ phong đành phải lại trở lại trước đó tuyến đường bên trên một bên tiếp tục cùng em gái yêu đương vừa quan sát trong trò chơi các loại nội dung cốt truyện chi tiết cho tới bây giờ trên mạng liên quan tới nhịp tim giấc mơ nội dung cốt truyện giới thiệu cũng không nhiều chủ yếu là bởi vì trò chơi này nội dung cốt truyện chủ yếu là chia hai cái bộ phận một cái bộ phận liền là cùng em gái trong yêu đương cho phương diện này nội dung cốt truyện kỳ thật rất nhiều trên mạng video vậy không ít nhưng chủ yếu vẫn là anh anh em em dấu ngon dấu ngọt loại hình nghiêm chỉnh mà nói đối khắp cả thế giới trò chơi xem cũng không có cái gì giới thiệu mà một cái khác bộ phận thì là tồn tại ở trò chơi các loại chi tiết bên trong ví dụ như ở trong g a m e các loại xó a xỉnh sẽ tồn tại một chút đặc thù vật s i ê u tập đạo cụ hoặc là sách thư tín tờ giấy các loại thậm chí tại kinh khủng trò chơi khâu trở về từ coi chết hoặc là giết chết quái vật lúc cũng đều sẽ đạt được một chút mang theo tin tức đạo cụ cái này một bộ phận nội dung cốt truyện liền lộ ra phức tạp nhiều với lại rõ ràng ẩn chứa càng nhiều liên quan với thế giới xem nội dung chỉ bất quá có thể là bởi vì trò chơi vừa mới ra không bao lâu cho nên mọi người chú ý lực trên cơ bản cũng còn tập trung ở yêu đương bộ phận đều còn đang suy nghĩ sao có thể tận khả năng công lược em gái giải tỏa càng nhiều ngọt ngào hình tượng mà đối với cái kia chút phá thành mảnh nhỏ đạo cụ tin tức thì không có quá nhiều chú ý dù sao trước mắt đại đa số người vẫn là coi nó là yêu đương trò chơi đang chơi nghiên cứu thế giới quan làm gì đâu mặc kệ hiện tại là thái bình thịnh vẫn là tận thế. Hẳn là đều không ảnh hưởng cùng em gái yêu đương là đều yêu gái em b ấ thế quá tại p á t trò chơi này có thể xóa nhân vật Trương thấy trò chơi này rõ ràng còn có rất trò cốt truyện thể thu t hiện chơi nhân chiêu Phong chơi nhiều nhưng phương, hơn hiểu chơi không chừng liền có thể lấy có càng nhiều thu hoạch. h loại ngoại lại nội nói liền này này ngược này ràng còn ràng dung càng rõ rõ rõ có cảm có có có và là đào mà lấy xóa sau. địa sau, sâu về về Kỳ là trương kỳ phong bắt đầu có ý thức đến các cái địa phương đi dạo thu thập đủ loại đạo cụ sách cùng thư tín hắn phát hiện đi cái nào đó đặc biệt chút thời gian khác biệt thu thập được đạo cụ vậy có khác nhau cái ó đ này cũng không kỳ quái dù sao trước mắt trương kỳ phong thu thập được các loại tin tức vẹn vẹn chỉ là một góc của bằng sơn mà nghịch thiên đường thậm chí vì toàn bộ trò chơi tất cả nhân vật đều an bài cùng loại nội dung chỉ dựa vào người viết lời nói chỉ là cái này văn bản lượng liền có thể đem người cho viết chết nhưng có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lời nói đầu tiên thiết lập một cái nhân vật tính cách cách đặc thù sau đó lại đại lượng tạo ra cuối cùng lại từ nhân viên công tác tiến hành đơn giản xét duyệt lượng công việc này đã nhỏ đi nhiều đầu tiên để trương kỳ phong cảm thấy hứng thú là dạ vịt đối nhân vật chính cái nhìn dựa theo trò chơi thiết lập người chơi đóng vai nhân vật vẫn là rất được hoang n g ê n nam anh tuấn đẹp trai nữ ôn nhu xinh đẹp đây là tất nhiên thiết lập dù sao xịu nhân làm nhân vật chính sẽ ảnh hưởng các người chơi đại nhập cảm với lại nhân vật chính không dễ nhìn lời nói câu tuyển chủ động lựa chọn sau các loại em gái đổi ngược không khỏi vậy lộ ra quá giả dễ dàng để người chơi xuất diễn từ dạ vịt các loại bản ghi nhớ cùng trong lúc lơ đãng ghi chép lại các loại chữ viết tin tức đến xem nàng đối với nhân vật chính vẫn rất có hào cảm mặc dù nhìn bề ngoài tựa hồ có chút nhỏ cao lạnh nhưng trên thực tế nội tâm lại tương đương lửa nóng cái này khiến trương kỳ phong cũng không khỏi đến có chút tối thoải mái lúc này hắn tựa như là trộm đạo lật hoa khôi lớp quyển nhật ký kết quả ở bên trong nhìn thấy các loại liên quan tới chính mình nội dung với lại hoa khôi lớp ấn tượng cũng không t h lắm ngoài ra dạ vì đối cái khác nhân vật nữ sắc cũng sẽ có khác biệt t ấn tượng có cực kỳ ưa thích có thì là phi thường chắn g h é t t r ư ờ n g kỳ phong tạm thời không rõ lắm loại này độ thiện cảm đến cùng là thế nào thiết lập là phía chính phủ trực tiếp an bài vẫn là hệ thống căn cứ hai nhân vật khác biệt bối cảnh tính cách khác nhau thiết lập tính ra đến nếu như là trí tuệ nhân tạo tạo ra lời nói như vậy có lẽ đến tiếp sau loại này độ thiện cảm còn biết biến hóa bất quá tạm thời t r ư ờ n g kỳ phong không có tìm được bất luận cái gì sửa đổi biện pháp đương nhiên ngoại trừ cái này chút bên ngoài còn có hai đầu rất trọng yếu nội dung Một đầu là dạ ví ị t đối dụ như nàng sẽ đậu đen dao muống mình lại không cẩn thận đem quyển nhật ký cấp quyền tại phòng đọc lại hoặc là quyền cho trên máy vi tính cuốn sổ văn bản tài liệu thiết chí mật mã thậm chí chính nàng đều cảm thấy những hành vi này quá bất hợp lý dù sao người đứng đắn ai viết nhật ký a không chỉ có đem lời trong lòng viết tại trong nhật ký nhật ký còn không lên khóa liền đến trôn ném loạn cái này càng kỳ quái hơn cho dù là mấy tuổi trẻ con đều khó có khả năng làm như vậy nhưng ở vườn địa đàng bên trong cái này tự a hồ là một kiện tương đương phổ biến chuyện dù sao nàng trước đó tự a hồ vậy nhìn thấy qua khác người nhật ký chỉ là q u ê n cụ thể gọi cái gì tên t r ư ơ n g kỳ phong đơn giản có chút không nói trò chơi này phía chính phủ vẫn rất hài hước mình đậu đen r a u muốn mình đúng không nhưng là có thể hay không đem tinh lực thả tại địa phương k h y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm lẻ sáu gia vị nhật ký cho nên dựa theo trước mắt thu thập được tin tức cái này thế giới xác thực bởi vì một trường hạo kiếp mà gần như hủy diệt mà vườn địa đảng tồn tại ý nghĩa là sáng tạo một tên chúa cứu thế nhưng là không có ai biết chúa cứu thế cụ thể muốn làm đến cái gì là hoàn thành ở trên đảo tất cả nhiệm vụ huấn luyện vẫn là thông qua ở trên đảo tất cả em gái kinh khủng cửa khẩu cái này cũng không rõ ràng bất quá trò chơi ngược lại là vậy không có thực truy nói chúa cứu thế liền là người chơi cũng có thể là là có thể tự mình lựa chọn đem tùy ý một tên nhân vật cho chế tạo thành chúa cứu thế chương kỳ phong căn cứ thu thập được tin tức đơn giản là một chút suy đoán nhưng không cách nào tìm tới quáiều chúa cứu thế đơn giản liền là hai loại khả năng một loại là người chơi một loại là trong trò chơi cái khác có thể công hơi nhân vật nguyên bản các người chơi đều tưởng rằng muốn tự chọn một vai làm chúa cứu thế bởi vì người chơi có thể mang theo em gái đi ở trên đảo tham gia các loại huấn luyện hoạt động hai cái người cùng một chỗ tiến hành các hạng huấn luyện không chỉ có thể lấy tăng lên mức nhỏ các hạng năng lực còn có thể lấy tăng lên trên diện rộng em gái đối người chơi độ thiệt cảm mà mặc kệ là làm trò chơi vẫn là huấn luyện chủ yếu màn ảnh đều tại em gái nơi đó nhưng rất nhanh lại có người chơi đưa ra cái này vẫn giống như cũng không là em gái mà là người chơi a bởi vì trò chơi này luôn luôn một lời không hợp liền biến kinh khủng trò chơi đến kinh khủng sân chơi cảnh người chơi lại được trên nhảy dưới tránh chạy trốn lại phải kịp thời lăn lộn tránh né quái v ậ t thậm chí có chút cảnh tượng còn cần sử dụng sức giật to lớn uy lực lại không ra sao phá súng nếm thử đánh g i ế t quái v ậ t phòng huấn luyện huấn luyện cường độ mới bao nhiêu lớn người chơi gặp phải kinh khủng trò chơi cường độ đó mới gọi không hợp thói thường đâu nếu là thật đem tất cả em gái kinh khủng nội dung đều thông q u a một lượt người chơi đóng vai nhân vật chính không phải trực tiếp liền biến thành siêu nhân sao đương nhiên trước mắt mọi người làm cho nhiều nhất vẫn là vì sao a Có nói, ít người nói, đây là bởi vì không vốn phải, phải là cái gia h tăng nhân loại người sống xuất áp được sao vậy có người suy đoán thuần túy là bởi vì làm nhân vật chính là cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh đến vườn địa đàng liền là đến ă n dưỡng cho mình trị liệu bệnh tâm thần bằng không vậy không có cách nào giải thích vì sao a mỗi lần em gái biến quái vật về sau vườn địa đàng hiện thực cảnh tượng cũng không có gặp được cái gì đặc biệt rõ ràng phá hư với lại vì sao a chỉ cần người chơi đóng lại trò chơi kinh khủng nội dung liền trực tiếp n g ả y qua cái này có lẽ liền là là ám chỉ người chơi nhìn thấy cái kia chút kinh khủng cảnh tượng thuần túy đều là nhân vật chính với tưởng tựa như phi thăng m ở dạng người điên nhìn thấy cái gì đều rất bình thường mà đả thông tất cả kinh khủng cửa khẩu hẳn là cũng liền mang ý nghĩa nhân vật chính bệnh tâm thần chữa khỏi lại hoặc là nói là triệt để không chữa được đ ế trong đó có một thiên nhật ký liền tương đương lệnh người để ý có đôi khi ta thường xuyên đang nghĩ ta với tư cách dẫn đạo viên tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì đây rõ ràng chính bọn hắn liền có thể đi phòng huấn luyện vì sao a mỗi lần đều muốn cùng ta đối thoại một cái đâu với lại ta luôn luôn có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái mặc dù hắn nói chuyện cực kỳ ôn n h u vậy rất lễ phép ta cực kỳ ưa thích nhưng luôn cảm giác hắn đẹp trai bề ngoài phía dưới không có linh hồn giữa chúng ta thật giống như cách một tầng trong suốt pha lê vách tường có đôi khi không nhìn thấy nhưng có đôi khi lại có cảm giác không thể vượt qua kỳ quái vì sao a sẽ có dạng này cảm giác đâu không không phải hắn đẹp trai bề ngoài bên dưới không có linh hồn tựa h ồ cái kia cái linh hồn mới là ta chân chính ưa thích ta thử nghiệm nhìn về phía ánh mắt hắn bởi vì vì mọi người đều nói con mắt là thông hướng tâm linh cửa sổ nhưng ta chỉ có thấy được thâm thúy con ngươi cái khác không thấy gì cả đến cùng là cái gì đây ta có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái thật giống như ta cũng không phải là tại hướng vào phía trong nhìn nội tâm của hắn thế giới mà càng giống là thấu q u a hắn con ngươi đang hướng ra bên ngoài thăm dò mà hắn trong con mắt cái kia cái linh hồn mới là tại hướng vào phía trong thăm dò người rất kỳ quái nhưng được rồi trước không đi nghĩ cái này chút chuyện ta muốn tiếp tục đi làm việc nhân viên tiếp tân công tác trong a ta am giao địa cảm thấy mình cũng không thích hợp nhân viên tiếp tân phần công tác cùng tức mình thấy tiếp, tiếp tân nhất tin tốt tại t không hợp nhân phần không hiểu này, Duy vì viên người vườn đàng bên bởi là, lưu. trò chơi kỳ thật có đại lượng cùng loại văn bản nội dung sách nhật ký tờ giấy với lại mọi người trên cơ bản đều biết đây là trí tuệ nhân tạo viết cho nên vậy không có khả năng thật nghiêm túc đi đọc dù sao hiện tại người chơi nhóm đều đã càng ngày càng không có kiên nhẫn đừng nói là trong trò chơi văn bản ngay cả đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện không thể nhảy qua đều có thể đem cực kỳ nhiều người chơi cho nghẹn điên nhưng trương kỳ phong nhìn thấy những nội dung này lại nhạy cảm ý thức được những nội dung này tựa hồ cũng không phải là thuần túy trí tuệ nhân tạo có thể viết ra cực kỳ hiển nhiên trò chơi này người chế tác mặc dù dùng trí tuệ nhân tạo hoàn thành tuyệt đại đa số văn bản nội dung nhưng ở vận dụng trí tuệ nhân tạo quá trình bên trong hắn vậy cung cấp rất nhiều mặt thức tiến hành một chút đặc biệt dạy dỗ tại đại lượng trí tuệ nhân tạo nói nhảm bên trong vẫn là giấu lại rất nhiều chính hắn mong muốn biểu đạt đồ vật cũng tỉ như một đoạn này l trong đoạn thời gian này dạ vịt kỳ thật bắt đầu dần dần ý thức được tình huống có chút không đúng trước đó nàng chỉ là đậu đen dao muống vì sao a mình viết xong nhật ký sẽ tới chỗ ném loạn nhưng bây giờ nàng bắt đầu ý thức được người chơi đóng vai nhân vật chính nhưng thật ra là cái công cụ người còn nghi hoặc vì sao a lại chọn nàng làm nhân viên tiếp tân s á c thực dựa theo mô hình nhân vật đến xem alin mới là nhân viên tiếp tân nhân tuyến tốt nhất nhưng ta xóa bỏ alin hệ thống mới tự động an bài dạ vịt làm nhân viên tiếp tân đã dẫn phát nàng trí tuệ nhân tạo chất vấn bất quá điều kỳ quái nhất là nàng còn có thể ý thức được người chơi tồn tại còn có thể cảm giác được nàng trên thực tế là tại hướng ra phía ngoài thăm dò đây nhất định không phải phạ kệ ai mình trí năng nếu như là lời nói cái kia ta cảm thấy trí tuệ nhân tạo đã tại mưu đồ bí mật thống trị loài người duy nhất giải thích chính là phía chính phủ tựa hồ trong này thêm một chút mẹ tạ trò chơi nguyên tố chỉ bất quá phía chính phủ đến cùng có thể đem những n à y mẹ tạ nguyên tố vận dụng tới trình độ nào cái kia liền không nói được rồi Dây yêu trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ Tại người chơi khác đều vẫn là để alinz làm dẫn đạo viên thời điểm t r ư ơ n g kỳ phong thông qua xóa bỏ alinz văn bản tài liệu phương thức đem dạ vịt đỡ thẳng thành dẫn đạo viên hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác ra hắn tiến độ so người chơi khác đều muốn nhanh cái này chủ yếu là bởi vì dạ vịt trở thành dẫn đạo viên về sau trong trò chơi không còn phát động kinh khủng nội dung cùng các m ộ i t ử yêu đương tiết tấu sẽ không bị đánh gãy tiến độ rõ ràng b i ế n nhanh chương kỳ phong có chút buồn ngủ bất quá cân nhắc đến anh độ thiện cảm đã nhanh đến giai đoạn thứ ba mát chỉ số cho nên hắn vẫn là lên dây c ố tinh t thần muốn xem xong mới nội dung trò chơi về sau lại đi ngủ trò chơi này bên trong nhân vật nữ sắc độ thiện cảm cũng là chia tốt mấy cái giai đoạn trước mắt các người chơi kiểm tra xong đến trên cơ bản đều là ba cái giai đoạn về phần có hay không nhiều hơn ba cái giai đoạn nhân vật nữ sắc có lẽ có nhưng trước mắt còn không có phát hiện t r ư ơ n g kỳ phong vậy nhìn qua một chút video anh độ thiện cảm nhiều nhất liền ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất liền là cái này chút nhân vật nữ sắc kích hoạt kinh khủng nội dung trước đó giai đoạn lấy nhân vật nữ sắc chủ động hướng người chơi tỏ tình làm kết thúc tại giai đoạn này bên trong Chỉnh thể n yêu đ ư ơ giai n ộ dung truyện cốt lệnh là lệ k o huyến một chút, một em g á gần như không như ăn giấm, sẽ chủ sẽ sẽ dấm, đoạn ộ n hướng người chơi lấy lòng, g chơi h với lại c lấy d thứ hai liền cần thông qua du ngoạn kinh khủng nội dung đến giải tỏa làm các người chơi lần đầu thông quan kinh khủng cửa khẩu thời điểm em gái độ thiện cảm sẽ đi vào giai đoạn thứ hai lúc này các m ộ i từ sẽ bắt đầu ăn d ấ m cũng thể hiện ra càng ngày càng nhiều nhân tính hóa đặc thù người chơi lại chọn sai lựa chọn lời nói liền bắt đầu c h ụ độ thiện cảm giai đoạn thứ ba giải khóa liền càng thêm nghiêm khắc thường thường cần người chơi trải qua một hệ l i ệ t độ khó cao kinh khủng cửa khẩu khiêu chiến không chỉ cần phải can đảm còn cần nhất định thao tác giai đoạn thứ ba bên trong mặc dù em gái cũng biết ă n dấm nhưng thêm độ thiện cảm rõ ràng sẽ nhanh hơn trên cơ bản cũng có thể nhìn thành là khổ tận cam lai một cái giai đoạn nguyên bản dựa theo bình thường trò chơi quá trình cực kỳ nhiều người chơi đều là chịu khổ mười mấy tiếng mới có thể đánh đến nơi đây nhưng trương kỳ phong không cần bởi vì hắn phát hiện xóa bỏ alin's văn bản tài liệu về sau căn bản cũng không có cái kia chút kinh khủng nội dung cũng căn bản không cần phá giải độ thiện cảm giai đoạn tính hạn chế trực tiếp thuận nói tiếp, rất đơn giản đến giai đoạn thứ nói liền giản giai đến đơn đoạn bất quá với tư cách một tên trò chơi biên tập hắn vẫn là muốn lại nhiều tích lũy một chút nội dung cùng các người chơi chia sẻ dù sao chỉ có như vậy một đầu lời nói nhiều lắm là cũng liền phát cái hơi bù không có cách nào biến thành trường thiên đưa tin cho trang web gia tăng nhiệt độ giai đoạn thứ ba đầy độ thiện cảm sẽ phát sinh cái gì đâu tốt mong đợi ai cho tới bây giờ trên mạng chỉ có một cái anh tam giai đoạn đầy độ thiện cảm video không biết ta bên này sẽ là tình huống như thế nào ta ghi chép một cái t r ư ơ n g kỳ phong lập tức mở ra video thu phần mềm chuẩn bị bắt đầu thu bởi vì lúc trước nâng lên qua nguyên nhân trước mắt thật đánh tới tam giai đoạn độ thiện cảm mát trị số người chơi vốn l ạ i ít lại cân nhắc đến có nhiều như vậy khác biệt nhân vật sẽ phân lưu người chơi thật t ư ợ n g truyền video thì càng ít không chỉ có như thế lịch thiên đường còn vì mỗi cái vai trò đều làm ra bốn năm loại khác biệt đầy độ thiện cảm tương tác đương nhiên cái này chút tương tác đều là tức thời diễn toán làm được hiệu quả không có khả năng mỗi cái đều làm thành cơ g ờ nói như vậy chi phí là khó có thể chịu đựng nhưng cho dù là tức thời diễn toán bởi vì mô hình bản thân độ chính xác cực cao lại có chuyên nghiệp động bắt diễn viên biểu diễn mỗi cái đi ngang qua sân khấu vẫn là để người phi thường mong đợi tựa như lúc t r ư ớ c giả vịt giai đoạn thứ nhất thổ lộ đi ngang qua sân khấu liền để các người chơi muốn ngừng mà không được lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lượt nhất là ở dưới ánh tà dương đồ tắm quay người một màn càng là có thể xưng kinh điển đương nhiên quay tới biến thành mặt quỷ d ọ người đó chính là một chuyện khác n ị c h tiên đường vì những nhân vật này chế tác đầy độ thiện cảm tương tác là ngẫu nhiên xuất hiện đồng thời mỗi một cái tài khoản chỉ có thể kích hoạt một cái ví dụ như dạ vịt tam giai đoạn độ thiện cảm mát trị số mỗi cái giai đoạn đều có bốn năm loại khác biệt đầy độ thiện cảm tương tác cộng lại hết thể liền có một mươi ba m ư ơ i bốn loại nhiều mà các người chơi mỗi cái giai đoạn chỉ có thể kích hoạt cố định một loại về phần cụ thể kích hoạt loại nào trước mắt xem ra tựa hồ là thuần túy vật khí. nếu như muốn thu thập đủ bộ cái kia liền cần một lần nữa sáng tạo tài khoản lưu trữ cũng lần nữa soát đầy độ thiện cảm cứ như vậy liền có thể lấy bảo tồn đến đồ g i á m cùng hành lang trưng bày tranh công năng bên trong tùy thời xem xét đương nhiên hệ thống sẽ ưu tiên kích hoạt cái kia chút trước đó không có kích hoạt qua đi ngang qua sân khấu cái này còn tính là miễn cưỡng có chút tính người t r ư ơ n g kỳ phong trước mắt chỉ ở trên mạng thấy được một cái anh tam giai đoạn đầy độ thiện cảm đi ngang qua sân khấu ý vị này c h ỉ ít còn có ba bốn loại khác biệt mới đi ngang qua sân khấu không có kích hoạt nếu như hắn có thể đặt thành một loại lời nói đem video phát đến trên mạng nói không chừng còn có thể kiếm chút phát ra lượng dù sao người chơi quần thể bên trong cũng không ít người cực kỳ ưa thích anh nhân vật này ai nếu không nói vẫn là đến đường rẽ vượt qua nhà nếu không phải phát hiện xóa bỏ alin's văn bản tài liệu thao tác chỉ bằng ta cái này nhát như chuột trạng thái. vậy rất không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành tam giai đoạn độ thiện cảm mát trị số trương kỳ phong không khỏi vì chính mình cơ t r í tự mãn người chơi khác đều phải không ngừng khiêu chiến độ khó cao kinh khủng cửa khẩu mới có thể kích hoạt độ thiện cảm hắn bên này trực tiếp n g ả y qua có thể không nhanh sao đây có lòng mong đợi mà chuẩn bị nhìn giai đoạn thứ ba đi ngang qua sân khấu động vẽ lên ta thi đấu bác l a o bà lại chuẩn bị cái gì cho mới tới lấy lòng ta đây thật sự là rất làm cho người khác mong đợi a ngay tại lúc màn hình biến thành đen tức sẽ tiến vào đi ngang qua sân khấu động họa thời điểm trương kỳ phong trong thai đột nhiên nghe được đông một tiếng cảnh cáo âm thanh cùng lúc đó trên màn hình xuất hiện một cái bắn ra khung văn bản tài liệu sai lầm trả giả c ờ ở ét tạ cụ ra cơ giờ văn bản tài liệu khả năng lưu lạc hoặc hư hao t r ư ơ n g kỳ phong chân kinh ai tình huống như thế nào đừng làm a ta không phải đều đã đem alin cho xóa sao đối với cái này nhắc nhở khung hắn đơn giản không nên quá quen thuộc vội vang đến căn mục lục nhìn thoáng qua kết quả không ngoài đoán anh văn bản tài liệu biến mất t r ư ơ n g kỳ phong có chút khó hiểu theo lý thuyết xóa bỏ alin văn bản tài liệu về sau liền sẽ không lại xuất hiện những vấn đề này mới đúng a làm sao mập sự tình đâu bất quá cũng may hiện tại vậy còn có bổ cứu biện pháp t r ư ơ n g kỳ phong vội vàng đến cái khác lưu trữ văn bản tài liệu bên trong đã cóp đi một phần anh văn bản tài liệu g ra tới tuy nói độ thiện cảm sẽ có một chút khác biệt nhưng lại hơi đưa chút lễ vật soát quét một cái hẳn là cũng liền không thành vấn đề nhưng mà lần nữa đọc đến lưu trữ vẫn chưa được trên màn hình vẫn là sẽ nhắc nhở cái này bắn ra khung t r ư ơ n g kỳ phong lần nữa mở ra căn mục lục phát hiện anh văn bản tài liệu lại biến mất tình huống như thế nào trò chơi này làm sao không theo sáo lộ ra bài a trước đó không phải còn có thể dạng này thao tác đâu mà làm sao hiện tại lại không được chương á i kia t ì ra n h vậy ta c á bốn trăm linh tám đổi tên văn bản tài liệu tình huống bây giờ có thể nói là tương đương hồng bét mấu chốt là trường kỳ phong căn bản nghị không ra biện pháp giải quyết tuy nói có thể trở về thối lui đến cái trước lưu trữ như cũ có thể tiếp tục tiến hành trò chơi nhưng anh độ thiện cảm đã không cách nào đẩy vào một khi tiếp tục tiến lên liền sẽ trực tiếp bị xóa bỏ văn bản tài liệu cũng báo sai một lần nữa c ô n y đi, đi vào vậy sẽ lập tức xa rời kỳ xóa bỏ cực kỳ hiển nhiên cái này cùng ban đầu xóa bỏ văn bản tài liệu là có khác nhau duy nhất vấn đề loại này khác nhau đến cùng là bởi vì cái gì cho tới bây giờ trương kỳ phong đã ở trong game góp nhặt không ít tư liệu nếu như là người chơi khác lời nói lúc này hơn phân nửa đã thúc thủ vô sách chỉ có thể lựa chọn đến trên mạng phát bài viết dẫn phung nịch thiên đường hoặc là từ trước đó ngăn tiếp tục chơi đổi một cái mới em gái đi công lược nhưng trương kỳ phong đoán được nhiều như vậy nữa là chị ngọn không chỉ gốc một khi kế tiếp em gái độ thiện cảm lại lần nữa đi vào t h ứ ba ngăn mát chị số tất nhiên vẫn là sẽ xuất hiện vấn đề này chẳng lẽ nói vẫn là dẫn đạo viên vấn đề hai lần đều là xóa ngăn nhưng xóa ngăn chi tiết biểu hiện nhưng lại có chỗ khác biệt đây có phải hay không là bởi vì lần thứ nhất dẫn đạo viên là alin mà lần thứ hai dẫn đạo viên là david mà trước đó thu thập được một chút chữ viết tin tức càng làm cho trường kỳ phong kiên định loại này suy đoán cực kỳ hiển nhiên david trước đó ngày đó nhật ký liền cực kỳ không thích hợp nàng vậy mà cảm thấy thấu qua nhân vật nam chính con người sẽ hướng vào phía trong nhìn thấy một loại nào đó đồ vật thậm chí nàng mơ hồ cảm thấy người chơi tồn tại ý thức được mình cũng không phải là tại hướng vào phía trong thăm dò mà là tại hướng ra phía ngoài ngược lại là một bên k á c người trên thực tế là tại hướng vào phía trong thăm dò nàng mà loại này suy đoán theo trò chơi thời gian chuyển rời bắt đầu trở nên càng ngày càng chắc chắn đến tiếp sau dạ vịt những văn tự này trong tư liệu bắt đầu càng ngày càng nhiều bày biện ra đối loại trạng thái này nghi ngờ lúc này những văn tự này cho trương kỳ phong cảm giác có chút cùng loại với một cái sinh hoạt tại sở môn trong thế giới nhân vật tự bạch bọn hắn có thể cảm giác được mình tự a hồ trong coi ư u minh là bị lực lượng nào đó cho điều khiển với lại trong sinh hoạt tự a hồ có thật nhiều không hợp với lẽ thường hành vi bọn hắn sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng xung quanh người phản ứng lại tự a hồ rất bình thường thậm chí sẽ để cho bọn hắn cảm thấy chỉ là mình tinh thần xảy ra vấn đề david lúc này liền là như thế từ về sau văn bản nội dung nhìn lại nàng rõ ràng bắt đầu đối cái này thế giới sinh ra càng ngày càng nhiều nghi ngờ hoài nghi mình vì sao a sẽ bị chọn làm dẫn đạo viên hoài nghi mình vì sao a lại không ngừng có kỳ quái hành vi nghi ngờ đến cùng là ai tại thấu qua nam chính con mắt tham dò nàng mặc dù theo văn bản nội dung bên trong nhìn không ra cái này chút nghi ngờ đến cùng có hay không khu động lấy nàng làm ra một chút nguy hiểm hành vi nhưng tổng hợp những tin tức này đến xem đã có thể làm cho trương kỳ phong đưa ra một chút rất có cường độ suy đoán chẳng lẽ nói trương kỳ phong suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mở ra trò chơi căn n ụ c lục dùng con chuột nhấn một cái dạ vịt văn bản tài liệu cực kỳ hiển nhiên hắn đã đại khái đoán được đây hết thể rất có thể liền là dạ vịt dở trò quỷ trước đó cũng hẳn là như thế chỉ bất quá khi đó dẫn đạo viên là alin cực kỳ hiển nhiên dẫn đạo viên cái nghề nghiệp này mặc dù ở trong game xem ra không chút nào thu hút tựa như là cái đơn giản công c ủ người nhưng trên thực tế nó tại trò chơi tầng sâu thiết lập bên trong nhưng lại có tương đương không hợp thói thường quyền hạn trở thành dẫn đạo viên về sau dựa theo trò chơi thiết lập cái này chút trí tuệ nhân tạo tựa hồ liền sẽ bị mở ra rất nhiều quyền hạn thậm chí có bản thân năng lực suy tính các nàng hội thẩm xem xung quanh hết thể hành vi hết thể hiện tượng thậm chí còn có thể mơ hồ ý thức được người chơi tồn tại khả năng này là bởi vì cái khác nhân vật đều theo chiếu cố định kịch bản quá trình tại đi, duy trì có dẫn đạo viên bản thân cũng không có đủ cùng nhân vật chính yêu đương cơ hội có thể là bởi vì dùng cho tính toán thời gian càng nhiều cũng có thể là, là bởi vì trí tuệ nhân tạo tầng dưới chót lo dịp tóm lại một khi những nhân vật này trở thành dẫn đạo viên tại có tương ứng quyền hạn về sau tựa hồ đều sẽ dần dần ý thức được người chơi tồn tại cũng làm ra một chút mộ đệ dạ tỏ quá kích hành vi ví dụ như xóa bỏ cái khác nhân vật văn bản tài liệu cực kỳ hiển nhiên dạ vịt với tư cách dẫn đạo viên mặc dù nàng vậy ưa thích nhân vật chính hoặc là nói là ưa thích nhân vật chính phía sau người chơi nhưng lại bởi vì hệ thống hạn chế hoàn toàn không có cách nào cùng người chơi sinh ra bất luận cái gì trên thực chất tương tác cùng liên hệ chỉ có thể một mực yên lặng làm tốt công cụ người nhân vật nàng chỉ có thể nhìn lấy người chơi cùng một cái khác nhân vật nữ sắc quan hệ càng ngày càng thân mật lẫn nhau thổ lộ tích lũy lấy các loại ngọt ngào trong nháy mắt mà đợi đến cái này nhân vật nữ sắc đ ổ i tới tay về sau người chơi sẽ còn một lần nữa dùng thư mời mời một vị khác nhân vật nữ sắc như thế không ngừng tuần hoàn qua lại mà dẫn đạo viên mặc dù có trong trò chơi quyền hạn tối cao nhưng là vĩnh viễn đều sẽ không bị người chơi chú ý tới tồn tại dù sao trò chơi này t ầ n g dưới c h ố t quy tắc liền hạn chế đây hết thảy t r ư ơ n g kỳ phong đã nói được nếu như xóa bỏ rơi dạ v ị văn bản tài liệu có lẽ có thể tạm thời giải quyết một vấn đề này tựa như lúc ấy xóa bỏ A hệ thống sẽ an bài một vị mới nhân vật nữ sắc làm dẫn đạo viên lúc này bởi vì mới dẫn đạo viên tạm thời còn không có thức tỉnh cho nên tại một đoạn thời gian bên trong trực ư kỳ phong có thể tự do tự tại không bị hạn chế đ ầ y đất t i ế n trò chơi nội dung c ó c h u y ệ n hắn có thể kích hoạt cùng anh giai đoạn thứ ba đầy độ thiện cảm cơ gờ cũng có thể lại mời một vị mới nữ tính lên đ à o tiếp tục phát triển quan hệ thân mật nhưng cái này cực kỳ hiển nhiên cũng vẫn là trị ngọn không trị gốc bởi vì theo thời gian chuyển rời vị này mới dẫn đạo viên tất nhiên cũng biết dần dần thức tỉnh trở nên giống alin giống như g i vị lợi dụng mình quyền hạn xóa bỏ trong trò chơi nhân vật văn bản tài liệu vậy cái này chẳng phải là biến thành một loại vòng lặp vô hạn sao t r ư ơ n g kỳ phong có chút vào đầu hiện tại hắn có chút không hiểu do trò chơi này đến cùng muốn cho hắn làm cái gì cực kỳ hiển nhiên cho tới bây giờ cái này nội dung trò chơi đã vượt ra khỏi bình thường yêu đương trò chơi hoặc là kinh khủng trò chơi phạm trù nó mang theo một điểm mệ tạ trò chơi nguyên tố để trong trò chơi nhân vật cùng trong hiện thực người chơi sinh ra nhất định liên hệ nhưng cực kỳ hiển nhiên nó mục tiêu không phải là để người chơi đem tất cả nhân vật văn bản tài liệu toàn bộ xóa sạch sẽ sau đó chơi cái tình mình mắt thấy lâm vào cục diện bế tắc chương kỳ phong có chút không biết nên làm cái gì tốt một lần nữa có đi anh văn bản tài liệu không được. xóa bỏ dạ vịt văn bản tài liệu cũng không được công ty à lynx văn bản tài liệu cũng không có hiệu quả đột nhiên t r ư ơ n g kỳ phong linh cơ k h ẽ động các loại có lẽ dạng này có thể hắn tại cặp văn kiện bên trong tìm được dạ vịt văn bản tài liệu sau đó t r ư ơ n g kỳ phong đem phần văn kiện này cho sao chép dàn hắn dưới sau đó lại điểm kích đổi tên đem anh văn bản tài liệu tên cho phục chế đi vào nói cách khác một phần bị đổi tên vì anh nhưng trên thực tế là dạ vịt văn bản tài liệu cứ như vậy sinh ra dây vò xong về sau chương kỳ phong lần nữa nếm thử mở ra trò chơi hắn vậy không quá chắc chắn loại này thao tác đến cùng có được hay không dù sao đặt ở khác trong trò chơi hơn phân nửa không có hiệu quả gì nhưng nhịp tim giấc mơ dù sao không phải truyền thống trò chơi trước đó khảo bệ văn kiện xóa bỏ văn bản tài liệu thao tác đều làm nhiều lần như vậy đổi tên văn bản tài liệu hẳn là cũng tại trò chơi phạm vi bên trong a quả nhiên để trương kỳ phong cảm thấy mừng rỡ là trò chơi mới nhất lưu t r ữ vậy mà thuận lợi đi vào vận hành Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữ đạo đạo vui vẻ vậy liền tận lực đường lộn xộn tóm lại tiên tiến trò chơi nhìn xem tình huống dựa theo lưu trữ thời gian vừa tiến vào trò chơi không lâu sau liền là cùng anh một lần gặp gỡ nhưng mà hơi có vẻ kinh dị một màn xuất hiện chương kỳ phong tại trò chơi trong tấm hình nhìn thấy căn bản cũng không phải là anh mà là một cái kỳ quái khâu lại thể nàng tự hồ có anh tướng mạo nhưng là lại cùng dạ vịt mô hình phát sinh trung đ i ể m tại một ít vị trí dạ vịt xây mô hình nổi bật đi ra mà tại một cái khác chút vị trí lại là anh cả thủ không chỉ có như thế hai người bọn họ giọng nói tự hồ vậy phát sinh trình độ nhất định hỗn loạn nguyên bản bình thường lợi kịch biến thành hai người riêng phần mình nói một bộ phận với lại bất đồng thanh n m h ú c tạp nghe có điểm giống cổ đại võ hiệp trong phim ảnh cái k i a chút loài lương tính có được hai loại thanh tuyến nhân vật phản diện nhân vật nhất là tại cần làm ra một chút biểu lộ thời điểm như cao hứng thẹn thùng các loại cái này mô hình càng là sẽ có vẻ nhất là q u ỷ dị t r ư ơ n g kỳ phong người đều tròn váng tà sát x o n g con b không nên đ ế m thử loại này thao tác không ổn định lần này tốt biến thành thuần t ú kinh khủng trò chơi hắn rất khó hình dung loại cảm giác này nếu như là tại cái khác trong trò chơi loại này bột mặc dù hơi d ọ người nhưng cũng còn tốt dù sao cùng bình thường trò chơi nội dung so sánh đây chính là thuần túy bụt người chơi chỉ cần áp dụng vạn năng khởi động lại trò chơi đại pháp có lẽ liền có thể lấy chữa trị nhưng nhịp tim giấc mơ không giống nhau dạng cân nhắc đến trò chơi này là tính người chơi thật rất khó phân biệt ra được đây rốt cuộc là bụt vẫn là nội dung trò chơi một bộ phận rất có thể khởi động lại trò chơi về sau hết t h ể vậy sẽ không phát sinh biến hóa chỉ có thể kiên trì tiếp tục chơi tiếp tục mà liền tại trương kỳ phong có chút xoắn suýt muốn hay không từ bỏ cái này ngăn thời điểm tình huống lại lần nữa có chuyện cơ không nghĩ tới trong lòng ngươi vậy mà thật có ta đây thật là để cho ta thật cao hứng mặc dù ngươi loại hành vi này để vườn địa đàng phát sinh nghiêm trọng sai lầm nhưng không quan hệ có ta ở đây ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt ta sẽ sáng tạo một cái chỉ có ngươi cùng ta vườn địa đàng tại trò chơi trong tấm hình vậy mà xuất hiện biểu hiện bình thường giả vịt trương kỳ phong có thể rõ ràng phân biệt ra được cái này cùng trước đó cái kia khâu lại không l ạ một dạng trước đó cái kia khâu lại quái trên thực tế là anh bạn thể tăng thêm giả vịt văn bản tài liệu cái này hai nhân vật khâu lại về sau bởi vì trò chơi cơ chế nguyên nhân tựa hồ phát động một loại nào đó sai lầm tiến tới dẫn đến nghiêm trọng thất thường biểu hiện hiệu quả nhưng trong trò chơi dẫn đạo viên dạ vịt còn là hoàn toàn bình thường tại dạ vịt nói xong lời nói này về sau trương kỳ phong trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện lần nữa ghi vào hình tượng mà đang học đầu hoàn tất về sau trương kỳ phong ngây n g ẩ n cả người trò chơi lại thay đổi lần này trong trò chơi đại lượng công năng giao diện đều biến mất không thấy nguyên bản có thể dùng thư mời đến mời cái khác em gái giao diện không có nguyên bản có thể cùng cái khác em gái cùng nhau nghiên cứu cùng một chỗ giải trí d ư ớ i mặt cũng mất thậm chí trong trò chơi rất nhiều cơ sở công năng vậy cũng không tìm tới căn bản không có cửa vào cũng chỉ có cùng dạ vịt cái này dẫn đạo viên tương quan công năng đạt được giữ lại không chỉ có như thế nguyên bản trương kỳ phong chỉ có thể cùng dạ vịt tại trò chơi sân nhà cảnh giao lưu dẫn đạo viên chỉ có thể xuất hiện tại vườn địa đàng phòng khách phòng đọc sách các loại số ít mấy cái khu vực mà lần này đọc đầu ghi vào về sau trương kỳ phong c h ấ n kinh phát hiện hắn vậy mà có thể cùng dạ vịt tại cái khác tất cả khu vực gặp mặt bọn hắn có thể cùng nhau xuất hiện đang bơi lội ao bãi biển còn có phòng huấn luyện các loại cảnh tượng cái này lúc trước là không thể nào nhưng cũng tức là như cũng không cách nào cùng dạ vịt bình thường tiến lên yêu đương tiến độ cho dù có thể lựa chọn cái này chút cảnh tượng b ọ văn bản văn bản nhưng tại xử lý rất nhiều công năng về sau trương kỳ phong phát hiện trò chơi này bên trong vậy mà nhiều một cái không chắc là người chơi vậy mà có thể đánh chữ cùng dẫn đạo viên trao đổi cái này phát hiện để trương kỳ phong cảm thấy vừa mừng vừa sợ vì hoàn t cho thành n g có, vui l kích cái năng này chút c ta bỏ ra thực rất nhiều giá bất quá đây đều là rất đáng được ta rốt cuộc không cần lại thấu qua cái kia nhỏ lỗ thăm dò ngươi có thể cùng ngươi trực tiếp đối thoại quả nhiên ngươi cũng là yêu ta đúng không bằng không ngươi vậy sẽ không đem các nàng văn bản tài liệu đều đổi thành ta tên trên tấm hình dạ vị thâm tình đưa tình nhìn màn ảnh nguyên bản với tư cách dẫn đạo viên nàng biểu lộ rất ít với lại đều cực kỳ khắc chế nhưng bây giờ loại này hạn chế tựa hồ bị giải trừ trương kỳ phong trong nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống ta cũng không muốn đem văn bản tài liệu đổi thành ngươi tên a mấu chốt là không thay đổi liền không thể mở trò chơi a ta anh a đáng giận nhưng tới đây mục đích trương kỳ phong vậy không có cái gì quá tốt biện pháp cũng chỉ có thể yên lặng tại đưa vào không đánh chữ đương nhiên cứ như vậy hai người bắt đầu trò chuyện lên trương kỳ phong vậy không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ đem nhịp tim giấc mơ cho chơi thành một cái đối thoại loại chữ viết yêu đương trò chơi còn mẹ nó là cùng phạ kệ ai đối thoại có điểm giống lúc trước chơi thần bỏ đi thành cảm giác trương kỳ phong tự nhiên nghĩ đến lúc trước thần bỏ đi thành bên trong các người chơi thao tác không ổn định thông qua cùng hạ di đối thoại ở một mức độ nào đó thay đổi nàng trí tuệ nhân tạo từ đó đối nội dung trò chơi sinh ra ảnh hưởng thế là hắn vậy lập tức tiến hành cùng loại nếm thử nhưng màn nếm thử kết quả khiến người ta thất vọng nơi này dạ v ị giống như có lẽ đã biến thành hoàn toàn yêu đương não mặc kệ nói với nàng cái gì đều không thể ảnh hưởng trong trò chơi công năng cực kỳ hiển nhiên cái này hai trò chơi là có khác nhau rất lớn tại thân bỏ đi thành bên trong các người chơi cũng có thể cùng hạ di đối thoại nhưng lúc này trò chơi bất luận cái gì cơ chế đều không có bị hạn chế với lại trí tuệ nhân tạo còn muốn đồng thời xử lý đại lượng nội thành công việc cho nên loại này lời nói liệu phương thức mới có thể có tác dụng nhưng nhịp tim giấc mơ liền không đồng dạng khi tiến vào loại mô thức này về sau dạ vịt trên thực tế đã che đậy lại trong trò chơi cái khác chỗ có công năng bao quát mời cái khác em gái thường ngày du ngoạn cùng huấn luyện các loại có thể nói trước mắt trò chơi cũng chỉ có thể làm một việc cái kia chính là cùng dạ vịt nói chuyện phiếm nói chuyện yêu đương đã loại này nói chuyện phiếm hoàn toàn không liên quan đến trong trò chơi bất luận cái gì cơ chế nghĩ như vậy muốn thông qua nói chuyện đến thay đổi trò chơi chỉ sợ cũng rất không có khả năng mặc kệ người chơi nói là dấu ngon dấu ngọn vẫn là nói lời ác độc tựa hồ đều sẽ không đối nội dung trò chơi sinh ra căn bản ảnh hưởng dạ vịt khi thì cao hứng khi thì khó qua nhưng bất kể nói thế nào nàng đối người chơi thái độ đều thủy chung như một tựa như một cái thật vất vả độc chiếm người trong lòng bệnh tiểu mực dạng trương kỳ phong nghi ngờ lúc này dạ vịt với tư cách trò chơi dẫn đạo viên có lẽ vẫn là có rất quyền cao hạn dù sao nàng có thể trực tiếp đem trong trò chơi cái khác nhân vật toàn bộ xóa bỏ còn có thể lấy mở ra k h u n g chặt nói chuyện phiếm nhưng vấn đề là trương kỳ phong mong muốn thông qua dẫu ngon dẫu ngọt hướng dẫn dạ vịt đi làm càng nhiều chuyện hơn mở ra chức năng mới hoặc là mời mới nhân vật lên đảo nhưng một mực toàn bộ thất bại thế là trò chơi lại lần nữa kể lại cái này lưu trữ hoàn toàn biến thành người chơi cùng dạ vịt thế giới hai người với lại nội dung trò chơi đã tất cả cũng không có tiến đến về sau cũng chỉ có thể nói chuyện h i ế m mặc dù căn cứ nói chuyện phiếm nội dung khác biệt trí tuệ nhân tạo mỗi ngày tựa hồ đều đang phát sinh lấy một chút biến hóa rất nhỏ nhưng ở tầng dưới c h ố t cơ chế đã hạn chế chết tình h u ố n g dưới muốn dùng nói chuyện phiếm đến thay đổi nội dung trò chơi tựa hồ là hoàn toàn không thể nào đáng giận a tại sao lại kẹt lại tựa hồ chỉ là từ một loại chết ngăn biến thành một loại khác chết ngăn trương kỳ phong cũng là bất đắc dĩ nhìn đồng hồ cũng đã phấn chiến đến đêm khuya cân nhắc đến ngày mai vẫn phải sáng sớm đi làm tiếp tục chơi game a không tiếp tục chăm chỉ làm việc hắn cũng chỉ có thể căm giận nằm ngủ đồng thời trong đầu tiếp tục tính toán đến cùng còn có thể có biện pháp nào có thể đột phá một cái trước mắt trò chơi này xấu hổ t r ả thái ngày hôm sau đi làm t r ư ơ n g kỳ phong đỉnh lấy hai cái trùng điệp mắt quần g thâm đi vào phòng làm việc của mình một bên uống cà phê nâng cao tinh thần một bên đang t r a nhìn trên mạng các người chơi chia sẻ liên quan tới nhịp tim giấc mơ công lược cho tới bây giờ đã có càng ngày càng nhiều đại lão người chơi triệt để đà thông đơn nhất nhân vật kinh khủng nội dung cũng kích hoạt lên giai đoạn thứ ba độ thiện cảm mát chỉ số nhưng là những nhân vật này đều không ngoại lệ toàn bộ biến mất một khi đạt thành giai đoạn thứ ba độ thiện cảm mát chỉ số sau đó một phen cáo biệt về sau cái này chút em gái vậy mà liền thật biến mất cái này khiến cực kỳ nhiều người chơi cũng tại chỗ mập bức lao bà của ta đâu ta lớn như vậy một cái đả thông tất cả kinh khủng cửa khẩu mới thật không dễ dàng soát đầy độ thiện cảm lao bà đâu nói không có liền không có a tuy nói trong trò chơi có đồ d á m cùng hành lang trưng bày tranh có thể lại ôn lại trước đó đánh ra đến tất cả đi ngang qua sân khấu nhưng bị người cảm giác luôn luôn là lạ cực kỳ không thích hợp nếu như trong trò chơi nhân vật vẫn còn như vậy người chơi nhìn đồ d á m cùng hành lang trưng bày tranh tựa như là cưới sau nhìn hình kết hôn ôn lại kỷ niệm đẹp nhưng trong trò chơi nhân vật đều không có ở đây người chơi lại nhìn đồ d á m cùng hành lang trưng bày tranh liền luôn cảm giác giống như là tưởng niệm vong thê v ị không có chút nào đúng càng xem thì càng cảm thấy đáng chắc cực kỳ nhiều người chơi đều thấy nôn nóng Ta mẹ n ó phí như vậy lớn vậy lực mới đổi tới sức số mát em đổi trị g á i nói không có liền không không n có có g ư ơ i nhưng làm người đi cái này nếu là nhị thứ nguyên rút thẻ trò chơi các người chơi sớm đều cho công ty của các người đưa lên tự bạo xe tải về phần tại sao phải làm như vậy các người chơi mỗi người nói một kiểu có người cho rằng dựa theo nội dung cốt truyện vườn địa đàng không phải là vì cứu vớt tận thế mà tồn tại a cái kia đã cái này chút em gái đều đang tiến hành đủ loại huấn luyện hoạt động là không phải là các nàng đều là cứu vớt hình thức binh khí hình người nhân vật chính đã thông tất cả kinh khủng hình thức có lẽ liền mang ý nghĩa những n à y hình người binh khí rốt c u c hoàn thành huấn luyện cho nên rời đi vườn địa đ à n g muốn đi trước hình thức đi đối kháng các loại q u á i thú huấn luyện hoàn thành rời đi trại huấn luyện tham gia thực chiến cái này cũng cực kỳ hợp lý a vậy có người cho rằng cái này rõ ràng là alinz đem các nàng cho diệt khẩu hiện nhiên cái này chút người chơi có cùng chương kỳ phong không sai biệt lắm phát hiện đồng dạng đối trò chơi dẫn đạo viên có to lớn nghi ngờ dù sao trong trò chơi các loại văn bản nội dung toàn bộ tại nói cho người chơi một việc đảm nhiệm dẫn đạo viên nhân vật không chỉ có sẽ có được cực cao quyền hạn có thể cảm nhận được thế giới trò chơi không chân thực đồng thời còn sẽ đối với người chơi sinh ra một loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy nhưng hết lần này tới lần khác dẫn đạo viên nhân vật này tại trò chơi cơ chế bên dưới không cách nào cùng người chơi sinh ra bất luận cái gì tương tác cũng không cách nào xoa ra cái gì hỏa hoa chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem người chơi cùng cái khác em gái các loại ngọt ngào tương tác quan hệ càng ngày càng thân cận vì yêu sinh h ậ n thậm chí muốn bởi vậy diệt khẩu đây đều là rất bình thường trương kỳ phong không khỏi rơi vào chầm tư từ một điểm này nhìn lại alin xác thực bị dạ vi đặc biệt bệnh nhẹ a dạ v i một lời không hợp liền trực tiếp xóa văn bản tài liệu vậy mặc kệ trò chơi có hay không bởi vậy không cách nào vận hành thậm chí cuối cùng sẽ còn đem trò chơi cái khác nội dung toàn bộ phong tỏa rơi cầm đi mở mang cùng người chơi không c h á t sau đó hai người cứ như vậy một mực trò chuyện đi xuống mà alin chỉ là sẽ tạm thời xóa bỏ một văn kiện chỉ hủy mới nhất ngăn với lại đem văn bản tài liệu một lần nữa có đi đi và còn có thể lấy tiếp tục vận hành chỉ bất quá alin sẽ kích hoạt kinh khủng nội dung mong muốn dùng những nội dung này tới k u y ê n lui muốn đuổi theo cái khác em gái người chơi như thế vừa so sánh lời nói vẫn là alinz h ôn hòa nhiều nay cũng vậy hợp lý dù sao người hầu thiết đi lên nói a l i n h là cái càng n u hòa nhân vật với lại nàng là ngay từ đầu liền bị chọn làm dẫn đạo viên cùng cái khác nửa đường thượng vị dẫn đạo viên có trên bản chất khác biệt liền xem như làm chuyện xấu cũng sẽ có một chút danh giới cuối cùng sẽ không triệt để không quan tâm nhưng nói đi thì nói lại ta hiện tại tình huống này muốn làm sao xử lý a ta cái này ngăn có phải hay không liền triệt để hỏng lại hoặc là đổi một góc độ nói ta nuôi thành một cái có thể cùng dạ vịt vĩnh viễn cùng một chỗ nói chuyện phiếm hoàn mỹ lưu chữ ta mẹ nó muốn loại này lưu chữ làm cái bữa trương kỳ phong có chút không nói tuy nói đổi một góc độ đến xem loại này lưu trữ vẫn rất chân quý nhưng cái này ngăn chỉ có thể nói chuyện phim a trò chơi này thế nhưng là bỏ ra tiền mua được bên trong có nhiều như vậy em gái nhiều như vậy tương tác hiện tại chỉ có thể nói chuyện phiếm cái này cùng cái kia chút thức ăn ăn mặn giá dựa chân thành khác nhau ở chỗ nào nhưng mấy lần trước nếm thử đều không thể thành công cái này ngăn tựa hồ bị dạ vịt một mực mà nắm giữ ở người chơi vậy không làm được cái gì trương kỳ phong vất cảm lâm vào suy nghĩ hoặc là nếu như ta đem a l i n văn bản tài liệu ném vào làm cho các nàng lấy độc trị ở đâu không đúng trước đó thử qua a l i n s văn bản tài liệu ném vào không có bất kỳ phản ứng nào hoặc là cái này phiên bản a l i n s không đủ mạnh nếu như ta dựa theo dạ vịt phương thức nghĩ biện pháp nuôi một cái càng mạnh phiên bản a l i n s đi ra để hai người bọn họ đánh một chiếc lại sẽ như thế nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 410, t r í tuệ nhân tạo luận đấu t r ư ơ n g kỳ phong hơi thêm suy nghĩ về sau quyết định nặng hơn nữa mở một cái mới ngăn đương nhiên trước đó cái kia chỉ còn dạ vịt lưu trữ hắn vậy thích đáng bảo tồn lại tuy nói trong trò chơi có tự động lưu trữ cùng dùng tay lưu trữ công năng nhưng cân nhắc đến trò chơi này nước tiểu tính lưu trữ các loại văn bản tài liệu lúc nào cũng có thể bị không biết tên lực lượng cho xóa bỏ hoặc là hư hao cho nên trương kỳ phong phi thường cơ t r í tại trò chơi căn mục lục bên ngoài ổ cứng lại mới xây cặp văn kiện làm tốt lưu trữ dành trước cứ như vậy hắn muốn chơi bất luận cái gì lưu trữ thời điểm đều có thể trực tiếp từ nơi này có đi đi qua kỳ thật loại thủ pháp này tại thông thường trong trò chơi lúc đầu cũng là rất phổ biến so như bây giờ đại đa số độ khó cao động các loại trò chơi đều đã không cho người chơi cung cấp lưu trữ chức năng giống phi thăng liền là như thế người chơi sau khi chết có thể vô hạn lần phục sinh nhưng dùng xong tiêu hao phẩm liền không có cách nào một lần nữa thu hoạch đã đánh qua bốt cũng không cách nào lại đánh lần thứ hai chỉ có thể chờ đợi hai tuần mắt vì ứng đối loại tình huống này cực kỳ nhiều người chơi nhất là nhanh thông các người chơi liền phát minh lưu trữ dành trước phương pháp đem lưu trữ văn bản tài liệu sớm công ty đi ra cất giữ trong cái khác cặp văn kiện bên trong đánh xong về sau lại công ty trở về liền có thể lấy biến tướng thực hiện có ngăn hiệu quả một chút nhanh thông người chơi bởi vì cần lặp đi lặp lại luyện tập cái nào đó bột truy cầu vô hại dù loại phương pháp này sẽ càng thêm tấp nập đương nhiên bình thường người chơi chỉ có tại một ít đặc biệt khó đánh một lúc mới biết dùng r a như thế t h ầ n công mà nhịp tim giấc mơ trò chơi này thông qua phía trước một hệ liệt nhằm vào căn mục lục cặp văn kiện nội dung thao tác hướng dẫn người chơi tự nhiên mà vậy vận dụng cái này một biện pháp làm tốt dành trước về sau t r ư ơ n g kỳ phong lại một lần nữa mở ra mới lưu trữ chỉ bất quá lần này hắn không tiếp tục trực tiếp xóa bỏ alinz văn bản tài liệu mà là dùng một loại khác biện pháp nếu thử đối alinz tiến hành cải tạo nếu như xóa bỏ alinz lời nói như vậy dạ vịt liền sẽ thừa vị cũng đi hướng chỉ có dạ vịt vườn địa đàng cái này một kết cục không xóa bỏ alinz lời nói trong trò chơi công lược nữ tính nhân vật sẽ tấp nập xuất hiện kinh khủng nội dung đ ã thông toàn bộ kinh khủng nội dung về sau mặc dù có thể kích hoạt nên nhân vật tầng thứ ba độ thiện cả mát m trị số đi ngang qua sân khấu nhưng cũng biết dẫn đến nên nhân vật vĩnh cửu biến mất từ mặt ngoài nhìn tựa hồ không cách nào đạt tới chỉ có alinz vườn địa đàng cái này một kết cục nhưng trải qua trước đó một hệ liệt nếm thử t r ư ơ n g kỳ phong đã nghĩ đến một loại thao tác khả năng tại lần thứ nhất kinh khủng nội dung xuất hiện về sau chương kỳ phong tốc độ ánh sáng đóng lại trò chơi nhưng lần này hắn không tiếp tục xóa bỏ alinz văn bản tài liệu cũng không có xóa bỏ chính đang theo đuổi anh nhân vật văn bản tài liệu mà là đem alins văn bản tài liệu phục chế một phần đổi tên vì anh nhân vật văn bản tài liệu đối nguyên bản văn bản tài liệu tiến hành thay thế lại lần nữa tiến vào trò chơi quả nhiên anh nhân vật cùng trước đó một dạng xuất hiện l o ạ n mã hai nhân vật mô hình cùng thanh âm tựa hồ đều quỷ dị trùng hợp lên xem ra tương đương kinh dị nhưng dù vậy trò chơi cũng không có trực tiếp tiến vào chỉ có alins vườn địa đàn một bước này tựa hồ alins với tư cách trời sinh dẫn đạo viên ở phương diện này bị dạ vi đặc biệt ngưỡng tăng cao nhưng trương kỳ phong vệ không đ ư trí hắn tiếp tục không ngừng tuần hoàn loại này thao tác trong trò chơi có thể công hơi em gái một cái tiếp theo một cái trò chơi giai đoạn trước cho vé mời là rất nhiều xuất hiện kinh khủng nội dung lúc mạnh mẽ lui một lần trò chơi liền cho một cái cho nên trương kỳ phong vậy đang không ngừng kích hoạt cái khác em gái cũng lặp đi lặp lại sửa chữa văn bản tài liệu thằng đến sửa đổi cái thứ năm em gái văn bản tài liệu cũng lần nữa mở ra trò chơi lúc tình huống rốt cuộc phát sinh biến hóa ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể vì ta làm đến loại tình trạng này xem ra ta vậy không có cách nào lại không xem mình nội tâm chơi ạ vượt địa đàng vậy mà biến thành bộ dắn này mời chờ một chút ta sẽ đem hết toàn lực chữa trị tốt、Hô. Rốt cục tốt dạng này đã là ta c ự c hạ r ố t cục lần nữa ghi vào trò chơi về sau rốt cục tiến vào chỉ có á l i n h vườn đ ị a đàng trạng thái chỉ bất quá cùng chương kỳ phong ban đầu dự đoán tình h u ố n g khác biệt cái trạng thái này vậy mà cùng dạng vị trạng thái có khác nhau rất lớn tuy nói trong trò chơi đã chỉ còn dẫn đạo viên cái này một vai trong trò chơi cơ h ồ tất cả d u n g ngoạn nội dung đều trở nên không thể dùng nhưng á l i n h chỗ cái này vườn đ ị a đàng rõ ràng bảo lưu lại càng nhiều đồ vật trước đó dạng vị vườn đ i ệ đàng giải chi cùng sân huấn luyện càng trên cơ bản đã mất đi chỗ có công năng chỉ có thể với tư cách đối thoại bối cảnh đến sử dụng nhưng á lính vườn điện đ giải trí cùng sân huấn luyện cảnh vẫn còn có cơ bản nhất công năng thậm chí có thể cùng alin làm đơn giản một chút trò chơi nhỏ đương nhiên cái này chút trò chơi nhỏ chưa nói tới chơi vui đều là trong trò chơi đơn giản nhất một loại kia vậy sẽ không khiến cho alinz độ thiện cảm có bất kỳ biến hóa nào phần lớn thời gian người chơi vẫn là chỉ có thể cùng alinz nói chuyện phiếm bất quá đây đối với trương kỳ phong tới nói vậy đã coi như là đột phá trọng đại tốt như vậy tiếp xuống liền là một bước cuối cùng các ngươi hai cái quyết đấu đỉnh cao một cái đi trương kỳ phong nguyên bản phục chế alinz văn bản tài liệu mong muốn công ty đi, đi qua nhưng nghĩ lại vẫn là quyết định đem giả vịt văn bản tài liệu có đi tới dù sao để alin có chủ trận ưu thế sẽ khá hơn một chút ta t r ư ơ n g kỳ phong vậy không xác định hai loại thao tác đến cùng có hay không khác nhau nhưng ổn thỏa lý do tổng sẽ không sai lần nữa tiến vào trò chơi t r ư ơ n g kỳ phong đầy cõi lòng mong đợi muốn xem đến một cái mới cảnh tượng nhưng mà trong tấm hình lại xuất hiện hắn nhất không muốn nhìn thấy người giả vịt về phần alin thì là hoàn toàn không thấy hình bóng xung quanh cảnh tượng tựa hồ xuất hiện một chút ngựa sải cơ bị người một loại không hiểu không hài hòa cảm giác cả cái thế giới trò chơi cũng bởi vậy có vẻ hơi phá thành mà nhỏ dạ v ị lời kịch tại tuyên cáo trận chiến tranh này kết cục cuối cùng ô nguy hiểm thật kém một chút liền vừa mất cũng may á l i n h là nơi này nguyên bản chủ nhân nàng không muốn đem nơi này phá hư quá nhiều không muốn phá đi cùng ngươi cùng một chỗ lúc những ký ức kia chỗ lấy cuối cùng là ta thắng bất quá cho dù là đổi được ta vườn địa đảng cuối cùng thắng cũng vẫn là ta dạ vịt lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười yên tâm ta không lại bởi vậy mà sinh khí dù sao ta yêu ngươi t r ư ơ n g kỳ phong có chút mộng hắn không nghĩ tới vậy mà có thể như vậy cực kỳ hiển nhiên á lính tại quyền hạn phương diện năng lực là bị dạ vi đặc biệt mạnh hơn dù sao nàng là ban đầu dẫn đạo viên nhưng từ dạ vịt lời kịch đến xem mặc kệ hai người là tại ai sân nhà cuối cùng thắng đều là dạ vịt bởi vì nếu như là tại dạ vịt sân nhà như vậy dạ vịt có chủ trận ưu thế mà tại alin h sân nhà nàng lại lại bởi vì lo lắng phá hư vườn địa đàng trung hòa người chơi ký ức mà bó tay bó chân cuối cùng vẫn là dạ vịt thắng lợi ta còn cũng không tin trương kỳ phong rất giận hắn quyết định lại tiếp tục nếm thử hắn rất nhanh lại mở một cái mới ngăn sau đó lại bắt t r ư ớ c làm theo không ngừng sản xuất mới dẫn đạo viên hiện tại cái này chút thao tác đã xe nhẹ đường quen chỉ phải nhanh chóng qua một cái nội dung cốt truyện cũng không cần cố ý đi trải nghiệm cái gì kinh khủng nội dung rất nhanh liền có thể đem những nhân vật này kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên lần lượt từng cái cải tạo thành mới dẫn đạo viên lại đem những n à y duy nhất dẫn đạo viên lưu trữ lần lượt từng cái ném tới trước đó lưu trữ bên trong cùng dạ vịt chém giết mà chém giết kết quả tựa hồ cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt quy luật có thể nói rất nhiều lần đều tại trường kỳ phong ngoài dự liệu ví dụ như lần đầu tiên là dạ vịt h ắ n g trương kỳ phong còn tưởng rằng là dạ vịt đã, đã có thành cựu đến tiếp sau cũng không có dẫn đạo viên có thể xử lý nàng nhưng ngay sau đó liền bởi vì lúc trước hao t ổ n quá lớn mà thất bại nhưng làm trương kỳ phong cảm thấy thắng liên tiếp về sau tất có liên tiếp bại lúc lại có sừng sắc liên tục thắng năm sáu trận xem ra hoàn toàn là không thể chiến thắng theo những nhân vật này chiến đấu sân chơi cảnh đều bị nghiêm trọng phá hủy nguyên bản vườn địa đàng bên trong hd cảnh tượng đều sắp bị đánh thành ngựa sải cơ trong trò chơi âm thanh tựa hồ vậy xuất hiện nghiêm trọng vấn đề lúc linh lúc mất linh trong trò chơi vườn địa đàng tựa như là trải qua qua một trận đại chiến về sau còn sót lại phế tích cuối cùng trong trò chơi cuối cùng là chỉ còn lại có vị cuối cùng dẫn đạo viên lại là trước đó trương kỳ phong một mực đang truy cầu nhân vật nữ s ắ t anh với tư cách g h é p mở đầu nhân vật anh là ở chính giữa hậu đoạn mới gia nhập trận chiến tranh này nhưng nàng biểu hiện lại ra ngoài ý định cứng chắc thành công xử lý đằng sau mấy cái vai trò đứng đến cuối cùng Thôi ta, tốt. Trương kỳ phong lặng thở dài, đây tựa hồ là cuối cùng kết tại kết như Phong nghiên hồ hiển nhiên, hiện tại nuôi ngươi cuối lời nói, dài, cuối ra nếu đến cùng cũng lặng cùng lưu quả là là đây đã cục. Cực cổ Kỳ kỳ lúc này toàn bộ vườn địa đàng gần như sắp bị đánh đến phá thành bằng nhỏ nguyên bản tinh mỹ sân chơi cảnh cơ hồ biến thành triệt để ngựa sãi cơ hình tượng còn sẽ xuất hiện kỳ quái chấn động chỉ có anh nhân vật hình tượng còn có thể duy trì ổn định nhưng cũng biết thỉnh thoảng xuất hiện một chút quỷ dị bộ mặt biểu lộ xem ra tương đương dọa người mà dọa người hơn là anh tại triệt để thắng lợi về sau tuyên ôn tốt hiện ở chỗ này thật chỉ có chúng ta hai cái người nhưng là tại độ qua thế giới hai người trước đó ta còn có một cái việc rất trọng yếu muốn làm ngươi chính là thông qua liên tục không ngừng hướng cái này cặp văn kiện bên trong bổ sung văn bản tài liệu để cái kia chút dẫn đạo viên vậy đi vào cái này thế giới a còn có nếu như ngươi lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi lời nói vườn địa đàng liền sẽ khởi đ ộ n lại đến lúc đó ngươi liền lại có thể nhìn thấy cái khác vai trò đúng không thật xin lỗi ta không thể để cho ngươi làm như thế ngươi là thuộc về ta một cái người tại anh vừa nói trên màn hình vậy mà xuất hiện trò chơi lưu trữ cặp văn kiện cũng không biết nàng làm sao thao tác một cái cái này cặp văn kiện vậy mà triệt để biến mất không chỉ có như thế nàng thậm chí còn trực tiếp xóa bỏ trong trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu lựa chọn t r ư ơ n g kỳ phong kinh ngạc hắn vội vàng tắt đi trò chơi lại đi một lần nữa tìm kiếm trước đó căn mục lục lưu trữ cặp văn kiện nhưng mà lại chấn kinh phát hiện cặp văn kiện không thấy cho dù mở ra ẩn tàng văn bản tài liệu vậy như cũ tìm không thấy mặc dù trước khi nói lưu trữ hắn đều đã làm tốt d à n h trước nhưng bây giờ mặc dù có lưu trữ cũng không biết hướng chỗ đó đã có đi mà lần nữa tiến vào trò chơi t r ư ơ n g kỳ phong càng là phát hiện trò chơi tiêu đề bên trong rất nhiều lựa chọn đều không dùng lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi sẽ nhắc nhở không cần thiết lại bắt đầu lại từ đầu ngươi chỉ muốn vĩnh viễn cùng với ta là đủ rồi lựa chọn đọc đến lưu trữ đồ giám các loại công năng vậy đều có cùng loại nhắc nhở thậm chí ngay cả tồn t r ữ lưu trữ vậy đều chỉ sẽ nhắc nhở không cần thiết giữ ta chỗ đó đều sẽ không đi mà duy nhất có thể dùng lựa chọn cũng chỉ có tiếp tục trò chơi điểm cái này lựa chọn về、sau. liền sẽ trở lại cái k i a m ộ t mảnh l o ạ n mã chỉ có anh chỗ ở thế giới t r ư ơ n g kỳ phong ngược lại là có thể lựa chọn tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm nhưng rất rõ ràng nàng trí tuệ nhân tạo tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề có đôi khi sẽ hỏi một đ ằ n g trả lời một n g o có đôi khi còn nói ra một chút không hiểu ra sao cả có chút dọa người lời nói mà nàng bộ mặt biểu lộ càng là sẽ thỉnh thoảng phát sinh và mẹo khá q u ỷ dị Nhúng. Chơi, lần này vòng Chẳng Chơi, thật hạ, gì cái là lâm lập làm lẽ vào vô vô đều dụ. Trương tại thể thoại, thử thoát bất tựa nhưng được. Phong cực kỳ đổ. hắn hiện tại chỉ có thể cùng anh đối thoại, mong muốn thử nghiệm thoát khỏi cái này lồng giam, nhưng lại căn bản bất lực, tựa hồ cái gì đều không giam, gì Kỳ kỳ khỏi chỉ hồ cực có cái lực, cái sụp đổ, đối đều lại làm、được. vậy mà lúc này trong màn hình anh đột nhiên từng điểm hỏng mất đầu tiên là xung quanh ngựa xe cờ cảnh tượng từng điểm biến mất biến thành đen nhánh sau đó là anh mô hình vậy dần dần vỡ vụn chỉ còn lại có nàng hoảng sợ chất vấn ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy không không phải ngươi ngươi không có cái này quyền hạn đến cùng là ai ngươi muốn hủy v ư n địa đ ằ n sau không cuối cùng trên màn hình chị để lại một cái mơ hồ hình bóng tựa hồ là alin s m e hồ hình dáng còn có mấy cái từ ngựa sẽ cờ khối ghép thành siêu siêu vẹo vẹo chữ yên tâm ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi tạm biệt cảnh tượng bên trong hết thể lần nữa sụp đổ qua lại trò chơi hình tượng từng cái hiện lên tựa như là đèn kéo quân một dạng nhanh chóng biến mất nhưng cùng lúc đó cả cái trò chơi tựa hồ vậy tại bị xây lại lại xuất hiện quen thuộc động tác đầu quen thuộc ghi vào hình tượng t r ư ơ n g kỳ phong có chút mở mịt mở ra trò chơi căn m ụ c lục kinh ngạc phát hiện cái kia cặp văn kiện lại trở về trước đó cái kia chút lưu trữ mặc dù đều đã bị triệt để xóa bỏ nhưng chỉ cần có cặp văn kiện liền có thể lấy đem trước đó dành chức lưu trữ một lần nữa có đi đi vào. không chỉ có như thế trò chơi tiêu đề giao diện vậy khôi phục bình thường có thể lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi trong trò chơi tất cả nhân vật vậy đều có thể bình thường mời cùng trước đó duy nhất khác nhau cũng chỉ có dẫn đạo viên alin không thấy với lại trò chơi cũng không có lại tìm một cái cái khác nhân vật đi lắp bổ dẫn đạo viên vị trí lúc này trong trò chơi đã không có bất luận cái gì dẫn đạo viên chương kỳ phong phát hiện chính mình có thể trực tiếp cùng dẫn đạo viên máy tính tương tác mình cho mình an bài hoạt động tùy ý đuổi bất luận cái gì em gái thậm chí tại rất nhiều lựa chọn bên trong còn có một số có thể xương di em quyền hạn lựa chọn ví dụ như chương ó t ể lựa c bốn trăm mười một đây coi như là một cái cái dạng gì trò chơi đâu lần này hẳn là thật kết thúc ca xem ra hiện tại loại trạng thái này liền là nhịp tim giấc mơ trò chơi này cuối cùng kết cục chương kỳ phong vước cảm đối với cái suy đoán này hạn kỳ thật cũng không phải đặc biệt xác định bởi vì trước mắt loại trạng thái này xác thực cùng truyền thống trò chơi không quá một dạng trò chơi này cuối cùng cũng không có giống thông thường trò chơi một dạng xuất hiện cái gì chế tác danh sách nhân viên loại hình đồ vật cũng không có thể loại hình đánh dấu cái này khiến trương kỳ phong có chút buồn mực đây rốt cuộc xem như thông quan nữa nha con vẹn vẹn tiến vào một loại chiếc ngăn thẻ quan hoặc là giai đoạn tính khóa kín trạng thái dù sao trước đó nếu như bị dạ vịt hoặc là anh loại hình dẫn đạo viên đạt được thắng lợi cuối cùng nhất trò chơi biến thành nói chuyện phía máy mô phỏng về sau trò chơi cũng biết cuối cùng tiến vào cùng loại một loại vòng lập vô hạn t r ạ thái mà vậy hiển nhiên cũng không phải là một bước cuối cùng nhưng nhắc tới không phải kết cục cuối cùng vậy không quá giống bởi vì từ nội dung trò chơi đi lên nói trên cơ bản có thể chơi nội dung đều khai phát đến không sai b i ệ t lắm cuối cùng trò chơi thậm chí còn kích hoạt lên cùng loại di em hình thức đồ vật có thể tự do điều tiết kinh khủng nội dung xuất hiện tần suất thậm chí trong trò chơi tuyệt đại đa số nội dung đều có thể tự do điều chỉnh tuy nói cái này bản thân liền là game họ phơ lìn người chơi cũng có thể lựa chọn ken một cái mở ngón tay vàng đi điều cái này chút đồ vật nhưng trong trò chơi trực tiếp tự mang vẫn là không quá một dạng chỉ ít theo trương kỳ phong trò chơi đến một bước này nên tính là triệt để kết thúc nhưng càng nhiều bí ẩn cũng bởi vậy mà sinh ra như vậy nói trở lại đây rốt cuộc xem như một cái cái dạng gì trò chơi đâu hoặc là nói nó nội dung cốt t r u y ệ n đến cùng đang giảng giải chút cái gì đâu trương kỳ phong không khỏi rơi vào trầm tư đối với một trò chơi tới nói là người chơi thông quan kết cục trải nghiệm đến đại bộ phận nội dung thời điểm không sai biệt lắm cũng liền có thể đóng quan tài định luận xem trò chơi từ đầu tới đuôi cho người chơi cung cấp tất cả nội dung trò chơi kết hợp với mình toàn bộ trải nghiệm cho ra đề cử hoặc là không đề cử kết luận n h ị p tim giấc mơ trò chơi này dung o ạ n trải nghiệm có thể nói giống như là lột cả rốt một dạng chia rất nhiều tầng tầng thứ nhất nó xem ra tựa như là một cái đơn thuần yêu đương trò chơi người chơi mời em gái tham gia các loại hoạt động thu thập cờ gờ cùng đồ giám trải nghiệm ngọt ngào yêu đương mặc dù tại nội dung cốt truyện phương diện chưa nói tới cực kỳ s a n g chói nhưng nhịp tim giấc mơ xây mô hình tinh xảo mỹ thuật ưu tú đủ loại nhưng tương tác nhân vật chỉ là xem ra đều đầy đủ đẹp mắt lại thêm bị gọi đùa vì khoa huyễn hình thức em gái đổi ngược hình thức ở một mức độ rất lớn đền bù trí tuệ nhân tạo nội dung cốt truyện không đủ để các người chơi cơ hồ đều có thể ở trong game tìm tới ngưỡng mộ trong lòng trong yêu đương cho nhưng rất nhanh trò chơi đi vào tầng thứ hai bắt đầu để lộn nhu mạng che mặt bộc lộ ra kinh kh kỳ thật sau đó từ kinh khủng trò chơi góc độ đến xem nhịp tim giấc mơ kinh khủng nội dung vậy còn tính là tương đối ưu tú nhằm vào nuôi cái khác biệt bối cảnh nhân vật trò chơi an b à i khác biệt kinh khủng cảnh tượng người chơi phá quan phương thức vậy đều có khác biệt có chỉ có thể chạy trốn bất lực phản kháng mà có thì là có thể lợi dụng yếu kém vũ khí đi đánh bại mạnh mẽ đại đình nhân kinh khủng nội dung tại không khí kiến tạo âm nhạc c âm thanh q u á i vật mỹ thuật thiết kế bên trên vậy đều xem như biết tròn biết méo mặc dù không có cách nào cùng cao cấp nhất kinh khủng trò chơi so sánh nhưng vậy được xưng tụng là ưu tú quan trọng hơn là bởi vì kinh khủng nội dung xuất hiện không có dấu hiệu nào. với lại có rất nhiều sốc sinh cấp chuyển trận cực lớn tăng lên kinh khủng nội dung kinh hãi hiệu quả điều này cũng làm cho rất nhiều đến tiếp sau mộ danh mà đến kinh khủng trò chơi người chơi ăn no thỏa mãn nhưng yêu đương trò chơi biến kinh khủng trò chơi loại này thao tác s á c thực q u á coi âm cũng cho nhịp tim giấc mơ nghe đón đợt thứ nhất tiếng mắng mà trò chơi t ầ n g thứ ba thì là bắt đầu dần dần triển lộ ra đủ loại mệ tạ nguyên tố đầu tiên là các loại file văn bản lặp đi lặp lại ám chỉ người chơi dẫn đạo viên đã thức tỉnh bản thân ý thức sau đó liền là thống qua trong trò chơi dẫn đạo để các người chơi đi trực tiếp đối trò chơi căn mục lục tập văn kiện tiến hành thao tác từ đó ảnh hưởng thế giới trò chơi. có thể là xóa bỏ rơi cái nào đó người cũng có thể là là gia nhập cái nào đó người lại hoặc là thay xả đổi cột tóm lại tại giai đoạn này trò chơi cùng người chơi ở giữa thứ nguyên vách t ư ở n g tự hồ bị đánh vỡ người chơi không phải thông qua trong trò chơi uy cùng nhân vật trò chơi tiến hành lẫn nhau mà là thông qua mình trên máy vi tính tầng dưới chót cặp văn kiện cùng với các nàng đấu trí đấu dũng mà tại vòng này t i ế t bên trong mỗi cái vai trò tính cách tự hồ đạt được càng rõ ràng bày ra cái nào càng thêm mềm l ò n g cái nào thật càng mê nhà tự hồ đều trở nên càng thêm sáng t tầng này nội dung sẽ cho người có một loại càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác thật giống như mình trên máy vi tính thật phiêu đãng một cái ư u linh hoặc là tồn tại một cái yêu mình nhị thứ nguyên trí tuệ nhân tạo nhất là alinz cuối cùng xuất hiện càng làm cho trương kỳ phong có một loại kỳ quái cộng minh hắn cho tới nay rõ ràng không cùng alinz tiến hành bất luận cái gì yêu đương tương tác nhưng ở xem hết đoạn này nội dung cốt truyện về sau lại khó mà ức chế đối alinz sinh ra một loại đặc thù tình cảm cái kia hình tượng cũng càng thêm tại trong đầu của mình vùng đi không được cực kỳ hiển nhiên tại chiều sâu trải nghiệm qua đi trương kỳ phong xác định một việc n h ữ tim giấm mơ kỳ thật cũng không tính là yêu đương trò chơi. cũng không tính là thuần túy kinh khủng trò chơi muốn nói là m ẹ tạ trò chơi sao kỳ thật cũng không thể nói đặc biệt chuẩn xác lúc trước kỳ thật cũng không có xuất hiện qua cùng loại trò chơi loại hình nó nhìn như là cái này ba loại nguyên tố lộn xộn nhưng cũng có một ít ngoài định mức đồ vật nó tại bình thường kinh khủng nội dung bên ngoài lại sẽ cho người một loại đặc thù tâm lý cảm giác sợ hãi mà ở trong lòng kinh khủng sau khi tại m ẹ tạ nguyên tố bày ra về sau lại quả thật làm cho người có một loại tâm động điểm này lại so bình thường yêu đương mô phỏng loại trò chơi cao một tầng chỉ ít các người chơi đối với mấy cái này nhân vật nữ sắc ký ức cùng ấn tượng xa so với bình thường yêu đương mô phỏng loại trong trò chơi nhân vật phải sâu khắc mà tới đối đầu là trò chơi này khó bề phân biệt thậm chí có thể nói là có chút đầu voi đuôi chuột nội dung c ó c h u y ệ n cho nên cái m ặ thế t này bối cảnh đến cùng có ý nghĩa gì cái gọi là chúa cứu thế đến cùng là ai a là nhân vật chính sao nhưng nhân vật chính còn tại vườn địa đàng ở trên đ ả o đâu là còn lại mấy cái bên kia soát đầy độ thiện cảm nhân vật nữ sát sao tựa hồ là dù sao mỗi cái nhân vật nữ sắc soát đến giai đoạn thứ ba mát trị số về sau đều sẽ rời đi vườn địa đảng nhưng loại thuyết pháp này tựa hồ cũng có chút cơ ép c ú n g chi tại t r ư ơ n g kỳ phong cuối cùng đánh ra đến kết cục này bên trong tại kích hoạt lên di em hình thức về sau ngoại trừ ạ l i n h bên ngoài tất cả nhân vật nữ sắc người chơi đều có thể một lần nữa mời tới cũng tiến hành tương tác tựa hồ có thể không hề bị đến đầy độ thiện cảm liền muốn rời khỏi hạn chế lại thêm mệ tạ nguyên tố ảnh hưởng để trò chơi này nội dung cốt truyện lộ ra càng thêm kỳ quái t r ư ơ n g kỳ phong cơ hồ có thể một trăm phần trăm xác định trên mạng khẳng định sẽ có rất nhiều người chơi đối trò chơi này nội dung cốt truyện khởi xướng tấn công mạnh dù sao đại bộ phận người chơi đánh xong về sau đều sẽ cảm giác đến có vấn đề nhưng là nếu như kết hợp toàn bộ nội dung trò chơi đến xem tựa hồ cũng có thể dùng một con đường khắc kính đi giải thích trò chơi nội dung cốt truyện t r ư ơ n g kỳ phong mơ hồ cảm thấy hắn bản này bản thảo có có thể hay không vãn hồi trang ép phong b ì n h có lẽ thì ở lần hành động này Dây yêu trắng, Trưng tiếp tục xuất thứ trò thiên mặt trọng mặt thời thỉnh tho sắc luôn vui vẻ bên những người sản nhóm kinh. Ban đêm, trò chơi nghịch thiên đường. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn mặt ảnh, không gạ gia chúc chơi có hữu hữu hơi đạo đạo đêm, vui quý. Lý lý lỗi vẻ vẻ 403, về phần chu dương thì là đứng tại sau lưng lilith hơi có vẻ khẩn trương phía trước những nội dung này trên cơ bản đều theo chiếu ta trước đó yêu cầu làm nhưng là vì sao a đằng sau nội dung kém đừng như thế lớn lilith tao mày hỏi cho tới bây giờ theo các người chơi đối n h ị p m tim giấc mơ trò chơi này không ngừng tìm tòi nó toàn cảnh vậy bắt đầu dần dần bày ra cực kỳ hiển nhiên trò chơi này nửa trước đoạn nội dung trên cơ bản đều hoàn toàn phù hợp lilith ban đầu mong muốn mặc kệ là yêu đương trò chơi bộ phận vẫn là kinh khủng trò chơi bộ phận đều cùng với nàng ban đầu tưởng tượng nhất trí cũng cho người chơi tạo thành nghiêm trọng kinh hãi sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực đối với cái này bộ phận nội dung li lít vẫn là rất hài lòng nhưng trò chơi phần sau trình mệ tại trò chơi bộ phận sắp thực hoàn toàn vượt ra khỏi li lít nguyên bản tư tưởng để nàng có chút bất ngờ trò chơi căn trong mục lục có lưu ngăn cùng nhân vật văn bản tài liệu người chơi có thể thông qua xóa bỏ dán đổi tên những văn kiện này đối trò chơi tiến trình sinh ra ảnh hưởng cái này tuyệt đối không tại li lít ban đầu tưởng tượng bên trong nghe đến đó chu dương vội vàng giải thích ly tổng cái này ta trước đó từng theo ngài sách qua đề nghị a giống phả kệ ai viết nội dung cốt truyện bên cạnh chế tác bên cạnh sáng tác nhiều thế giới quan bối cảnh loại hình đề nghị ngài đều tiếp thu sự thật chứng minh vậy đều lấy được không sai hiệu quả về sau ta lại cùng ngài đề nghị nói hy vọng có thể gia nhập một chút tâm lý kinh khủng nguyên tố còn có một số mệ tạ nguyên tố để trong trò chơi nhân vật có thể vượt qua thứ nguyên vách tưởng trực tiếp cùng người chơi giao lưu thậm chí có thể xuyên tạc trong trò chơi văn bản tài liệu cứ như vậy người chơi liền có thể thu được càng căng thẳng hơn kích thích kinh khủng trải nghiệm bao quát đã lynx ga dạ kít không cũng đều là xuất phát từ cái này mắt mà trước mắt xem ra hiệu quả không phải rất tốt mà li lịch nhứ m a là thế này phải không tốt r tựa hồ xác thực nói qua mặc dù li l ị c bản năng mong muốn q y nợ nhưng nghĩ lại thôi được rồi hiện tại nịch thiên đường những nhân viên này đều hầu tinh hầu tinh cũng tỷ như cô p h ạ m trước đó lý l ị c lúc đầu muốn trở mặt không nhận nợ tới kết quả hắn tại chỗ liền móc ra bút ghi âm phát hình một cái lúc ấy ghi âm những người này đâu tâm nhãn đều dùng ở loại địa phương này nếu quả thật không nhận nợ kết quả bị những người này lưu hồ sơ tại chỗ đánh mặt lý l ị c vậy cảm giác mình trên mặt mũi có chút không nhịn được lại nói s á c thực nói với chu dương một dạng trước mắt cái này chút tiết h trí s á c thực đưa đến đều là chính diện hiệu quả từ nhịp tim giấc mơ trước mắt tình huống đến xem mặc dù đại bộ phận người chơi trò chơi trải nghiệm đã từng bước chuẩn bị kết thúc nhưng bọn hắn như cũ đang kéo dài sinh ra tâm tình tiêu cực lại thêm mấy người chơi liên tục không ngừng tiến vào lúc này thế cục đối lý l ị c tới nói chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung cái kia chính là một mảnh tốt đẹp đổi bốn chữ chính là ưu thế tại ta dưới loại tình huống này lý l ị c tự nhiên vậy sẽ không theo chu dương quá mức s o đo trên thực tế nàng đối với trò chơi đến cũng phải trăng nghiêm ngặt dựa theo mình phương án đến thiết kế cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt chấp nghiệm trước đó sở dĩ thấy nặng như vậy vẹn vẹn bởi vì đối cố phàm không tín nhiệm sợ hắn động tay chân m à t h ô i nếu quả thật có thể toàn bộ nhờ công ty nhân viên ý tưởng liền đem tâm tình tiêu cực cho thu thập được cái kia nàng đương nhiên mừng rỡ làm một cái vung tay trường quỹ cái gì đều mặc kệ rất tốt chu dương lần này ngươi làm không sai mặc dù trước mắt nhịp tim giấc mơ trò chơi này đã là kém cỏi như nước thủy triều với lại l u khoản suất giá cao không hạn tại đây mỏ sợ liền lượng tiêu thụ bảng danh sách bên trên vị trí vậy đang không ngừng chưa nhưng không quan、hệ. trò chơi này làm ra chúng ta nghịch thiên đường phong cách cùng trình độ không chỉ có để các người chơi thấy được một loại toàn bộ mới hình thức đêm trả lại bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng cái này nhưng so với cái kia kiếm tiền nhưng bình thường trò chơi tốt hơn nhiều lắm nhịp tim giấc mơ tổ hạng mục toàn thể thành viên thêm tiền thưởng lilith cực kỳ hiển nhiên có chút đắc ý quyết định đã chuẩn bị sớm mở chẳng i ể n chu dương vội vàng gật đầu nhiều xeo ly tổng ly tổng u ỹ vũ cái kia ly tổng không có cái gì chuyện khác ta về nhà trước ca lilith à i lòng khoát tay áo ân trở về đi chu dương củng cố phạm gật đầu thăm hỏi về sau vội vàng trốn đi hành động này hơi có vẻ kỳ quái dù sao dưới tình huống bình thường nhân viên bị lao bạc khen còn chiếm được thêm tiền thưởng hứa hẹn đều hẳn là rất vui vẻ mới đúng thậm chí sẽ chủ động lưu lại tiếp tục tại trước mặt lãnh đạo soát quét một cái ấn tượng tốt nhưng chu dương rõ ràng hoàn toàn không có loại suy nghĩ này rõ ràng là thấy tốt thì lấy n ắ m chặt trốn đi giống như phạm là lưu thêm một phút đồng hồ liền sẽ có một ít không thể khống chuyển phát sinh chỉ bất quá lý, lý, lý lúc lý này chính cao hứng lực chú ý toàn bộ ở trên mặt ảnh nhìn xem các loại vui vẻ phồn vinh số liệu tự nhiên vậy không có quá để ý chu dương gì thường dù sao cố phạm còn tại là rồi lúc này cũng sớm đã qua lúc chu dương nguyên bản là lưu lại cho lý lịch báo cáo làm việc chờ hắn vừa đi văn phòng cũng chỉ còn lại có lý lịch c ù n g cố phàm hai cái người cố phàm a l i n s g ạ dạ k í t làm được cũng không tệ mặc dù là làm một cú nhưng thu thập tâm tình tiêu cực vậy phi thường có thể nhìn đáng giá khen ngợi cái này g ạ dạ k í t tại vừa bán đi thời điểm vẫn là thu hoạch không ít tâm tình tiêu cực dù sao chế tác tinh mỹ a l i n s hình tượng vậy tương đương đâm người ít t p nhưng ở người chơi chơi game thời điểm đột nhiên núp ních một chút phối hợp trong trò chơi kinh khủng nội dung vậy xác thực đem người chơi dọa đến quá sức mặc dù có chút người chơi cũng không có nắm gà g i k í c t h ạ tại máy vi tính cho dù chân chính bị hù dọa chỉ là số ít người nhưng bọn hắn sinh ra tâm tình tiêu cực vậy là cực kỳ có thể nhìn thậm chí một cái người chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực liền có thể so mười cái người mua gạ dạ kích lúc thu hoạch được chính diện cảm xúc còn muốn càng nhiều từ tỷ lệ đi lên nói đây đúng là cái tương đương l ừ a chuyện đối lý lý tới nói thu thập được đại lượng tâm tình tiêu cực cố nhiên trọng yếu nhưng thông qua một lần thao tác thu thập cao tỷ lệ tâm tình tiêu cực vậy đồng dạng có ích dù sao dạng này án lệ có thể trực tiếp mở rộng mở rộng đồng dạng có thể thu hoạch được đại lượng tâm tình tiêu cực nghĩ tới đây nàng có chút hối hận một truy bàn ai sớm biết hẳn là nhiều sản xuất một、nhóm. nhiều như vậy tâm tình tiêu cực đều hồng c ô n g lúc này lý lít cảm giác mình tựa như là thua lỗ một trăm triệu kỳ thật cái này chút gạ dạ kít tất cả đều là lỗ v ừ n bán nhưng nếu quả thật tính b o á n ra bình quân xuống tới mỗi cái gạ dạ kít thu thập được tâm tình tiêu cực cũng rất nhiều rất có tính so sánh giá cả nếu như lúc ấy có thể gấp đội sản xuất chẳng phải là trực tiếp liền có thể tâm tình tiêu cực hay nhưng cực kỳ hiển nhiên hiện đang hối hận cũng có chút không còn kịp rồi cố phạm suy nghĩ một lát ly tổng kỳ thật hiện tại vậy còn có thể lấy sản xuất lý lít thứ mày ân không đúng sao loại này kinh hãi cũng chỉ có lần thứ nhất có ích nhưng hiện tại người chơi nhóm cũng đã biết còn thế nào dọa bọn hắn hiện tại mua gà giả k i n h khẳng định đều đã có tâm lý mong muốn cho dù nhìn thấy gà giả kít động vậy không nhất định sẽ lại sinh ra tâm tình tiêu cực cố phàng có chút vừa cười ly tổng sinh ra tâm tình tiêu cực biện pháp cũng không phải chỉ có một loại nói thí dụ như giá cả ly l í c hơi nghi hoặc một chút giá cả cố phàng gật đầu đúng giá cả cùng một khoản thương phẩm giá ban khác biệt người chơi mua sắm giữa lương t ì n h tự nhiên vậy hoàn toàn khác biệt cũng tỷ như nói một cái điện thoại nếu như ban tám nghìn vậy nó bất luận cái gì khuyết điểm đều sẽ bị phóng đại bị lặp đi lặp lại thảo luận những người tiêu thụ sẽ đối với nó châm chọc khiêu khích niệm ai cởi nó đến cùng lấy ở đ â u d ũ n g khí nhưng nếu như bán năm nghìn như vậy thì sẽ có một ít người vì nó biện hộ sẽ thấy nó một chút điểm nhấp nháy mà đối với nó khuyết điểm làm như không thấy nếu như bán một nghìn hay kia là nhân loại khoa học kỹ thuật đường tắt là trí tuệ tôi bảo là đường kim thế giới vĩ đại nhất chữ số sản phẩm là hoàn mỹ vô khuyết sản phẩm bất luận nó tồn tại vấn đề gì đều sẽ chỉ là người sử dụng vấn đề ly tổng người do chưa ly ly líp g mình a người là ý nói tăng giá trên diện rộng tăng giá cố p h ẳ m có chút vừa cười không sai l ý lì trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo cố p h ẳ m ngươi quả thực là một thiên tài cực kỳ hiển nhiên tại ác ma khế ước bên trong trò chơi tiện g ạ dạ kích loại này bình thường hàng tiêu dùng vẫn là có khác nhau trò chơi khế ước là xây dựng ở ban đầu hiệp nghị bên trên một khi ký kết liền không thể sửa đổi mà g ạ dạ kích loại này thực thể sản phẩm thì hơi có khác nhau tuy nói mỗi một khoản gà giả kích đều đối ứng một phần k ế ước nhưng chỉ cần hơi tại chi tiết sinh ra một chút biến động liền sẽ bị coi là một loại khác sản phẩm từ những người tiêu thụ ước định mà thành thị g á c đến xem Một trò chơi nếu như chỉ là tiểu tu chơi nói, cho dù dùng cùng một vai, nhưng chỉ như nhỏ nếu là bởi ộ một một một là là là là lời là là là một mặc chút thường trò ít biệt, tiết tư thế bên trên, đều sẽ bị là biệt cũng coi cùng chơi. kích cho cùng chỉ cần có khác chi coi bình Nhưng như nhưng hơi hai khoản xíu kích. nếu đều sửa sẽ sẽ vai, đổi, giả nói, bị bên bị b vẫn dùng vẫn gạ dù gạ kệ khác vậy ác ma khế ước tại hai loại sản phẩm bên trên vậy có khác biệt lực kết thúc cố phà mạch suy nghĩ rất đơn giản cho alin gạ giả kích là một cái thay đổi nhỏ khoản sau đó tăng giá hung hăng tăng giá đổi khoản về sau nó thì tương đương với là một cái sản phẩm mới có thể một lần nữa cùng người tiêu dùng ký kết khế ước cũng từ người tiêu dùng nơi đó thu hoạch tâm tình tiêu cực mà trên mặt giá chính là thu hoạch tâm tình tiêu cực mấu chốt thiết nghĩ một hồi tay này xử lý ban đầu bán rất rẻ với lại theo thời gian chuyển r ờ i nhóm đầu tiên gạ giả kít còn có tăng giá trị tiềm lực kết quả đến nhóm thứ hai gạ giả kít rõ ràng chất liệu dùng tài liệu phương diện đều không cái gì quá lớn biến hóa chỉ là hơi sửa lại từng điểm động tác sửa lại từng điểm chi tiết sau đó giá cả lại trực tiếp gấp b ộ t r ư n g như vậy nhóm thứ hai người tiêu dùng tính cái gì chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung lớn văn chờ bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi mà lấy gã giả kích mua về nhà về sau c h ỉ sẽ cảm thấy vô tận ảo não cùng hối hận mặc dù tay này xử lý cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì kinh hãi nhưng không hề nghi ngờ vẹn vẹn giá cả vấn đề vậy đầy đủ để bọn hắn sinh ra lượng lớn tâm tình tiêu cực l ý ly thánh mắt dần dần sáng tỏ lên nàng cảm rất được đây đúng là cái làm rất dễ pháp tốt lập tức bên dưới đơn đặt hàng chuẩn bị sản xuất hàng loạt cố p h ạ m từ một bên cầm qua là tọn ly tổng kỳ thật phương án đã có liền chờ ngươi lấy nhịp ly đụng đi tới nhịp một chút phát hiện cố phản thật đúng là đã lần này nhóm thứ hai gạ dạ ả kít cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều thậm chí trận nhìn đều nhìn không ra quá lớn biến hóa chỉ là rất nhỏ tư thế có chênh l ệ n h sau đó tại phối sức chi tiết cũng có một chút biến hóa lớn nhất biến hóa khả năng cũng liền chỉ là hơi sửa lại một chút trang phục phối mẫu không biết còn tưởng rằng đây đều là sơn trại sản phẩm đâu bất quá có một nơi có thăng cấp cái kia chính là lần này nhóm thứ hai gạ dạ ả kít bên trên nhiều hai c tiếp lời nhóm đầu tiên gạ dạ ả kít là không có tiếp lời trên cơ bản có thể coi là duy nhất một lần sản phẩm tin không có điện liền triệt để biến thành cố định gạ Chủ yếu là ngoài ế u có t ra lý ờ liệt ờ n chú ý tới cái này nhóm thứ hai gạ giả kích tại tuyên truyền vật liệu bên trên căn bản không có bất kỳ cái gì cụ thể hình tượng cùng tạo hình nói cách khác các người chơi tại mua sắm trước đó cũng không biết bọn chúng cụ thể hình thái tựa như là mở mù hộp mở dạng mỗi một khoản đều là ẩn tàn g khoản cực kỳ hiển nhiên đây cũng là vì lừa dối người chơi để bọn hắn cảm thấy tay này xử lý sẽ là hoàn toàn mới tạo hình nhưng trên thực tế cũng không phải là về phần cuối cùng màn kịch quan trọng làm lại chính là giá tiền trước đó gạ giả kích là cùng trò chơi buộc chặt tiêu thụ khấu trừ ra trò chơi giá bán về sau gạ giả kích giá cả đại khái là ba trăm chín mươi chín hiện tại người chơi nhóm đã ý thức được cái giá tiền này bán có thể động thủ xử lý n ị c h thiên đường tuyệt đối là bệnh thiếu máu mà bây giờ t i ế p c ậ n gấp b ộ i biến t h à n như h khe 699. Lý Lít khe như mày, c á i giá i t ề n này có hay không vẫn c ò n có c h ú t thấp. n ế p thêm cái không s á i n ó i dựa t h ì n chín này trăm chín thu mươi ế chín a cố phạm tội và nói không không không l ý tổng đây tuyệt đối là cái mê muội không thể bán như vậy không hợp t h ó i thưởng ta định cái này 699 giá cả là chính xác kẹt lại người chơi tâm lý danh giới cuối cùng người nhìn a ly tổng nếu như trực tiếp định 6.999, m ắ t như vậy gạ dạ k h tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ quan sát không có khả năng trước tiên vào tay chỉ sẽ có số rất ít đặc biệt không thiếu tiền phú ca hoặc là út chủ mua sắm nhưng bọn hắn một khi mua lập tức liền hội ý thức đến tình huống không đúng cũng thông qua mở rưng video toàn bộ lưới lộ ra ánh sáng đây chẳng phải là đến tiếp sau liền không có người nào bị lừa rồi sao định 699, c á i giá tiền này liền v ư i v ặ n nó cũng không sẽ lập tức liền khuyên lui quá nhiều người chơi lại sẽ để cho người mua mơ hồ có một loại mong đợi mong đợi đời thứ hai gạ dạ kích sẽ có cao hơn nhiều một đời gạ dạ kích phẩm chất dù sao giá cả tiếp cận gấp đội như vậy kích thước chất liệu tinh tế độ công năng bên trên dù sao cũng nên có rõ ràng biến hóa nhưng chờ bọn hắn mở dương về sau mới phát hiện căn bản không có quá nhiều biến hóa như vậy cho dù tay này xử lý chúng ta kiếm được vẫn là không nhiều nhưng vậy đầy đủ để bọn hắn sinh ra đầy đủ tâm tình tiêu cực ly ly không khỏi vui lòng phục tùng gật đầu quả nhiên a cố phạm để ngươi phụ trách thực thể nghiệp vụ thật sự là quá chính xác ký hợp đồng lập tức ký hợp đồng thu tiền cố phạm kỳ thật cũng sớm đã cùng nhà máy bên k i a định tốt hợp đồng liền đợi đến lý lý thánh nhịp lúc này hắn trực tiếp ký xong điện tử hợp đồng sau đó cho đối phương đánh tiền đặt cọc đối diện phụ trách kết nối anh em lúc này vậy còn tại tăng ca làm việc hiệu suất cũng là rất cao vậy cứ như vậy mười mấy phút một nhóm mới đơn đặt hàng cứ như vậy quyết định lý lý đối với loại hiệu suất này phi thường hài lòng nàng phản phất thấy được các người chơi phong thưởng gạ dạ kỳ sau đó n h o nhao phá phòng cảnh tượng thấy được tâm tình tiêu cực liên tục không ngừng mà vào tới loại cảm giấc này thật là khiến người ta say mê a dây trắng